Chương 290 Tuyệt đối thực lực phá mê cung. Chương 290 Tuyệt đối thực lực phá mê cục. Hai gã quỷ linh môn đệ tử đổ mồ hôi ra như tương, toàn thân run rẩy, rất nhanh liền không có hô hấp. Siêu hồn pháp thuật vốn là đối thức hại tổn thương thật lớn, huống chi Bạch Tử thần đối với quỷ linh môn đệ tử không có chút nào lưu thủ. Có tám gã lai lịch thần bí, xuất phát phía trước mới đến đại quân bên trong cường giả. Từ Bạch cốt chân nhân tự mình thiết đãi, an bài tại đội ngũ trung tâm, người bên ngoài căn bản tiếp xúc không đến. Từ hai gã quỷ linh môn đệ tử trong đầu siêu hồn lấy được hình ảnh, đằng trước chín thành chín đều là vô dụng, tại trong môn cổ tu. cùng người chém giết trưởng thành trải qua chỉ có mới nhất mấy cái hình ảnh mới có thể dẫn tới bạch tử thần chú ý trong đó sáu người phục sức mặc rõ ràng có khác với bắc vực tu sĩ phong cách thống nhất hệ gia đồng môn mặt sau có khác hai người thâm thanh trường bảo mũ trùm đem toàn thân đều che đậy lên tới tám gã kết đan chân nhân bạch tử thần kinh hô một tiếng hai gã luyện khí đệ tử ánh mắt có hạ nhìn không ra tám gã người thần bí tu vi nhưng chỉ bằng bạch cốt chân nhân thái độ cùng hình ảnh bên trong hiện lộ ra đến khi thế hắn liền có thể kết luận tám người đều là kết đan chân nhân chỉ là cụ thể ở vào kết đan cái nào giai đoạn liền không phải thông qua siêu hồn hình ảnh có thể rõ ràng lại trong đó một gã quỷ linh môn đệ tử có vị hiểu biết trưởng bối là trúc cơ trưởng lão rõ ràng cáo chi hắn bạch cốt chân nhân xuất quan phía sau tù vì đống nhiên tăng mạnh trong miệng thì thầm lần xuất trinh này hắc sơn muốn đem mấy lần trước chịu thiệt tổn hại bất lợi toàn bộ bộ trở về khó trách có lòng tin dám giết vào hắc sơn dạng này đội hình đều nhanh có thể so với khi đó ma đạo liên quân hình ảnh bên trong tiểu la sơn đỉnh núi phiên kỳ phía trên có giữ tợ hát quỷ đang muốn từ trên mặt cờ leo lên đi ra hướng về bầu trời gào rú bạch tử thần cách như vậy cự ly xa đều có thể cảm nhận được cái kia cổ thuần túy ác nghiệm, hội tụ vô số mặt trái tâm tình, nương kết nồng nặc nhất âm khí đầu kia ác quỷ một khi thành hình, khẳng định là kết đan viên mãn cảnh giới, thậm chí là cái loại này có thể nắm giữ bộ phận tứ giai thần thông cường đại quỷ vương. Nếu như đơn đối mặt thực lực tăng vọt bạch cốt chân nhân, cùng vừa nhìn chính là quỷ linh môn thông qua đại giới cực đại thủ đoạn gọi đến ác quỷ, hắn còn thật có lòng tin tiến lên quần nhau một hai. Nhưng thoáng phát nhiều tám vị lai lịch thần bí kết đan chân nhân, tự nhiên không có khả năng mạo muội tiến vào. Dù sao quỷ linh môn đem nơi đây bố trí thành tạm thời căn cứ, tin tưởng tràn đầy trở thành phong môn tới cửa, không có bốn phía bắt tàn sát tu sĩ ý tứ. vậy hao tổn chờ các thương sư huynh có hồi phục hai người tụ hợp sau đó lại nói đừng nội tự có người chạm địch thời điểm bạch tử thần thần thức khẽ bước nhượng nóng lòng muốn thử muốn từ kiếm hạ bên trong bay ra nguyệt tuyển kiếm bảo trì tình áo dứt khoát tại sơn động bên trong nhắm mắt dưỡng thần lên tới chỉ lấy thần thức xa xa chú ý tiểu la sơn phía trên biến hóa một ngày sau đó cảm ứng đến tông môn lệnh bài nóng lên bên trên có văn tự hiện hiện đem chính mình vị trí phát đi qua tất ký lệnh bài như cũng giữ vững nguyên dạng không làm cải biến hôm sau ánh sáng mặt trời mới lên tử khí dâng lên bạch tử thần Đông dương mở hai mắt ra nhìn phía sơn động bên ngoài các sư huynh Người đến. Lần này thâm nhập Hắc Sơn quá mức, không có nghĩ đến liền mấy ngày nay bên trong phát sinh bực này sự tình. Sư đệ nhưng có tìm được, Thánh Liên Tông có hay không tại bên trong cắm một cước. Một cái phong trần mệt mỏi thân ảnh đi vào sân động, các thương chân nhân trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, bình tĩnh hỏi: "Chỉ biết do Quỷ Linh môn bên trong đến tám gã kết đan chân nhân giúp đỡ, mà khác bạch cốt chân nhân hư hư thực thực tu vi tiến nhanh, còn vận dụng mấy dạng ẩn dấu bài." Bạch Tử Thần đem chính mình biết rõ tin tức từng cái cáo tri, đồng thời thò tay rạch một cái, đem siêu hồn lấy được 8 gã thần bí tu sĩ hình tượng lấy thủy kính thuật tái hiện. "Mục đạo nhân, rất tốt." các thương chân nhân ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, rơi tại trong đó một vị dùng trường bảo mũ trùm che khuất thân hình tu sĩ, nhất nhãn nhận ra người này thân phận lai lịch. người này là thánh liên tông chi mạch trưởng lão, là lâu năm kết đan chân nhân, trong năm trước lão phu từng cùng hắn giao thủ một lần. tay trái làn da héo rút một vòng, có rõ ràng dạng nước vết tích, chính là năm đó thần lôi thương tích lưu lại. người này đã xuất hiện tại nơi đây, bên cạnh vị kia định cũng là thánh liên tông kết đan chân nhân. còn lại sáu người, lão phu nhìn giống chung vực nho ra tu sĩ, không biết như thế nào cùng thánh liên tông cùng bị linh môn quấy cùng một chỗ. bạch tử thân hướng thủy kính bên trong tên kia mục đạo nhân tay trái nhìn lại. đi đi lại lại ở giữa ngẫu nhiên sẽ lộ ra bàn tay quả nhiên so tay phải nhỏ mũi hơn nữa làn da như là khô cạn mặt đất vỡ ra vô số khe hở sâu nhất khe hở đều nhanh xuyên thấu qua lòng bàn tay lấy kết đan chân nhân cảnh giới đều vô pháp chữa trị bực này mặt ngoài thương thế chỉ có thể nói năm đó các thương chân nhân thần lôi là thương đến mục đạo nhân căn cơ mới có thể như thế mặc kệ những này trung bực tu sĩ như thế nào đến bọn hắn cùng thánh liên tông một đường xuất hiện tại quỷ linh môn đại quân trong đó dù ý đã tương đối rõ ràng không có nghĩ đến còn không có chờ đến huyết thần chân nhân ngược lại là thánh liên tông chức không thể chờ đợi được đối với chúng ta triển khai hành động ngắn ngủi chầm mặc phía sau bạch tử thần nghiêm nghị mở miệng thánh liên tông tự mình hạ chẳng là vượt qua bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người đám này trung mực tu sĩ hẳn là cùng cựu liên chân quân co giao tỉnh đến đây tìm nơi nương tựa sau đó liền để mắt tới hát sơn sân mạch bạch tử thần thuận miệng suy đoán không ngờ tới đã vô cùng tiếp cận sự tỉnh chân tướng trước kia cho rằng thánh liên tông sẽ không hạ thủ nguyên nhân một là mặc dù cựu liên chân quân tọa hóa thanh phong môn cũng không có uy hiếp đến thánh liên tông thực lực thứ hai cựu liên chân quân một khi mất đi vạn độc cốc nhất định người hương vị đánh tới sẽ không phóng qua cơ hội Loại này thời điểm khẳng định muốn phân rõ chủ thứ mâu thuẫn, nhìn rõ ràng nào là có thể tranh thủ minh hiếu. Nhưng nếu có một chi ngoại lai lực lượng gia nhập, có thể hoàn toàn thay thế thanh phong môn vị trí. Tại sao này vì thánh liên tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, muốn làm vẹn vẹn cho từ bên ngoài đến thế lực cùng quỷ linh môn giật dây, thánh liên tông không cần giao ra nhiều ít đại giới, cũng sẽ không dẫn phát mặt khác kết đan cấp tông môn bắn ngược. Cái này trung gian sẽ phát sinh như thế nào biến số liền không dễ nói. Mặc kệ cụ thể nội tình, chỉ cần từ hôm nay lên đem thánh liên tông xếp vào đối địch tức có thể, cũng không cần lo lắng cửu liên chân quân, hắn mỗi lần ly khai kỳ sơn đều phải giao ra xa xỉ đại giới. Tại thọ nguyên không nhiều lắm dưới tình huống sẽ không dễ dàng nhúc đích. Các thương chân nhân hiển nhiên còn nắm giữ một ít không vì ngoại nhân biết bí ẩn, nay cũng dẫn đến tại lần trước thương nghị bên trong làm ra sai phán sai đoạn. Bạch sư đệ, nhưng có hứng thú cùng ta một đạo giết lên tiểu La Sơn, gọi những người này không công mà về. Nhưng bọn hắn biết rõ, hợp tung liên hành, nhu đồ ám toán đều là lên không được mặt bàn đồ vật, tại tuyệt đối thực lực trước mặt toàn bộ đều không chịu nổi một ít. Thiện, đề nghị này rất hợp Bạch Tử thần khẩu vị, hai người liên thủ xác thực thiên hạ đều có thể xung được. từ các thương chân nhân ngày đó lời nói bên trong liền có thể biết được hắn là có lòng tin tại liệu mạng dưới tình huống nhượng nguyên anh trần quân giao ra một ít khắc sâu ấn tượng đại giới có tầm thứ tư ngũ tinh lưu ly thể thể phách cường hãn trình độ không thể nghi ngờ bảo mệnh trình độ tuyệt đối tại tất cả kết đan chân nhân bên trong đều thuộc về đỉnh cấp bất quá bạch cốt chân nhân dám can đảm đến đây ngoại trừ bại lộ tại trên mặt đuổi sợ bí mật sợ còn có tìm được khắc chế chúng ta bí bảo khách quan các thương chân nhân bạch tử thần còn là ẩn giấu không ít định bài bên người nếu là chiếu vào lần trước chạm sát ủy bà bà thời điểm biểu hiện đến chuẩn bị lời nói khẳng định sẽ nhượng đối phương chấn động. Lão phu đã đem này trượng luyện làm bản mệnh pháp bảo, đồng thời đem kim xí lôi bằng yêu vương cái kia căn chân linh luyện nhập, mượn chi có thể thi triển lôi đột. Phối hợp chỉ xích thiên ai, thiên hạ ai có thể ngăn cả ta? Cắt thương chân nhân trong tay nắm một căn ba thước thủ trượng, dùng chính là phương thiên thịnh trong tay đổi lấy tứ giai hạ phẩm lôi kích một một tâm, phối hợp nhiều loại chân quý linh tài, luyện chế ra một kiện cực phẩm pháp bảo, đồng thời mượn nhờ tham đồng khế chi thần rượu, ba năm không đến liền thần thức tự dùng, trở thành bản mệnh pháp bảo. Chờ một chút, lão phu đi trước ra tay hấp dẫn lực chú ý, tranh thủ tìm cơ hội giải quyết bạch cốt chân nhân. người tại ngoại vi tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. tận lực cắt giảm nhân số, không thể lâm vào ác chiến, một khi có bị bao vây dấu hiệu, chúng ta liền rút lui. Hai người làm đơn giản phân công, cắt thương chân nhân thần lôi đối với Bạch cốt chân nhân có thật lớn khắc chế. Liền tính kia tu vi tăng nhiều, đều không có khả năng sẽ là cắt thương chân nhân đối thủ. Tổn thương kia 10 ngón, không bằng đoạn kia một ngón. Hai người mục đích ngoại trừ đem Quỷ Linh môn đại quân đuổi ra hát Sơn bên ngoài, tốt nhất còn muốn cắt giảm đối phương kết đan chân nhân số lượng. Tựa như nếu có thể trừ Bạch cốt chân nhân, Quỷ Linh môn liền lại cũng không có khả năng tổ chức lên loại này cấp bậc tông môn chiến tranh, đối Thanh Phong môn uy hiếp lập tức xuống đến linh điểm hướng tiểu la sơn mong mỏi nhất nhãn các thương chân nhân một bước bước ra người đã ở mấy dặm bên ngoài mỗi bước này ra sắc trời liền ám trầm một phần có quần bạo lôi lực hội tụ chờ mấy bước sau đó đến tiểu la sơn phía trước các thương chân nhân đỉnh đầu đã ngưng tụ thành một phiến lôi đỉnh hải dương vô cùng lôi điện tại bên trong gào thét mạch cốt phạm ta hát sơn ai cho ngươi lá gan nhìn tới hai lần trước giáo hân không đủ khắc sâu nhược ngươi sinh ra không nên có tâm tư các thương chân nhân âm thanh như sấm xét nương theo từng đạo sét đánh tại không trung nổ tung tựa như trưởng quản bầu trời lôi đỉnh thần minh hàng thế dây đặc sấm sét quần cuộn chạy xuôi, đến ngàn vạn thần lôi hướng về tiểu la sơn đỉnh núi rơi xuống. Mỗi một đoàn thần lôi tại không trung liền phát sinh đủ loại biến hóa, ngàn vạn lôi điện bay vụt, bất luận cái gì quỷ linh môn tu sĩ đều là leo sẽ chết, đụng liền không. Ma đạo pháp thuật tại đụng lên thần lôi thời điểm, giống như liệt hỏa tối dầu, tăng thêm một thanh nhiên liệu. Một cái đối mặt, quỷ linh môn đệ tử tiểu ít đi một phần ba, là chân chính trên ý nghĩa thiếu đi, bị thần lôi sát đụng phải một chút, hoặc là hình thành một quả cầu lửa đốt thành thác lốc, hoặc là trực tiếp hóa thành cho bụi. Lại thần lôi vong biến thành lôi đỉnh hải dương, sinh sôi bất diệt, không thấy có bất luận cái gì giảm mất giảm xuống. trong đó ẩn chứa tí ti thiên uy bố trí tại tiểu la sơn phía trên trận pháp căn bản không có đưa đến bất luận cái gì tác dụng trận kỳ phía trên toàn bộ đều có lôi quang này lên từ căn bộ hừng hực tiêu đốt lên tới quả nhiên là hợp cá tính của ngươi đầm rồng hang hổ đều muốn tới sông các thương hôm nay liền muốn nhượng ngươi táng thân tại này bạch cốt chân nhân nhìn thấy cái này màn giận tím mặt. nghĩ đến liên tục hai lần không có chút nào đánh trả chi lực thua ở các thương chân nhân trong tay không dám có mảy may bảo lưu vừa lên tới liền vận dụng tối cường thủ đoạn mạnh liệt rít gào một tiếng trước ngực có một luồng minh khí bay ra cực kỳ yếu đất lại như là núi thẳng địa phủ Nhựa phương viên mấy trượng bên trong không gian đều xuất hiện sai tầng. Minh khí như là một đạo con rắn nhỏ chuyển hai vòng, phân thành hai đoạn nhào vào bạch cốt chân nhân hốc mắt trong đó, hai điểm âm hỏa nổ tung. Lạnh lạnh xương trắng đông nhiên chúng ra, bạch cốt chân nhân trong nháy mắt dài đến mười trượng cao thấp, sau lưng mọc lên cốt rực, cánh tay có gai xương. Cắt thương, nhựa ngươi kiến thức một phen như thế nào ma giới chân chuyển bạch cốt chân ma thân. Bạch cốt hơ hơ âm hiểm cười, hai tay nổ xuống chính mình trên thân hai căn gai xương, dùng sức ném. Chương 291. Sư minh Đệ liên thủ Chương 291. Sư minh Đệ liên thủ Sinh uy. Bạch cốt chân nhân cánh tay phía trên hai căn gai xương, một la hóa thành bạch cốt tỏa liên, một la hóa thành bạch cốt phi kiếm, đều có vô hình ba động khóa định mục tiêu công kích, vượt qua ngàn trượng phạm vi trực tiếp xuất hiện đồng thời một quả bạch cốt kim đan tại lồng ngực bên trong liên cuồng ngẩng lên, từ vô số cốt phiến tạo thành, khiến cho này cụ khổng lồ bộ xương cùng thần bí địa phủ dựng lên liên hệ. Kim đan không hủy, liền có dùng mãi không hết chân nguyên. Hai tay hợp lại, một cái bạch cốt cự thủ lăng không trào xuống, tựa như thành một cái cốt lao đồng thời, may mắn còn sống sót xuống tới quỷ linh môn đệ tử đã đem từng bình tinh huyết đảo hướng bách quỷ phiên, đều là tam gia yêu thú hoặc kết đan chân nhân huyết dịch. Thông qua đặc thù thủ đoạn bảo tồn xuống tới, phiên quỷ bị xé rách, xanh ngậm quỷ vương xé vỡ mặt cờ, hàng lâm thế gian ác quỷ tiện tay chảo qua phụ cận mấy cái quỷ linh môn tu sĩ, nhét vào trong miệng hàm ăn, nhấm nuốt rất thoải mái. Đa ác quỷ vương còn không theo ta giết địch. Bạch cốt chân nhân phân tâm tam dụng, mặc niệm tông môn lưu truyền xuống đến thúc giục bách quỷ phiên phía trên ác quỷ linh quyết. Cái này đầu đa ác quỷ vương là trong truyền thuyết địa phủ ba mươi quỷ vương một trong, lấy chúng sinh ác niệm mà sinh. Lúc này xuất hiện tại nhân gian đa ác quỷ vương đương nhiên không có khả năng là bản thể, vẹn vẹn là bách quỷ phiên mấy ngàn năm tế luyện tích lũy. Châu ngưng tụ thành ác quỷ dẫn đến đa ác quỷ vương một luồng phân thần. Dù vậy, cái này đầu quỷ vương thực lực cũng muốn hơn xa phổ thông kết đan viên mãn quỷ tu đa ác quỷ vương ba khỏa đầu nhất truyền. Sáu cái cánh tay riêng phần mình hiện hóa một kiện ma bảo, đều là ma khí biến thành. Con mắt bên trong bắn ra lục đạo ma quang, như là sáu ngụm lợi kiếm, đâm rách không gian. Các thương chân nhân đối mặt như thế cục diện, không hoảng không loạn, gầy gò hai tay duỗi ra lại thẳng tắp hướng bạch cốt tỏa liên cùng bạch cốt phi kiếm ấn đi. Giang giác, giang giác. Siêng xích cuốn lấy tay trái, phi kiếm bị tay phải cầm chặt, Hai tay đã hiện ra ngũ tinh chi sắc, lưu ly tính chất. Hai tay dùng sức chạm vào nhau. xiềng xích cắt thành mấy hoàn phi kiếm mẹ gãy Cắt thương chân nhân hai tay hoàn hảo không tổn thao gì không có lưu lại đinh điểm vết thương quay người một quyển đem phô thiên cái địa tráo xuống cốt lao doanh thành vô số cốt khối đồng thời mắt phải nháy mắt một đạo lôi long bay ra đem tới từ đa ác quỷ vương ma quang càn quét lôi long gào thét một tiếng đưa tới trên trăm đoàn thần lôi đầu nhập thể nội lớn mạnh gấp mấy lần hướng về đa ác quỷ vương bay đi nhan chân nhân liên tục các ngươi lại không ra tay chờ đợi lúc nào mạch cốt chân nhân đã là đem các thương chân nhân thực lực hướng chỗ cao đánh giá cao rất nhiều lại phát hiện chính mình như cũng là đánh giá thấp hắn liều mạng trở thành không phải người không phải quỷ khôi lỗi mạo hiểm chuyến vào địa phủ minh quan mới đem chính mình chuyển hóa thành bạch cốt chân ma thân có được kết đan viên mãn tu vi nhưng lúc này vừa giao thủ mới phát hiện các thương chân nhân cư nhiên đồng dạng đột phá đến kết đan viên mãn lại thêm tiên tiên cản nguyên thần lôi vong đối với ma đạo tu sĩ thiên sinh khắc chế bạch cốt chân nhân cùng đa ác quỷ vương phân thần liên thủ đều có chút muốn bị các thương chân nhân trái lại áp chế xu thế đồng thời hắn trong tay giữ ở một cái cốt yếu tùy thời chuẩn bị thổi lên các sư huynh đột phá đến kết đan viên mãn phía sau giống như lại biến cường rất nhiều loại này biến cường là toàn phương vị. không chỉ ở chỗ lôi pháp hoặc đấu thân, chỉ có ở vào cùng cấp bậc tu sĩ mới có thể thể hội đến. Bạch tử thần nguyên lai tưởng rằng chính mình thực lực nên cùng các thương sư huynh sản sản nhau chi gian, nhưng lúc này phát hiện cùng kết đan viên mãn các sư huynh so lên tới khả năng còn hơi kém một bậc. Cái này trong đó tuy nói thần lôi vong đối với ma đạo tu sĩ khắc chế hiệu quả, mới lộ ra trạng diện chiếm hết ưu thế, nhưng các thương chân nhân cũng vượt qua xà tối cường thủ đoạn. Bạch cốt đạo hưu đường nội, ta tới cũng. Liên dục tiên tử ném ra một khối khăn bông, xoay tròn thành cái bàn lớn nhỏ, bay đến không trung rơi xuống lúc sau đã có mấy triệu phương viên. thế ra pháp bảo. nàng ngược lại là bước chân nhẹ chuyển hướng phía sau lui hai bước các thương chân nhân thần uy nhượng nàng trong lòng lo ngại trong chàng nhiều như vậy kết đan chân nhân đồng tâm hiệp lực hoàn toàn chính xác có thể giết chết các thương nhưng hắn trước khi chết phản kích ít nhất có thể mang đi hai ba người liên dục tiên tử nhưng không có phòng ngự trí bảo có thể tại loại kia giới tình huống bảo mệnh xuống tới còn là bo bo giữ mình đục nước béo có tốt hơn Hảo thủ đoạn ngũ lôi tông mấy vị chân quân tại lôi pháp phía trên tạo nghệ cũng bất quá như thế thôi nhan như long tán dương một tiếng cổ tay khe đảo một tràng nghiên mực pháp bảo gào thét bay ra lại lấy ra một cái bút lông dính mực điểm nhẹ theo văn chương huy động không trung xuất hiện từng căn màu mực hàng rào đem cắt thương chân nhân vây khốn tại trong đó cái thứ hai gã trưởng bào mũ trùm tu sĩ đối mặt nhất nhãn một người lấy ra một trường phù bảo thở khẽ một ngụm đăng khí, phủ lục trong nháy mắt tiêu đốt lên tới có thể lượng kết đan chân nhân thận trọng đối đai phù bảo đương nhiên không phải là phổ thông pháp bảo mà là từ linh bảo thân phía trên chóc ra xuống chân phù bảo nếu như một gã tu sĩ tọa hoa phía trước không tiếc hết thể đại giới không cố kỵ pháp bảo tổn thương bóc ra pháp bảo y năng phân ra ba nam kiện phù bảo rất bình thường mà chân phù bảo bởi vì ẩn chứa pháp bảo bốn thành uy năng nhiều nhất chỉ có thể tách rời ra một chương đến lại đối pháp bảo bản thân tạo thành tổn thương cực kỳ nghiêm trọng đem linh bảo làm vì đối tượng đến chế thành chân phù bảo cũng liền có được vài kiện linh bảo nguyên anh đại tông có này lực lượng bình thường tông môn đem linh bảo nâng đến bầu trời còn không sai biệt lắm như thế nào khả năng bước lên linh bảo dáng cấp mạo hiểm đi làm loại này mổ gà lấy chứng sự tình chỉ có nguyên anh đại tông có đầy đủ của cải bỏ được dạng này làm dù sao linh bảo chỉ có tại nguyên anh chân quân trong tay mới có thể hoàn mỹ phát huy mà chân phù bảo chỉ cần một gã kết đan chân nhân thậm chí trúc cơ tu sĩ liền có thể chi tiết phù khắc trước mắt thánh liên tông trưởng lão đưa tay điểm một cái Chân phủ bảo bên trong bay ra mấy trăm điểm lưu kim quang mang, đầy trời phi vũ rơi xuống. Mỗi một điểm kim quang chính là một căn phi châm, cái này trương chân phủ bảo cư nhiên đến từ một bộ phi châm loại linh bảo. Cắt thương, ngươi cũng có hôm nay. Phế tay chi thủ, trăm năm tương báo. Mục đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, đối với tuổi tác phía trên thuộc về hậu bối Cắt thương chân nhân, hắn cảm nhận lại hung lại đố. Ngày xưa đem cửu hận dấu ở trong nội tâm, không dám trả thủ, còn phải làm bộ rộng lượng không để bụng. Giờ phút này cuối cùng có thể mượn cái này cơ hội, tự tay đem Cắt thương chân nhân đặt tử địa, hưng phấn mà hai tay đều đang run rẩy. Một cái đồng đỉnh thế ra. vừa mới gõ phát thứ nhất liền gặp được một vệ khó mà hình dung lánh diễm ánh trăng vất qua mục đạo nhân trong miệng nói quên co thật lớn một cái đầu lâu mang theo mũ trùm bay lên không người thao túng đồng đỉnh rơi xuống đem mặt đất nện ra ầm ầm nổ mạnh Bảo bối tốt không hổ là sinh linh phi kiếm hơi một cái ý nghĩ có thể hoàn toàn thể hội ta trong tay suy nghĩ bạch tử thần hiện thân tại tiểu la sơn bên kia nguyên bản là tưởng trạm sát thúc dục chân phủ bảo kết đan tu sĩ chỉ là cả hai trạm bị mục đạo nhân cách chính mình thêm gần lại một kiện hộ thân pháp bảo đều không thấy ra tại hắn dạng này kiếm tu trước mặt chẳng khác nào một cái không để phòng điểm đấm lấy tứ giai phi kiếm tốc độ. đừng nói mục đạo nhân chính là kết đan sơ kỳ tu vi tự liền tu vi so với hắn mạnh hơn rất nhiều mấy vị tu sĩ tốc độ phản ứng đều trần một nhịp thân hóa nguyên hoa kiếm quang tiếp địch lập tức chuyển làm một luồng kiếm thi thuấn sát một gã kết đan chân nhân kiếm khí bạo phát sớm đã đem mục đạo nhân thể nội quấy thành hỗn độn, còn đã giảm bớt đi bổ đào phiền thoái đối phó người này thậm chí đều không cần triển lộ luyện kiếm thành ti cảnh giới đều có thể bất quá liêu địch toàn quan tổn thương tràn ra tổng so với bị người treo một hơi cứu đi đến thật tốt Bạch tử thần hơi đáng tiếp nhìn mục đạo nhân thi thể phía trên túi chữ vật, hết thể truy cầu hiệu suất cùng an toàn, liền kiếm quan cuốn đi chiến lợi phẩm động tác đều không có làm. Khả năng chỉ hội chậm một cái trong nháy mắt, nhưng ở gần khoảng cách nhận ra 6 gã kết đan chân nhân tu vi phía sau, lại cẩn thận cử động đều không đủ. Thực tế đầu lĩnh lão giả nhưng là một gã cùng các thương chân nhân cùng cấp bậc kết đan viên mãn tu sĩ, liền tính thực lực hơi có không bằng, cũng không thể khinh thường. Một khi bị dạng này nhân vật cuốn lên, tăng thêm xung quanh còn có dạng này nhiều kết đan chân nhân, liền sẽ lâm vào cắt thương chân nhân nhấn mạnh nhắc nhở muốn tránh đi vòng đây. Kết đan trung kỳ kiếm tu, nghĩ đến ngươi chính là cái kia bạch tử thần. Thanh Phong môn có tài đức gì, có thể liền có được hai gã dạng này đệ tử. Nhan như long mặt lộ vẻ sợ hai thán phục cảm khái một tiếng, thò tay lấy ra một bức tự thiếp. Nguyên bản muốn quay đầu thay đổi đầu thương, đem kia bắt lại, lại bởi vì bạch cốt chân nhân một tiếng kinh quát, tiếp tục huy sái văn chương đồng thời tự thiếp triển hai, từng cái lớn chừng cái đấu tiểu chữ bay ra, xếp thành một loạt, mỗi cái ký tự đều ẩn chứa khiếp người uy năng. Nay là một bức nguyên anh chân quân mà bảo, lại thiếp thân mang theo mấy trăm năm, nhiễm lên hạo nhiên chi khí, đã có không thể tưởng tượng nổi thần thông. Dù chưa trải qua chính thức luyện chế, tại nho đạo tu sĩ trong tay có thể phát huy ra tương đương với tam giai bí bảo uy lực. chính nhi, mấy người các ngươi đem hắn vây quanh, chớ muốn nhượng người chạy. Thiên lý tông năm gã kết đan cắt chiến một góc, chậm chạp dừa gần đối với có thể ở trước mặt mình trong nháy mắt miểu đáng sợ kiếm tu. Mấy người thu hồi lúc trước cao ngạo tâm tư, phóng xuống thân là trung lược đệ tử mặt mũi, không hẹn mà cùng lựa chọn liên thủ. Vô số pháp bảo đao quang kiếm ảnh lấy tông môn huấn luyện đối phó cường đại kiếm tu phương pháp áp dụng, đem ánh trăng đều áp chế xuống dưới. Có ngũ hoàng kiếm tông dạng này một cái cường đại kiếm tu tông môn làm vì hàm sỏn, mặc dù còn chưa phát sinh sùng đối lúc, thiên lý tông giả tưởng địch chính là nó. Trong ngày thường nhằm vào kiếm tu huấn làm vô số lần. như thế nào trình độ lớn nhất phát huy nhân số ưu thế đến san bằng cùng cường đại kiếm tu ở giữa trên lệnh lúc này thiên lý tông lấy hai gã kết đan hậu kỳ chân nhân làm chủ công phương hướng nhặt chính ở giữa hai vị kết đan trung kỳ chân nhân hiểm hộ kết thúc công việc trong nháy mắt liền hình thành thác lạc có chí thế công pháp bảo phi kiếm phù lục chi gian có tất cả chỉnh tự không chỉ có sẽ không suy yếu pháp bảo lực sát thương còn tại lẫn nhau để thăng trong lúc nhất thời bạch tử thần chỉ có thể đem nguyện tuyển kiếm thu hồi vận chuyển thành vòng đem quanh thân thủ kín không kẽ hở bạch cốt chân nhân nhìn thấy đa ác quỷ vương bị các thương chân nhân xé xuống một cánh tay tiêu lên liên tục lại thấy các thương chân nhân hai chân xin lôi tay cầm lôi kích một thủ trưởng mấy trăm điểm lưu kim phi châm bị từng cái đánh bay các thương ta đoạn ngươi lôi pháp nhìn ngươi còn có cái gì bản sự lại chống đỡ xuống dưới bạch cốt chân nhân rốt cuộc chịu đựng không được nâng ra cốt tiếu dùng sức thổi, cốt tiếu trực tiếp sụp đổ cái này chỉ cốt tiếu là tứ gia yêu thú thôn lôi kình đoạn nhỏ xương cốt chế tạo chỉ cần thúc giục có thể đem phương viên trăm dặm lôi đỉnh đều tại hút nhiếp không còn tại quỷ linh môn lưu lại bí bảo bên trong tính toán rất bình thường nhưng ở đối phó các thương chân nhân lúc liền tương đương với đỉnh cấp bí bảo xuất hiện không trung thôn lôi kình hư ảnh đều hiểu rõ trăm hơn ngàn trượng đống nhiên khẽ ấp đem cái kia sụp đổ đằng lôi hải đều nuốt xuống dưới hai long ở một cái thôn lôi kình chập chấn thân thể bắt đầu ở tiểu lạ sơn phụ cận nhanh chóng bơi lên tới này phiến không gian bên trong tất cả lôi hệ linh khí chỉ cần vừa xuất hiện liền bị cướp đoạt ăn uống không còn một mảnh các thương chân nhân càn thiên nguyên dương thần lôi võng, thoáng một phát liền thành vô căn chi mục liền thi triển đều trở nên thập phần khó khăn chương hai trăm chín mươi hai ngoài dự liệu đại đạo chi lộ chương hai trăm chín mươi hai ngoài dự liệu đại đạo chi lộ nơi đây trời trong nắng ấm không được có lôi pháp thi triển Nhan Như Long thần sắc nghiêm túc, bóp chỉ điểm một cái, đỉnh đầu tự thiếp có màu trắng quang diễm giấy lên, lại lượng bảo vật này hừng hực tiêu đốt lên tới. Nguyên Anh chân quân mấy trăm năm tiếp thân chi vật, chịu chi hún đúc chữ chữ châu ngọc, có mê ngông vĩ lực đối với Thiên Lý Tông tu sĩ mà nói, giá trị càng tại cực phẩm pháp bảo phía trên, đến gần vô hạn linh bảo đem nhất cử phá hủy, trong nháy mắt bạo phát ra đến linh năng, tại có chút phương diện hoàn toàn đạt đến Nguyên Anh cấp bậc. Nhan Như Long trong lòng nhỏ máu, như thế bảo vật hắn trên tay đều chỉ có một trường, toàn bộ Thiên Lý Tông đều không có quá nhiều bảo tồn. Nguyên Anh chân quân cả đời, cũng chỉ đủ đem một hai kiện mặc bảo hún đến đây. so bản mệnh pháp bảo còn muốn khó mà luyện hóa hắn là chân thật chính mình tu luyện đi lên kết đan viên mãn lại ra từ thiên lý tông dạng này trung được đại tông tầm mắt không phải bạch cốt chân nhân có thể so sánh nhất nhãn liền nhìn ra cái tia cốt tiếu bí bảo biến thành hấp lôi kình, tuy nhiên đem tất cả lôi đình nuốt chừng không còn nhưng ở các thương chân nhân trước người vẫn có điểm điểm lôi mang xuyên toa lại từ bé nhỏ từng chút một hội tụ cụ thành sông lần nữa hướng về lôi đình hải dương phát triển thần lôi có linh sinh tức bất hủ này chính là ngũ lôi tông kết đan chân nhân tha thiết ước mơ cảnh giới nếu có thể làm đến Tông môn đều sẽ vì ngươi chuẩn bị hào hết thể hóa anh linh vật. Ý vị nguyên anh đại môn đã rộng mở một nửa. Nhan như long trong lòng kinh hãi như chiều, quyết đoán hiến tế cái này trường tự thiếp, đặt đến gần như ngôn xuất pháp tùy hiệu quả. Lấy tiểu la là sơn làm trung tâm, phương viên mấy chục dặm bên trong nguyên anh cảnh giới trở xuống tu sĩ lại không sử dụng lôi pháp khả năng. Nguyên bản đã lần nữa thành hình lôi mang tiêu tán không còn, tựa như cái kia đáng sợ lôi đỉnh hải dương chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Lấy tự thiếp thiêu đốt tốc độ, ít nhất có thể duy trì liên tục một nén nhang hiệu quả. Bạch cốt đạo hữu, tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn số dưới. Nhan như long trong lòng cảm khái tu tiên giới to lớn. Người tài ba xuất hiện lớp lớp, Trung vực tu sĩ từ trước đến nay chướng mắt bốn vực, cảm thấy đều là cạnh tranh lạc bại tông môn lưu vong chi địa, mắt cao hơn đầu. Dù là thiên Lý tông bây giờ không thể không đi vào lương quốc, tuyển chúng hắc sơn, trong nội tâm nhưng tránh không được có loại này ý tưởng. Nhưng giờ phút này trước mắt kiến thức, đã triệt để phá vỡ hắn quá khứ thành kiến. Nước cạn cũng có thể ra chân long. Thanh phong môn cái này hai gã kết đan chân nhân chứng minh chỉ cần tư chất đầy đủ chắc tuyệt, chính là tại bắc vực bốn nước bên trong đều rất xa xôi lương quốc, một dạng có thể phát triển thành không kém gì trung vực đỉnh tiêm kết đan chân nhân cường giả. Nhưng người hôm nay vẫn phải là chết. băng không thì thánh liên tông khó có thể bình an, bản muôn một dạng không có cách nào ngồi vững vàng hát sơn địa bàn. nhan như long một ngụm tinh huyết phun ra, lấy máu làm mực, liên tiếp ghi xuống ba cái tủ chữ. từng đạo ngút trời trắng sữa của sáng, đem các thương chân nhân trấn áp xuống dưới. có thể đem lôi pháp tu luyện đến sinh linh tình trạng, tại đại đạo chi lộ phía trên đi so với ta còn muốn thâm nhập rất nhiều, chỉ sợ đã có thể chân chính đụng chạm lấy đại đạo chân ý. bất quá tối cường thần thông vừa phế, thực lực có thể còn lại một nửa liền không sai. chúng ta bên này tương đương với ba gã kết đan viên mãn tu sĩ ra tay, làm sao có thể bất bại? nhìn thấy nhan như long thi triển thủ đoạn. Đem các thương chân nhân thần lôi triệt để phế bỏ, Bạch cốt chân nhân vui mừng quá đỗi. Cái này càng thiên nguyên dương thần lôi vong quá mức khắc chế ma đạo công pháp, nếu không phải Bạch cốt chân ma thân móc ngập ma giới, có quần quận không dứt kế tục lực lượng bổ lên đổi lại phổ thông kết đan viên mãn ma đạo tu sĩ, cái này thân bộ xương sớm bị tháo rời. Trên thân mấy chục đạo gai xương đều bắn ra, tạo thành một tòa bạch cốt sân phòng, từ không trung áp xuống. Còn chưa rơi xuống đất, liền đem mặt đất hướng phía dưới áp vài tấc, cục đá băng toái, mặt đất sinh liệt. Còn có giam cầm hư không chi lực, đem bốn phía hóa thành tường đồng bách sắt, đoạn tuyệt đột pháp sử dụng không gian. Chỉ có thể tiếp không có bất luận cái gì né tránh chạy trốn khả năng ba đầu sáu tay đa ác quỷ vương sáu tay chắp tay trước ngực lại ác nghiệm biến mất sắc khí không còn một lát sau đó sáu tay trung tâm có một ngụm trường kiếm chậm dại sinh ra vừa hiện thế liền nương theo quỷ khóc thần đạo huyết quang đẹp đẽ có thể uống bực này nhân gian tu sĩ chi huyết mới không phụ huyết thần kiếm vi danh đa ác quỷ vương liếm liếm ở môi lộ ra khát máu thần sắc hướng phía trước dùng sức vung lên xích quang loại lên huyết thần kiếm biến mất không thấy gì nữa từ các thương chân nhân sau lưng hư không bên trong đâm ra vô thanh vô tức xuyên toa hư không này kiếm chỗ trải qua chỗ tất cả sinh linh khí huyết di động tiên huyết tựa như không chịu khống chế ly thể xung ra chân chính huyết thần kiếm là ma giới trí bảo tại bao la bắt ngát trong biển máu sinh ra chưa trải qua tế luyện thiên địa tạo ra nhưng ước thúc thiên hạ hết thể sinh linh huyết dịch trong truyền huyết này kiếm vừa hiện từng có trăm vạn sinh linh bạo thể mà chết tất cả tiên huyết chủ động căng hướng huyết thần kiếm nơi này đa ác quỷ vương là một luồng phân thần biến thành nhưng ra huyết thần kiếm đồng dạng không có khả năng cùng ma giới bên trong trí bảo so sánh mới chính là phòng theo chính bản huyết thần kiếm mà đến thần thông chi thuật tương đương với linh bảo chi uy. Tam đại kết đan viên mãn cường giả không có chút nào bảo lưu, liên thủ đem tối cường thủ đoạn sử dụng ra. Bạch cốt chân nhân trong mắt hai luồng âm hỏa cấp tốc chất động, rốt cục có thể giết chết cái này trong lòng hỏa lớn. Từ các thương chân nhân của khởi, liền mang đến cho hắn trùng trùng điệp điệp bóng mờ, đến năm gần đây càng là rất rõ ràng quỷ linh môn cùng thanh phong môn chi gian thực lực quan hệ đã thay đổi. Lần này mượn nhờ nhà này từ bên ngoài đến tông môn đem các thương chân nhân chẳng sát, đã trừ sinh tử đại địch, chính mình đạo đổ lại châm lại con đường phía trước. Nhanh đi trước ta, sau đó ta liền đem thanh phong môn trên dưới tu sĩ toàn bộ đều đưa đến buổi ngươi. Không đúng, la luyện nhập vạn quỷ lệ phát trận. nhượng các ngươi sau khi chết như cũng được chịu ta nô dịch vì đại trận cung cấp lực lượng bạch cốt chân nhân tựa như đã trông thấy cái kia bức tình cảnh trong lòng gợi ý lại có như thế thần thông chính là nguyên anh chân quân cũng không có khả năng làm đến luôn xuất pháp thủy cải biến nhất địa nguyên khí trình độ nho đạo công pháp xác thực có không tầm thường làm đến hóa thần đại năng không chế thiên địa suy yếu hiệu quả Càng thiên nguyên dương thần lôi vong triệt để mất linh vô pháp từ trong thiên địa được đến bất kỳ hồi quỹ thần niệm khẽ động lôi lộn không có hiệu quả tự liền chỉ xích thiên ngai đều bị hạn chế các thương chân nhân rất rõ ràng cảm ứng đến chính mình một bước bước ra nhiều nhất đến mười triệu bên ngoài. căn bản không có khả năng chạy ra theo sau so đến phạm vi công kích. trước mắt trắng sữa cổ sáng đem chính mình bao bọc vây quanh, đỉnh đầu bạch cốt sơn phong có vạn quân chi lực ép xuống, huyết thần kiếm còn chưa và thân liền sau lưng đau đớn, đã có huyết dịch tiêu đốt, nóng hổi khó nhịn phản ứng. hắn trên mặt bình tĩnh như nước, thậm chí liền ngũ tinh lưu ly thể cùng địch hải vong bí thuật đều không vận dụng ý tưởng. giáp mục tham thiên, thoát thai là hỏa, tư thượng là lôi, lập địa thành lương, có thể kiến thức đến lao phu chân chính đại đạo chi lộ, là bọn ngươi vinh hạnh. các thương chân nhân thẳng tắp gầy gò dáng người thân hóa một gốc tre trời thần thụ trong nháy mắt dài đến trăm trượng cao thấp đem bạch cốt chân nhân chiếu thành tiểu hải nhân huyết thần kiếm đâm vào thân cây mảng lớn thân cảnh héo rũ chóc ra nhưng liền một tích huyết dịch đều không có hấp đến một chút liền không có kế tục chi lực một cái một thủ vung qua đem đập bay không còn bóng dáng đa ác quỷ vương kêu thảm một tiếng chắp tay trước ngực sáu cái cánh tay đều tản liệt, bay ngược ra ngoài đánh rơi vô số sơn thạch ba tầng trắng sữa cổ sáng lồng giam, trực tiếp bị che trời thần thụ nó no bạo như là giấy giống như hai cái một thủ hướng phía trên đẩy đỉnh trụ bạch cốt sơn phong vô số thân cảnh nứt nhưng khách quan trăm trượng thần thụ mà nói chỉ là bé nhỏ không đáng kể thương thế như thế nào khả năng người tại đan luận cuối cùng thành hình lúc chỉ rõ hai đầu đại đạo chân ý nhan như long pháp thuật bị phá bản bệnh pháp bảo trên thân bút xuất hiện tí ti khẽ hở tâm thần bị thương như gặp phải trọng kích nhưng hắn chẳng quan tâm điểm này thương thế như là nhìn đến bất khả tư nghị nhất sự tình. tuyệt vọng nói không đúng kết đan viên mãn lúc có song trọng đại đạo chân ý lĩnh ngộ tu sĩ ta cũng gặp qua không có khả năng có như thế như thế thần lôi có linh âm dương tịnh tế cư nhiên là giả tượng người chân chính đại đạo tri lộ cư nhiên là mục dưỡng và vật Thiên lý tông không hổ là xuất hiện mấy vị nguyên anh chân quân đại tông, nhanh như long nhận hạn chế tư chất tu luyện đến kết đan viên mãn lúc đều nhanh 400 tuổi tuổi tác, khẳng định là không có trùng kích nguyên anh thời gian. Nhưng tông môn bên trong có nhiều vị chân quân bản chép tay tham khảo, đối với nguyên anh kỳ mới có thể rõ ràng lên tới đại đạo chi lộ, khẳng định muốn so bình thường kết đan chân nhân biết được rất nhiều. Nếu như nói, đồng thời đụng chạm hai loại đại đạo chân ý kết đan chân nhân là trăm bên trong chọn một, nào có thể tại kết đan kỳ hiện hóa hư thật song trọng đại đạo chi lộ, hoàn toàn có thể dùng vạn dặm không thứ nhất hình dung, liền lấy cắt thương chân nhân tại lôi pháp phía trên tạo nghệ mà nói, kia thần lôi sinh linh. tam dương tương tế cảnh giới đều đã đủ để sung làm nguyên anh chân quân tại thần lôi một đạo phía trên lĩnh ngộ. coi đây là hư giả đại đạo chi lộ cái tiêu chân thật đại đạo chi lộ nhất định phải lập ý càng cao lĩnh ngộ càng thâm ai có thể nghĩ đến dạng này đạt đến hóa cảnh lôi pháp tại lôi chi đại đạo phía trên đi ra xa như vậy cư nhiên còn không phải hắn chân chính tuyển định đại đạo chân ý dạng này đưa thích đến hắc sơn vậy đem mệnh lưu tại nơi đây à trong trượng thụ nhân một cái một thủ đánh ra đốt thành hỏa trụ đối bất kể người khác không để ý trực tiếp đánh xuống bạch cốt chân nhân bạch cốt chân nhân đại mới tỉnh giống như huy động sau lưng cốt rực, lấy tốc độ nhanh như điện chớp bay ra tiểu la sơn lấy phi độn tốc độ có thể so với cực phẩm phi hành pháp bảo thế nhưng căn một thủ biến thành hỏa trụ tự nhiên có cùng loại hư không xuyên toa năng lực trực tiếp đem bạch cốt chân nhân đập xuống đất mặt một thân bạch cốt không biết đứt gãy nhiều ít căn đồng thời hỏa diễm bám vào tại thân như thế nào đều dập tắt không được bạch cốt chân ma thân đặc tính dẫn đến tàn phá thân thân thể tại nhanh chóng trọng sinh giấy rủa muốn tử trong hố bò lên Trong triệu thụ nhân trực tiếp nâng bạch cốt sơn phong chân phía dưới vô số dễ cây cảnh quân lấy mỗi khối bạch cốt liền gặp được một thủ mỗi phía dưới đánh đều có gây xương bay loạn đi nhan như long đem pháp bảo vừa thu lại. bắt chuyện một tiếng thiên lý tông tu sĩ bay nhanh rời khỏi đồng thời không quên đem đốt đi một nửa tự thiếp gỡ xuống hướng trước ngực nhét vào như thế thực lực dù là chống lại nguyên anh chân quân đều có thể chèo chống nhất thời nửa khác căn bản không phải đồng giai tu sĩ có thể đối phó dù là bọn hắn lấy ba địch một lại bởi vì liệu sai các thương chân nhân lớn nhất thần thông tự cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm át chủ bài ra hết thoáng một phát bị các thương chân nhân bắt lấy cơ hội phá tử cục bạch cốt chân nhân trong nháy mắt mất đi sức phản kháng đầu kia đa ác quỷ vương vốn là tồn tại không được bao lâu giờ phút này cũng hóa thành một cổ khói đen xa xa Ta liền nói, một hệ tiên linh căn không hướng một hệ đại đạo linh ngộ, mới là không có thiên lý. Bạch tử thần kiếm quang bừng lỏng, Thiên lý tông năm gã kết đan chân nhân khẳng định tại đối phó kiếm tu phía trên từng có chuyên môn huấn luyện, kết thành trận pháp nhượng hắn vô cùng không khỏe. Như lâm vào một chương mạng net, tả sung hữu đột đều là bị nguy, có như vậy một khắc đều muốn thúc giục nguyện tuyển kiếm bản nguyên lực lượng. Nhìn thấy các thương chân nhân triển lộ nấp trong thần lôi hiểm hộ phía dưới chân chính đại đạo chi lộ, hắn ngược lại không có như người khác như vậy khiếp sợ, rất nhanh chính là tiếp nhận. Chương 293. ngoài ý muốn thu hoạch. Chương 293. ngoài ý muốn thu hoạch. Bạch Tử Thần bản thân Tam Linh căn tứ chất đối với Thiên Linh căn tu luyện tốc độ diễm mộ tình cảnh lộ rõ trên mặt. Tăng thêm xung quanh liền cắt thương chân nhân một cái Thiên Linh căn, vô ý thức liền đem kia tu luyện tốc độ đồng đẳng với tất cả Thiên Linh căn tu sĩ. Tại hắn nghĩ đến đều có Thiên Linh căn, còn không hướng đối ứng phương hướng đi phát triển chẳng lẽ không phải phung phí của trời? Mà tại trung vực loại này người người chắc linh, tu sĩ chi gian sinh sôi nảy nở hậu nhân, linh căn tỷ lệ hơn xa bốn vương địa phương. Thiên Linh căn tuy nhiên có được, nhưng không có khoa trương đến nước vạn nhân khẩu trăm năm mới ra một vị tỷ lệ. giống thiên lý tông sở tại đại lý quốc mỗi 10 năm tổng hội truyền đến nhà ai tông môn lại gặp may mắn thu được một gã thiên linh căn đệ tử tin tức những này thiên linh căn đệ tử hầu hết đều có thể kết đan có thể trở thành nguyên anh chân quân mười không còn một cho nên tại nhan như long nhìn tới có thể đem lôi pháp lĩnh ngộ đến âm dương có linh sinh sôi không ngừng tình trạng không thể so với thiên linh căn kém cái gì từ càng cao cấp độ mà nói thậm chí so thiên linh căn tư chất còn khó hơn được rất nhiều đã có vững vàng có thể hóa anh đại đạo chi lộ lại đi cho chính mình gia tăng độ khó làm cái gì hư thật song trọng đại đạo tại trung vực trong đó tuyệt đối thuộc về ly kinh phản đạo là không có khả năng bị tiếp nhận ý tưởng thoát được ngược lại rất vui mừng vậy ngươi cho ta lưu lại a thiên lý tông sáu gã kết đan chân nhân độn quang tư liền phi hành tốc độ cư nhiên có thể so với tứ giai phi kiếm một chút liền không có tung tích bạch tử thần cũng không có cảm thấy chính mình một người vén lên sáu người có thể lấy được cái gì thành quả chiến đấu lại liếc mắt hợp hoan môn liên dục tiên tử cùng dấu đầu dấu đuôi trường bảo mũ trùm tu sĩ phân biệt hướng hai cái phương hướng thoát đi kiếm quang nhất chuyển hướng thánh liên tông tu sĩ đuổi theo vừa lên tới cũng đã giết cái kia mục đạo nhân cùng thánh liên tông đã xé rách ra mặt giết nhiều một cái ít giết một cái không có gì khác nhau còn có thể nhượng thánh liên tông ít hơn một cái kết đan chân nhân về phần liên dục tiên tử nghĩ đến trải qua này một lần trở về sau đó nên trước tiên liền sẽ đem hợp hoan môn rút khỏi hà giang quận từ này không dám cùng thành phong môn tranh chấp. như lại sinh không nên có tâm tư diệt hợp hoan môn ngược lại cũng không khó lấy nguyệt tuyền kiếm tốc độ rất nhanh liền đổi kịp tên kia thánh liên tông kết đan chân nhân chỉ là vài kiếm liền đem kia áp chế đến hạ phong nguyệt Quang kiếm kia băng hàn đi nhanh như rồng căn bản không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội tên này mũ bị đánh rơi Ngũ quan chất phát kết đan chân nhân liên tiếp tế ra vài kiện pháp bảo đều là bị luyện kiếm thành ti nguyệt quan chỗ phá, rất nhanh liền không pháp bảo có thể dùng, trái chi phải ngăn cản. Trên thân nhiều đoá huyết hoa toái lên, thật nhỏ kiếm thương trực tiếp xuyên thủng thân thể, nửa bên thân thể đã thành huyết nhân. thân sắc chất phát kết đan chân nhân một tiếng không hừ, khỏe miệng co giật, trên mặt hiện lên vẻ kiên quyết. Trên thân một cổ khủng bố uy thế dâng lên, lấy cực nhanh chóng độ kéo lên, tựa như một vòng sắc bạo phát mặt trời đỏ. Kim đang tự bảo, bạch tử thần khỏe mắt nhè dựng không có nghĩ đến cái này không biết tính danh, trầm mặc ít nói tu sĩ như thế quả quyết, đôi chính mình cũng ngoan độc tâm. có thể tu luyện đến kết đan cảnh giới, đều là trải qua trùng trùng điệp điệp gặp chắc trở, vô số khảo nghiệm. Tự bạo kim đan nói đến chỉ là nhẹ nhàng bốn chữ, có thể làm được kết đan chân nhân phượng bao lần rác. Sâu kiến còn tiết mệnh, huống chi thọ 500 tái kết đan chân nhân. Liên tính rõ ràng biết rõ chính mình lâm vào tử địa, không có bất luận cái gì xin cơ, tuyệt đại đa số kết đan chân nhân đều sẽ ôm lấy tưởng tượng, muốn lại liều mạng, không đến cuối cùng một khắc không chịu buông thà sinh hy vọng. Tự bạo kim đan, cái thứ nhất chết khẳng định là chính mình. Có thể hay không lôi kéo địch nhân cộng phó hoàng tuyển còn không xác định, nhưng chính mình muốn từ thân đến thần thức đều yên diệt. liền sau khi chết hư vô lúc gần lúc hiện cái kia một tia chuyển thế luân hồi niệm tưởng đều cho vùi thật không phải mỗi danh tu sĩ đều có thể làm đến người này gặp một lần thủ thắng vô vọng độ tốc như thế nào đều không có khả năng vượt qua tứ giai phi kiếm trực tiếp liền tự bạo kim đan phần này quả quyết đem bạch tử thần đều cho chấn trụ chưa bao giờ gặp qua dạng này kết đan chân nhân đốt nguyên tuyên kiếm bản nguyên lực lượng thúc giục mấy căn mảnh như tiêm phát ánh trăng bắn vào người này thân thể đem đan điển khí hải chất thành tổ ong vỏ vẽ như là bay hơi bóng ra chân nguyên nhanh chóng trôi qua đã gần như không ổn định tại bành trướng sinh liệt kim đan khuyết thiếu đến tiếp sau chân nguyên vào. một chướng một xúc phía sau, trực tiếp đem tên này kết đan chân nhân nổ nát bấy. kiếm quang thành vòng, đem ô huyết thịt nát ngăn cản xuống. Bùi đất tản đi, tên kia thánh liên tông kết đan chân nhân trước kia đứng thẳng vị trí xuất hiện một cái mấy trượng sâu hố. cũng may kim đang tự bạo không thể hoàn thành, đoán chừng chỉ có trăm một đi năng, không thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. nhìn tới sau này tốt nhất tìm kiện định thân khốn người pháp bảo, nếu không hơi một tí liền muốn kim đan tự bạo cũng quá nguy hiểm. bạch tử thần nghĩ đến tông môn bí đường bên trong cái kia tử bị hồ lô, bên trong mậu thổ thần xa có chấn động địa mạch, ngăn trở kim đan tự bạo hiệu quả. bất quá mậu thổ thần xa luyện chế không dễ. dù một hạt thiếu lên một hạt tốt nhất còn là có thể có một kiện cùng loại hiệu quả pháp bảo bình thường tông môn cũng liền tính sau này cùng thánh liên tông chống lại này tông kết đan chân nhân số lượng nhưng không ít như giống hôm nay loại này không sợ sinh tử quả quyết lực đoạn chất pháp kết đan chân nhân lại nhiều hơn hai cái liền tính là hắn đều vô cùng nguy hiểm cũng may túi chữ vật không có hư hao, vạn hạnh mục đạo nhân bỏ mình sau đó kia di vật đồng dạng bị tên này chất pháp kết đan chân nhân nhận lấy lúc này hai cái hoa sen bộ dáng túi chữ vật đều bị kiếm quang vén trở về mặt khác còn có tán lạc tại các nơi tổn hại pháp bảo bạch tử thần một cái không rơi toàn bộ đều tìm đến tuy nhiên ta không dùng được, nhưng nóng chạy sau đó trọng luyện pháp bảo rèn luyện luyện khí thuật hoặc là ban cho hậu bối đều có thể. bạch tử thần không kịp cẩn thận kiểm tra chiến lợi phẩm, bay trở về tiểu la sơn. cắt sư minh, nhưng có thụ thương. kiếm quang rơi xuống, bạch tử thần trông thấy cắt thương chân nhân ngồi xếp bằng trên đất, mà không có chút máu, bên cạnh là như núi nhỏ một đống mạch cốt. cả tòa tiểu la sơn phía trên lại không một cái người sống, còn thừa quỷ linh môn tu sĩ cái chán toàn bộ đều nhiều một điểm đinh gỗ, thẳng xuyên cái yên tâm, lão phu thần một trạng thái trước mắt chỉ có thể duy trì mười hơi, nhưng phối hợp ngũ tinh lưu ly thể, điểm này thời gian bên trong ngoại trừ tứ giai chi vợ. không có khả năng bị kết đan chân nhân tương đến. Các thương chân nhân khí tức bậc lực, hàng đến chỉ miễn cưỡng có kết đan sơ kỳ tiêu chuẩn. Hiển nhiên lúc trước đại phát thần uy, cũng không không có chút nào đại giới Hắn cười ném qua một ngụm cốt chất trường kiếm, nói ra, ngươi ngoại trừ nguyện tuyệt kiếm, trong tay liền một ngụm tam giai phi kiếm đều không, vừa vặn từ bạch cốt chân nhân trong tay giao nộp đến, ngươi thử xem hợp không hợp tay. Tuy là ma đạo phi kiếm, nhưng lão phu nhìn là chính thống luyện chế thủ pháp, cũng không phải là cái loại này dựa vết tế người luyện, chồng lên đến có thương tiên hòa chi vận. Là bạch cốt hàn quang kiếm, dù tứ giai đại yêu cổ sống chỗ luyện, còn có con yêu thú kia một điểm oán niệm phong tại trong đó. có thể mê hoặc lòng người trí. Bất quá cao nhất chỉ có thể đối kết đan hậu kỳ tu sĩ có hiệu lực, đối mặt chân chính cường giả tác dụng không lớn. Cốt chất trường kiếm rơi vào trong tay, Bạch Tử thần quét nhất nhãn có thể nhìn ra chính là chính mình tại Đan Vương hội phía trên mua được Tam giai luyện kiếm bí truyền có thể luyện ra Bạch cốt hàn quang kiếm. Đa tạ các sư huynh, này kiếm chính hợp ta dùng. Như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình đầu một ngụm Tam giai phi kiếm không phải Lôi âm kiếm, không phải Thanh Long náo hải kiếm, ngược lại là ngụm này căn bản không có nghĩ đến luyện chế thành công Bạch cốt hàn kiếm. Lão phu tại Bạch Cốt trước khi chết lấy siêu hồn pháp thuật tác kia thứ hải, được đến một ít có ích tin tức. hắn luyện thành bạch cốt chân ma thần tự giác có cùng lão phu chống lại bản sự nguyên bản nghĩ đến liên lạc ma đạo ngũ tông trở thành ngày đó huyết thần chân nhân như vậy địa vị các thương chân nhân kiến thức qua vị này sư đệ kiếm thuật biết rõ lấy bạch tử thần bản sự đối phó kết đan sơ kỳ tu sĩ so chính mình còn muốn dễ dàng này là hai người bất đồng chiến đấu phong cách cùng với tu luyện lộ tuyến tạo thành đều không cần hỏi kỹ tên kia lạc đàn thánh liên tông kết đan chân nhân khẳng định chết bất quá còn chưa kịp hành động liền bị cựu liên chân quân mời lên kỳ sơn gặp được đám kia thần bí tu sĩ sáu người kia quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng đệ tử trung vực đại Li quốc thiên lý tông thiên lý tông Bạch Tử Thần thì thảo một câu, không có nghĩ đến là nhà này tông môn, cùng chính mình nguồn gốc còn thật không cạn đan điển khí hải bên trong nằm cựu dương thần hỏa giám, cùng với Thái Bạch Kiếm Tông Kiếm Đạo chân Ninh giải đều cùng Thiên Lý Tông tu sĩ có quan hệ. Thiên Lý Tông là một nhà nho đạo tông môn, lão phu phía trước du lịch thiên hạ lúc nghe người ta nhắc tới qua, tại đại ly xem như nhị tuyến tông môn, không có ngờ tới lại cùng Thánh Liên Tông có giao tình, còn để mắt tới bản môn Hắc Sơn sân mạch. Các Thương chân nhân cho rằng Bạch Tử Thần không có nghe qua nhà này tông môn, giải thích thêm một câu, nghĩ đến là Thiên Lý Tông tại trung vực ra một ít biến cố, nếu không như thế nào vừa ý Hắc Sơn. cựu liên chân quân ý tứ đã rất rõ ràng muốn mượn thiên lý tông đến diện trừ chúng ta đoạn thánh liên tông sau này hài hoàng ẩm các thương chân nhân thở dài một tiếng cựu liên chân quân năm đó còn đối với hắn cực kỳ thưởng thức thành mời hắn cải đầu thánh liên tông có thể cung cấp hết thể hóa anh điều kiện không có nghĩ đến mấy chục năm sau hai bên đã thành đối địch trạng thái lần này thiên lý tông không công mà lui bạch cốt chân nhân đã chết thánh liên tông chính mình còn gãy hai vị kết đan chân nhân bước tiếp theo cựu liên chân quân có hay không sẽ đích thân hạ trảng đối bản môn thi triển lôi đỉnh thủ đoạn bạch tử thần chỗ buồn chỉ có một điểm cái kia liền là trực diện nguyên anh chân quân. bằng không thì Thánh Liên tông thế lực lại lớn, tại kết đàn cấp độ phía trên cũng không có khả năng tại Thanh Phong môn trước mặt chiếm được tiện nghi. Ngắn hạn nên là sẽ không, Cựu Liên chân quân năm đó vì đột phá nguyên anh sơ kỳ, đem chính mình cùng Kỳ Sơn đỉnh núi một đoá tứ giai cực phẩm Tuyết Liên luyện tại cùng một chỗ. Muốn mượn nhờ vạn năm Tuyết Liên tinh thuần tiên tiên linh lực thanh xuân nhục thân, trùng kích bình cảnh. Các thương chân nhân lông mày triệt hai, nghiêm túc nhưng không hoảng loạn. Kết quả không thể công thành, dẫn đến hắn hiện tại mỗi lần ly khai Tuyết Liên, thọ nguyên liền sẽ liên tục trôi qua, cho nên mấy trăm năm bên trong ly khai Kỳ Sơn số lần có thể đến được trên đầu ngón tay. Vạn độc cấp tại bên cạnh nhìn chầm chầm thời điểm, Điều liên chân quân không dám như thế hành sự, nên còn là sẽ lấy kích động Thiên Lý Tông làm đệ nhất lựa chọn. Chỉ có đến sinh mệnh cuối cùng bước ngoặt còn chưa đem bản môn diệt trừ, hắn mới có thể lợi dụng cuối cùng một chút thời gian đem chúng ta đều giết chết, chấm dứt hậu họa. Như thế tốt hơn một chút chút. Nhưng Thiên Lý Tông cũng là có Nguyên Anh chân quân tọa chấn đại tông, không biết bọn hắn đối hắc sơn đến cùng ôm như thế nào thái độ. Nếu thật không phải nó không thể, chúng ta tiếp xuống tới phiền phái vẫn là không nhỏ. Bạch Tử Thần thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải lập tức chống lại Nguyên Anh chân quân, luôn có chuyển chuyển xê dịch không gian. Hai gã sư huynh đệ ngồi tại trên mặt đất, ngươi một lời ta một câu thương lượng sau này đối sách, tiểu La Sơn phía trên Quỷ Linh môn tu sĩ thi thể đã dẫn đến quần quần ô nhà. Tại đỉnh đầu xoay quanh, hoa hoa kêu loạn. Trời chiều dần dần hạ thấp thời gian, nhận được tin tức vệ đạo rốt cục mang theo Thanh Phong môn đệ tử xuất hiện, từ ba chiếc phong hành toa trên dưới đến mảng lớn tu sĩ. Các đệ tử đem tiểu La Sơn lên chiến trường quét dọn sạch sẽ, thu được những cái kia Quỷ Linh môn đệ tử trên thân di vật, có vài tên chấp sự đi theo phía sau làm lấy đăng ký. Chương 294. Mở ra tông môn chiến tranh. Chương 294. Mở ra tông môn chiến tranh. Mặt này bách Quỷ Phiên xử trí như thế nào? Ma đạo pháp bảo cùng chúng ta không hợp, muốn phát huy ra huy lực chỉ sợ phải tạo vô cùng sắc nhiệt. Vệ đạo nâng một mặt tàn phá phiên kỳ đi tới, Quỷ Linh môn toàn quân bị diệt đem chính phẩm bách Quỷ Phiên cũng lưu tại Tiểu La Sơn phía trên. Trận chiến này là cắt thương chân nhân cùng Bạch Tử Thần hai người ra tay, trong tràng chiến lợi phẩm toàn bộ tính toán bọn hắn thu hoạch, sẽ tiến hành tương đương phía sau lấy điểm cống hiến hình thức đánh vào hai vị kết đan lão tổ danh nghĩa đối với trong tràng phẩm giai cao nhất bách Quỷ Phiên như thế nào xử trí, tự nhiên có tất yếu tới hỏi chút người trong cuộc ý kiến. Quay đầu lại đưa cho Chu sư muội, nhượng nàng tìm kiện pháp bảo hóa đi mà Cái này Bạch Quỷ Phiên bản thân phẩm chất không thấp, mặc dù tẩy đi ma khí, cũng đủ để làm Tam giai đại trận hạch tâm trận kỳ. Các Thương chân nhân không có quá nhiều cân nhắc, trực tiếp nói ra, "Bạch sư đệ, ngươi cảm thấy đâu? Như thế vừa vặn, vật tấn kỷ dụng." Bạch Tử thần gật đầu, các Thương chân nhân liền Tam giai phi kiếm đều có thể tiện tay tặng ra, một kiện ma bảo càng sẽ không phóng tại trong mắt. Bạch Quỷ Phiên rơi vào hắn trong tay, đồng dạng là nộp lên trên tông môn hoặc cùng tu sĩ khác lẫn nhau giao dịch. Nếu như thế, đi vào có thể nhất phát huy ra kia tác dụng chu tố khanh trên tay, là thích hợp nhất lựa chọn. Các sư minh, ngươi tại đại đạo chi lộ phía trên đã như thế thông nhập. chẳng lẽ còn tới không được toái đan hóa anh một bước kia so sánh với chính là bách quỷ phiên bạch tử thần đối các thương chân nhân tu vi cảnh giới càng thêm hiếu kỳ lấy các thương chân nhân thể hiện ra đến thực lực hắn so sánh ngày đó tại táng tiên cốc bên trong cái kia mấy vị kết đan viên mãn tu sĩ đều là không kịp Liên tính vị kia mắt sáng nhất của họ linh đông song trọng đại đạo chân ý mấy chiêu thủ thắng khách quan phía giới đều phải kém sắc các sư minh rất nhiều như làm đến tình trạng như thế còn không có hóa anh nắm chắc hắn đều không biết tu tiên giới còn có mấy người có thể trở thành nguyên anh chân quân tại đại đạo chân ý phía trên, lão phu hoàn toàn chính xác không bất luận cái gì chướng ngại, có hậu thiên lạc lôi thần châu tại thiên kiếp nhất quan cũng tạo thành không có bao nhiêu độ khó, trước mắt còn thiếu một kiện chống cự tâm ma bí bảo, cùng với đối tự thân một lần nữa xem kỹ quá trình, các thương chân nhân thản nhiên chia sẻ chính mình tiến độ, đối với thanh phong môn mà nói, trùng kích nguyên anh là khai thiên tích địa thứ nhất bị, từ giờ phút này bắt đầu mỗi một bước đều là hoàn toàn mới lạ lắm, không có tiền nhân kinh nghiệm có thể phòng theo, hắn chính mình đều là vớt tảng đá qua sông, đối chính mình tiến độ đều sẽ có chút phán sai, thiên hà kiếm tông yến đạo hữu kết đan viên mãn đã nhanh trăm năm nhưng không đi ra cuối cùng một bước. ngoại trừ tại cùng hắn trong tay tứ giai phi kiếm câu thông, đề thăng kiếm đạo cảnh giới ngoại, cũng tại xem tự thân bước vào tu hành chi lộ phía sau hết thảy. Chỉ có đối chính mình hiểu rõ so di vãng bất luận cái gì giai đoạn đều muốn thâm nhập gấp trăm lần, mới có thể thuận lợi đi đến hóa anh đan hóa anh toàn bộ quá trình, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Hóa anh đan vì sao chất quý? Bởi vì nó có thể thúc đẩy trợ lực người hiển hóa anh nhi mấu chốt một bước. Có quá nhiều tu sĩ, đều là đạo tại nơi này, liền tâm a, thiên lôi hai nơi cửa khẩu đều không có gặp liền thất bại. Vệ đạo tập trung tinh thần, nghe như si mê như say sưa, dù là hắn cách kết đan viên mãn còn có xa Bạch tử thần đồng đạo liền tính có thần bí thánh thể khách quan mặt khác kết đan chân nhân có thể giảm bớt rất nhiều trình tự chỉ cần chuẩn bị độ kiếp chi bảo cùng chống cự tâm ma bảo vật tức có thể nhưng nhiều nghe một chút người mở đường kinh nghiệm có lẽ có thể nhượng chính mình ít đi rất nhiều đường quên co rõ ràng có thể dùng hai ba năm thời gian vừa qua bởi vì phương hướng sai lầm ngạnh sinh xinh dày vò lên mấy chục năm còn muốn dựa thánh thể thần diệu mang tới đi cái kia lại hạ tất nếu có thể có chống cự tâm ma bảo vật nhiều nhất 30 năm thời gian lão phu liền có thể tìm kiếm linh địa trùng kích nguyên anh các thương chân nhân bình tĩnh giảng thuật giống như luyện khí giai đoạn phá cảnh giống như tự nhiên bình thường. lần này thâm nhập Hát Sơn căn cứ Bạch sư đệ toa độ quả thật phát hiện một tòa trải rộng hỏa diễm sơn phong trở ngại thời gian không có cẩn thận tìm vỏi nhưng chân núi linh khí đều đến tam giai thượng phẩm trình độ lại không thấy một đầu yêu thú bóng, dáng nói không chừng thật sự có ngủ say thanh loan tại sơn phong trong đó bạch tử thần trong lòng khẽ động tứ giai linh địa nhưng là mỗi danh kết đan viên mãn chân nhân thiết yếu chi địa cực đoan nhất tình huống nắm giữ không được một chỗ thuộc về chính mình tứ giai linh địa tương đối với tại bắc vực bên trong thuê linh địa còn không bằng dứt khoát đi trung vực trung vực vài gia siêu cấp thế lực đều có thuê tứ giai linh địa vụ đương nhiên giá cả đồng dạng người. ngoại trừ muốn chi phó tuyệt bút linh thạch bên ngoài còn muốn ký kết khế ước một khi hòa anh thành công phải đảm đường trăm năm khách khanh vị trí lại hoàn thành vài kiện đủ khả năng nhiệm vụ so sánh với tăng quảng tiên thành điều kiện muốn rộng thùng tình không ít tu tiên giới bên trong những cái kia không có bối cảnh tán tu muốn trùng kích nguyên anh cảnh giới lúc đều sẽ tại này mấy nhà siêu cấp thế lực bên trong tuyển chọn một nhà danh tiếng tốt lại thích hợp chính mình đương nhiên đó là hạ hạ chi tuyển chỉ có thể làm vì cuối cùng được tuyển chọn thanh loan sự tình chúng ta có thể sau này cân nhắc hiện tại muốn thương lượng là thế nào ứng phó lúc này thế cục theo các sư huynh theo như lời Thiên lý tông có nguyên anh chân quân tòa chấn, lại thêm thánh liên tông, chẳng lẽ không phải đối thủ của chúng ta thoáng một phát thành hai nhà nguyên anh cấp tông môn? Một cái huyết thần chân nhân liền nhựa vệ đạo lo lắng, đúng chi bây giờ chân thật hai nhà nguyên anh tông môn bày ở trước mắt, buồn hắn lông mày đều nhanh trói chặt. Phát cao nhất cấp bậc triệu tập lệnh, xuất chinh hà ra quận, đem quỷ linh môn cầm xuống đến. Bây giờ quỷ linh môn liền đào hoa tiên tử một gã kết đan tu sĩ, lòng người tan giả, chỉ cần đại quân tiếp cận định không dư thừa nhiều ít chống cự lực lượng. Bạch tử thần không mang theo do dự, trực tiếp nói ra chính mình ý tưởng. Cầm xuống quỷ linh môn, lập tức có hai quận địa bàn, tông môn tiền lợi lớn tăng. Cơ bản 30 năm bên trong có thể nhượng chúc cơ tu sĩ lật lên gấp đôi. Về phần Thánh Liên Tông, lấy các sư minh đối cửu liên chân quân hiểu rõ, từ trước đến nay đưa thích ở vào phía sau màn điều khiển chỉ huy, thưởng thụ không đánh mà thắng thắng lợi, chỉ cần không đến cuối cùng một khắc sẽ không bước lên thọ nguyên trôi qua mạo hiểm lý khai Kỳ Sơn. Thiên Lý Tông bên kia, nếu như bọn hắn chỉ đến 6 gã kết đan chân nhân, nói rõ có thể vùi đầu vào lương quốc tu tiên giới lực lượng có hạn. Chỉ cần chúng ta thể hiện ra đầy đủ cường thực lực, nhượng bọn hắn cảm thấy tiếp tục tiến công Hắc Sơn được không mủ mất, đến lúc đó lại lén lút sẽ đảm, chưa hẳn không có hỏa giải khả năng. Bạch Tử thân ý tưởng rất đơn giản. đối với Thánh Liên Tông cùng Thiên Lý Tông hai nhà Nguyên Anh Đại Tông chỉ có thể phỏng đoán suy đoán bọn hắn bước tiếp theo cử động mà vô pháp đạt tới sớm phản chế đã như vậy còn không bằng đem trước mắt có thể chiếm xuống chỗ tốt lấy trước về phần mấy chục năm sau Cự Liên chân quân thọ nguyên sắp tới rốt cuộc nhịn không được muốn vạch mặt lúc thanh đế trường sinh kiếm tàng kiếm đã sớm kết thúc một kiếm xuống dưới loại này ở vào thọ nguyên sắp hết trạng thái Nguyên Anh chân quân tại này đại thần thông phía dưới tuyệt đối là tử lộ một đầu nhưng có thể hay không kích thích đến Thánh Liên Tông nhựa bọn hắn càng thêm nhằm vào chúng ta dùng lên càng nhiều thủ đoạn vệ đạo còn là có chút lo lắng. Thánh liên tông tên tuổi đặt ở mỗi cái lương quốc tu sĩ đỉnh đầu đã quá lâu mặc cho ai tại biết rõ thánh liên tông trở thành chính mình địch nhân phía sau đều không có khả năng nhẹ nhõm tự nhiên chẳng lẽ chúng ta sợ hãi không ra cẩn thủ môn hộ thánh liên tông liền sẽ phóng qua chúng ta ư hôm nay sau đó nên phóng xuống tưởng tượng chuẩn bị hào đến từ các phương diện trên ép Bạch tử thần đã có thể nghĩ đến sau này thánh phong môn tại lương quốc bên trong cảnh ngộ tuyệt đối sẽ không sống khá giả chỉ sợ lân cận các nhà tông môn đều sẽ chịu thánh liên tông kích động cùng chúng ta phát sinh xung đột Bất quá chỉ cần đem hai quận chi địa đưa vào trong túi, các hạng tu luyện tài nguyên cơ bản có thể tự cấp tự túc, thiếu đi cùng mặt khác tông môn giao dịch vấn đề cũng không lớn. Bạch sư đệ nói không sai, Quỷ Linh môn cùng bản môn dây dưa mấy trăm năm, là đến nên kết thúc thời điểm. Các thương chân nhân mặt vô biểu tình nói, cho việc này con dấu kết luận. Dương sư huynh thủ, mỗi vị chết tại Quỷ Linh môn chi thủ tông môn đệ tử thủ, mọi người đều chờ đủ lâu. Được rồi, ta lập tức phát ra giáp đảng tông môn chiến tranh triệu tập lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất tập kết đại quân, giết vào hà giang quận. Mặc kệ có hay không bị thuyết phục, các thương cùng Bạch tử thần hai người đều quyết định sự tình. Vệ đạo không có khả năng lại chuyển qua tới, không cần cân nhắc hậu cần thiết tế, lấy chiến dưỡng chiến, tại chỗ lấy tài. Chúng ta muốn tốc độ nhanh nhất tiếp thu quỷ linh môn sản nghiệp, thậm chí có thể chia lãi bộ phận giá trị không cao cho tu tiên thế gia, nhuộm bọn hắn ra người hỗ trợ chiếm xuống địa bàn. Bạch tử thần nhắc nhở một câu, đánh vào Hà Giang quận không sẽ gặp phải cao cường độ chống cự lực lượng. Tại cao đoan chiến lược cấp độ phía trên tuyệt đối chiến lệnh, khiến cho quỷ linh môn không có khả năng tổ chức lên bất luận cái gì hữu hiệu phản kích, mấy chục năm tình cảnh triệt để điên đảo qua tới. Bất quá quỷ linh môn tài nguyên phân bố Hà Giang quận các nơi, tiếp thu những cái kia sản nghiệp sau đó, tất nhiên sẽ phân đóng giữ. lực lượng vừa phân tán cũng rất dễ dàng đưa tới cái loại này ra châu tươi sống tựa như chia thành tốp nhỏ tiểu quy mô tập kích phiền phức vô cùng cho nên đối với tu sĩ số lượng bên trên sẽ có cực lớn yêu cầu minh bạch ta sẽ đem các sư huynh và bạch sư đệ các ngươi huy hoàng chiến tích ghi vào triệu tập lệnh bên trong lần này tông môn chiến tranh mạo hiểm so khai hoang chiến tranh thấp tiền lợi càng lớn còn có đi ra hát sơn cơ hội ta liền không tin những cái này tu tiên gia tộc không đem của cải đều đạo ra đến vệ đạo trên mặt cuối cùng toát ra nhẹ nhõm nụ cười cái này mới là hạt nam hiệu địa phương lại hà giang quận bên trong bất mãn quỷ linh môn thống ngự tu tiên gia tộc nơi nơi đều là chỉ cần chúng ta hơi bông ra một đầu lỗ hổng, liền sẽ có vô số người leo lên đến, muốn tìm một mạng sống cơ hội. đến lúc đó từ đó chọn lựa một số ít quá khứ việc xấu không hiện, đã có thể gia tăng một đám địa đầu xa giúp đỡ, cũng có thể nhanh chóng giảm xuống chống cự thế lực ý chí chiến đấu, khiến cho bọn hắn nội bộ tiến hành phân hóa. ba người lại giao lưu vài câu, về đạo truyền đạt tông môn chiến tranh triệu tập lệnh, hai người khác đồng thời thông qua. bốn gã kết đan lão tổ, ba người đồng ý, giáp đảng tông môn chiến tranh triệu tập lệnh lập tức thông qua. thanh phong môn mỗi danh trưởng lão thân phận lệnh bài, giờ phút này đều là kim làm dạng phóng, độ nóng nóng rực phòng tay. vệ đạo lấy rất tinh luyện câu văn miêu tả trần tướng trung tâm tư tưởng chỉ có một câu ủy linh môn ngoài mạnh trong yếu không chịu nổi một kích thanh phong môn ngay trong ngày liền muốn xuất binh hà gian, đi phạt núi phá tông trí cử sơn môn bên trong cổ hy thanh kinh hãi rất bể một cái ô yếm ngọc tràn từ trên giường bỏ dậy trước tiên tổ chức toàn thể trưởng lão hội nghị căn cứ rác đảng tông môn chiến tranh dự án ban bố từng đầu mệnh lệnh thanh phong môn hóa thành một cái cực lớn chiến tranh quái thú cấp tốc vận chuyển lên đến hàng ngàn hàng vạn tu sĩ tại phát động tụ tập mấy cái canh giờ phía sau hắc sơn mỗi một cái tu tiên gia tộc đều tiếp đến thông chi tất cả gia tộc nghị sự trong đại sảnh đều đèn đuốc sáng trưng, nghị luận không ngớt. phương thị cửa vào, trinh tập lệnh gián ra, tất cả tán tu đồng dạng điên cuồng đối với tầng dưới chốt nhất bọn hắn mà nói, trận này tông môn chiến tranh có lẽ chính là thân phận giai cấp vượt qua cơ hội tốt nhất, tuyệt không khả năng phong qua. thanh phong môn cho ra ban thưởng, càng hơn khai hoang chiến tranh lúc. thanh khê hoàng thị, tộc địa đại đường phía trên yên tĩnh như nước, một đám trưởng lão nhìn chằm chằm hai vị tộc lão, muốn biết rõ vì sao tại loại này thời điểm mấu chốt gia chủ sẽ biến mất không thấy gì nữa, mà hai gã tộc lão tại tiếp đến thanh phong môn triệu tập lệnh phía sau, thần sắc đại biến, như là biết rõ những thứ gì nội tình. Chương 295, nhanh chóng trưởng thành đồng hoàn. Chương 295, nhanh chóng trưởng thành đồng hoàn. Trình đốn tu sĩ đại quân thời gian bên trong, bạch tử thần đem bạch cốt hàn quang kiếm hành ở trên đầu gối, hai tay để lại thân kiếm luyện hóa phi kiếm. Mặc dù rơi vào quỷ linh môn trong tay, còn bị hậu nhân nghiên cứu ra huyết tế vạn dành tu sĩ, trăm vạn xương người thối luyện loại này có thương tiên hòa luyện kiếm bí chuyển, nhưng này kiếm bản thân là không có gì vấn đề, luyện kiếm bên trong cũng không nhiều ít kỹ xảo, càng nhiều là đầu kia tứ giai đại yêu cổ sống bản thân phẩm giai đủ cao, có hoàn chỉnh luyện kiếm bí truyền, luyện hóa tốc độ tương đối kinh người, không đến hai ngày có thể thao tác tự nhiên. như cánh tay sai khiến, ý phát song song, đó là cơ bản nhất. Sau này đụng lên bình thường tu sĩ, liền không cần vận dụng nguyện tuy kiếm, quá mức xa xỉ lãng phí. Thời khắc mấu chốt lại là tế ra, hai khẩu phi kiếm ở giữa tuy có chiến lệnh, một dạng có thể thành song kiếm kết hợp. Bạch cốt kiếm quang vòng quanh đạo quanh, đem nơi này tạm thời sáng lập ra đến sơn động chiếu ra lạnh lạnh hàn quang. Một căn cột đá mấy tức chi gian, liền bị gọi thành một đống mảnh đá. Bạch tử thần gọi ra vô thượng thanh vi kiếm hạng, hướng trong đó một đoàn trống không thanh khí điểm một cái, bạch cốt kiếm quang đầu nhập trong đó. Tam giai phi kiếm chưa sinh linh, Nhưng ở tiến vào kiếm hạp cái kia trong ngay mắt, kiếm quang chập chờn lắc lư, thiếu chút nữa liền không thể ổn định hình thái. Thành công chiếm xuống một cái vị trí phía sau, phát ra trong trẹo kiếm minh, rõ ràng có thể cảm nhận được Bạch Cốt Hàn Quang kiếm toàn bộ trạng thái đều không một dạng. Tính ngươi gặp may mắn, thượng cổ đến nay, ngươi nên là vô thượng thanh vi kiếm hạp thu vào ngụm thứ nhất tam dài phi kiếm. Phóng tại trước một vị chủ nhân trong tay, chỉ sợ liền xuất hiện tại vô thượng thanh vi kiếm hạp phụ cận tư cách đều không. Liên tưởng đến khi đó nguyện kiếm đều tại vô thượng thanh vi kiếm hạp phía trước sợ chân không tiến, sinh ra cái loại này tự hành hộ thẹn tâm tình, có thể biết rõ tại vị kia thượng giới tiên nhân trong tay Có tư cách tiến vào kiếm hạp là hạng gì phẩm giai phi kiếm? May mắn kiếm hạp cùng những bảo vật khác bất động, tuy nhiên không có khí linh tồn tại. Nếu không tam giai phi kiếm còn thật chưa hẳn có thể đi vào vô thượng thành vi kiếm hạp, có chút cao ngạo khí linh thậm chí sẽ cự tuyệt chủ nhân mệnh lệnh. Từ Vi Nguyễn lôi kiếm cùng Nguyệt tuyển kiếm chô dung thanh khí, đều là lặng yên không một tiếng động chuyển rời đi mấy lượng cái vị trí, đem Bạch cốt hẳn quang kiếm nhét vào một bên. Nhìn tới phi kiếm chi gian cũng có khinh bị dây xích, không đến tứ giai, đều không mang theo ngươi cùng một đường. Tu tiên giới bên trong vô số kiếm tu truy phủng, bao nhiêu người cầu còn không được tam giai phi kiếm, tại Vô thượng Thanh Vi kiếm hạc bên trong liền hưởng thụ lấy hèn mọn nhất gãi ngộ. Bất quá Bạch cốt Hàn Quan kiếm dương dương tự đắc, hưởng thụ lấy kiếm hạc bên trong thanh quang ôn dưỡng, như cá gặp nước. Từ cái kia hai vị dấu đầu dấu đuôi Thánh Liên tông kết đan chân nhân chỗ có được túi chữ vật, lưu lại ấn ký hết sức phức tạp, Bạch tử thần lấy bình thường phương thức thần thức xông soát vài lần, như cũ không chút sức mẹ. Cái kia hai gã Thánh Liên tông tu sĩ đều là kết đan sơ kỳ tu vi, cùng Bạch tử thần thần thức cường độ lệch cực lớn lý mà nói, dạng này đại thần thức lệch nên một lần là xong, căn bản ngăn cản không nổi mới đúng. tổng không có khả năng hai gã kết đan chân nhân đều vừa vặn tiên sinh thần thức cường đại chỉ có thể là nói thánh liên tông túi chữ vật có khác bất phàm rơi vào người bên ngoài trong tay không được bí quyết muốn đại không tổn thương túi chữ vật bản thân giới tình huống mở ra độ khó đích thật là đại nghe nói tu tiên giới bên trong có cùng loại pháp thuật, có thể nhanh chóng tiêu trừ thần thức cân ký bạch tử thần nghĩ như vậy đến sau này có thể lưu ý một phen sau đó ba ngày tông môn chiến tranh bầu không khí trở nên nồng nặc rất nhiều tông môn đệ tử hội tụ tại tiểu la sơn phía dưới lại qua mấy ngày một đám lại một đám gia tộc tu sĩ trinh diện rất nhanh chính là muốn tiếp gần ngàn danh Mà tán tu bên kia, lúc này thì có vài tên trưởng lão làm vì lĩnh đội, đem tuyển nhận đến tu sĩ tổ đội huấn luyện. Tại ngày thứ bảy phía trên, tông môn chiến tranh đại quân rốt cục mới gặp gỡ thành hình. Lần này cùng khai hoang chiến tranh bất đồng, dính đến diệt sạch môn phái tông môn chiến tranh tàn khốc trình độ là vượt xa tưởng tượng. Mấu chốt tại khai hoang chiến tranh bên trong bồi dưỡng lên tới tạo thành chiến trận kinh nghiệm, tại đổi lên một cái đối tượng phía sau có khả năng dùng đến tình cảnh cực nhỏ. Chiến trận ưu điểm, gom thành nhóm, đem mấy trăm luyện khí đệ tử chân chính tụ hợp thành một cổ dây thừng. Phối hợp lên tương ứng trận kỳ, trận bản, bất luận công kích còn là phòng ngự đều có thể tương đương với trúc cơ tu sĩ. Thiếu sót thì là ứng biến chậm chạp, máy móc mà không linh động. Loại này chiến trận tại đối phó yêu thú lúc dùng rất tốt, cho luyện khí đệ tử chính diện đối phó nhị gia yêu thú khả năng. Nhưng tông môn chiến tranh bên trong đối thủ lại thành nhân loại tu sĩ, lại dùng đẩy mạnh chậm chạp, biến hóa chi độn chiến trận, hoàn toàn sẽ trở thành một cái tại chỗ chịu đòn miệng ngắm. Cũng may kinh lịch lần lượt khai hoang chiến tranh, tham dự qua tu sĩ đều kỷ luật nghiêm minh, tu sĩ đại quân bên trong ngay ngắn rõ ràng. Tại toàn viên gia tăng khinh thân phủ, thần hành phủ phía sau, rải gió dầm mưa, vượt qua sông núi, mấy chi tạo thành phức tạp ngàn người tu sĩ đại quân tại ngày thứ ba thành công tiến vào hạ Giang quận. từ đối hà giang quận thập phần hiểu rõ vệ sơ minh làm vì trong đó một chi lĩnh đội trưởng lão chỉ huy thủ hạ tu sĩ công chiếm quỷ linh môn hai cái chú điểm hướng phía trước ba trăm dặm có một tòa khoáng hố mỗi năm đều có thể sinh ra hơn ngàn cân xích hỏa nguyên đồng là chế tạo hỏa hệ cực phẩm linh khí thượng hảo khoáng thạch tây nam phương hướng ngàn dặm thì có một đầu loại nhỏ linh thạch khoáng mạch cụ thể linh thạch dự trữ không biết nhưng quỷ linh môn quanh năm tại này an bài tám gã trúc cơ tu sĩ tại quỷ linh môn cũng không phải là mỗi danh trúc cơ tu sĩ đều có trưởng lao vị trí trưởng lão vị trí cố định chúc cơ tu sĩ số lượng thì là xa xa vượt qua cơ bản muốn đạt tới ba người cạnh tranh một cái vị trí trình độ giống vệ sơ minh khi đó tiềm phục tại quỷ linh môn bên trong liền không trưởng lão thân phận chỉ có thể coi là làm tông môn trung tầng hai địa phương đều cực kỳ trọng yếu đồng sư lệ không bằng chúng ta các lĩnh một đạo nhân mã đồng thời chiếm xuống lần này tông môn chiến tranh tại vệ sơ minh trong mắt là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt nhất thanh phong môn nội bộ một cái củ cải trắng một cái hố dù là hắn là kết đan lão tổ đệ tử tại tu vi công tích đều không xuất chúng tình huống bỗng nhiên thăng chức một dạng không ai chịu phục nhưng chỉ cần đem hà gian quận đưa vào địa bàn tông môn hiện tại nhân thủ khó mà quản khống qua tới dạng này đại khu vực tất nhiên sẽ khuyết trương chiều nạp tân chỉ cần hắn chuyến này lập xuống công vân lúc kia liền có đầy đủ lý do đem hắn đầy thợ vị không bằng trước đem linh thạch khoáng mạch cầm xuống dù sao khoáng hô không có cách nào trên diện rộng phá hư ủy linh môn nhiều nhất cầm lấy điểm đã khai thác đi ra xích hỏa nguyên đồng chạy đồng hoàn tính một chút cái này chi ngàn người tu sĩ đội ngũ bên trong phân phối mười hai gã trúc cơ trưởng lão nếu như trước đồng thời đối phó hai bên nhân thủ còn thật chưa hẳn đủ hắn nhưng không phải chính mình sư phụ từ chúc cơ giai đoạn lên chiến lược liền khinh thường đồng giai lấy một tháng nhiều là chuyện thường ngày đến lúc đó không thể hoàn thành nhiệm vụ ném đi mặt mũi là chuyện nhỏ nhổ tông môn quân tiên phong xuất sư bất lợi ảnh hưởng sĩ khí mới là đại sự đồng sư đệ cân nhắc tinh tế tỉ mỉ liền ấn ngươi nói xử lý chúng ta trước đem linh thạch khoáng mạch bỏ lấy vệ sơ minh cười tủng tịm, không có một điểm ý tưởng bị bác bỏ không vui Trình đốn một chút trận hình ngàn danh tu sĩ thay đổi phương hướng thẳng hướng linh thạch khoáng mạch. bạch cốt chân nhân vẫn lạc xuất hắc sơn quỷ linh môn đệ tử đều bỏ mình tin tức đi qua những ngày này lên men liền tính còn không có truyền khắp hà gian quỷ linh môn trên dưới đều đã cảm giác đến không đúng. vốn là minh hữu hợp hoan môn thu thập hảo đồ vật trực tiếp rút lui khỏi, liền trung hình linh thạch khoáng mạch đều không muốn, không có làm bất luận cái gì giao tiếp trực tiếp chế tẩu. sau đó tông môn đại trận đề thăng đến cao nhất cấp bậc, các đệ tử gia nhập đô muốn đi qua nghiêm khắc nhất xét duyệt. trừ phi có đào hoa tiên tử thủ lệnh, bất luận kẻ nào đều không được đơn giản rời tông đủ loại sự hạng, đều nhượng quỷ linh môn đệ tử tại trong lòng bắt đầu hoài nghi. bạch cốt chân nhân đã chết cái này, nhìn xem có chút không hợp thói thường tin tức là thật hay không. khi thanh phong môn hơn ngàn tu sĩ xuất hiện linh thạch khoáng mạch bên ngoài lúc, bên trong quỷ linh môn đệ tử lập tức lâm vào hoảng loạn. mạch cốt chân nhân đã bị bản môn lão tổ chỗ chạm quỷ linh môn hủy diệt ngay tại hôm nay một nén nhang bên trong chói tay đầu hàng có lẽ còn có thể tha cho bọn ngươi một đầu tính mệnh vệ sơ minh hô lời ba lần chờ đến thời gian đi qua linh thạch khoáng mạch bên trong không có chút nào động tĩnh thử lạnh một tiếng cho rằng trốn ở trận pháp bên trong liền không có biện pháp sao còn muốn lãng phí ta một trường phá cấm phủ một chương màu đen phủ lục bay ra rơi vào linh thạch khoáng mạch bên ngoài trận pháp thủ hộ linh quang phía trên sau một khắc liền có địa chân núi dao động thiên băng địa liệt cảm giác chuyển đến trận pháp bên trong lập tức hiện ra linh quang bất lực xuất hiện vài chỗ sơ hở Vệ sơ minh đầu lĩnh, nhiều danh trúc cơ tu sĩ cộng đồng ra tay, trực tiếp đem trận pháp đánh tới băng tán. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một tên cũng không để lại. Tiếng giết nổi lên bốn phía, phi kiếm bảo vật, phù lục linh quang đụng được chỗ bay loạn đồng hoàn chống lại một gã quỷ linh môn trúc cơ tu sĩ, luyện một cây bách quỷ phiên, cầm trong tay một chỉ quỷ nha hổ, đỉnh đầu còn có hai phần quỷ khí ung tùm cốt mâu. Trúc cơ sau đó, hắn cùng người giao thủ số lần không nhiều lắm, còn là lấy luận bản giao lưu làm chủ. Loại này bỏ mạng đánh đấm, giữa sinh tử du tẩu chiến đấu, đã rất lâu đều không có trải qua đều là trúc cơ sơ kỳ, vừa lên tới liền bị áp chế tại hạ Phong. nhiều lần đều cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa bị cốt màu thứ bên trong. Dựa vào hộ thân linh khí trái chi phải ngăn cản, khó khăn trèo chống người này pháp lực so với ta hùng hậu, lại đấu pháp kinh nghiệm phong phú, ra tay tản nhẫn tinh chuẩn. Bình tĩnh lại, ngẫm lại sư phụ tại đụng phải loại này dưới tình huống sẽ làm như thế nào. Đồng Hoàn trong lòng xấu hổ không chịu nổi, chính mình cái này biểu hiện thật sự là mất hết sư phụ thể diện, bất quá sư phụ chưa từng gặp được qua loại này tình huống, khẳng định sẽ cùng ta nói, lệ mê cái gì đâu, đương nhiên là đem đối phương một kiếm chém a. Những năm này xuống tới, Đông Hoàn đã rất rõ ràng chính mình kiếm đạo thiên phú có hạn, không có cách nào đi học tập bạch tử thần chiến đấu phong cách. biết rõ ham nhiều không lạ, hắn chỉ đem một môn tinh la kiếm pháp qua lại tu tập, mấy chục năm qua đều chưa từng phóng xuống. rốt cục tại mấy năm trước được một câu khích lệ, không còn là vĩnh viễn phê bình, thật không biết ngươi như thế nào luyện, có thể đem tinh la kiếm pháp luyện thành, cái này tình trạng cũng coi như lần đầu nhìn thấy. bất quá ngươi có thể ngạnh phá giải ra hơn vạn loại biến hóa, lựa gạt bình thường đối thủ cũng đủ rồi, chỉ cần đừng nghĩ lấy kiếm thuật sức hùng. cái này mô phỏng chu thiên tinh thần biến hóa tinh la kiếm pháp, đồng hoàn làm không được từ diễn tinh thần biến hóa thiên thể vận hành, liền chính là dựa vào đem quan tinh giống như cùng chuyển công điện bên trong tháng thư, để từng chiêu từng thức diễn sinh kiếm lộ. giờ phút này thu liêm tâm tỉnh, ôm thủ quý nhất kiếm quang như tinh đem quanh thân thủ kín không kẽ hở cái quỷ gì hồn ma nhà cốt mâu cốt lao đều cận thân không được trăm chiêu sau đó đồng hoàng thậm chí có phản công chi lực một kiếm đâm rách bách quỷ phiên mặc cỡ. Nguyên lai ngự kiếm chi gian còn có như thế nhiều biến hóa khó trách sư phụ mỗi lần xem ta biểu thị kiếm pháp đều là như vậy biểu lộ đồng hoàn lâm chiến khai ngộ thiên thân kiếm kéo lên một đạo sáng trói kiếm quang ủy linh môn tu sĩ hai mắt trợ to vẫn còn mang không tin thần sắc buộc lấy chính mình nhất hầu tiên huyết từ chỉ khe hở bên trong bao tác giết chết một gã đồng cấp tu sĩ đồng hoàn dài ra khẩu khí nhìn quanh bốn phía, mạch khoáng phía trên đã là thây người nằm xuống khắp nơi đầy đất tu sĩ thi thể, hơn phân nửa đều là quỷ linh môn tu sĩ, có chút vẻ mặt dữ tợn, có chút đã là kinh sợ lùi bước, sau lưng bị thương mà chết, cũng có không ít thanh phong môn đệ tử ngã xuống đất, huyết đục mơ hồ, tản chi đoạn tí, thống khổ kêu rên. đại đạo duy gian, chỉ có hướng phía trước chém liệt mới có thể kiếm được một tuyến cơ hội, đồng hoàn trong đầu hiện lên khi đó tống liêm cùng chính mình nói một câu, thở dài một tiếng, cầm kiếm tiếp tục hướng gần nhất quỷ linh môn tu sĩ đánh tới. chương 296 thu đồ đệ cân nhắc. chương 296 thu đồ đệ cân nhắc. Hơn 20 danh trúc cơ, 1500 danh trái phải luyện khí đệ tử vây quanh ở Vạn Quỷ Giàn bên ngoài, hướng về phía Vạn Quỷ Lệ Hồn trận điên cuồng tiến đánh. Vài tên cao lớn long hổ lực sĩ, lấy quyền cước hoặc chạy sát binh kích tại trên chân pháp, đem Vạn Quỷ Lệ Hồn trận nện ra từng trận rung động. Trận này dựa vào thành danh kết đan cấp Quỷ Vương một đầu đều không xuất hiện, chỉ duy trì tam giai đại trận cơ bản uy năng. Quỷ dị là Quỷ Linh môn bên trong, bất luận trúc cơ tu sĩ còn là luyện khí đệ tử, số lượng đều là đám này phục sức nhìn xem hoa hoa lục lục, rõ ràng rất nhiều nhà thế lực chấp vá lên tới đội ngũ gấp mấy lần. Tăng thêm sân nhà tác chiến, tuy thời tùy khắc đều có thể gọi đến lấy ngàn mà tính nhị giai quỷ vật chỉ cần một lần phản công có thể đơn giản tiêu diệt đám này địch nhân nhưng cả tòa vạn quỷ giản ngoại trừ tiến công một phương thanh âm yên tĩnh đáng sợ tựa hồ đại trận trong đó một cái người sống đều không có mà không phải là lương quốc tiếng tâm lừng lấy ma đạo tông môn ha ổ tuy nhiên dựa theo bực này thế công liền tính đánh lên một năm nửa năm cũng không hẳn như vậy có thể lượng tam giai đại trận tăng vỡ nhưng thời gian một lúc lâu đối trong trận tu sĩ áp lực tâm lý không thể coi thường giết ra ngoài giết sạch đám này hắc sơn tu sĩ mới có đường sống. vạn quỷ lệ hồn trận bên trong truyền ra mấy trăm tu sĩ ôm lấy một đầu kim giáp thi tại uy no tiên huyết phía sau bị người khu sử dựa vào bàn năng vọt tới trước hắc sơn liên quân như vậy điểm người muốn đem toàn bộ vạn quỷ giản vây lên tới vòng dây tất nhiên tương đối thưa thớt có tương đương với kết đan sơ kỳ kim giáp thi đánh phía trước trận ba bốn trăm người hội tụ thành một cổ trong nháy mắt liền phá tan phòng tuyến những cái kia gia tộc tu sĩ lúc này liền bạo lộ ra ý chí chiến đấu bạc nhược thiếu sót nhao nhau thối lui lộ ra thật lớn quay người thanh phong môn đệ tử theo ta ngăn địch lệ quy chân hô to một tiếng. có hai gã trúc cơ tu sĩ cùng mấy chục vị luyện khí đệ tử theo hắn nên lên đồng thời lại một trường trước khi đi tông môn ban cho tam giai long hổ lực sĩ phù vung ra như như ngọn núi long hổ lực sĩ từ trên mặt đất trồi ra ngăn tại kim giáp thi trên đường cả hai đều là pháp thuật không hiện lấy đủ thân thần thông sĩ uy quyền cước gia tăng nhấc lên từng trận khí lãng mặt đất tựa như phát sinh rất nhỏ địa chấn vùng đất hòn đá mãnh liệt bắn lên lấy lệ quy chân làm đại biểu đám này đệ tử đều là trưởng thành tại thanh phong môn thoát khỏi qua lại yếu thế trái lại để nặng bị linh môn đánh lên đại tuy nhiên cùng quỷ linh môn không có huyết hải thâm cửu, ít có thân giải sư huynh đệ trực tiếp chết tại ma đạo tu sĩ trên tay. nhưng đối với tông môn tự hào cảm giác tự tin trình độ nhưng là hơn xa lão một đám đệ tử tại lệ quy chân đám người đến xem thanh phong môn nhưng là có hai vị chân chính có hy vọng nguyên anh chân quân được tuyển chọn tuy là vạn thú môn cùng bản thân tông môn tiềm lực phát triển nhiều nhất tại sản sản nhau chi gian chính là một cái quỷ linh môn bị hai vị lao tổ từ đầu tới đuôi đệ nặng đánh tư nhiên còn dám nhiều lần lần khơi mạo sự cố dạng này tông môn còn nhượng nó sinh tồn đến hôm nay đã là lao tổ nhân từ nước tay, vô cùng khai ân. nhóm này tân sinh chúc cơ trưởng lão Tại tông môn hợp nghị phía trên chủ trương cấp tiến, nửa bước không nhượng đối với tu luyện tài nguyên khẩn trương ý kiến, không phải khởi động khai hoang chiến tranh chính là hướng ra phía ngoài tiến quân. Bởi vì vị trí chức tư không cao, còn không có chân chính ảnh hưởng tông môn phương trâm. Nhưng ở luyện khí đệ tử bên trong hiệu triệu lực thật lớn, lại thanh thế một ngày lớn hơn một ngày. Giờ phút này nhìn thấy gấp mấy lần với bản thân quỷ linh môn tu sĩ xuất trận phản kích, cư nhiên không một người lùi bước, kết trận chống đỡ. Và ngươi cũng dám ngăn ta, muốn chết? Người này toàn thân từ đầu tới đuôi, không có một khối hào thịt, chín thành trở lên da thịt đều dùng màu trắng băng vải bao hết lên tới, bại lộ tại ngoại bộ vị, hư thối rất nát. tùy thời đều sẽ rất xuống bộ dạng băng vải vỡ vụn một cái xanh đen đại thủ hướng lệ quy chân đỉnh đầu đọc xuống lệ quy chân cảm nhận được người này là trúc cơ trung kỳ tu vi đại thủ chưa rơi xuống đã có huyết tinh tanh tởi khí vị đánh út lại choáng đầu hoa mắt cha một cái màu xanh tiểu đỉnh bay ra có đạo đạo lôi quang kích động điện mang sáng tối không chung vì đó một sạch ma khí đắng thanh lệ quy chân làm vì lôi linh căn tu sĩ tuy nhiên không thể như tâm ý của hắn bái tại bạch lao tổ muôn hạ nhưng chịu đến bồi dưỡng cấp bậc một mực tại chân truyền đệ từ bên trong đều thuộc hàng trước tăng thêm chính mình không chịu thua kém liền trúc cơ đan đều không cần liền trúc cơ thành công, tăng thêm gia tộc tài trợ bộ phận linh thạch, mua sắm một kiện cùng hắn thuộc tính cực kỳ tương khế cực phẩm linh khí. cái kia huyết nục bay tứ tung cự thủ bị tiểu trong đỉnh lôi quang kích chúng, đại cổ khói đen xì xì tiêu đốt, huyết nục cháy đen, nhao nhao bong ra từng mảng, thành một căn chuỗi lủi màu mực xương cốt. băng vải ma tu đường đi bị ngăn cản, thẹn quá hoa giận phun ra một ngụm thi khí, nhượng một cái tay khác phía trên vàng lục cây đạo linh quang đại thịnh. cùng đồng thời, lại có một gã quỷ linh môn trúc cơ tu sĩ gia nhập chiến trường, bách quỷ phiên run lên hát phong gào khét, ác quỷ hình, hai mặt công. Lệ Quy Chân cảm thấy khó giải quyết, thiết thực cảm nhận đến tử vong nguy hiểm. Bước chân không lùi, tay áo bên trong hai cái phù lục chợt xuống, bên trên đều vẽ thần lôi oanh đỉnh, lôi xả cuồng vũ bức họa. Phù lục dán ở hai tay, màu xanh lôi mang thoáng hiện, tràn vào thể nội. Tại phù lục chi lực ra trì phía dưới, Lịch Quy Chân trong thời gian ngắn pháp lực để thăng đến tương đương với trúc cơ trung kỳ tình trạng. Mặt không đổi sắc, lòng bàn tay mấy thước lôi quang phân biệt chống lại hai gã ma tu. Một đạo bạch cốt kiếm quang giống như từ cựu thiên rơi xuống, như là các đậu hũ giống như, hướng trong trận nhất chuyển lại thong rời khỏi. Vài tên quỷ linh môn trúc cơ ma tu không thể làm ra bất luận cái gì phản ứng. biểu lộ dừng lại tại hung ác chém giết một đầu sinh lộ khát khao phía trên trên trán xuất hiện thật nhỏ lộ kiếm sinh cơ đoạn tuyệt đầu kia đau thương bất nhập kiên hơn tinh thiết kim giáp thi lung lay nhoáng một cái đỉnh đầu một đạo dây nhỏ kéo dài không thấy một tích huyết trâu ở giữa phân thành hai nửa ẩm ẩm ngã xuống không sợ hung hiểm có can đảm tử chiến là ưu điểm nhưng là muốn biết rõ biên báo chớ muốn không công đưa tính mệnh thanh lanh thanh âm giống như từ trên chín tầng trời chuyển đến thúc thanh thành tuyến tại chân nhân cứu rút đệ tử nhất định cố gắng gấp bội sớm ngày đạt tới ngài thu đồ đệ yêu cầu Lệ quy chân mắt lộ ra cung nhật, như thế kiếm quang uy thế, ngoại trừ bạch lao tổ còn có ai? Cầu chân chu đứng tại ba nghìn trượng không trung, bạch tử thần có thể đem cả tòa vạn quỷ giản thu vào trong mắt, bạch cốt hàn quang kiếm thu hồi thể nội nhảy vào kiếm hạ trong đó. Những này trúc cơ tu sĩ hắn cũng không phóng tại trong lòng, chỉ cần bảo đảm giết chết đào hoa tiên tử, đoạn truyền thừa liền hảo. Mặc dù quỷ linh môn còn có ám thủ, sớm phái đệ tử ẩn nút các nơi làm vì ẩn mạch mà đợi tương lai, cũng sẽ không bị hắn phóng tại trong lòng. Nhiều nhất mấy cái trúc cơ ma tu lại có thể nhấc lên nhiều ít sóng gió, lại quỷ linh môn bị diệt, thanh phong môn lại một mực bảo trì thế lớn. những này lưu lạc bên ngoài ma tu lại có thể bảo trì bao lâu khôi phục tông môn sơ tâm càng nhiều còn là lựa chọn mai danh nhận tích rời xa hà Giang quận cầu một đầu sinh lộ như thanh phong môn đệ tử liền điểm này tiểu phiền toái đều ứng phó không được cái kia bạch chân nhân nhưng muốn cân nhắc thay thế tông môn quyết sách cao tầng ra tay làm miễn cho tông môn đệ tử hao tổn quá mức thực tế bên trong còn có vài cái tuổi trẻ trúc cơ trưởng lão đều là gần trong vòng ba mươi năm trúc cơ thành công tiền đồ rộng lớn nói không chừng liền có kết đan chân nhân từ đó sinh ra cái này lệ quy chân tư chất không sai không có vài năm đều nhanh tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong liên tính không có ngoại định mức cơ duyên, mượn thiên lôi nhai đặc thù hoàn cảnh tu luyện đến chút cơ viên mãn đều không khó. cái này dị linh căn đệ tử từ nhập môn ngày thứ nhất chính là hướng về phía bái sư bạch tử thần đến. nếu không bằng lôi linh căn tư chất căn bản không cần vạn giảm xa xôi đến hắc sơn, tùy tiện nhà ai kết đan cấp tông môn bên trong đều có thể trở thành chân truyền đệ tử. tiêu liên đồng hoàn đều tại bạch tử thần trước mặt nói ra nhiều lần, chủ yếu là cảm thấy chính mình thực lực không đủ trèo chống bệ cửa, tại bên ngoài trò sư môn mất mặt. có lệ quy chân dạng này một cái thiên tài sư đệ, sau này có kết đan chân nhân ở giữa so sánh tọa hạ đệ tử ưu lúc cũng có cái đem ra được người chọn lựa. Bạch tử thần tuy nhiên không có mở miệng tu lệ quy chân làm đồ, nhưng làm mở lỗ hống, cho phép kia tại thiên lôi bích phía dưới mượn nhờ tản lưu lôi đỉnh chi lực tu luyện. Cái này thiên lôi bích bị thiên lôi oanh kích vài vạn và năm, đã nhượng nơi này thiên địa linh khí cùng địa chất đều phát sinh cải biến. Cũng chỉ có lôi linh căn tu sĩ có thể tại nơi này tu luyện, còn đưa đến làm chơi ăn thật hiệu quả đổi mặt khác đệ tử qua tới, liền tính tu vi so lệ quy chân cao hơn rất nhiều, đều không có cách nào đem nơi đây nóng này bạo ngược linh khí nạp vì chính mình dùng. Một cái có cơ hội kết đan đệ tử, hoàn toàn chính xác có thể cân nhắc một chút. bất quá như thế nào cảm thấy bái tại các sư huynh môn hạ càng thích hợp mà không phải đến ta ở đây đâu nghĩ đến các thương chân nhân càn thiên nguyên dương thần lôi võng chính là tệ nhạc cũng vẹn vẹn được ra lông nếu có một cái lôi linh căn tư chất tại lôi pháp phía trên lại thiên phú dị bẩm đệ tử kế thừa kia thần lôi một đạo y bắt đồng dạng không sai mặt sau lại nói ta đều không đến trăm tuổi phóng tại trúc cơ tu sĩ bên trong đều tính toán tình niên. các sư huynh giống như cũng không đến ba trăm tuổi tuổi xuân đang độ không tới cần vội vàng cân nhắc y bắt chuyển nhân tình trạng bạch tử thần đem lệ quy chân sự tình phong xuống lực chú ý trở về đến trong tay hai cái đến từ thánh liên tông kết đan chân nhân túi chữ vật. hai cái đều là thượng phẩm túi chữ vật, nói lên tới hắn một cái đều không có mua qua. trên thân thượng phẩm túi trữ vật số lượng ngược lại là không ít. từ du long môn mạnh thế quý cống hiến cái thứ nhất thượng phẩm túi trữ vật bắt đầu, chính là nối liền không dứt, không có lại vì chữ vật đạo cụ phát sầu qua. chủ yếu là bệnh tử thần ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, chạm sát kết đan chân nhân số lượng quá mức làm cho người ta sợ hãi, đều nhanh bắt kịp trừ hắn thành quả chiến đấu bên ngoài toàn bộ lương quốc tu tiên giới ngoài ý muốn bỏ mình kết đan chân nhân tổng số. hầu như mỗi một cái, đều vì hắn cống hiến thượng phẩm túi trữ vật cùng rất nhiều tu luyện tài nguyên. bình thường tới nói, trừ phi cả hai tu vi trên lệ quá lớn. kết đan chân nhân ở giữa liền tính không địch lại cũng có chạy trốn cơ hội dù sao mọi người đều có tự bạo kim đan đòn sát thủ trừ phi ngươi có tại kim đan bạo tạc bên trong bình yên vô sự lực lượng hoặc là có thể trong nháy mắt miểu đối thủ liền tự bạo kim đan thời gian đều không cho nếu không tại truy kích thời điểm đều sẽ không quá mức gấp gáp miễn cho đem chính mình tính mệnh góp đi vào Bạch tử thần dựa vào phi kiếm chi lợi từ kết đan bắt đầu liền có vượn cấp chiến đấu thực lực nguyện tuyên kiếm nơi tay càng là nhượng địch nhân ý đồ lấy đội pháp thoát đi đã thành hy vọng xa vời. ngoại trừ còn chưa kiến thức qua tinh đồn vân độn tụ tán tùy tâm hóa giải công kích lôi độn xuất quỷ nhập thần tự ly ngắn gần như thuần hướng di nhưng lấy độn tốc đến luận, đều xa không kịp tứ giai phi kiếm Liên tính sở trường phi độn cực phẩm phi hành pháp bảo tại tốc độ bên trên đều sẽ bị nguyệt tuyển kiếm bỏ qua một đoạn ý vị hắn chỉ cần chiếm được thơ phong liền không khả năng nhượng người từ chính mình trên tay đào thoát hai cái túi chữ vật kiểu dáng giống nhau như lúc đều phân không ra là ai túi chữ vật thánh liên tông kết đan chân nhân thân gia cũng không thể quá keo kỳ ta đi qua những ngày này qua lại cọ rửa bạch tử thần dựa vào cường đại thần thức dùng cũ kỹ nhất biện pháp thành công xóa đi tiền nhiệm chủ nhân lưu lại ân ký Hướng thượng phẩm túi chữ vật khổng lồ không gian bên trong quét qua, bên trong vật phẩm nhìn một cái không sót gì, nhanh chóng mà bị hắn tại trong đầu phân môn các loại, về thành mấy cái đại hạng. Linh thạch không nhiều lắm, nhìn tới cực phẩm linh thạch đối với tuyệt đại đa số kết đan chân nhân mà nói đều là hiếm có khó tìm, ta mở nhiều như vậy cái túi chữ vật đều không có gặp một khối. Hai cái túi chữ vật gia tăng, thượng phẩm linh thạch 46 khối, giải rác hạ phẩm linh thạch hơn ngàn đều bị bạch tử thần chuyển đến một cái chuyên môn tồn phóng linh thạch túi chữ vật bên trong, miễn cho cần lấy linh thạch thời điểm mơ hồ. Chương 297. Thứ giai phi kiếm tin tức. Chương 297 Thứ giai phi kiếm tin tức. Độ ách đan hai khỏa, với ta vô dụng, đến lúc đó có thể tổn nhập bí đường. Vệ sư Minh cùng Chu sư muội có ích thời điểm, nhựa bọn hắn dùng tông môn cống hiến trực tiếp đoái đi tức có thể. Bạch Tử thần muốn là tại hai cái màu trắng trong bình ngọc, phát hiện tại Đan Vương hội phía trên gặp qua phá cảnh linh đan độ ách đan đối với kết đan sơ kỳ tu sĩ mà nói, này đan hiệu quả tốt nhất. Như liền phục hai hạt, tình huống bình thường đều có thể bảo đảm tấn cấp thành công. Có khác màu xanh bình ngọc tám cái, mỗi trong bình đều chỉ có một mai hình như hạ sen đan dược, tản ra thanh hương. Tựa hồ là Thánh Liên tông độc hữu cựu truyền ngọc liên đan, hiệu quả cùng quảng lăng đan xỉ. quay đầu lại ngượng hàn thanh kiểm nghiệm một phen nếu là hoàn hảo đan dược lại không có đan độc ngược lại có thể giảm bớt ta không ít tu luyện công phu có khác thượng phẩm pháp bảo hai kiện trung phẩm pháp bảo ba kiện tạp vật không tính toán hoa điệu lục dịch lý bách hoa toàn thư cái này đổ vật không sai tránh khỏi sau này có hoa điệu lục bảy ở trước mắt đều không có cách nào phân biệt cụ thể hàng nghĩa bạch tử thần từ tạp vật bên trong lật ra một cuốn phát hoàng cổ tịch trang sách mỏng như cánh ve tràn đầy tính bền dẻo như là một loại yêu thú gia thú bên trong ghi chép trên trăm cái hoa điệu lục văn tự cụ thể thuyết minh hàm nghĩa mỗi một tờ đều là phóng ra một cái hoa điểu lục phía sau đi theo vài tờ thật dài miêu tả làm vì thượng cổ thông dụng văn tự, hoa điểu lục thiên sinh cụ bị uy năng, là phụ lục một đạo khởi nguyên, tồn tại cực cao nghiên cứu giá trị. Như có tâm tại phụ đạo phía trên có chút thành tựu tu sĩ, không đối hoa điệu lục tiến hành thâm nhập nghiên cứu, hầu như không có khả năng tại phụ đạo lấy được cực lớn thành tiểu. Có thể nói, cũng chỉ có thánh liên tông dạng này nguyên anh đại tông còn sẽ có cùng loại truyền thừa. Bởi vì chúng nó có đầy đủ nhân lực vật lực đi siêu tập thượng cổ di vật, lại dùng mấy trăm hơn ngàn năm thời gian đi so với bài tra, mới có thể có dạng này một cuốn cổ tịch xuất hiện. Rất nhanh lật qua lật lại vài trang, hắn đột nhiên phát hiện có hai cái hoa điệu lục rất là quen mắt, nên là sắp tới gặp qua. Không phải truyền thừa thạch bi phía trên hoa điểu lục, sắp tới là cái tia đức gãy cổ đồng đỉnh chân. Trầm tư thật lâu, bạch tử thần từ túi chữa vật bên trong lật ra một cái cổ đồng đức chân, bên trên hai cái hoa điểu lục vừa vặn cùng cổ tịch trung gian một tờ phía trên đồ văn đối ứng lên. Hải ngoại tiên sơn, thủy nhãn nơi tận cùng, bao la bắt ngát lưu xà, trăm trượng xuân băng. Hai cái này hoa điểu lục cũng không phải là liền cùng một chỗ, trung gian có thiếu thốn nội dung, giống như có chút khó mà lý giải à. Một bên đối chiếu cổ tịch, một bên liền mơ hồ mang đoán, chỉ có thể biết rõ cổ đồng đứt chân nguyên bản là thuộc về hải ngoại một kiện bảo vật, không biết sao được lưu lạc đến Hắc sơn. chỉ là trong đó dính đến mấy cái chữ cũng không có bạch tử thần quen thuộc hòn đảo tự liền được từ ngư long tông chuyển thừa bên trong đều không nhắc tới qua rất có khả năng kia cái gọi là tiên sơn muốn thâm nhập hải ngoại xa xa vượt qua phổ thông tu sĩ hiểu rõ lần thứ nhất dịch trí hoa điệu lục liền lấy thất bại chấm dứt không thể lấy được cái gì thành quả Bất quá bạch tử thần không có mảy may để ngoài ngược lại đem cái này cuốn hoa điệu lục dịch trí bách khoa toàn thư trịnh trọng chuyện lại chân quý lên tới thậm chí quyết định trở lại tông môn phía sau liền nhượng đệ tử nguyên si sao chép xuống đến lại đem phó bản đưa vào chuyển công điện tầng cao nhất như thế đồ vật mới là chân chính gia tăng thanh phong môn nội tỉnh tồn tại chỉ cần tiến vào thượng cổ bí cảnh di tích hoặc là cái tiên niên đại lưu chuyển xuống đến pháp bảo tổng hội dính đến hoa điều lụ cái này cuốn cổ tịch sau này phát huy tác dụng địa phương còn lớn đâu từ không chấp mắt tạp vật trồng chất bên trong lật ra dạng này một cuốn bảo bối bạch tử thần đề thang hứng thú tiếp tục đống rác bên trong tầm bảo hành động mấy bộ có tất cả trường hạng thích hợp tiểu chúng tu sĩ công pháp đều có thể tu luyện đến kết đăng kỳ hai cuốn kết đan tâm đắc bạn tay không liên quan đan luận đại đạo vẹn vẹn là giảng thuật phổ thông trùng kích kết đan kinh nghiệm nếu ném vào truyền công điện a theo tông môn đệ tử số lượng càng ngày càng nhiều tổng sẽ có người dùng được đến cái này kết đan tâm đắc bản chép tay càng thêm thích hợp dân chúng bình thường chúng ta cái này bối là cái trường hợp đặc biệt liền ba người đều tại kết đan phía trước thành tiểu đan luận Liên tính tại các thương chân nhân cùng bạch tử thần hào quang phía dưới lộ ra ảm đạm vô quan vệ đạo kỳ thật phóng tại bất luận cái gì một nhà kết đan cấp tông môn bên trong đều thuộc về chắc tuyệt biểu hiện lấy niên kỷ của hắn cũng không thể nói nguyên anh là một điểm hy vọng đều không có kia kết đan trải qua đều không thể làm vì bình thường đệ tử tham khảo đối tượng tựa như hiện tại thanh phong môn bên trong kết đan hy vọng lớn nhất tề nhạc Liên căn bản không có ý định thành tựu đa luận. Liên sinh bí cảnh bảo vật kiểm kê bách khoa toàn thư cùng với thu hoạch phương thức tập hợp. Đáng tiếc, phóng đại phía trước ta khẳng định có tư cách bị Thánh Liên Tông mời cầm xuống một cái bí cảnh danh ngạch. Bạch tử thần lại phát hiện một cuốn có ý tứ thư sách, tiện tay là xem, phát hiện vài dạng chính mình cảm thấy hứng thú bảo vật. Bất quá lấy lúc này quan hệ, trông cậy vào Thánh Liên Tông sẽ đem bí cảnh danh ngạch cho ta, còn không bằng bản thân tại Hắc Sơn bên trong lại phát hiện một cái không gian ổn định bí cảnh sát suất lớn đâu. Liên sinh bí cảnh đối với người tham dự thực lực yêu cầu cực cao, lại mỗi danh kết đan chân nhân cả đời chỉ có một lần tham dự cơ hội. Cho nên mỗi lần bí cảnh mở ra, Thánh Liên Tông đều sẽ phóng ra mấy cái danh lệnh cho nước khác giao hảo Tông môn đệ tử và Lương quốc Tu tiên giới xuất chúng kết đan chân nhân, giống các thương chân nhân cùng với vạn thú môn phong mạc vân đều được mời tham gia qua liên sinh bí cảnh, lại tại bí cảnh trong đó thu hoạch giá trị liên thành bảo vật, song sinh liên tâm trực tiếp phục dụng có thể diên thọ một cái giác, phối hợp vạn năm trường sinh thảo, bất diệt minh sa các loại có thể luyện chế trong truyền thuyết tứ giai cực phẩm thanh vương dược sư đan một khỏa diên thọ một trăm tám mươi năm. Bạch tử thần nẹn họ nhìn chất chối, không có ngờ tới liên sinh bí cảnh bên trong còn có bậc này diên thọ linh vật. bất quá từ liên sinh bí cảnh bị thánh liên tông tiền bối khống chế phía sau mấy ngàn năm ở giữa đều chỉ đạt được qua một hạ song sinh liên tâm còn lại tiểu liên hóa anh linh vật đều từng có ba bốn lần ghi chép may mắn chỉ đạt được qua một lần nếu không nhượng thánh liên tông lại luyện ra một lô thanh vương dược sư đang đến cựu liên chân quân thoáng một phát nhiều một trăm tám mươi năm võ nguyên đối với thanh phong môn mà nói giống như thai hoạn ngập đầu liên tính thánh liên tông thấu không đủ luyện chế thanh vương dược sư đan tài liệu cựu liên chân quân cũng có thể cùng mặt Khắc nguyên anh cấp thế lực hợp tác có trọng yếu nhất song sinh liên tâm nơi tay không lo tập hợp không đủ linh tài tìm không được nguyện ý ra tay luyện chế luyện đan tông sư một trăm tám mươi năm đối với nguyên anh chân quân mà nói đều là một đoạn không ngắn tuyến nguyệt liên sinh bí cảnh bên trong nghi có tứ giai phi kiếm từng có kết đan chân nhân gặp qua như rồng kiếm quang lóe lên rồi biến mất đuổi không kịp từ tốc độ cũng phát ra huy thế đến xem cơ bản có thể xác định là tứ giai phi kiếm bạch tử thân phóng xuống này bản bảo vật kiểm kê bách khoa toàn thư trong lòng nổi lên tâm tư có thể vào liên sinh bí cảnh tiêu chuẩn thấp nhất đều là kết đan tu vi có thể nhượng kết đan chân nhân nhìn mà than thở trăm phần trăm là tứ giai phi kiếm chỉ bất quá sinh ra linh tính không muốn nhận chủ nếu là có thể nhượng ta tiến vào nói không chừng còn có cơ hội đem thu phục. tử không có nghĩ đến liên sinh bí cảnh ngoại trừ đỉnh cấp diên thọ linh vật, hóa anh linh vật, tham ngộ đại đạo chân ý kỳ thạch, các loại chân bảo kỳ vật, cư nhiên còn có tứ giai phi kiếm giấu tại trong đó. thoáng một phát đem bạch tử thần hứng thú câu đến cực hạn. tứ giai phi kiếm linh tính, so phổ thông linh bảo đều muốn mạnh hơn rất nhiều, dù sao đều tương đương với cực phẩm linh bảo, cùng trong truyền thuyết thông thiên linh bảo đều chỉ có cách nhau một đường. giống kiếm trùng bí cảnh, thái huyền bạch thủ kiếm là khuất phục tại thiên hà chân quân kiếm đạo thiên phú chủ động tới đầu. tinh giao kiếm ấn phía sau cùng yến nguyên tái phối hợp trình độ đến xem, nên là ở kiếm trùng bên trong tịch mịch khó nhịn chính mình muốn đi ra dạo chơi. mới tuyển một cái tương đối thuận mắt kiếm chủ về phân nguyện tuyển kiếm thuần lý là cảm ứng đến ngày xưa lão đại ca khí tức hấp tấp chính mình chạy đến đầu chủ liên sinh bí cảnh là cái loại này trường kỳ ổn định linh khí dồi dào hoàn cảnh tứ giai phi kiếm tại trong đó căn bản không có hàng giai chi yêu, chỉ cần nó chính mình không muốn liền không có người có thể bức bách nó nhận chủ bạch tử thần có tự mình hiểu lấy so kiếm đạo thiên phú khẳng định không bằng thiên hà chân quân có thể nhượng thái huyền bạch thủ kiếm chân chính tâm phục khẩu phục nhưng hắn có toàn bộ thiên hạ kiếm tu đều so ra kém một đại ưu điểm cái kia chính là vô thượng thành vi kiếm hạ. Tư Nguyệt Tuyền kiếm phản ứng cơ bản có thể phán định tại nhậm chức chủ nhân trên tay chỉ có ngũ giai phi kiếm, mới có tiến vào vô thượng thanh vi kiếm hạp tư cách. Phi kiếm ở tại kiếm hạp trong đó, tương đương với trường kỳ ngâm tại thối kiếm linh thủy trong đó đương nhiên cũng không phải là tu tiên giới thường thấy nhị giai tam giai, như lấy hiệu quả đến xem, chỉ sợ tương đương với ngũ giai thối kiếm linh thủy. Liên Nguyệt Tuyền kiếm bản nguyên lực lượng hao tổn, đều có thể ở kiếm hạp thanh khí ôn dưỡng bên trong nhanh chóng hồi phục. Chỉ cần có thể nhìn thấy ngũ tia tứ giai phi kiếm, đem vô thượng thanh vi kiếm hạp triển lộ ra đến, liền không tin nó không động tâm. Bây giờ là không có cơ hội, nhưng nếu là kiểu liên chân quân toàn hóa, Các sư minh lại trở thành nguyên anh chân quân đâu? Dù sao liên sinh bí cảnh hạn chế kết đan tu vi mới có thể tiến vào, hầu như không có khả năng có người có thể lấy đi tứ giai phi kiếm. Coi như tồn tại nơi đó à? Dạng này nghĩ đến, bạch tử thần nhẹ nhàng rất nhiều. Ngay tại hắn không ngừng lật tìm tạp vật bên trong đối chính mình hữu dụng chân phẩm lúc, vạn quỷ giản lại không quỷ linh môn tu sĩ có can đảm xông ra đến đều biết rõ có vị kết đan kiếm tu ở vào không trùng, ai dám thăm dò ra ngoài thử một lần? Chẳng lẽ còn có thể so đấu một chút? Chính mình phi hành tốc độ có thể hay không nhanh hơn tứ giai kiếm ư? Bạch chân nhân, ta nguyện đem vạn quỷ giản dâng cho quý môn. chỉ cầu có thể phóng ta cùng một đám đệ tử lý khai, ta có thể lập xuống đạo tâm lợi thể, sinh hỏi tuyệt không đặt chân hà giang quận nửa bước. một đạo hiểu điệu dáng người bay lên, nhưng không ra vạn quỷ lệ hỗn trận, xa xa truyền âm nói ra. bất quá đào hoa tiên tử cũng không biết bạch tử thần cụ thể vị trí, này lời nói rơi vào hai tông tu sĩ trong hai, một tăng một giảm đối với sĩ khí biến hóa có thể nghĩ. hiện tại còn muốn toàn thân trở ra, có như thế tiện nghi sự tình sao? ta từng tại trưởng bối linh tiền lập xuống lợi thể, muốn quỷ linh môn phá tông diệt môn, đoạn tuyệt chuyển thừa. nếu như ngươi đoạn tâm mạch tự sát tại trước trận, ta còn có thể chuẩn ngươi thần phách tự hành tiêu tán tìm cái kia luân hồi cơ hội. Bạch tử thần cười nạo một tiếng, đều chẳng muốn ra cầu chân chu, cao giọng nói ra: kinh người quá đáng, vậy ngươi liền tới thử xem, ta nhìn vào ngươi có thể hay không phá bản môn đại trận. Đào Hoa Tiên tử sắc mặt trắng bệch, ném xuống một câu ngoan thoại thân hình biến mất. Bạch tử thần dương dương tự đắc, đã không ra tay, cũng không phân phó Hát Sơn tu sĩ cải biến sách lược, bỏ mặc bọn hắn không đau không ngứa tiến đánh vạn quỷ lệ trận. Lại qua hai ngày, tu học tại vạn quỷ giản bên ngoài Hát Sơn đại quân càng ngày càng nhiều đều là phân binh các nơi hoàn thành nhiệm vụ. đem bị linh môn chú điểm phân viện tu sĩ chạm sát sạch sẽ tiếp thu sản nghiệp lại đem còn thừa lực lượng thay đổi đến nơi đây Tu tập nhân số đã vượt qua 50 danh trúc cơ tu sĩ gần 4.000 danh luyện khí đệ tử vệ đạo thì dẫn chửi vệ sơ minh bên ngoài hai cái đệ tử chủ động tới cửa từng nhà bãi phòng hà gian quận tu tiên thế gia phạm là quỷ linh môn đáng tin lệ thuộc không nói hai lời trực tiếp diệt môn đồ tấn qua lại quan hệ chẳng phải chặt chẽ gia tộc một tay giơ gậy một tay giữ cả rốt yêu cầu bọn hắn lập tức tỏ rõ lập trường làm ra thiết thực hành động một đường xuống tới đã có sáu bảy nhà tu tiên thế gia bởi vì quá khứ việc xấu lo lộ lại là xuất thân quỷ linh môn toàn tộc bị san thành bình địa rất dài thời gian Hà Giang quận tu tiên thế gia đều nghe thấy vệ đạo danh tiếng mà biến sắc chương 298 tam giai phá cấm phủ chương 298, tam giai phá cấm phủ một đạo như thoi đương ngân luyện từ chân trời góc tây xuất hiện trong nháy mắt đã rơi vào vạn quỷ giản phía trước linh chu bên trong chui ra một gã gầy gò mảnh khảnh tu sĩ mảng lớn hất sơn tu sĩ ngã vào cùng kêu lên hô to cất lão tổ lão phu nhìn chằm chằm hợp hoan môn rút lui Hà Giang quận vốn muốn không nên trực tiếp đem liên dục tiên tử lưu tại nơi đây không có liệu thuế Hàn chân nhân hiện thân mở miệng cầu thỉnh. liền cho hắn một cái mặt mũi phóng hợp hoan môn đệ tử đi bạch tử thần đem cầu chân chu thu hồi bay về phía các thương chân nhân nghe đến lời này kinh nghi vừa nói nhưng là băng phách cùng tôn chủ Tuế hàn chân nhân chính là người này Tuế hàn chân nhân cùng dương sư huynh là cùng cái thời đại tu sĩ năm đó còn là trúc cơ tu sĩ lúc từng theo dương sư huynh bái kiến qua tiến vào hà giang quận phía sau ba người các co phân công các thương chân nhân nhiệm vụ chính là muốn bảo đảm quận bên trong không có bất luận cái gì cách đan cấp thế lực sẽ ảnh hưởng đến thành phong môn đến tiếp sau phạt núi phá tông vị này tuế hàn chân nhân nhưng thật sự là người giả nhưng tâm không giả không có nghe nói liên dục tiên tử mấy vị nổi danh khách quý bên trong có vị này lao nhân ra a bạch tử thần rất có nghiền ngâm nói trong giọng nói tràn đầy chế rêu hương vị tuế hàn chân nhân là lương quốc tu tiên giới nổi danh trường thanh tu sĩ niên kỷ đều nhanh tiếp cận 500 tuổi bất quá băng phép cung tu sĩ từ trước đến nay so nhà khác dài ra một đoạn thọ nguyên nghe nói là công pháp có kéo dài tuổi thọ diệu dụng tăng thêm năm đó khi còn bé lầm phục một gốc thụy khí ngàn đầu linh hảo lại có thể diên thọ trăm năm tu luyện đến kết đan viên mãn cảnh giới thời gian đều vượt qua hai năm cùng bạn thú môn phương thiên thịnh có thể nói lương quốc tư lịch dài nhất hai gạ kết đan chân nhân Bất quá Tuế Hàn chân nhân ít có cùng người giao thủ chiến tích, băng phách cùng cũng là cùng thành phong môn có chút tương tự, thiên thư một góc không cùng mặt khác thế lực vắng lai. kia chân thật thực lực chính là một đoàn sư mù. Tuế Hàn chân nhân không giống yêu thích cá sắc, sẽ bị đơn giản câu dẫn bộ dạng, ra mặt cầu tình có lẽ khác có nguyên do. Đối tiền bối tu sĩ, các Thương chân nhân không muốn làm nhiều thảo luận, đem chủ đề quay lại trong tràng của diện. Bạch sư đệ tọa trấn nơi đây mấy ngày, quỷ linh môn bên trong còn còn có ý chí chiến đấu cùng với tông môn cùng tồn vong đệ tử chỉ sợ liền trăm một điều không. Không bằng hiện nay ra tay, phá cái này vạn quỷ lệ phách trận. các sư minh đề nghị, có mong muốn vậy Bất quá là một người lực có không kịp, không phá được Tam giai đại trận thôi. Bạch Tử Thần vỗ tay một cái bên trong bạch cốt hàn quan kiếm, cười khe nói ra: "Vạn tỷ lệ phách trận nhưng là Tam giai thượng phẩm đại trận, sư minh nhưng có vạn toàn thủ đoạn, nhưng đừng nhượng người cười nào hai ta thủ đoạn. Có này phù tại, trận này đối với ta hai người mà nói bất quá gà đất cho sảnh. Các thương chân nhân kẹp lấy một trương huyền mặc phù lục, ảm đạm vô quang, thậm chí phụ cận ánh sáng tựa hồ đều bị nó thôn vệ không còn. Tam giai phá cấm phủ. Bạch Tử Thần cảm nhận đến cái này trương nho nhỏ phù lục phía trên chuyển ra tới nguy hiểm khí tức, trong lòng mẻ dựng, lập tức phản ứng qua tới. Phá cấm phù có thể nói đối phó các loại trận pháp, cấm chế đại sát khí, cùng phổ thông phá trận phương thức bất động, không nói trận đạo logic, giao động niệm mạch xé rách thiên địa linh khí, lấy bạo lực nhất trực tiếp thủ đoạn nhượng trận pháp xuất hiện sơ hở lỗ thủng. Tư luyện chế độ khó mà nói, phá cấm phù tại đồng giai phủ lục bên trong cầm đầu. Dù sao phổ thông tam giai phủ sư, liền tính thử hơn trăm ngàn lần đều chưa hẳn có thể thành công vẽ ra một trường tam giai phá cấm phù. Vạn tỷ lệ phách trận như thế nào đều là tam giai thượng phẩm đại trận, chỉ bằng vào một chương tam giai phá cấm phù nhiều nhất có thể nhượng trận pháp gặp khó khăn, tại mấy mười hơi bên trong vận hành cũng khoái Trong vậy vào trực tiếp phá hủy trận pháp. sụp đổ không có khả năng. Chỉ cần thủ trận kết đan chân nhân duy trì được trận pháp hai tâm, lấy tự thân chân nguyên một lần nữa ngóc ngập địa mạch, cuồn cuộn không dứt thiên địa nguyên khí có thể nhượng đại trận một lần nữa phát huy tác dụng. Nhưng khi ngoài trận có hai đại sát thần thời điểm, những này liền thành bọn nước tưởng tượng. Truyền lệnh tất cả Hắc Sơn tu sĩ lùi về sau ba mươi dặm, cắt thương chân nhân hai con ngươi như điện tại vạn quỷ lệ phách trận phía trên đào qua, đem huyền mạch phù lục dán tại một chỗ trận nhãn phía trên. Theo pha cấm phù phát động, vốn là tại màn sáng bên trong y mắng mà nhấc lên tầng tầng rung động, trận liền thành sóng to gió lớn đại trận phát ra một tiếng rên rỉ, toàn bộ vạn quỷ dạng hồ đều lắc lư một chút, như địa long trở mình. Mặc quang ngũ trời, đại lượng quỷ vật âm hồn tan thành mấy khói, dầm dạng chậm chịch, chặt phát chớ mấy. Mỗi một lần chấn động, đều nượn quanh quần tại vạn quỷ giản bên ngoài sâu không thấy đáy huyền âm quỷ khí tản đi một vòng, trở nên mỏng manh vài phần. Các thương chân nhân thần sắc nghiêm túc, hai tay chỉ thiên, cái tia căn lôi kích một thủ trưởng bằng phẳng rộng rãi tại không trung dẫn dắt lôi đình chi lực hội tụ. Vài mẫu lôi vân hội tụ thành hình, vô cùng điện quang lôi sạc tại trong đó chui vào chui ra, trong khoảnh khắc phạm vi lại khuyết trương lớn mấy chục lần đạo đạo thần lôi rơi xuống, thăm thanh lôi đỉnh chỗ kích, đều bẻ gãy. Vạn quân uy áp chỗ tới, diệt thế chi thế, đều cháo diệt. thủ hộ Quỷ Linh môn mấy ngàn năm tam giai đại trận, lại vào thời khắc này lộ ra chống đỡ hết nội chi sắc, có thật lớn một khối huyền âm quỷ khí triệt để tiêu tán, đều hiện ra trong trận cảnh tượng. Cái này ngàn vạn lần lôi, lôi đỉnh Hải Dương, tựa như vô cùng vô tận, đem các thương chân nhân tại lôi pháp phía trên chân chính tạo nghệ bày ra vô cùng nhuyễn. Nhuẩn. Ngày đó tại Tiểu La Sơn phía trên, bị Bạch cốt chân nhân bí bảo biến thành thôn lôi kinh hút lôi hải. Lại được nhan như long thiêu đốt nguyên anh Trần Quân bí bảo, hình thành gần như ngôn xuất pháp tùy hiệu quả, ngăn chặn lôi pháp sử dụng. Cũng không chân chính đem lôi pháp có linh, âm dương tương tế, sinh thức bất hủ cảnh giới bày ra hoàn toàn. Giờ phút này lấy một người chi lực đối kháng tam giai thượng phẩm trận pháp mới có hoàn mỹ bày ra bình đẳng Ngẫu nhân bắc hy phi thần kiếm tối thước trung nam đệ nhất phong bạch tử thần miệng tụ vạn năm trước thái bạch kiếm tông một vị hóa thần kiếm tu truyền xuống tuyệt cú kiếm hạ bên trong hai đạo kiếm quang bay ra quỷ linh môn tu sĩ khẳng định đầu nhập đại lượng thượng phẩm linh thạch nhọ vạn quỷ lệ phách trận tại đụng phải tam giai phá cấm phủ trọng thương phía sau cư nhiên còn có thể lấy như thế nhanh chóng độ một lần nữa móc mặt lên địa mạch mắt thấy trận pháp liền muốn khôi phục qua tới phá cấm phủ tác dụng biến mất phía trước khắc bạch tử thần động một là ánh trăng như nước chân bóng trăm dặm một là hàn khí lành lạnh kiếm quang ung dung. Song kiếm tề xuất từ trước đến nay là hai phần đồng giai phi kiếm phối hợp, hắn còn là lần đầu đem tam giai phi kiếm cùng tứ giai phi kiếm tổ hợp cùng một chỗ, cộng đồng sử dụng. Còn chưa ra tay, liền cảm giác được cả hai thác loạn mất trọng lượng, không có cách nào hoàn mỹ dung hợp tại một khối, liền một cộng một hiệu quả đều làm không được. Tam giai phi kiếm cùng tứ giai phi kiếm trên lệch quá lớn, phải phân ra chủ thứ, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng. Trong lòng nghĩ lại, bạch tử thần đã thân hợp kiếm quang, tấm lụa nguyệt hoa phóng lên trời, gột rửa ngàn trượng đồng thời có bạch cốt kiếm quang bám theo sau đó, túc sắt tàn lủi đem hai khẩu phi kiếm tối cường uy năng đều kích phát đi ra, không, có may bảo lưu hắn cũng muốn nhìn xem chính mình cực hạn trạng thái phía dưới có thể làm được như thế nào một cái tình trạng lâm trận trong nháy mắt nguyễn hoa lần nữa ra tốc hóa thành mấy trăm như tơ kiếm quang sắc bị thần lôi vành tới trong suốt đại trận đâm ra vô số lỗ thủng tu tiên giới bên trong trung nhận thức tam giai đại trận phối hợp kết đan chân nhân tại đối mặt không phải nguyên anh chân quân đối thủ lúc phòng thủ kiên cố tại hôm nay lại phá lệ tam giai đại trận như tuyết động gặp hỏa giống như tan ra liên diệt, trong nháy mắt hình thành phản ứng dây chuyền từ phương viên mấy trượng lỗ lớn đến sụp đổ mấy cái chấm nhãn một phần tư trước mặt vạn quỷ giản đều bại lộ tại hắc sơn tu sĩ trước mặt nguyễn hoa dư không giảm trực tiếp xông qua cả tòa vạn quỷ giảng, đem chọn cái vạn quỷ lệ phách trận giết cái đối xuyên kết đan kỳ trở xuống nhựa bạch cốt kiếm quang quét qua đứng thẳng tại chỗ ngây ra như phóng chí ít có gần hai mươi danh trúc cơ tu sĩ chết tại bạch cốt hàn quang kiếm phía dưới luyện ký đệ tử càng là không thể tính toán mượn nhờ nguyện tuyển kiếm bản nguyên lực lượng toàn lực thi triển phía dưới ta cách nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới bất quá cách nhau một đường bất quá thường ăn lương thực tinh ăn không quen thu khang đối với một kết đan liền dùng tới tứ giai phi kiếm ta mà nói tam giai phi kiếm hoàn toàn chính xác có chút chưa đủ nhìn. Bạch Tử Thần đau lòng đem nguyện tuyển kiếm đưa về kiếm hạp tu dưỡng, chỉ trừ bạch cốt hàn quang kiếm tại trong tay. Vừa rồi cái kia trong nháy mắt, hắn có loại đột nhiên xuất hiện hiệu ra, trong tầm mắt sở hữu vật thể đều có rõ ràng rõ ràng sơ hở. Tiểu liên tam giai trận pháp đều không ngoại lệ, mới lấy mấy trăm kiếm ti trong nháy mắt đem vạn quỷ lệ phép trận cho phá. Cái này đã đến gần vô hạn nhất kiếm phá và pháp, mơ hồ có hủy diệt chân ý ẩn chứa trong đó. Quay đầu xem, bạch quang hàn quang kiếm thuần túy thành một cái vật trang sức, ước hiệp thấp cảnh giới tu sĩ ngược lại là rất tốt dùng. Tứ giai đại yêu bám niệm lên. Kết đan trung kỳ tu sĩ đều sẽ có nhẹ hơi ngây người ảnh hưởng. Kết đan cảnh giới trở xuống trong thất hải thật dài thời gian đều là hỗn độn một phiến, mặc người sâu xé. Nhưng đối phó với dạng này tu sĩ, dùng lên nguyện tuyển kiếm giết địch chiến thắng hiệu suất càng cao. Nhìn tới, tại hiểu thông tinh hà kiếm trận cùng có được mười hai kiếm đồng xuất chân nguyên phía trước, bạch cốt hàn quang kiếm tác dụng bền bỉ chỉ có thể cực hạn với nguyện tuyển kiếm động bản nguyên lực lượng, cần ôn dưỡng lúc nghỉ ngơi lợi làm cái dự bị phi kiếm. Bạch tử thần cười khổ một tiếng, thực lực tiến bộ quá nhanh, dẫn đến phi kiếm pháp bảo theo không kịp chính mình tu vi tiến cảnh tốc độ đồng dạng là kiện tiền lòng chuyện. Coi là cuối cùng dựa vào vạn tỷ lệ phép trận bị phá. tâm trí rất ngoan cường quỷ linh môn tu sĩ lúc này đều đã tăng vỡ, xem thời cơ nhanh, ném xuống trên tay trước tư, hướng về hậu sơn chạy tội. hắc sơn tu sĩ số lượng không kịp quỷ linh môn đệ tử một phần ba, chỉ cần vận khí tốt chút, còn là có nhất định tỷ lệ có thể trốn ra ngoài. phản ứng chậm hơn một phách, hắc sơn tu sĩ đều đã giết đến trước mặt, chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. thậm chí xuất hiện một gã thanh phong môn luyện khí đệ tử tùy tiện trông giữ mấy gã trúc cơ tu sĩ, trên trăm luyện khí đệ tử kỳ lạ phong thành tuyến, chỉ có số ít trung tiên phân tử, còn có dũng khí cùng hắc sơn tu sĩ chém giết, muốn liều ra một đầu sinh lộ. bạch tử thần cùng các thương chân nhân lực chú ý đương nhiên sẽ không tại này chút quỷ linh môn đệ tử trên thân thân thức đã sớm khóa định còn lại duy nhất một gã kết đan chân nhân hai vị chân nhân sao không phóng tiểu nữ tử một đầu sinh lộ ta cái này chỉ túi chữ vật bên trong chứa quỷ linh môn mấy ngàn năm qua tinh hoa tứ giai linh tài cực phẩm pháp bảo thậm chí liền cực phẩm linh thạch đều có hai khối đào hoa tiên tử dựng ở không trung bị hai người ngăn ở trung gian điềm đạm đáng yêu lã chả muốn khóc mảnh mai không có xương bộ dáng tiểu nữ tử trên thân khác tế luyện một khoa tứ giai âm lôi cùng nó thần thức thời khắc tương liên chỉ cần ngăn ra liền sẽ tự động dẫn bảo muốn thương đến hai vị chân nhân tự không khả năng nhưng cái này giá trị ngàn vạn túi chữ vật nhưng khẳng định muốn yên diệt tại hư không trong đó vậy ngươi có thể đánh cược một lần là của ta phi kiếm nhanh còn là ngươi âm lôi bạo tạc tốc độ càng nhanh bạch tử thần khoe miệng mỉm cười trong lòng sợ hai thán phục cái này quỷ linh môn nhìn qua giống như so bản thân tông môn giàu có không ít chương 299. trăm chẳng thảo muốn trừ căn chương 299. trăm chẳng thảo muốn trừ căn ngươi đào hoa tiên tử không có ngờ tới được đến dạng này cường ngạnh hồi phục lập tức nhảy lời tại nhìn thấy phía chân trời một vệ hồng quang phía sau lại hưng vấn mà ô khốc lang ta ở chỗ này nhanh chóng tới cứu ta bạch tử thần cùng các thương chân nhân đối mặt nhất nhãn từ người tới đội con xem trăm phần trăm là vị kết đan chân nhân tại loại này tình hình phía dưới còn có thể đứng ra giúp đỡ quỷ linh môn có như thế đáng tin minh hữu ư không mô gặp qua các chân nhân đào hoa tiên tử cùng ta cực kỳ hợp ý đã ước định cùng bay về kỳ sơn không bằng phóng nàng ly khai dù sao vạn quỷ giản đã thành quý môn trong túi chi vật tội gì lại khó xử một gã nhược nữ tử người tới khí vũ hiên ngang tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn hướng đào hoa tiên tử bên người vừa đứng thật có trai tài gái sắc cảm giác đào hoa tiên tử tự giác hậu đãi đến đắc ý liếc nhất nhãn. Thân thể dựa tới gần chút. Nguyên Lai là khúc đạo hưu, việc này thứ cho lão phu không thể đáp ứng. ủy linh môn cùng bản môn có huyết hải thâm kiểu, phóng nàng này ly khai ta tâm khó có thể bình an, thực xin lỗi chết đi đồng môn. Cắt thương chân nhân không nhanh không chậm, lấy cực kỳ bình thản ngựa khí cự tuyệt người tới yêu cầu Nguyên Lai là thánh liên tông quốc dương. Bạch tử thần cuối cùng minh bạch người tới thân phận, không có nghĩ đến đào hoa tiên tử còn cùng thánh liên tông thánh tử âm thầm câu đáp lên một chân. Nhưng Khúc Dương dựa vào cái gì cảm thấy, lấy hắn thân phận có thể ở liên quan đến phạt núi diệt tông tàn khốc tông môn chiến tranh bên trong vớt đi một vị kết đan chân nhân đừng nói Thanh Phong môn hiện tại đã cùng Thánh Liên tông đứng ở mặt đối lập, mơ hồ thành thực chất trên ý nghĩa lịch nhân. Mặc dù phóng tại phía trước, tối thiểu cũng phải cầm lấy cựu Liên chân quân tay thiếp, dùng nguyên anh chân quân thân phận đến hạ lệnh còn không sai biệt lắm. Các chân nhân nhưng cân nhắc rõ ràng, không có ta Thánh Liên tông thừa nhận, liền tính Thanh Phong môn chiếm xuống vạn quỷ giàn đều là không có hiệu quả. Hoàn toàn có thể một tờ pháp lệnh, yêu cầu làm tốt bọn ngươi rời khỏi Hà Giang quận, đem nơi đây nhượng cho Tông tán thành thế lực. Khúc Dương làm vì Thánh Liên tông nguyên anh hạt giống. sớm mà tại kết đan phía trước liền bị xác lập thánh tử thân phận, tu luyện quá trình có thể nói là xuôi gió xuôi nước, liên tính cảnh giới cao hơn hắn mấy vị sư minh đều vô cùng khách khí khiêm nhượng, mọi người đều biết rõ cửu liên chân quân tọa hóa sau đó, hắn chính là thánh liên tông nguyên anh hy vọng. thời gian có hạn, liên tính lại xuất hiện một gã thiên linh căn đệ tử từ, từ đầu bồi dưỡng, cũng không kịp. nếu không phải các thương chân nhân thanh danh hiền hách, biết rõ chính mình thực lực không phải là đối thủ, khúc dương nhưng không có dạng này khắc chế thái độ. sông lớn treo ngược, ao ạt chạy xuôi thanh âm, khúc dương sởn hết cả gai úc, trong nháy mắt liền có tầng, tầng lớp lớp dâng lên đem hắn bao bọc tại trong đó. cảm nhận được kinh người kiếm khí bạo phát, Khúc Dương trước tiên liền kích phát hộ thân bí pháp đạo này hộ thân hòa liên, chu toàn nghiêm mật, mặc kệ hạng gì pháp thuật đều có thể ngăn lại. Hoa sen héo tàn phía trước, không có bất luận cái gì khả năng công kích tổn thương đến hắn. Chỉ bất quá mục tiêu công kích cũng không phải Khúc Dương, mà là tự giác hậu đài trình diện, vương lòng cảnh giác Đào Hoa tiên tử. Hai đạo như tơ kiếm quang, tại Đào Hoa tiên tử trên trán ngực hai nơi vị trí, nổ tung hai điểm huyết hoa đồng thời bạch cốt kiếm quang một cuốn, đem nàng nâng tại trên tay túi chứa vật mang theo trở về Đào Hoa tiên tử đôi mắt sáng trở lên, hai tay vô lực hướng không trung bắt hai cái, sau đó mặt đẩy không thể tin hướng phía sau ngã xuống. Nàng đánh giá thấp gần khoảng cách phía dưới, luyện kiếm thành ti trạng thái tứ giai phi kiếm có khả năng bạo phát ra đến tốc độ. Cũng căn bản không có nghĩ đến, có người sẽ đối với Thánh Liên Tông Thánh tử nhìn như không thấy, ngang nhiên ra tay. Kiếm quang vừa rút lui, âm lôi uy mắng dấn bạo. Không thấy mặt Khắc Thần Lôi hiện hay như thế, đem trong trượng bên trong hết thệ đãng làm một miệng, trọng cấu địa thủy hỏa phong. Người thật to là gan. Các loại khúc dương phản ứng kịp, một mặt mây lửa quả hướng bên cạnh ngăn che âm lôi dư ba thời điểm, hai đạo kiếm quang đều đã thu hồi. Khúc Dương vừa thẹn vừa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tử Thần, ánh mắt như đao đối với Đào Hoa tiên tử, hắn chưa nói tới cái gì thâm hậu cảm tình. lấy khúc dương địa vị như thế nào mỹ mạo thiên tiên nữ tử không có nhiều nhất là bởi vì nàng này kết đan chân nhân thân phận có chút đặc biệt nhưng ở trước mặt đem đào hoa tiên tử trực tiếp chạm sát còn nhượng hắn xấu mặt thất thố như thế trần trụi đánh mặt hành vi trong lòng nộ họa như thế nào kiềm chế trụ ta sớm nói qua quỷ linh môn kết đan tu sĩ trên tay nhiễm phải ta thân tộc đồng môn tiên huyết một cái đều đừng nghĩ chạy nếu bàn về lớn mật nhưng so không được khúc dương thánh tử a mạch tử thân ánh mắt tại khúc dương trên cổ chuyển hai vòng cười khẽ một tiếng khúc dương trong lòng đánh dùng mình một cái mới phát hiện cái này quật khởi thời gian không lâu chân chính tiến vào thánh liên tông ánh mắt bất quá chừng ba năm bạch tử thần đều đã là kết đan trung kỳ cùng chính mình ngang nhau tu vi cảnh giới lại nghĩ đến vừa rồi cái tia tia sát cơ tràn ngập kia quang bên kia thực lực sâu không lường được cắt thương đột nhiên cảm thấy lúc này tình cảnh tương đối nguy hiểm chính mình nguyên bản tin tưởng tràn đầy có thể lưu lạc thiên hạ vô ưu át chủ bài cũng không phải là hoàn toàn đáng tin cậy mặc kệ như thế nào giết chết một gã chịu đến thánh liên tông che chở kết đan chân nhân đều là cực kỳ ác liệt hành vi ta trở về sau đó định chi tiết cùng chân quân bẩm báo mời hắn lao nhân ra cân nhắc quyết định không dương ném xuống câu văn thoại thân hóa tới cũng nhanh đi cũng nhanh Này nót vai hề lão phu lúc trước còn là xem trọng hắn dạng này nhân vật còn muốn hóa anh bạch sư đệ còn cho rằng ngươi sẽ thuận thế một kiếm đem khúc dương đều vòng tiến vào chiến cuộc nguyên anh cảnh giới nhưng không phải chỉ có thiên phú cùng tu luyện tài nguyên có thể công thành các thương chân nhân có chút hiệu kiểu liên chân quân tâm tư như nhận ca nhân vi kinh thế hai tục cái loại này cấp bậc thiên tài tự nhiên không cần lo lắng như là kẻ tầm thường chọn một giữ nghìn cái đã có ổn trọng đệ tử dựa vào thánh liên tông vạn năm nội tình một dạng có thể độ qua hắc thời kỳ chỉ sợ có chút tư chất lại tâm tính táo bạo hạng người, thật có khả năng một cái sơ sẩy đem Thánh Liên Tông vạn năm cơ nghiệp dẫn vào vực sâu. Cái này Cúc Dương, như thế nào nhìn đều không giống có thể tại kháng được vạn độc cốc gáp lực đồng thời còn có thể chế trụ Thanh Phong môn bộ dạng, càng đừng nói nhượng chính mình đi lên nguyên anh con đường. Lưu hắn một đầu tính mệnh, miễn cho đem Cửu Liên chân quân kích thích quá mức, lập tức liền muốn tự mình lên trận. Hơn nữa Cúc Dương tứ giai chạy trốn bảo mệnh thủ đoạn sẽ không ít, không có trăm đem hắn lưu lại nắm chắc. Thánh Liên Tông thánh tử, trên thân không có mấy chương tứ giai chạy trốn phụ lục và nguyên anh chân quân giấu giếm bảo mệnh thủ đoạn mới là lạ. Bạch Tử Thần đem từ đào hoa tiên tử trong tay cuốn tới túi chữ vật nhìn thoáng qua, cư nhiên không lưu lại thần thức ấn ký, bất luận kẻ nào đều có thể mở ra. Nhìn tới là đã sớm chuẩn bị hảo, chuyên cung cấp quỷ linh môn tại gặp gỡ tông môn lâm nạn lúc mang lên, lấy chuẩn bị tương lai khôi phục tông môn sử dụng. Trọng yếu nhất đương nhiên là hai khỏa cực phẩm linh thạch, một khỏa sắc như hoàng thổ đại địa, kim thanh thẳng sáng; Khác một khỏa tản ra sắc bén ngũ kim tinh khí, giữ tại trong tay đều tựa như có cây kim đâm về lòng bàn tay. Cát Tư Minh, cái này cực phẩm linh thạch chúng ta một người một hối. Theo bạch tử thần biết, toàn bộ thanh phong môn trên dưới một khối cực phẩm linh thạch đều không. Hắc sơn cảnh nội linh thạch khoáng mạch quá mức cản cối. Hà Giang quận từ trước đến nay bị gọi mật châu vật hoa thiên mỹ, thảo mộc tốt tươi thượng quận, các loại mạch khoáng giàu có. Chỉ có tại cỡ lớn linh thạch khoáng mạch bên trong mới có cực thấp xác suất tại hạch tâm vị trí tạo ra một khối cực phẩm linh thạch. Ủy linh môn chiếm cứ nhiều đầu linh thạch khoáng mạch, cái này hai khối cực phẩm linh thạch hiển nhiên cũng là bao năm qua đảo quán được. Cũng tốt, thực phẩm linh thạch đối với chúng ta mà nói hoàn toàn chính xác quá mức khó được. các thương chân nhân cũng không che giấu đối với cực phẩm linh thạch khát vọng mặc dù nguyên anh chân quân đối với cực phẩm linh thạch đồng dạng là ai đến cũng không cự tuyệt càng nhiều càng tốt bạch tử thần lấy kim hệ cực phẩm linh thạch các thương chân nhân lấy thổ hệ linh thạch túi chữ vật bên trong có khác một kiện cực phẩm pháp bảo cùng với không dưới ba mươi dạng tứ giai linh tài còn có dòng dã một tá phù bảo pháp bảo là kiện hắc rượu bảo cái tán không dính đinh điểm ma khí thử thúc giục cảm thụ chút hoàn toàn không tưởng tượng nổi này là một kiện ra từ ma đạo tông môn cực phẩm pháp bảo ngoài ra một đống bình ngọc hồng ngọc phân biệt chứa trúc cơ đan mười tám mai thanh linh quả nhiên là vì khôi phục tông môn sớm làm tốt ý định, pháp bảo đều là đặc biệt chọn xong, thuận tiện ma đạo kết đan chân nhân thay hình đổi dạng. trúc cơ đang cùng kết đan linh vật, thì là muốn bảo đảm tại quỷ linh môn diệt vòng phía sau lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa bồi dưỡng ra một đám trung kiên lực lượng. bạch tử thần tại túi chữ vật bên trong lật ra một vòng, chỉ lấy khôi năm đấm lớn nhỏ canh kim, tương lai luyện kiếm thời điểm coi như tài liệu phụ. không cần cho lão phu xem, thoái đan hóa anh phía trước sẽ không lại phân tâm khác chú ý. các thương chân nhân khoát tay áo, không có tiếp đưa qua tới túi trữ vật. liền tính lấy đi giá trị quý nhất cực phẩm linh thạch, túi trữ vật bên trong còn lại tài liệu đều là giá trị xa xỉ. rất nhiều đều là thành phong môn không có chân tàng dạng này nhiều trúc cơ đan sau này mười năm tông môn chân truyền đệ tử thật có phúc bạch tử thần đem túi chữ vật cất kỹ đáng tiếc đào hoa tiên tử bản thân bảo vật theo âm lôi bạo phát hủy hoại chỉ trong chốc lát biến mất tại hư không trong đó phía dưới vạn quỷ giản chiến sự đã dần dần lắng lại thành quần kết đội quỷ linh môn tu sĩ bị đeo lên trói linh hóa hạn chế thể nội pháp lực lưu truyền hai vị lão tổ tổng cộng bắt được quỷ linh môn tu sĩ hơn bảy nghìn người trong đó trúc cơ tu sĩ năm mươi hai người kích sát hơn hai nghìn người còn có tiểu cổ thoát đi ra ngoài đang tại an bài nhân thủ truy kích Vệ sơ Minh mang theo thô sơ giản lược số liệu đi lên báo cáo, trong lòng có chút lo sợ bất an. Nhân thủ thật sự giật gấu và vai, không thể phong tỏa hảo phòng tuyến, nhược không ít quỷ linh môn tu sĩ đào tẩu, không biết có hay không sẽ gặp phải chắc cứ. Không cần đuổi, đem vạn quỷ giản không chế xuống tới lại nói. Việc cấp bách là kiểm kê thu hoạch, các loại tài nguyên biên tạo thành sách. Bạch Tử Thần tùy ý giao đái hai câu. Phạt núi phá tông, hủy diệt quỷ linh môn hành động đến tận đây tính toán cơ bản hoàn thành, dù có nhiều lần cũng là giới tiện tri tật, nhưng muốn đem quỷ linh môn tài nguyên chỉnh hợp hoàn tất, chân chính là thành phong môn sử dụng, còn có dài đẳng đang rườm rà con đường. loại này công việc vật cắt thương chân nhân là từ trước đến nay không dính đã ống tay háo hất lên đi quỷ linh môn tàng công các luật xem quý trọng văn hiến đi đối với những này dườm ra công việc vật bạch tử thần đồng dạng cảm thấy đau đầu lại bị vệ sơ minh quấn lấy thoát thân không được chỉ có thể liền từng có sự tình làm ra chính mình phê chỉ thị loại sự tình này tình vẫn phải là vệ sư minh đến xử lý có thể đem mê ngông như biển rắc rối phức tạp công việc vật làm thuật đồng dạng là loại thiên phú bạch tử thần liên tục ký phát hơn 10 phần chỉ dụ đều là liên quan tới đem quỷ linh môn bên trong thu được đến vật tư đóng gói vận chuyển quay về sân môn cùng với hà giang quận các loại tài nguyên điểm xử lý phương án lúc trước chỉ chiếm cứ trọng yếu nhất linh thạch khoáng mạch cùng tam giải khoáng hố các loại công việc trên lâm trường linh điền dự viên thậm chí có châu vạn mẫu hồ nước dưỡng hơn ngàn vĩ ngân tri ngư chương ba trăm hợp hoa linh chương ba trăm hợp hoa linh ngân tri ngư thị chất tươi chuẩn còn có thanh xuân gia thị công hiệu đào hoa tiên tử thích nhất hưởng dụng vì lấy lòng vị này kết đan lão tổ quỷ linh môn trực tiếp đem vốn có thể dung nạp gần trăm đệ tử tu luyện sinh hoạt vạn mâu thủy đảm biến thành đồi cá linh trì còn chuyên môn ăn bài hai mươi danh luyện khí đệ tử chăm sóc những ngày ngân tri ngư trở lên địa phương thống thêm lên tới ít nhất cần 2.000 nghìn danh tu sĩ mới có thể chăm sóc qua tới tốt nhất còn có thể có chúc cơ tu sĩ nếu không làm vì từ bên ngoài đến thế lực không nhất định chấn được trang tử hà giang quận bầu không khí nhưng xa không bằng hát sơn cấp tu không nói nơi nơi đều là nhưng có cá lớn xuất hiện tại trước mặt rất nhiều tán tu đều không để ý chuyển biến thân phận vết lên một bút hát sơn là bản môn căn cơ không có khả năng tiếp tục điều nhân thủ trở về sư Minh trở về cùng hắn thương lượng một chút nhìn xem hà giang quận bản thổ thế lực bên trong có hay không chủ động đầu nhập vào nhụa bọn hắn đóng giữ kém một bậc tài nguyên điểm Tước định tốt niên hạn cùng phân thành mỗi năm nhượng bọn hắn nộp lên trên tức có thể thanh phong môn trên diện rộng khuyết trương chiêu còn là gần trong vòng mấy chục năm sự tình đệ tử tổng số phóng tại chỗ ấy Liên tính bạch tử thần làm trưởng lão thời gian không dài đối với cơ sở đệ tử cái này một khối không có thâm nhập hiểu rõ qua đều có thể biết muốn thỏa mãn bạch sơ rõ ràng yêu cầu là hoàn toàn không có khả năng giống cái này lâm trường trường hơn và khoảnh mỗi năm sinh ra lấy nhất giai linh mục làm chủ nhị giai linh mục không vượt qua ba trăm phương ngươi nghĩ mô phỏng ăn bài trúc cơ trưởng lão một gã luyện khí trung kỳ đệ tử ba mươi điểm này nhân số có thể xem qua tới lâm trường ư. Bạch Tử Thần đem hồ sơ ném trở về, vớt vớt mi tâm, liền tính chăm sóc được, đối bản môn mà nói đầu nhập những người này lực đổi lấy mỗi năm điểm này linh mục sinh ra đáng sao? Lại đi hào hảo cân nhắc một phen, bắt lớn bỏ nhỏ, muốn đem chúng ta có hạn nhân thủ dùng đến trên lưới lao, đệ tử nhất định dựa theo lão tổ chỉ thị lại làm điều chỉnh. Vệ Sơ Minh nhặt lên hồ sơ, cẩn thận từng ly từng tí lại hỏi một câu, nhiều như vậy quỷ linh môn tù binh nên như thế nào xử trí? Hơn 7.000 gã luyện khí đệ tử, hơn năm vị trúc cơ tu sĩ, nếu không cân nhắc hai vị kết đăng chân nhân, hắc sơn đại quân thực lực đều không kịp những này bó tay đầu hàng quỷ linh môn liên dạng này giam giữ bọn hắn, giám thị tu sĩ đều chiếm đi rất lớn một bộ phận nhân thủ. Lúc này chính là bách phế đại hưng, loay hoay khí thế ngất trời chẳng diện. siêu kiểm quỷ linh môn đạt được sở hữu vật phẩm đều muốn phong tổn tiêu ký không có khả năng rơi vào cá nhân trên tay, nhưng phát hiện chân quý bảo vật đồng dạng không tiếp điểm cống hiến ban thường. Như thế nào đều so ngây ngốc lưu tại nguyên chỗ, trông giữ tù binh đến cường. nhóm này tu sĩ kiếm không đến bất luận cái gì chỗ tốt, đã có bất mãn tâm tình, làm ầm ĩ lên tới vệ sơ minh thừa nhận không nhỏ áp lực. Hơn bảy cái tu sĩ giết lãng phí, toàn bộ phạt làm khổ dịch, ném đi mạch khoáng đảo A. định cái kỳ hạ. Luyện khí tu sĩ 50 năm, chúc cơ tu sĩ 100 năm, có lập công biểu hiện xét giảm bất khổ dịch niên hạn. Mạch khoáng khai thác có thể tính toán tất cả tu sĩ ghép nhất một hạng công tác, mạch khoáng chỗ sâu sớm thành chỉ thích hợp khoáng thạch sinh trưởng hoàn cảnh. Linh khí hỗn loạn, đào quán công tác lại nặng nghề, còn có thể ảnh hưởng đến chính mình tu luyện. Tại Thanh Phong môn, đều là phạm sai lầm chuyện tông môn đệ tử mới có thể an bài như thế khổ dịch. Bình thường linh khoáng khai thác công tác, còn là thuê phạm nhân bên trong võ học cao thủ tới làm đào quán công nhân. Mỗi hai ba năm một vòng, thù lao là một bình bổ ích khí huyết đan dược, tại phàm tục võ giả trong mắt nhìn tới chính là đi thông tiên thiên vô thượng thần đan. mà tại quỷ linh môn thì là từ tông môn bên trong người thất bại tăng thêm chộp tới rất nhiều tán tu đến bổ khuyết mạch khoáng nhân số. Vâng, đệ tử sau đó liền đem những này tù binh phân phối xung quân đến gần nhất mấy chỗ mạch khoáng đi. Vệ sơ minh lên tiếng, không quản cái gì xử trí phương án chỉ cần có kết đan lão tổ mở miệng có thể an bài xuống dưới làm tức có thể muốn. Lòng đất cung điện, phản phất quỷ vực. Các thương chân nhân đem quỷ linh môn truyền công điện bên trong trọng yếu điện tịch quét một lần, phát hiện chân chính đáng giá coi trọng chỉ có nơi đây. Bạch cốt chân nhân tin tưởng nơi phát ra, tu vi đột một tăng vọt đến kết đan viên mãn, cũng là dựa nơi đây. Địa phủ minh quan. thượng cổ thời điểm đại nhân vật dùng để chuyển thế vật dẫn không có ngờ tới quỷ linh môn bên trong còn thu dạng này một kiện kỳ vật thật không thể xem thường mỗi nhà tông môn nội tình trong điện tịch truyền thuyết ít ai biết đến chuyện ký bên trong đồ vật chân thật xuất hiện tại chính mình trước mắt bạch tử thần còn là rất hiếu kỳ không biết những cái kia đại nhân vật có hay không chuyển thế thành công cùng loại nghe đồn đều có đầu không có đôi nghĩ đến là không có thành công bằng không thì cũng không đến mức thượng cổ sau đó nhân gian giới người mạnh nhất bất quá hóa thần gần vạn năm qua liên hóa thần đại năng đều tung tích khó tìm các thương chân nhân đi tại đằng trước và trả âm chúc theo các bộ của hắn chập trấn lăn lư loại này đại nhân vật chuyển thế thành công phá vỡ thai bên trong chi mê lời nói nhưng không phải nguyên anh cảnh giới có thể vây khốn bọn hắn trong khi nói chuyện hai người đã đi tới địa phủ minh quan trước mặt quan tài cửa rộng mở xác nhận bạch cốt chân nhân từ đó bỏ lên thời điểm đẩy ra quan tài bên trong đen kịt một phiến bất luận mắt thường còn là thần thức đều chỉ có thể ở trong bóng tối xuyên tấu qua mấy thước thật đáng sợ quan tài giống như tại đê minh hô hoán khó trách nhiều như vậy tu sĩ nằm vào đi cuối cùng đã thành một cái kết cục bạch tử thần cơ cơ đầu lui về phía sau một bước Hán thần thức hóa thành hai đầu đằng long, hướng bên trong sông vào một trượng. Thức hải trong đó có một cái mơ hồ cao xa thanh âm vang lên, không phân biệt nam nữ, không rõ hàng nghĩa, nhưng như là tuyên cổ tồn tại quanh quần tại tuế nguyệt trường hà bên trong hô hán, đáng sợ uy năng khiến cho toàn bộ thức hải đều chấn động lên tới. Bất quá hắn trong thức hải, phía dưới có thiên địa hồng lô rèn luyện địa thủy hỏa phong, phía trên có tán như tinh thần ngũ tinh thần thiết củng cố trời xanh. Thanh âm này quanh quần hai vòng, không thể dẫn tới thần thức chấm luân, liền tiêu tán không thấy. Nay quan tài bên trong minh khí tinh thuần trình độ tuyệt không phải tứ giai thủ đoạn, chẳng lẽ thực cùng trong truyền thuyết một dạng, địa phủ. các thương chân nhân thỏ tay đụng chạm địa phủ minh quan một chút, lập tức có hắc khí hướng về lòng bàn tay ly. một hồi lôi quang lập lòe, đùng đùng loạn hưởng, mới đem hắc khí số tán. bố trí trận pháp đem dưới đất cung điện liệt vào cấm địa a, kết đan chân nhân tại này đều cực dễ dàng chúng chiêu. muốn thăm dò trong đó huyền bí, tối thiểu phải nguyên anh cất bước. là nên như thế, miễn cho có đệ tử tự ý nhập nơi này, bị địa phủ minh quan mê hoặc, gây thành bi kịch. bạch tử thần hơi hơi gật đầu, dưới đất cung điện bên trong ngoại trừ địa phủ minh quan cũng không thể nhượng hắn để ý đồ vật. chỉ đáng tiếc nơi này đạt đến tam giai thượng phẩm linh khí, dẫn vào nồng đậm âm khí. không còn thích hợp thành phong môn đệ tử đến tu luyện đối mặt thượng cổ kỳ vật địa phủ minh quan bạch tử thần cùng cắt thương chân nhân biểu hiện mây trôi nước chảy không thèm để ý chút nào bởi vì hai người đều là có thật lớn tỷ lệ trở thành nguyên anh chân quân nhưng đối với trong thiên hạ chín thành chín tu sĩ mà nói một luồng minh khí có thể đạt tới gấp đôi thanh linh ngọc tùy hiệu quả trên diện rộng để thăng kết đan sát suất kết đan tu sĩ chuyến nhập quan tài bên trong càng là có đối thẳng kết đan viên mãn khả năng phần này hấp dẫn nhưng không phải ai đều có thể cự tuyệt nói lên tới vạn quỷ giản trình thể là tam giai trung phẩm linh mạch nhưng bị linh môn cải biến nhiều năm như vậy rất nhiều địa phương đã thành ma thổ. chỉ có tu luyện đặc biệt công pháp tu sĩ mới thích hợp sinh hoạt. không sao, những cái kia địa phương dễ dàng sinh sôi thi cường, quỷ hồn, sau này liền thiết đặt làm nội môn đệ tử sân thí luyện chỗ liền hảo. theo thời gian trôi qua, tổng hội chậm dãi bốn nắn qua tới, khôi phục thành bình thường linh địa. Mạch tử thần đã sớm phân tích qua vạn quỷ giản bên trong linh địa phân bố, đừng nhìn chiếm diện tích rộng lớn, kỳ thật còn so ra kém bản thân thiên lôi này. tam giai thượng phẩm linh địa có hai khối, thứ nhất là dưới đất cung điện, thứ hai là một vũng linh tuyển chi nhãn hình thành sóng xanh. còn lại thích hợp thanh phong môn đệ tử tam giai linh địa cũng chỉ có ba khối, ý vị tại quỷ linh môn tam giai linh địa cơ hồ là kết đan lão tổ chuyên hưởng, những người khác liền không cần suy nghĩ nhiều. cái này nhưng cùng thanh phong môn có thể bảo đảm mỗi danh chân truyền đệ tử đều có thể phân phối lên tam giai linh địa. tại trúc cơ tu sĩ còn chưa đại bạo phát phía trước, mỗi danh trưởng Lao xếp hàng mấy năm cũng đều có thể luân lên tình huống có một trời một vực khác nhau. đáng tiếc Lao phu không nên rời xa, nếu không chạy chuyến bắc nguyên cầu kiện bảo, nên có thể gột rửa nơi đây ma khí, tái hiện tình thổ. hủy diệt quỷ linh môn, vẹn vẹn là trừ đi thanh phong môn yếu nhất một cái đối thủ, các thương chân nhân đương nhiên không dám thư giãn. bất luận thánh liên tông còn là thiên lý tông, nếu thật đến xuất động nguyên anh chân quân tình trạng, toàn bộ thanh phong môn chỉ có hắn cùng bạch tử thần hai người đều đánh bạc tính mệnh dưới tình huống mới có cơ hội ngăn xuống. nếu như thành bản môn chủ địa, lại gọi vạn quỷ giản liền không thích hợp, không bằng sư huynh lấy cái mới danh. vậy gọi là vạn tiên giản a? Các thương chân nhân hiển nhiên là cái không giỏi lấy tên, chậm rãi nói ra bốn. ngân bạch linh chu trong đó. từ hà giang quận rút khỏi hợp hoan môn đệ tử tự hành về tông, hai vị kết đan chân nhân thì cưới tại phi hành pháp bảo trong đó. đa tại chân nhân tương trợ, nếu không nô gia thật muốn thành thanh phong môn tù nhân. liên dục tiên tử nhẹ lên cổ tay trắng. Như lúc ban đầu tuyết đẹp mắt trên cánh tay che tầng mông lung lụa trắng, nhẹ nhàng trà lao hưởng đỏ hấp mắt. Trên mặt biểu lộ chưa tình hồn, kỳ thật trong lòng là ở nói thầm. Nàng cung vị này tiếng tăm lừng lây tuế Hàn chân nhân nhưng không có qua xương sớm nhân duyên, chỉ ở mấy chục năm trước cùng một chỗ đấu giá hội phía trên đánh qua một cái đối mặt. Dạng này trải qua sao có thể lượng hắn ra mặt cứu rút, thúng chi thời gian còn tới dạng này trùng hợp. Chỉ có thể nói đối phương một mực chú ý chính mình, cứu người sau lưng có mục đích khác. Không cần cảm ơn ta, ta ngươi chính mình liền có thể, cứu ngươi chỉ vì ngươi là hợp hoan môn duy nhất tu thành chính quản nữ tử. Lão đạo muốn ngươi chủ động đánh nát hợp hoa linh. dẫn phát lục dục thành âm giúp ta độ kiếp. Tuế hàn chân nhân là cái khô quắc lao đầu toàn thân trên giới ngoại trừ một đôi mắt tinh mang sáng đã là lao thái hiện thị rõ cái gì hợp hoan linh bản môn nhưng không có món bảo vật này chân nhân là nghe lầm truyền ngôn a liên dục tiên tử ngạc nhiên thất thần trừng lớn đôi mắt sáng môi anh đào khẽ nhết làm ra tiểu nữ nhân mở mị tư thái lao đạo nếu như tìm tới cửa khẳng định là có thập toàn nắm chắc nếu không phải thời cơ còn chưa thành thục sớm đã đem ngươi thỉnh về băng phách cung đi tuế hàn chân nhân lời nói nhượng liên dục tiên tử khẩn trương đứng lên tới già nguôi trên gương mặt lộ ra đều ở nắm giữ thần sắc. Hợp Hoan Linh là tu luyện công pháp thức hải sản vật, chỉ có các ngươi tu luyện giả thành tâm thực lòng miên nát mới có thể đưa tới lục dục thanh âm. Ngươi xem, lao đạo có phải hay không hiểu rất rõ. Chân nhân, Hợp Hoan Linh vỡ vụ nô gia sẽ trực tiếp ngã về kết đan sơ kỳ cảnh giới. Với ta mà nói, lãng phí trăm năm tu luyện thời gian liền ý vị cuộc đời này đại đạo đoạn tuyệt. Liên dục tiên tử sắc mặt vụt một cái trắng bệnh, lúc này, nhưng không phải giả vờ, là thật trong lòng phát khổ. Không bằng nô gia lấy xong tu bí pháp hầu hạ ngài trái phải, đồng dạng đối tu vi có xúc tiến tác dụng. Chương 301. 301. Chương 301, 301. Lão đạo sớm đã viên mãn, chân nguyên trần đầy, đâu còn cần cùng ngươi song tu. Tuế Hàn chân nhân trong mắt dị sắc chấn động, không có chút nào đối sắc đẹp trầm mê. Ngã xuống cảnh giới lại như thế nào? Hoặc là ngươi tưởng cảm thụ chút cái gì là sống không bằng chết? vĩnh viện vây khốn nhà tù. Liên dục tiên tử mặt mày biến sắc, không có nghĩ đến mới thoát miệng hổ lại nhập than sói. Hợp hoan môn vốn là một nhà nguyên anh đại tông phân chi, bởi vì tông môn nội bộ lý niệm khác nhau có mấy gã trưởng lao trốn đi, mới đi tới lương quốc sáng tạo đạo thống. Về căn bản công pháp là thiên nữ kinh, một khi tu luyện đến kết đan cảnh giới liền sẽ sinh ra đủ loại thần dị. tuy nhiên tại đấu pháp thực lực phía trên không có nhiều ít đề thăng, nhưng có thể lượng tu luyện giả có được một loại thánh khiết khí chất, tự thân mị lực cùng tinh thần huyết thuật đều sẽ có chất bay vọt. Tu luyện đến kết đan trung kỳ hoặc kết đan hậu kỳ, có thể tại trong thức hải hiển hóa một cái hợp hoan linh. hợp hoan môn danh hảo chính là vì vậy mà đến. có này hợp hoan linh tại, có thể miễn trừ tuyệt đại đa số tinh thần mị hoặc loại pháp thuật, lại tại mị thuật thi triển thất bại lúc, có thể hóa giải thần thức cắn trả. mà đem hợp hoan linh vỡ, do đó dẫn phát lục dục thanh âm, thần thức giao hội quá trình bên trong nhuận một phương khác tại lắng nghe đến trong nấy mắt, sớm cảm nhận được nguyên anh cảnh giới nguyên thần chi lực. việc này tại hợp hoan môn bên trong thuộc về cao nhất cơ mật mỗi đời chỉ có hạch tâm nhất một hai người biết được tin tức một khi chuyển ra hợp hoan môn hạ chàng có thể dự kiến mặc dù hợp hoan linh chỉ có thể đưa đến hóa anh đan một nửa tác dụng mỗi vị hợp hoan môn kết đan chân nhân đều tất nhiên sẽ trở thành nguyên anh đại tông độc chiếm tồn tại giá trị chính là dốc sức liệu mạng tu luyện hiện hóa ra hợp hoan linh sau đó làm vì nguyên anh đại tông hạch tâm đệ tử chạy nước rút nguyên anh đại đạo trên đường một tề đại dược Tuế hàng chân nhân có thể rõ ràng nói ra hợp hoan linh rõ ràng chi tiết nói rõ hắn cũng không phải là tin đồn thất thiệt. từ mặt khác địa phương nghe được đôi câu vài lời. lại có hay không nhận tìm lý do thoái thác đều là đối trước mặt cái này sống 500 năm lão hồ ly chỉ số thông minh vũ lục chân nhân đã biết hợp hoan linh thần diệu nên rõ ràng việc này chỉ có tại nô gia cam tâm tình nguyện thi triển dưới tình huống mới có thể thực hiện liên dục tiên tử tỉnh táo xuống tới biết rõ bằng chính mình thực lực khẳng định không có khả năng từ một vị kết đan viên mãn cường giả trong tay đào tẩu nhưng thuế hàn chân nhân cái này số tuổi còn đối nguyên anh ôm lấy tưởng tượng hướng đạo chi tâm vững như bản thạch đối với hợp hoan linh coi trọng trình độ từ biết rõ thiên nữ kinh thần dị phía sau liền trưởng kỳ theo dõi ẩn núp có thể nhìn ra còn có, có kẻ mặc cả không gian nếu muốn nô gia chủ động phối hợp hy vọng chân nhân có thể làm ra một ít bồi thường tốt lao đạo liền thích nhìn rõ tình thế biết tiến tối nữ nhân như hoa anh thành công lao đạo có thể thu ngươi làm thị thiết cung cấp tu luyện đến kết đan viên mãn tài nguyên như sắp thành lại bại cũng sẽ có một phần diên thọ đan dược cùng hai bình quảng lăng đan đưa lên tuế hàn chân nhân mắt lộ ra vẻ thưởng thức vỗ tay nói ra người ta hai người đều có thể phát xuống đạo tâm lời thể cam đoan không có gì tâm đối ngươi tới nói kỳ thật cũng là một cái kỳ ngộ chẳng lẽ dựa bản thân ngươi còn muốn nhìn trộn nguyên anh cảnh giới không thành các người hợp hoan môn cái này công pháp sáng tạo ra đến chính là vì phụ thuộc cứng giả bám theo trèo hồng coi như là mở ra lối riêng chân nhân nói cực phải đại đạo duy gian có thể bám theo sau đó gà chó lên trời đoán chừng cũng là sáng chế này bộ phận công pháp tổ sư một phiến khổ tâm liên dục tiên tử như là đã tiếp nhận những mày hàm tần dáng người mềm nhũn liền dựa đi lên nô gia tư chất ngu dốt sau này liền trông cậy vào chân nhân như ngài có thể thành tựu nguyên anh nhưng ngàn vạn không nên ghét bỏ nô gia tuổi già sát suy a ha ha lao đạo há lại có mới nuối cũ chi nhân thiên tử diễm danh sớm có nghe thấy hôm nay vừa vạn đậu hiếm Tuế Hàn chân nhân cảm thụ được mềm mại không xương một đôi cổ tay trắng, tại trên thân du động vút ve, cười to lên tới bốn. Kỳ Sơn, Thánh Liên tông đại trận bên ngoài. Cựu Liên chân quân cư nhiên bất vì sở động, đều đem có chứa thái tuế khí tức bùn đất cho hắn nhìn, còn không động tâm. Phương Tiên tỉnh tóc bạc bay múa, trong nội tâm nặng nề. Mỗi kéo một năm, cách huyết thần chân nhân trở về thời gian lại càng gần một phần. Thanh cũng ngự linh chân kinh, bại cũng ngự linh chân kinh. Làm vì vạn thú môn trong lịch sử đem ngự linh chân kinh tu luyện đến cảnh giới cao nhất tu sĩ, cái này bộ phận công pháp tuy nhiên cho hắn mang đến vượt xa đồng cấp chiến lực cùng tỏ nguyên, nhưng cũng trở thành tiến lên gông xích. nếu là tu luyện mặt khác công pháp phương tiên thịnh cưỡng ép toái đan hóa anh đều có hai ba thành cơ hội nhưng lúc này một thành nắm chắc đều là rất là quan bản mệnh linh thú nhận hạn chế với tam giai đỉnh phong linh thú nhìn không tới phá cảnh hy vọng mặc dù hắn chính mình có thể vượt qua tâm ma thiên lôi hai kiếp nhưng cũng sẽ bị thôn kim địa long thú tấn cấp tứ giai cần thiết khổng lồ linh lực cho kéo đổ vừa hiện hóa anh nhi đều sẽ bởi vì không có đầy đủ chân nguyên duy trì vừa mới thành hình liền nhanh chóng tan vỡ giải thể mệnh số đều có định số. nếu không có ông bạn già chuyện di đến phạm nguyên bản tọa hiện tại đã là một đống xứ khô phương tiên thịnh thở dài một tiếng vì ngũ tinh thần thiết không thể không hành hiểm đánh cược một lần cái này chính là ngự linh chân kinh cực hà tính người khai sáng tuy nhiên kinh tài tuyệt diễm nhưng dù sao chỉ là kết đan chân nhân cân nhắc độ cao không đủ phương thiên thịnh tại kia trên cơ sở lại hướng phía trước đi ra thiệt nhiều bước hầu như liền muốn đem con đường phía trước đi thông nhưng ở cuối cùng một bước phía trước lại bởi vì bản mệnh linh thú quá mức cường đại tiến ra yêu cầu quá cao mà dừng lại cửu liên chân quân thọ nguyên không nhiều đối với diên thọ linh vật khao khát tất nhiên là một ngày tháng qua một ngày thái tuế làm vì một loại cực kỳ hiếm thấy đặc thù yêu thú một mực đến nay bị coi là trường thọ biểu tượng kia trực tiếp bước. đều có chỉ hoán giải yếu, tăng thêm thọ nguyên tác dụng. Tam giai Thái Tuế huyết nhục có thể khiến kết đan chân nhân diên thọ một cái giáp. Tứ giai Thái Tuế chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể thừa nhận luyện hóa sau đó trực tiếp diên thọ 120 năm. Phương Thiên Thịnh cầm ra thổ ngưỡng bên trên dính chính là hàng thật giá thật tứ giai Thái Tuế khí tức. Nói là chính mình tại Bắc Nguyên Du Ly, trong lúc vô ý tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong gặp vỡ. Bởi vì thực lực không đủ để đối phó tứ giai Thái Tuế, muốn cùng Cựu Liên chân quân hợp tác, cộng tham thượng cổ di tích. Phương Thiên Thịnh cùng Thánh Liên Tông đánh nhiều năm như vậy quan hệ, tự nhiên rất rõ ràng cựu Liên Chân Quân chi tiết, biết rõ cái này hấp dẫn là đối phương vô pháp tự tuyệt. Không có ngờ tới tại tới cửa bãi phòng nói rõ ý đồ đến phía sau, cựu Liên Chân Quân cư nhiên trực tiếp cự tuyệt, thoáng một phát liền đoạn phía sau bất luận cái gì Mưu đồ. Thủ nhưỡng là người nọ đưa đến, khẳng định là tại Tứ giai Thái Tuế hang ổ bên trong đào đến. Lại bản tọa ý tưởng chưa bao giờ hướng ngoại nhân lộ ra, cựu Liên Chân Quân không có lý do xem thấu âm thầm Thịnh như thế nào đều không có nghĩ đến, nhìn như Chu Toàn Mưu đồ tại bắt đầu bước thứ nhất liền thất bại đối phương căn bản không ấn dự tính trình tự đi, hết thảy hậu thủ đều là hồ ví. bay khỏi kỳ sơn trên đường, phương thiên thịnh nhìn đến 6 gã cao quan bắc mang tu sĩ, đều là kết đan cảnh giới, cầm đầu lao giả kết đan viên mãn tu vi, xem khí tức ba động sẽ không so chính mình yếu đi nhiều ít. lương quốc tu tiên giới nơi nào mới tới dạng này nhiều kết đan chân nhân, phương thiên thịnh trong lòng khẽ động, cảm thấy đám này kết đan tu sĩ xuất hiện, cùng cửu liên chân quân biến hóa khẳng định có quan hệ. trở lại vạn thú môn phía sau, lập tức đem hắc phong chân nhân gọi đến, hỏi thăm gần đây lương quốc tu tiên giới biến hóa. ủy linh môn liên thủ trung vực thiên lý tông tiến công hắc sơn, kết quả không địch lại thanh phong môn liền bạch cốt đều vỡ lạc. sau đó thanh phong môn phản công hà gia quận đã công phá quỷ linh môn phương tiên thịnh dâu tóc đều dựng chỉ là ly khai lương quốc mấy tháng lại phát sinh dạng này nghiêng trời lệch đất đại sự chúng ta thu được tin tức là ba ngày trước thanh phong môn đã lấy xét đánh chi thế cầm xuống vạn quỷ dạng. tam giai đại trận đều không thể ngăn lại một ngày nghe nói liền bị cắt thương cùng bạch tử thần hai người công phá hát phong chân nhân ánh mắt đầu tiên đọc được tình báo thời điểm đều có chút hoài nghi mật thám tin tức phạm sai lầm lúc nào có kết đan chân nhân trấn thủ tam giai đại trận biến thành dạng này yếu không ra gió chờ đến nhiều mặt nơi phát ra bằng chứng mới là chân chính tin tưởng chỉ có thể nói thanh phong môn quật khởi tốc độ quá nhanh, không đến trăm năm từ một cái biên thủy tiểu tông biến thành đủ để cùng vạn thú môn ganh đua cao thấp cường đại tông môn đương nhiên dựa vào nuôi dưỡng tam gia yêu thú, tại kết đan chiến lược trên số lượng vạn thú môn còn là có thể chiếm được tuyệt đối ưu thế. Nhưng theo tông môn chiến tranh bên trong tưởng tình bị chạy ra ngoài quỷ linh môn tu sĩ công bố ra tới, các thương cùng bạch tử thần thực lực tại bọn hắn trong miệng bị chuyển càng ngày càng khủng bố. Nếu như những này quỷ linh môn tu sĩ không có khuyết đại kia tử, vạn thú môn bên trong ngoại trừ phương thiên thịnh không ai có thể ngăn cái này hai vị mũi nhọn, liền tính bị coi là nguyên anh hạt giống phong mạc vân, một dạng không được. Bất quá có tin tức truyền luân thiên lý tông gia nhập quỷ linh môn trận doanh là được thánh liên tông chỉ điểm, cho nên các phương đối với thanh phong môn có thể hay không bảo vệ hà giang quận đều ôm bi quan thái độ. Hai nhà nguyên anh đại tông một khi phát lực, thanh phong môn lấy cái gì tới ngăn cản? Hát phong chân nhân sợ hai tháng phục ngoài, đối với thanh phong môn tương lai lại không quan trọng. Nguyên lai like cái kia đám người là thiên lý tông tu sĩ. Phương thiên thịnh bừng tỉnh đại ngộ, phát sinh dạng này đại sự khó trách cựu liên chân quân liền tứ giai thái tuế đều chẳng quan tâm. Cựu liên chân quân chưa chắc sẽ ra tay, muốn hủy diệt thanh phong môn lại không nhượng các thương đám người thoát đi, hắn thiết yếu phải triển khai nguyên anh giới vực vận dụng toàn bộ thần thông. lấy hắn trước mắt trạng thái nói không chừng một trận chiến sau đó thọ nguyên hầu như không còn quay về kỳ sơn không có vài năm liền muốn bảo hóa đến lúc đó lương quốc có hay không còn là thánh liên tông định đoạn làm vì 200 năm trước chính là lương quốc tu tiên giới tầng cao nhất tu sĩ phương Thiên thịnh nhất nhãn có thể nhìn ra thanh phong môn cục diện cũng không có trong tưởng tượng như vậy không thể vãn hồi thánh liên tông bên trong không kế tụ ngoài có đại địch cựu liên chân quân thật muốn làm như vậy vui vẻ chỉ hội là vạn độc cốc và thiên lý tông thú vị nếu như thiên lý tông thật sự là trung vực hôn không xuống dưới muốn rời tới lương quốc lại thêm đại sát xuất trở về huyết thần chân nhân đến lúc đó rất có khả năng sẽ xuất hiện ba gã nguyên anh chân quân thế chân vạc mà đứng cục diện. Phương Thiên thịnh thoáng một phát cảm thấy cục diện mở ra không còn là một đoàn nước động. Nếu như là ba cổ nguyên anh thế lực cùng tụ họp lương quốc, huyết thần chân nhân hành sự tất có bác ngàn, có hay không còn sẽ dòng chống khua chiêng đi diện tông sự tỉnh liền muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Mặc kệ như thế nào, Vạn thú Môn khẳng định so lúc trước sẽ thêm ra vài phần xê dịch không gian đương nhiên, lựa chọn tốt nhất còn là chính mình trở thành nguyên anh chân quân, lại cũng không cần nhìn người khác sắc mặt hành sự. Cự Liên chân quân không mắc câu, cái kia muốn đem mục tiêu đổi thành ai? Bác vực trong đó. bạn tọa đáp được phía trên lời nói nguyên anh trần quân nhưng không có hai vị cho lui hát phong chân nhân phương thiên thịnh đi đến chính mình bản mệnh linh thú phía trước lấy ra hai khối xích hỏa nguyên đồng ý đến thôn kim địa long thú trong miệng ông bạn già phía trước ngươi giúp ta kết đan viên mãn bây giờ đến lượt ta thay ngươi đập một đầu tứ dài con đường phía trước ngũ tinh thần thiết vô luận như thế nào đều muốn cầm đến trong tay chương 302 trăm bạch lao tổ ký danh đệ tử chương 302 bạch lao tổ ký danh đệ tử một vũng bích đàm linh ngư nhảy về phía trước đều dốc sức liều mạng mà hướng về tuyển nhãn trung tâm mới đi bích đàm trung tâm có một chỗ linh tuyển chi nhãn là nơi đây linh khí thịnh nhất sở tại linh ngư sinh hoạt tại trong nước cảm thụ rõ ràng tự nhiên muốn hướng có lợi nhất sinh trưởng để thăng cấp bậc hoàn cảnh bên trong đi về phía trước Cá còn biết anh dũng tranh lên trước không nói đến người ư một vị linh ngư vừa vặn nhảy vào bạch tử thần lòng bàn tay bị hắn quăng vào ngoài mới trượng thùng gỗ bên trong bích đàm bên trong loại này không biết tên linh ngư có lẽ là bởi vì tích cực du động thịt chắc tràn đầy có dãn còn có hồi cam từ truyền đến ngày thứ nhất hưởng qua một hồi phía sau liền thích cái này vị mỗi ngày đều muốn hưởng dụng một đầu dùng lửa đốt hấp muối đốt mấy ngày xuống tới. đã các loại khẩu vị đổi mấy lần. Cản thi môn một gã kết đan tu sĩ, tại Hắc Sơn chỗ sâu bố trí di hồn trợ pháp, lấy luyện thi chi thuật hành loại giống như đoạt xá thủ đoạn. Đáng tiếc Tống Liêm nếu không chết cũng là một cái tốt hạt giống, chúc cơ viên mãn khả kỳ. Đem tông môn lệnh bài phía trên tin tức lãng qua, Bạch Tử Thần đối tên này chính mình từng thử siêu cứu qua chân Truyền đệ tử cảm thấy đáng tiếc. Tại Phỉ Nguyệt Hồ ra ngoài phát hiện Thi Cương, đều là cản thi môn một vị kết đan chân nhân chỗ làm. căn cứ bài tra, hắn nên là hơn một năm trước mất tích Bạch Mao chân nhân, khi đó cũng đã thọ nguyên không nhiều. luyện thi chi thuật hoàn toàn chính xác có thể đem chính mình luyện thành Thi Cương. Sau khi chết thân thể không ngủ còn có thể bảo trì kết đan chiến lực. Nhưng hồn phi phát tán, không có ký ức thần chí một bộ thi cương, khẳng định xương không được chuyển thế xuống thêm. Cho nên vị này Bạch Mao chân nhân căn cứ tông môn cổ tịch, tăng thêm chính mình nhiều năm qua nghiên cứu, kết hợp luyện thi chi thuật cư nhiên sáng chế ra một loại cùng nguyên anh chân quân đoạt xá tương tự bị pháp. Trước tiên ở thích hợp địa điểm đem chính mình chuyển thành bán thi thân thể, sau đó ăn vào đan dược sớm giả chết, sinh cơ đều không có, nhưng còn sót lại một tia thần niệm đồng thời bố trí hảo chuyển hóa trận pháp, lại tỏa ra chính mình phát hiện một chỗ tiền nhân di tích tàng bảo đồ, hấp dẫn tu sĩ si đến đây. chỉ cần có tu sĩ tiến vào, liền sẽ bị ngân giáp thi dẫn đến nơi này, tiến hành chuyển hóa. Thằng đến Tống Liêm xuất hiện, rốt cục có một cái phù hợp bạch mao chân nhân tiêu chuẩn đối tượng. Lấy bí pháp đem chuyển hóa thành kim giáp thi, đồng thời tại này quá trình đem cả hai thần thức dung hợp, đạt tới đoạt xá hiệu quả. Bởi vì bạch mao chân nhân cùng Tống Liêm đều ở vào bán thi trạng thái, cũng không phải là thuần khiết trên ý nghĩa sinh linh, này hạng bí pháp cư nhiên không lập tức dẫn phát thiên địa đại đạo cắn trả. Thành công nhượng bạch mao chân nhân chuyển tạo ra một đầu có được linh trí kim giáp thi, nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới lại là thất bại. bạch mao chân nhân thần thức tại dung hợp quá trình bên trong cùng tống liêm đồng thời tiêu tán hình thành một cái đồng thời có được hai người ký ức kim giáp thi mà thôi làm vì một đầu thi cương nó trong đầu chỉ có giết chóc cùng phá hủy xa xa áp qua linh trí chuyển hóa kết thúc liền xuất lĩnh ngân giáp thi sông hướng gần nhất nhân khí tụ tập phỉ mượt hồ cầm xuống vạn tiên giảng ngày thứ hai các thương chân nhân liền phản hồi hắc sơn ra tay đem đám này thi cương giải quyết đồng thời thông qua siêu hồn cùng truy tung tác dấu vết suy đoán ra đại khái trận tướng lúc này bạch tử thần tọa chấn vạn tiên giảng về đạo giò xét hà giang quận ổn định lòng người nguyên bản quỷ linh môn sơn môn. bây giờ thanh phong môn phân viện vạn tiên giản trưởng tư tu sĩ vẫn chưa tới ngàn người có quá nhiều tài nguyên điểm cần phái ra nhân thủ đi chiếm lĩnh vệ đạo đã điều động tích cực hướng thanh phong môn dựa sát vào bản địa tu tiên thế gia hơn ngàn người vẫn là giật gấu và bay chỉ có thể đem không quá quan trọng thanh phong môn chướng mắt tài nguyên điểm đều phong thưởng cho theo đại quân xuất chính hắc sơn tu luyện gia tộc chỉ cần bọn hắn mỗi năm thượng cống một nửa thu hoạch những ngày linh điển dược viên đều có thể ghi lên những ngày tu tiên gia tộc danh tự. tiêu liên lưu tại vạn tiên giản bên trong ngàn danh đệ tử vệ đạo đều ý định lại điều một ít ra ngoài thật sự là nhân số lại ít đều sẽ ảnh hưởng đến bạn tiên giản hoạt động mới coi như thôi dù sao bạn tiên giản bên trong vốn liền có mấy chục tòa ngọn núi có mảng lớn tam giai dược viên cần duy trì trong đó có non nửa đều là năm gần đây liền muốn thành thục có thể ngắt lấy có khác hơn 10 chỗ địa mạch tâm sát bình quân mỗi năm đều có thể tạo ra một phần trúc cơ linh vật huyền âm cương sát còn có nhị giai huyết tạo lâm nhị giai huyết đà thú các loại đối thanh phong môn tu sĩ mà nói đồng dạng rất có bổ ích sản nghiệp đồng dạng cần đầu nhập nhân lực bất luận chăm sóc dược viên linh thực còn là linh thú đều là thanh phong môn yếu hạng vì không ra chỗ sơ xuất, phân phối đến nhiệm vụ tu sĩ chỉ có thể là ngày đêm không ngừng, tiêu phí gấp đôi tinh lực ở bên trên. sợ chính mình phụ trách khu vực không thu hoạch được một hạt nào, cuối năm không chỉ không có hứa hẹn tốt phong phú điểm cống hiến ban thường, còn phải ngược lại phạt trở về. chân nhân, hôm nay là song tiêu linh ngư, dùng dược viên bên trong hai loại nhất dài tây ớt. ngài thưởng thức một chút, có hay không hợp khẩu vị. bạch tử thần đang tại kiểm kê quỷ linh môn khố phòng bên trong thu hoạch, cùng với năm nay nên trưng bày mấy quả trúc cơ đàn, hai gã đệ tử đi vào bích đàm bên ngoài xa xa bài kiến. qua tôi a. bạch tử thần đem giày đặt hồ sơn đem xuống, nghe mùi thơm sông vào mũi linh ngư. ngón trỏ đại động. Mấy ngày nay linh ngư đều là ngươi làm, bẩm chân nhân đều là đệ tử tay nghề. Phi yến yêu thích ăn uống chi dụng, cho nên hội nghị thường kỳ chính mình làm chút linh thiện. Hoặc phi yến túi xuống đầu, không biết bạch lao tổ đối chính mình tay nghề đánh giá như thế nào. Bạch tử thần ăn hai chiếc búa, tối thiểu so chính mình chủ nghệ muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Lệ quy chân, ngươi nhập tông môn cũng hơn mười năm a, năm nay đúng lúc là thứ 13 năm. Lệ quy chân thanh âm phát run, trong ánh mắt bao hàm chờ mong. Lấy tư chất ngươi, bỏ gần tìm xa, đích thật là khó được. Bất quá lôi linh căn còn là bái tại các sứ minh môn hạ càng có tiền đồ. không bằng ta cùng các sư huynh nói tiếng tiến ngươi đi qua thử một lần lệ quy chân mỗi ngày qua tới thăm hỏi vân an ôm như thế nào tâm tư bạch tử thần như thế nào không biết lôi linh căn tư chất lại nhìn xem đấu pháp ý thức không kém làm chính mình đệ tử miễn cưỡng là hợp cách bất quá từ lâu dài cân nhắc còn là muốn hỏi nhiều một tiếng miễn cho tương lai ân hận đệ tử chỉ cầu có thể bái nhập ngài muốn hạ 13 năm qua chưa từng có qua một kia dao động lệ quy chân bỗng nhiên quỳ xuống nghe được lời nói bên trong hàm nghĩa liên tục đầu nếu như thế ngươi trước làm ta ký danh đệ tử a mười năm trong vòng nếu không sai lầm lại chuyển thành nhập thất đệ tử Đệ tử lệ quy chân bãi kiến sư phụ, lệ quy chân đại nguyện đạt thành, đối với là trực tiếp làm nhập thất đệ tử còn là muốn trước làm ký danh đệ tử, không để bụng, trên mặt hiện lên cuồng hỉ. "Còn có ngươi, năm đó tại ta trên tay dẫn linh nhập môn, cũng coi như lưu duyên, nhưng nguyện nhập ta muốn hạ." Bạch Tử Thần nhìn xem một bên tràn ngập diễm mộ Hoắc Phi Yến, trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi. "Năm đó cái kia chát hai căn trùng thiên biện, phấn điêu ngọc trác nữ hoa, bây giờ đã giải làm một gã duyên dáng yêu kiểu thành thuộc nữ tu. Nếu bàn về tư chất thiên phú, Hoắc Phi Yến khẳng định là không đủ làm hắn đệ tử." Phạm là chuyện coi trọng duyên pháp, đúng lúc hôm nay Bạch Tử Thần động thu đồ đệ tâm tư. Cái kia một cái là thu hai cái cũng là thu. Tăng thêm còn là luyện khí kỳ lúc, cùng này nữ hoa liền có giao tiếp, chính mình còn là nàng đi lên tu tiên con đường quý nhân. Bây giờ lại đem Hoác Phi Yến thu vào môn hạ, coi như là đem đoạn này nhân quả chấm dứt. Tuy nói Hoác Phi Yến tư chất kém chút, nhưng còn có thể kém qua đồng hoàn nữ tốt xấu còn có nấu ăn thật ngon, có thể thay sư phụ xử lý linh thiện, đồng dạng là môn bản sự. Đương nhiên nguyện ý, tạ chân nhân. Không, tạ sư phụ đại ân. Hoác Phi Yến kích động tay chân luôn cuống, hốc mắt hồng. nàng trong nội tâm từng có tưởng tượng nhưng thấy đến lệ quy chân loại này tư chất tu sĩ đều một mực không thể nhập môn tâm tư liền phai nhạt lúc trước nhìn thấy lệ quy chân bị thu làm ký danh đệ tử trong nội tâm chỉ có hâm mộ căn bản không có liên tưởng đến chính mình trên thân không có nghĩ đến hạnh phúc đến như vậy đột nhiên vậy mà nàng cũng đồng dạng trở thành bạch lao tổ ký danh đệ tử trải qua này tông môn chiến tranh cái nào danh đệ tử còn không biết cắt lao tổ kết đan viên mãn tùy thời đều sẽ chủng kích nguyên anh cảnh giới bạch lao tổ đã là kết đan trung kỳ tu luyện tiến cảnh thần tốc càng hơn năm đó cắt lao tổ đồng dạng chiến lược vô song kiếm quang phía dưới đối phó quỷ linh môn kết đan chân nhân quả thực là chém dưa thái rau những cái kia tuổi trẻ đệ tử đều đã tại ước mơ hai vị lao tổ lúc nào có thể hóa anh thành công khiến cho thanh phong môn trở thành lương quốc đệ nhất tông môn ta phía trước chỉ có đồng hoàn một vị đệ tử cũng chính là các ngươi đại sư mình lệ quy chân ngươi sắp xếp thứ tịch hoặc phi đến là cuối đối với các ngươi không có mặt khác yêu cầu khi đó đồng hoàn bái sư lúc đối với hắn nói lời lại đưa cho các ngươi ghi nhớ bản tâm cung kính quê cha đất tổ không phụ tông môn bạch tử thần nhìn xem trước mắt đôi này nam nữ trẻ tuổi chính mình đột nhiên nhiều hai gã đệ tử cũng may trước mắt chỉ là ký danh đệ tử không cần phí quá nhiều tâm tư dạy bảo quy chân cầm thiên tân kiếm phi yến cầm liễu diệt kiếm này là ta cái này mạch lệ cũ ta bạch tử thần đệ tử trên tay liền phi kiếm đều không có một ngụm chuyển ra ngoài như cái gì lời nói lệ quy chân cùng hoác phi yến đại lễ sau đó tính cần tiếp nhận sư phụ ban thường bảo nói là không muốn dạy bảo nhưng tốt xấu thành ký danh đệ tử còn là muốn tận chút làm sư phụ chức trách lấy ra cựu dương thần hỏa giám nhất chiếu trực tiếp chiếu ra hai người kinh mạch vận hành đồ thuận tiện lại dùng tốt. lại là bác học quan văn tu sĩ, tại nhằm vào đê giai tu sĩ dạy bảo kinh nghiệm phía trên, như thế nào so mà vượt ra thiên lý tông hơn vạn năm số lấy trăm vạn mà tính đệ tử tích lũy bồi dưỡng ra đến linh tính. Nếu như nhất thần bảo dám có thể đối kết đan chân nhân đều nổi lên tác dụng, cái thiếu cựu dương thần hỏa dám liền không phải thiên lý tông truyền thừa trí bảo, liền tính ngũ hoàng kiếm tông cái này cấp bậc siêu cấp đại tông đều hội tâm động. cho nên dù là cựu dương thần hỏa dám trước mắt chỉ là hạ phẩm pháp bảo, nhưng vẫn có thể ở bạch tử thần đan điển trong thức hải chiếm cứ một chỗ cắm rủi, hiện nay đồng dạng hưởng thụ lấy đan khí ô dưỡng, quy chân ngươi thể nội pháp lực nóng mánh, kinh mạch chỗ địa phương có nội thương. bây giờ tuổi trẻ khôi phục nhanh nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới đồng dạng là cái thai hoàng ẩm Bạch tử thần chỉ dùng quét qua thân thể kinh mạch đồ đều không cần kỹ càng phân tích có thể cho ra kết luận sau đó đi chuyển công điện bên trong kiêm tu một bộ luyện thể công pháp liên tuyển cựu chuyển ngưng sắc kinh a đem ngươi nhục thân cường độ để thăng đi lên những người khác cũng liền thôi ngươi lôi hệ linh lực quá mức bá đạo nhất định phải sớm làm tốt ý định nếu không kết đan nhất quan đồng dạng khổ sở nguyên bản muốn nói ngũ tinh lưu ly thể nhưng nghĩ đến không phải mỗi người đều cùng chính mình một dạng có thể ở chút cơ kỳ lúc có thể nhanh chóng tu thành trước hai tầng cùng với không phí thời gian còn không bằng tu luyện cựu chuyển ngưng sắt kinh càng thêm thích hợp đa tạ sư phụ chỉ điểm ta quay đầu lại liền đem cái này bộ phận luyện thể công pháp tu luyện lên tới lệ quy chân gật đầu như bằng tỏi trong lòng khâm phục không thôi không hổ là thiên phú chân thức cổ kim sư phụ nhất nhãn có thể nhìn ra chính mình chỗ thiếu hụt chưa đủ mặt khác kết đan chân nhân tuyệt không khả năng có phần này nhãn lực chương 303. một mình đảm đương một phía chương 303. một mình đảm đương một phía hoắc phi yến thì là trúc cơ sau đó nóng lòng cầu tiến liền phục dụng đan dược tăng tiến tu vi không có đem dược lực luyện hóa hoàn toàn dẫn đến đan điền bên trong chồng chất không ít đan độc. Bạch Tử Thần cho nàng đề nghị là tạm thời không muốn lại phục dụng bất luận cái gì đang dược, có thể đi chuyển công điện bên trong tìm tới một phần vận chuyển pháp lực, phun ra nuốt vào nguyên khí phụ trợ công pháp, lấy mài nước công phu chẩm giải hóa giải đan động, đồng thời cũng có thể tăng cường đối tự thân trạng thái dịch pháp lực nắm giữ. Về phần kiếm thuật, hắn theo thường lệ đem chọn bộ tinh la kiếm pháp chuyển xuống. Nếu có thiên phu tập thông, vậy tiếp tục dạy bảo, nhìn xem có hay không hướng kiếm đạo phía trên phát triển khả năng. Các ngươi là may mắn một đời, tông môn có thể bảo đảm mỗi danh trúc cơ viên mãn đệ tử đều có thể đạt được một giọt thanh linh ngọc thủy, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến liền có thể hối đoái. không cần cùng bên ngoài tu sĩ tranh đầu rơi máu chảy mấy chục năm trước vì hai doanh thanh linh ngọc thủy dương lão tổ phải tự mình chạy tới vạn thú môn thiếu nhân tình bạch tử thần tại vạn thú sơn phía trên thiết thực cảm nhận được hai tông chi gian trinh lệnh kết đan linh vật đối với thanh phong môn đệ tử mà nói có thể nói xa xỉ nếu không đặc thù gặp vỡ bằng chính mình căn bản không có khả năng đạt được thanh linh ngọc thủy mấy lời thanh phong môn đệ tử đều nên cảm tạ dương lão tổ vị này kết đan lão tổ bất kể được mất nhiều lần đổi đến thanh linh ngọc thủy đối vạn thú môn thiếu nhân tình đều cần hắn bản thân đi bồi thường xong bao quát vệ đạo đám người cùng với lại hướng lên mấy đời đệ tử. sử dụng kết đan linh vật đều là dương láo tổ cầu đến, trừ đi mấy vị thành công giả, còn có càng nhiều chủng kích kết đan thất bại đệ tử, mấy chục năm sau đã vắng vẻ vô danh. ta cùng sư muội chắc chắn cố gắng tu hành, sớm ngày tu luyện đến trúc cơ viên mãn. không ngã sư phụ uy danh, vì tông môn làm ra càng lớn công hiến. lệ quy chân khí phách du dương, tràn đầy tự tin. Hoặc phi yến niên kỷ so lệ quy chân lớn, trúc cơ thời gian cũng càng sớm. bởi vì bị đồng ý nhập môn thời gian muộn một liền thành tiểu sư muội, bất quá trong nội tâm không có nửa điểm bất mãn. nàng rất rõ ràng dựa theo bình thường phát triển tốc độ, không dùng được vài năm nhị sư minh lệ quy chân liền sẽ đi đến chính mình đằng trước đối với bực này mạnh miệng trắng ngữ, hoặc phi hiến trong lòng không có đinh điểm lực lượng, nhưng có lệ quy chân đầu lĩnh nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. sư phụ đệ tử tại trong nhà lúc từng thấy tiên tổ tại ghi chép phía trên đề cập qua đan luận, nói hắn tư chất không chịu nổi bồi dưỡng, khó mà thành tựu đan luận. mặc dù cuối cùng may mắn kết đan, cũng làm không ra cái gì thành tựu, tại kết đan sơ kỳ khốn đốn cả đời, không thể tiến thêm. cái này đan luận thật sự như thế trọng yếu, đan luận không thành, đại đạo khó khăn. nhưng vì sao truyền công điện tâm đắc kinh nghiệm bên trong? đều không có một chỗ nâng lên như thế nào thành tựu đan luận lệ quy chân gia tộc tại ung châu xem như chuẩn một đường tổ tiên xuất hiện một vị kết đan chân nhân hiển hách một thời đến hắn sinh ra thời điểm lệ ra kết đan lão tổ sớm đã tọa hóa nhưng trúc cơ tộc lão nhiều đến năm vị đối với kết đan chân nhân hiểu rõ khẳng định là muốn so phổ thông đệ tử vượt qua rất nhiều tối thiểu là vừa trúc cơ không có vài năm liền biết rõ đan luận khái niệm đan luận là dịch tượng phân minh biện tiết vận tự di là biết nhật nguyện số độ âm dương tương xử bí mật có thể ở kết đan phía trước thành tựu đương nhiên tốt nhất con đường phía trước trôi chạy nhưng giảm mất kết đan phía sau đi thêm cân nhắc thời gian chuyện liên quan đan luận bạch tử thần thần sắc nghiêm nghị trịnh trọng mà nói đến nhưng tu tiên giới bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ còn là tại kết đan sau đó mới rõ ràng tự thân con đường đan luận chậm rãi thành hình tu hành là một đầu dài ràng dặc đường đi người sau cũng không phải là liền nhất định không bằng người trước một dạng có rất nhiều tu sĩ đi lên nguyên anh đại đạo lấy mới làm cuối cùng hành tất sở trí lệ quy chân là cái loại này có cơ hội chúc cơ kỳ liền thành tựu đan luận nhưng nắm chắc lại không phải đặc biệt lớn cái chủng loại kia đệ tử bạch tử thần mới cố ý chỉ điểm lại thấp một đương giống pháp phi yến nếu như không có đặc thù gặp gỡ liền thành thành thật thật tu hành căn bản đừng nghĩ đan luận, bản vụ phân tâm. Không phải mỗi cái mặt ngoài nhìn thiên phú chỉ có trung thượng tu sĩ đều có thể như chu tố khanh giống như thanh tú dị chi chất giấu mà không lộ. Ngoại trừ tại đấu pháp một hạng phía trên không có bất luận cái gì thiếu sót, do đó dị quân quật khởi đỉnh tiêm nhất cái kia đường hóa anh đại tông hoạch tâm đệ tử cái kia cấp bậc thì là tất nhiên muốn đi phân biệt đan luận, rõ ràng con đường sẽ cùng cắt thương chân nhân cái loại này và hắn tại rõ ràng bạch tử thần tư chất phía sau đem đan luận tâm ngắt trực tiếp tặng cho liên nhạc cái này thân truyền đệ tử đều hưởng thụ không đến cái này lãnh nộ, mà tại cả hai chi gian giống lệ quy chân dạng này. như thế nào lấy hay bỏ như thế nào đi phân phối thời gian tinh lực cũng rất suy tính cá nhân ánh mắt một khi thành công giống như vệ đạo thành tựu kim đan vinh đăng chân nhân kẻ ảnh như sắp thành lại bại vô ích thời gian liền kết đan cảnh giới đều là hy vọng xa vời không nói đến xa hơn lại tiền đồ nghĩ đến ngày đó các thương chân nhân đối chính mình người học ta sống giống ta người chết dạy bảo bạch tử thần đồng dạng không hy vọng lệ quy chân đi lên lối rẽ nếu như trong lòng ông nhất định phải thành tựu đan luận, lại đi cân nhắc kết đan ý nghĩ đối chính mình áp lực cũng quá lớn dựa theo hoàng bình tán nhân lưu lại ngọc giản đến xem mặc dù tại thiên tinh tông dạng này siêu cấp đại tông mỗi đời chân truyền đệ tử cũng nhiều nhất chỉ có một phần năm có thể ở chúc cơ kỳ thành tựu đan luận lệ quy chân nói như thế nào đều là trước mắt hoặc nhìn chính mình ba gã đệ tử trong đó cực kỳ có tiền đồ một cái bạch tử thần sớm nhắc nhở hắn một câu hy vọng lệ quy chân có thể nghe đi vào thoát khỏi đối đan luận si mê thanh phong môn tại hà giang quận thống ngự lấy vượt quá tuyệt đại nhiều người đoán trước tình hình ổn định xuống tới tuy nhiên đằng trước hai tháng bên trong các loại tập kích tầng không gian nghèo có đến từ quỷ linh môn dương nhiệt có lai lịch không rõ các tu có muốn xông về phía trước một thanh bản địa thế lực Thanh Phong Môn lo liệu một cái nguyên tắc, vật tư có thể hao tổn, người tận lực không nên thương vong. Dù sao có hai vị kết đan lão tổ tọa chấn Hà Gian quận, cái gì bãi đều có thể tìm trở về. Hai tháng trong đó, truy kích và tiêu diệt quỷ linh môn dương nhiệt gần 300 người, xóa tiên tu tiên thế ra hơn 10. Chỉ cần bắt được chứng cứ, có tập kích Thanh Phong Môn sản nghiệp, bao che thu lưu quỷ linh môn tu sĩ hành vi, chính là từ trên xuống dưới diệt sạch, không nói một điểm tình cảm đồng thời, đại vùng chỗ tốt, đối biểu hiện ra thân cận tư thái bản thổ thế lực, không tiếc ban thưởng Trước kia một mực trưởng không tại quỷ linh môn trên tay, không có khả năng chia lãi ra ngoài tài nguyên điểm đều là cầm đi ra phân phối. Một ký chính là trăm năm cho thuê lại khế ước đồng thời cái kia hơn mười ra bị diệt môn tu tiên thế gia sản nghiệp, ngoại trừ số ít bị thanh phong môn nhìn chúng lấy đi, còn lại cũng nhiều nhượng mặt khác thế lực chia lãi. Như vậy nhanh chóng mà đem rất nhiều bản thổ thế lực buộc lên thanh phong môn tuyển lớn đương nhiên, còn có một chút rất trọng yếu nguyên nhân chính là tại cao đoàn chiến lực lên thanh phong môn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Từng có nhóm cấp tu bên trong cư nhiên xuất hiện kết đan chân nhân, tụ chúng mấy trăm người tưởng tiến đánh Hà Gian quận trước mắt duy nhất một đầu tại bình thường khai thác bên trong cỡ lớn linh thạch mạnh. nhưng vừa mới vây lên cỡ lớn linh thạch khoáng mạch đường này còn không có đem đại trận đánh vỡ liền chờ đến một đạo nguyệt hoa kiếm quang tên Tiêu kết đan cấp tu cư nhiên giao thủ dũng khí đều không trực tiếp đem thủ hạ nhét vào nơi đó chính mình hóa thành hàn mang lập tức bỏ trốn mất dạng một kiếm không ra dọa chạy kết đan cấp tu nhụy thanh phong môn mạch chân nhân kết đan sát thủ danh hào trở nên vang dội. tăng thêm thánh liên tông cùng thiên lý tông trong dự đoán trả thù đợi hai ba tháng đều không có đến rất nhiều người đều tại bụng trộm suy đoán có phải hay không cái này hai nhà nguyên anh đại tông đều chấp nhận như thế kết cục cũng không tưởng cùng thanh phong môn sẽ toang ra mặt như thật như này Hà Giang quận trở thành thanh phong môn chân chính thống ngự chi địa chỉ là thời gian vấn đề. Tự liên cái kia mấy nhà thực lực tối cường, một mực ở vào trung lập quan vọng trạng thái tu tiên thế gia đều tới cửa dâng lên hạ lễ, túi đầu chỉ vua. Hàn Thanh cố ý chạy đến vạn tiên giản, đem nguyên bản thuộc về quỷ linh môn đan phương chỉnh lý quy nạp, bộ phận thu cấm không cho phép chuyển ra bên ngoài, bộ phận thành đan điện cất chứa đan phương. Thanh phong môn tại tu tiên bách nghệ phía trên, luyện khí và phù lục đều là thông qua chuyển thừa thạch bi có tứ giai truyền thừa. Chỉ có trọng yếu nhất đan đạo, trong môn nơi cất giấu tam giai đan phương đều chỉ có giải rác vài trường, bên trong còn có nhiều bởi vì cách nhau quá lâu. tìm không thấy tương ứng hoặc thay thế thảo dược đã mất đi luyện chế ra đến khả năng giống Hàn Thanh đã là tam giai hạ phẩm đan sư bây giờ cơ bản dựa chính mình lục lội đi về phía trước đan điện tiền bối cao nhất tiêu chuẩn cũng liền cùng hắn sàn sàn nhau chi gian lưu lại kinh nghiệm tác dụng đã rất nhỏ bạch tử thần nhượng hắn đến kiểm nghiệm một phen chính mình tại chiến trường thu hoạch đan dược chiến lợi phẩm đồng thời hướng hắn cam đoan như gặp gỡ tam giai đan phương khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mang về lấy bổ khuyết đan điện co như Hàn Thanh thiếu cái gì luyện đan tài liệu chi bằng đưa ra bọn hắn mấy vị kết đan chân nhân cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho hắn giải quyết tam giai đan sư. Phong đại rất bất luận cái gì một nhà tông môn bên trong đều có thể hưởng thụ cấp cao nhất đáy ngộ. Liên tính tại thánh liên tông, tam giai đan sư đều không có mấy vị, mỗi cái đều quý giá cực kỳ. Các loại hà gian quận bên trong an ổn xuống tới, vệ đạo trở lại vạn tiên giản cùng bạch từ thần thương lượng một phen nhân sự an bài, đồng dạng về trước bản sơn. Vạn tiên giản bên trong tạm thời chỉ chờ hắn một người toa chấn, nhưng nếu muốn áp đảo hà gian quận mấy chục nhà lớn nhỏ thế lực, trong đó tối cường hai nhà thậm chí có giả đàn tu sĩ. Quận bên ngoài mặt khác thế lực, du đáng cấp tu đều cùng từng đầu sói đói, đem hà gian quận coi như một khối thịt mỡ, có cơ hội liền muốn hung hăng căn xuống một ngụm. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, thực ra loạn trong giằng ngoài, quần cuộn sóng ẩm. Chỉ cần lộ ra một tia sơ hở, liền sẽ có đến không hết địch nhân xuất hiện. Nếu như chỉ trừ một gã Kết Đan chân nhân tọa trấn Hà Giang quận, lấy vệ đạo danh vọng cùng thực lực còn thật chấn không được. Chỉ có thể từ có vô địch kiếm tu, Kết Đan chân nhân sát thủ danh hảo Bạch Tử thần lưu tại Vạn Tiên Giản, mới có thể nhượng âm thầm địch nhân trái tim văng giá run sợ, không dám làm ra cái gì cử động đến. Cũng may Vạn Tiên Giản bên trong cư nhiên Bạch lão tổ ra mặt sự tình không nhiều lắm, Hà Giang quận cũng không có nhiều không có mắt thế lực làm ầm ĩ đến cần hắn tới ra tay, còn có thể có một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh. so sánh với độ éch đan, cựu truyền ngọc liên đan nhằm vào tính càng cường, không hổ là nguyên anh đại tông, liền tính không lấy luyện đan sở trường, đan đạo truyền thừa một dạng sẽ không thua đan hà môn. Bạch tử thần phục dụng mai thứ nhất cựu truyền ngọc liên đan, đem cái này mai hình như hà sen linh đan luyện hóa, giữa đường có chín loại vị giác tại hắn trong cổ quay lại, Trầm tâm cảm thụ, phát hiện tiết kiệm chính mình 6 năm khổ tu thời gian. Như thế, thời gian luôn chuyển, ba tái nóng lạnh nháy mắt đã qua 3 năm trong đó, bạch tử thần không chỉ có đem tám mai cựu truyền ngọc liên đan đều phục dụng, luyện hóa dược lực, càng làm một lần nữa nhặt lên ngũ tinh lưu ly thể, hướng về lưu hỏa thần thân bắt đầu cố gắng. Ngũ Tinh Lưu Ly Thể sau cùng một tầng cảnh giới, hư vô lúc gần lúc hiện, thậm chí muốn dùng đến khác nhau ngũ giai linh tài mới có thể có tu thành khả năng. Lưu Ly hỏa thần thân đã là có thể tính toán làm cái này luyện thể công pháp, thông thường trạng thái phía dưới cuối cùng thể. Như các thương chân nhân dạng này thiên tư, đều là đến đây chấm dứt, không chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu tinh tu xuống dưới. Chương 304. tham đồng khế tiên cảnh. Chương 304. tham đồng khế tiên cảnh. Lưu Ly hỏa thần thân tu thành, có thể khiến cho gia thịt có được Lưu Ly hỏa ngọc chân chính đặc chất, thu nạp linh khí, hóa giải tổ thương. Ngoại trừ chỉ xích thiên ngai thần thông. từ các thương chân nhân giọng điệu bên trong có thể suy đoán ra có khác một môn ngọc thạch câu phần bí pháp các thương chân nhân có thể đem cản thiên nguyên dương thần lôi vong tu luyện đến hôm nay tình trạng ngũ tinh lưu ly thể đối với hắn trợ giúp đồng dạng không nhỏ nếu không phải có càng hơn kết đan viên mãn thể tu nhục thân thể phách như thế nào chống cự được cuồng bạo lôi hệ linh lực tại tất cả xương cốt tứ chi bên trong tàn sát bừa bãi sở dĩ tu luyện đến tầng thứ tư liền không chuẩn bị tiếp tục xuống dưới ngoại trừ ngũ tinh thần thiết cùng lưu ly hoàng ngọc khác nhau ngũ giai linh tài khó tìm bên ngoài càng trọng yếu một điểm cái này bộ phận luyện thể công pháp cùng hắn con đường có lệnh lạc đại đạo chi lộ mới là căn bản luyện thể công pháp chỉ là hộ đạo thủ đoạn cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên vô cùng rõ ràng bất quá bạch tử thần sẽ không vấn đề này hắn lựa chọn con đường cùng ngũ tinh lưu ly thể cũng không xung đột hoàn toàn có thể đi truy cầu liền khai phái tổ sư đều không đạt tới cảnh giới cao nhất tầng thứ năm cảnh giới đến tột cùng có gì uy năng liền công pháp bên trong đều không đề cập đoán chừng chỉ có lại hướng lên ngược dòng truyền đạo tổ sư thiếu dương chân quân bọn người mới chân chính đạt tới qua bạch tử thần nhìn xem nguyên bản hiện ra nhuyễn ngọc tính chất là già chậm rãi khôi phục đến bình thường bên người hồng mang dần dần tối lui Nhập môn 8 năm, tu thành 16 năm. Ngay cả ta đều cần lâu như thế, các sư huynh cư nhiên có thể tu vi cùng lưu ly hỏa thần thân hai bên tiến cảnh đều không rơi xuống, thật sự là quá đáng sợ. Dựa vào chính mình đan luận tiên phú, chỉ cần vừa vào tay có thể đem đến tiếp sau tu luyện cần thiết thời gian thôi diễn cái đại khái. Ngũ tinh lưu ly thể nổi danh khó mà nhập môn, mới dẫn đến dạng này một bộ cường đại luyện thể công pháp danh tiếng không hiện, minh châu dấu diếm thanh phong môn các thời kỳ kết đan chân nhân, ngoại trừ khai phái tổ sư cùng cắt thương chân nhân, còn lại tu luyện đến tầng thứ tư một cái đều không đương nhiên. Lúc này bạch tử thần lập tức sắp sửa trở thành người thứ ba. dùng hơn 20 năm thời gian tu luyện một môn thần thông, bí pháp đối với kết đan chân nhân mà nói rất thường thấy húng chi là lưu ly hỏa thần thân dạng này cường đại luyện thể công pháp một khi tu thành hầu như có thể khiến cho một gã kết đan chân nhân chỉ bằng vào nhục thân thực lực có thể nhảy lên lương quốc cấp cao nhất kết đan chân nguyên hàng ngũ cũng chỉ có tại bạch tử thần trong mắt mới có thể cảm thấy thời gian dài dòng muốn nghĩ cách lại lần nữa rút ngắn quá trình đáng tiếc bí đường bên trong ngũ nhãn huyết bồ để như vậy luyện thể đại dược không có nếu không có thể tiết kiệm không ít khí lực mặt khác biện pháp chính là chạm sát một đầu nhục thân cường đại khí huyết dồi dào tam gia yêu thú lấy kia một thân huyết đục đến luyện chế một phần đại dược, nhưng muốn đối lưu ly hỏa thần thân đưa đến tác dụng, chỉ sợ giống năm đó chiếm giữ phỉ nguyệt hồ bên trong cái kia giao long đều không đủ, chỉ có tam giai đỉnh phong yêu thú hoàn chỉnh thân thể mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Bích đàm bên trong hồng quang lẩn lui, nước gấm dần dần trở về bình thường. Lúc trước bạch tử thần nhận định chiều sâu tu luyện thời điểm linh tuyển chi nhãn thiếu chút nữa đều muốn thành ô tuyển, phút lên dòng nước đều đủ để nấu chín trứng gà đem cái kia quần linh ngư đều dọa kinh hãi không dám lại chạy nước rút tuyển nhãn, chỉ có thể ở ngoài vi đảo quanh du. Biết rõ lưu ly hỏa thần thân đối chính mình mà nói chỉ là thời gian vấn đề. tu luyện phía trên cũng không chỗ khó hắn liền đem tư duy trọng tâm chuyển di đến tham đồng khế phía trên cái này bộ phận được xưng thanh phong môn các bản lại không phải tu luyện công pháp lại không có nghịch thiên thần thông tu luyện độ khó cùng ngũ tinh lưu ly thể hiểu được so sánh với toàn bộ thanh phong môn chỉ có các thương chân nhân chân chính luyện hành bởi vì đủ loại hạn chế tăng thêm đầu nhập hồi báo không thành tỷ lệ thuận tông môn trúc cơ tu sĩ cơ bản đã buông tha tham đồng khế nhiều nhất là chưa từ bỏ ý định tu luyện lên tầng thứ nhất phát hiện chính mình hoàn toàn chính xác không có cái kia bản sự quyết đoán bỏ xuống nếu không phải này pháp là thiếu dương chân quân cách đợi lấy thần niệm thân truyền khai phái tổ sư khâm định như thế nào đều không có khả năng lưu tại thanh phong môn căn bản vị trí phía trên ta xem như phát hiện chỉ cần là khai phái tổ sư vượt biển mang đến công pháp mặc kệ hiệu quả như thế nào tu luyện độ khó đều là nghịch tiên cấp bậc không biết là hai địa phương tu tiên giới phong cách sai biệt tạo thành còn là khai phái tổ sư đồng môn đều là nghịch tiên tư chất không sợ đủ loại hạn chế nên là theo cảnh giới đề thăng lại quay đầu lại tu luyện độ khó hạ thấp không ít bạch tử thần dùng nửa tháng thời gian tu thành tầm thứ nhất lại có 50 ngày, đem tầng thứ hai dung hội quán thông đến lúc này mới dừng lại, rốt cục minh bạch qua tới năm đó dương láo tổ theo như lời căn bản chỉ điểm không được, toàn bộ bằng chính mình tham ngộ là có ý gì. Tham đồng khế tầng thứ ba là hắn tự làm ra lúc dừng lại thì dừng lại, lúc đi thì đi đan luận phía sau, lần đầu tại phán đoán tu luyện thời gian phía trên mất linh. Tựa như lưu ly hỏa thần thân, hắn chỉ cần bóp chỉ tính toán, có thể cho ra chính mình còn muốn toàn tâm đầu nhập 7 năm lẻ một tháng thời gian mới có thể nhập môn. Lại hoặc là làm thứ bước không có ngoại lực tham gia phía dưới cần tu không ngừng khổ tu 84 năm, có thể đem chân nguyên để thăng đến kết đan trung kỳ cực hạ. nhưng khi mục tiêu đổi thành tham đồng khế tầng thứ ba lúc liền triệt để không có hiệu quả một mảnh hỗn độn mơ hồ bộ này công pháp giống như căn bản liền không tồn tại ở thời gian trường hà bên trong lấy hắn độc đáo thiên phú đều không thể dự đoán thôi diễn kết quả trước ba tầng vẹn vẹn là tinh luyện chân nguyên tác dụng tuy tiện tuyển chọn phụ trợ công pháp đều có thể đưa đến cùng loại tác dụng lại tu luyện độ khó xa xa không có như vậy cao rất nhanh có thể nhìn thấy rõ rệt hiệu quả Mạch tử thần nhớ rõ dương lão tổ để qua tham đồng khế trước ba tầng chỉ có thể tinh luyện chân nguyên chỉ có đến tầng thứ tư bắt đầu mới thể hiện ra nó không giống người thường có thể nhanh hơn bản mệnh pháp bảo luyện hóa tốc độ đến chỗ sâu nhất thậm chí có thể điểm hóa pháp bảo linh tính điểm này liền tương đối khủng bố muốn biết rõ liền tính từ giai luyện khí sư đều không có luyện chế linh bảo nắm chắc nhiều nhất là vô hạn đề thăng luyện chế cực phẩm pháp bảo thành công sát xuất linh bảo sinh ra huyền diệu khó giải thích không ai có thể nắm chắc trong đó quy luật cũng không phải là linh tại cấp bậc đủ cao lại tìm luyện khí tông sư liền nhất định có thể luyện ra linh bảo một khi luyện thành chính là linh bảo kỳ thật không nhiều lắm thực tế tại hiện nay tu tiên giới càng nhiều còn là từ cực phẩm pháp bảo cấp bậc phía trên đi qua mấy trăm hơn ngàn năm sử dụng pháp bảo linh quang thăng hoa cuối cùng tại cái nào đó điểm phía trên phù hợp linh bảo tiêu chuẩn. do đó nhảy lên vượt qua đối với bảo vật mà nói trọng yếu nhất nhất quan, có chính mình linh tính nay cũng là vì sao những cái kia lịch sử càng lâu đời, truyền thừa càng tự động siêu cấp tâm môn có được linh bảo số lượng thì càng nhiều thật sự là linh bảo tấn thăng độ khó chưa từng có phổ thông tu sĩ nghèo cả đời chi lực đều không có khả năng giải quyết rứt điểm chỉ có đời đời truyền thừa từ tu luyện đồng dạng công pháp tu sĩ liên tục cố gắng dùng thời gian đến bắt sát suất gần như là không cái kia điểm linh tính bắn ra bạch tử thần chính là bởi vì tham đồng khế cái này một tác dụng mới dâng lên tu luyện tâm tư hắn trên thân có cửu dương thần hỏa giám thiếu một đóa tiên thiên cửu dương chân hỏa có thể trở lại cực phẩm pháp bảo cấp bậc, lại bản thân liền có vạn năm trải qua, pháp bảo tự ẩn linh tính, điểm hóa thăng cấp khả năng tính so mặt khác cực phẩm pháp bảo muốn dễ dàng rất nhiều. Càng trọng yếu một điểm, là tu tiên giới bên trong tứ giai phi kiếm số lượng có ít. Nếu như nói tam giai phi kiếm còn có cơ hội thông qua giao dịch, đoạt bảo hoặc tự hành luyện chế là được, cái kia tứ giai phi kiếm đường đi liền hẹp hòi rất nhiều. Tu tiên giới bên trong, từ thái bạch kiếm tông diệt vong sau đó, liền không có trực tiếp luyện chế ra tứ giai phi kiếm ghi chép, hoặc là từ các loại bí cảnh di tích bên trong đạt được, hoặc là cái kia mấy vị hóa thần kiếm tu bản mệnh phi kiếm. ngạnh sinh sinh từ tam giai phi kiếm siêu việt thành tứ giai phi kiếm lại mỗi một ngụm tứ giai phi kiếm đều là tiếng tăm lừng lẫy bị những cái kiếm tu tông môn coi như chất bảo nguyệt truyền kiếm là ngoại lệ bên trong ngoại lệ thiên hà kiếm tông thiết chi kiếm trùng bí cảnh quy tắc lúc cũng không có nghĩ đến có người có thể tại không tiến vào bí cảnh tầng thứ ba tình huống hấp dẫn đến tứ giai phi kiếm vượt cảnh chủ động tới đầu chuyện đã đúc thành tăng thêm đường phỉ chân quân cùng yến nguyên tái hai người đem bạch tử thần thiên phú coi là cận cổ sau đó đệ nhất yêu nghiệt kiếm tu mới biết thời biết thế đồng ý nguyệt truyền kiếm nhận chủ nếu không đổi lại bất luận cái gì một nhà kiếm tu tông môn bị một cái ngoại nhân mang đi bản thân tứ giai phi kiếm không cùng ngươi dốc sức liệu mạng mới là lạ. bạch tử thần chính là cân nhắc đến điểm này, biết rõ lại lấy được tứ giai phi kiếm tỷ lệ cứ thấp, mới dâng lên tâm tư. có thể hay không lấy tham đồng khế, thăng hoa tam giai phi kiếm, đem linh tính triệt để chỉ điểm, thành tựu tứ giai. từ bình thường con đường, tương đương trực tiếp từ cực phẩm pháp bảo biến thành cực phẩm linh bảo, khẳng định là không có chút nào cơ hội. chỉ có thể trông cậy vào tham đồng khế, có thể hay không sáng tạo một tia khả năng. cũng không cần nhiều, chỉ cần bằng này điểm hóa ra hai ba ngụm tứ giai phi kiếm, đủ để. bất quá như vậy nhìn tới. tham đồng Khế có thể hay không điểm hóa tam giai phi kiếm không biết cái này tu luyện trên thời gian chính là một cái vấn đề lớn à. không thể thôi diễn rõ ràng thời gian đối với bạch tử thần mà nói liền tràn đầy không xác định tính từ nào đó trình độ đi lên nói hắn thời gian so mặt khắc bất luận cái gì một gã kết đan chân nhân thời gian đều muốn tới quý giá bởi vì mặc kệ vùi đầu vào phương hướng nào loại nào lĩnh vực đều có thể có chút thu hoạch hồi quỹ Mặt khắc kết đan chân nhân có thể vì một đường tấn cấp cơ hội vô ích một cái giáp vì truy tìm một chỗ thượng cổ bí cảnh liên tục trăm năm đều tại đặc biệt thời gian đi đến truy tung nhưng bạch tử thần tuyệt không khả năng đầu nhập lớn như thế đại giới Trong năm thời gian đơn thuần đã tọa luyện hóa thiên địa linh khí, đều có thể phá cảnh kết đan hậu kỳ. Tạm thời mặc kệ, chờ lần tới nhìn thấy các sư huynh thời điểm trưng cầu hắn chút. Liên quan tới tham đồng khế tu luyện tiến độ, toàn bộ Thanh Phong môn trên dưới có thể cho hắn chỉ điểm ý kiến cũng chỉ có các thương chân nhân muốn. Kỳ Sơn một góc, Đại Mãng Phong phía trên. Nay tòa sơn phong tuy có tam giai linh địa, nhưng trước kia mạch khoáng đã sớm khai thác không còn, thảm thực vật hoang vu, bị một gia kết đan chân nhân vòng lên tới làm vì hắn bản mệnh linh thú đố lại nơi. Nhưng ở mấy năm trước, tam giai linh thú bị vị kia trưởng lão lĩnh trở về. Liên Miên không dứt tu sĩ đi tới này tòa Đại mạng Phong núi. bầu trời khổng lồ phủ không hạm che khuất bầu trời quăng xuống bóng mở trực tiếp che lại cả tòa đỉnh núi nhưng cái này bao la hùng vĩ khổng lồ phủ không hạm phía trên che kín giao thoa tàn phá vết tích đến hàng vạn mà tính chồng lên tới cấm chế trận pháp hơn phân nửa đều đã mất đi tác dụng đầu lĩnh một chiếc tốt hơn một chút chút mặt khác hai chiếc phủ không hạm trực tiếp là phá vỡ thật lớn lỗ hổng trên bong tàu còn có không bị thanh tẩy sạch sẽ vết máu sụp đổ thân lôi thác, tùy thời có thể thấy vết kiếm pháp thuật lưu lại cháy đen đơn ký đủ loại pháp bảo vanh ra lô lớn kể do tại phủ không hạm phía trên phát sinh vô cùng thê thảm chém giết. ba năm trước năm chiếc phủ không hạm chuyên trở thiên lý tông hơn ba mươi nghìn danh tu sĩ cùng với vài vạn năm tích lũy xuống đến nội tỉnh kết thành di động trận pháp ly khai bản thân tứ giai linh mạch lái về phía lạ lẫm lương quốc chương ba trăm năm nguyên anh cơ tu chương ba trăm năm nguyên anh cơ tu ngày đó ngũ hoàng kiếm tông ba vị nguyên anh trần quân lặng lặng ngồi nhìn thiên lý tông rời đi không có bất luận cái gì xuất thủ ý tứ đối với bọn hắn mà nói có thể đem tứ giai linh mạch thu vào trong túi trở thành tiểu sư đệ mới đạo tràng đã viên mãn đạt thành mục tiêu thiên lý tông vài vạn năm nội tỉnh tích lũy xuống tài vật ngược lại không phóng tại trong lòng đối với trung vực những này siêu cấp đại tông mà nói mỗi nhà đều nắm giữ không chỉ một cái ổn định bí cảnh có chút tại ngoại giới nhìn tới giá trị liên thành bảo vật tại siêu cấp đại tông trong mắt chỉ thường thôi chỉ có linh mạch không thể tái sinh tu sĩ số lượng không ngừng tăng nhiều nhựa trung vực lĩnh địa nguy cơ so xung quanh bốn vực nghiêm trọng gấp trăm ngàn lần sớm liền có nguyên anh chân quân hô lên qua khai thác hải ngoại khẩu hiệu đồng thời kết luận không dùng được ngàn năm trung vực liền sẽ bởi vì linh địa tranh đoạt bạo phát một hồi tịch quyền tất cả tông môn khủng bố chiến tranh bất quá cho đến ngày nay mọi người còn là càng thói quen từ đồng tộc tu sĩ trên tay đoạt sinh tồn không gian mà không phải là tướng mạo thần bí không thể biết hải ngoại trung vực quy tắc tân sinh nguyên anh chân quân vì chính mình tu hành đạo tràng chọn lên những người khác tiến hành đấu pháp đánh cuộc là nhìn lắm thành quen nhiều nhất chỉ có thể nói ngũ hoàng kiếm tông không nói ngũ đức mấy vị sư minh đệ cùng lên trận khiến cho thiên lý tông ý chí chiến đấu đều không có trực tiếp chạy trốn nhưng muốn đổi tận giết tuyệt không cho nhân ra đường sống liền hỏng trung vực tu tiên giới quy củ thiên lý tông phòng bị cũng không phải ngũ hoàng kiếm tông mà là trung vực mấy nhà thần bí cấp tu tổ chức cái này đám người xuất quỷ nhập thần thủ đoạn tàn nhẫn tục truyền có nguyên anh chân quân trà trộn trong đó mấy đại tông môn liên kích nhiều năm đều không thể triệt để phá hủy thiên lý tông cử tông di chuyển vài vạn năm tích lũy chỗ mang theo tài vật tất nhiên là một cái thiên văn con số thăng thêm ly khai sơn môn không có tông môn đại trận thủ hộ mặc dù đối mặt thiên lý tông dạng này quái vật khổng lồ những này cướp tu tổ chức đều tránh không được tiền lụa động lòng người húng chi trung vực loại này quyết liệt cạnh tranh cắm dễ vài vạn năm thiên lý tông như thế nào không có mấy cái tử ra xa rời trên đường chỉ sợ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lấy báo hạ cũ Thiên Lý Tông đề thăng đến cao nhất đề phòng, thuận lợi ly khai đại ly. Nhưng ngay tại xuyên việt quẩn sơn muốn tiến vào bắc vực thời khắc đó chịu đến đến từ bốn phương tám hướng công kích. Trung vực ba đại kiếp tu tổ chức cư nhiên liên thủ, lần đầu tiên đem một nhà nguyên anh tông môn coi như ăn cướp mục tiêu. Ba nhóm cấp tu dốc toàn bộ lực lượng, gia tăng lên tới bất quá hơn 2.000 tu sĩ, nhân số phía trên xa xa không thể cùng Thiên Lý Tông so sánh với đội ngũ trong đó không có một gai yếu ớt, bình quân thực lực có thể so sánh Thiên Lý Tông đệ tử đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Trong đó quả nhiên là có một vị nguyên anh chân quân, trên mặt mang theo có thể ngăn cách thần thức đặc chất mặt nạ, hình tượng giống như thần thoại trong truyền thuyết tiên quan thần sứ. Người này cùng Thiên Lý Tông trưởng giáo thực lực bất phân sản san nhau, song song bay lên vạn trượng không chúng, thỏa thích thi triển. Còn lại ngàn người cấp tu dù là đoàn đội bên trong có vượt qua 20 vị kết đan chân nhân, tại Thiên Lý Tông năm chiếc phù không hạng hợp thành nhất thể, dâng lên di động trận pháp trước mặt đều là không có khả năng đánh vỡ phòng hộ. Cái này năm chiếc phủ không hạng hao phí tài liệu luyện khí là một cái thiên văn con số, mỗi một chiếc luyện chế thời gian đều muốn vượt qua trăm năm. Mỗi chiếc đều bố trí độc lập tam giai đại trận, lấy cực phẩm linh thạch thay thế linh mạch lại phụ lấy hai vị số linh nhãn kỳ vật, tăng thêm đến hàng vạn mà tính công chế, bồi dưỡng cái này một thần kỳ luyện khí sản vật. Càng đừng nói trên bong tàu bố trí cỡ lớn pháp bảo, hơn trăm thần lôi tháp, thái ớt lôi quan tháo, hỏa ma nổ các loại. Từng là Thiên Lý Tông chinh phạt lấy nịch đại sát khí, sáng tạo qua một ngày bên trong liên phá ba nhà kết đan cấp tông môn hộ sơn đại trận hiển hách chiến tích. Về sau thật sự bởi vì luyện chế lãng phí quá lớn, cùng với bảo dưỡng thành phẩm khó mà thừa nhận, tại xây dựng thành công thứ 5 chiếc phụ không hạm phía sau dừng lại tiếp tục luyện chế cử động. Lúc này 5 chiếc phụ không hạm tương liên, đã sớm lựa chọn phối hợp tốt năm loại tam giai đại trận hòa hợp không khẽ hở, tương đương với thành tam giai cực phẩm trận pháp đồng thời làm cỡ lớn pháp bảo phát huy, thoáng một phát đánh chết mấy chục gã cút tu. Tiêu liên có vị kết đan cấp tu bị điểm danh dồn sức đánh đều là mặt mày xám xịt trốn thoát thiếu chút nữa bị mấy trục đạo lôi quang pháo kích phá hộ thân pháp bảo theo cái này xu thế đừng nói tam đại thần bí cấp tu tổ chức liên thủ chính là lại đến gấp đôi cấp tu thiên lý tông đều có thể nhẹ nhõm đo lấy ngay tại năm chiếc phủ không hạm một bên củng cố trận hình một bên chậm chạp đi về phía trước lấy hỏa ma nọ xa xa điểm bắn cấp tu lúc một cái cực lớn nhục trưởng từ trên trời ra xuống như là tu di núi nhỏ che trời che mặt trời nhục trưởng trực tiếp lớn tại năm chiếc phủ không hạng trên không Tam giai cực phẩm đại trận hình thành ngũ sắc quan quyển, cư nhiên trực tiếp lon xuống số dưới, phát ra khó mà thừa nhận chi chi giòn vang. Thôi lão quỷ, sao dám như thế? Thiên lý tông trưởng giáo một tiếng hét to, vạn trượng không trúng cương phong tối lui, tầng mây thổi tan. Một chương bắt quái trận đồ rơi xuống, xoay tròn mở rộng, qua trong dây lát liền có trăm mẫu lớn nhỏ, muốn hướng nhục trưởng bạn đi. Phá quân tinh quân, ngươi lại ngăn ta, chính là muốn cùng ta Thiên lý tông không chết không thôi. Thiên lý tông trưởng giáo mặt như tốn máu, trước người một thanh ngọc xích đẩy ra hai người không gian. Mang mặt nạ, thiên quan thần sứ cách căn mặt nguyên anh cấp tu không nói một lời, không có đem đối thủ uy hiếp phóng tại trong lòng. làm xuống nhiều như vậy lại án, đắc tội nguyên anh tông môn đều có sáu 7 nhà, đến nay giữ vững thần bí thân phận không bị ngoại nhân biết được, còn có thể từ lần lượt vây quét bên trong đem đội ngũ bảo trì mở rộng tất nhiên có hắn độc đáo bản sự. trong tay một đôi thanh đồng phi kiếm, cố ý giận dào, kiếm quang một xoắn liền đem trước người vô hình tường khí đảo loạn, tiếp tục cuốn lên thiên lý tông trưởng giáo. la bách hồi tông thôi thúc, nhan như long còn là lần thứ nhất từ trưởng giáo sư thúc trong miệng biết được tông môn rút lui khỏi trên đường tình hình chiến đấu, từ đi vào lương quốc hướng thánh liên tông cầu một cái nghỉ lại chi địa, thiên lý tông trưởng giáo thạch thành đống liền bế quan dưỡng thương chưa từng gặp người. trong môn tu sĩ đối với ngày đó toàn bộ thu tập kích quá trình chỉ có thể cực hạn với chính mình thị giác không có khả năng cùng thạch thành đống như vậy có đứng ở chỗ cao toàn cục phân tích không sai bách khôi tông cùng bùn tông kết thủ vào năm năm đó thông thiên linh bảo xuất thế lúc nhà bọn họ tiền bối chịu tổ sư một thước nhục thân tối nát chỉ phải nguyên anh chạy thoát trở về thu này nhưng không phải tốt như vậy hóa giải thạch thành đống thân hình cao lớn mày kiếm tinh mục bề ngoài là thanh niên bộ dáng nói lên một câu lời nói liền liên tục ho khan lòng bàn tay một đoàn ố huyết hiển nhiên cách thương thế phục hồi còn xa vạn năm trước Trung vực truyền ra thông thiên linh bảo tin tức, trong lúc nhất thời tất cả tu sĩ đều đi cuồng, tướng nguyên anh chân quân cho tới luyện khí tu sĩ đều đầu nhập trận này dậy sóng trong đó. Ai nhượng có người nhìn thấy cái kia kiện thông thiên linh bảo xuất thế sau đó biến mất vầng sáng, qua hướng phạm tục thành trì, nhưng đều mau đem toàn bộ thành trì đảo qua tới, như cũng không có thông thiên linh bảo bóng dáng. Thiên lý tông cùng bách khôi tông hai vị nguyên anh láo tổ đồng dạng không thể chống lại thông thiên linh bảo hấp dẫn, gia nhập tầm bảo đại quân trong đó. Kết quả thông thiên linh bảo không thấy, hai người trước nổi lên xung đột, đại chiến một trận. cuối cùng còn là thiên lý tông nguyên anh lão tổ càng hơn một bậc, đượm bách khôi tông lão tổ chỉ phải nguyên anh chạy xa. từ này hai nhà liền kết xuống cửu hận. trong vòng bạn năm vãng lai chém giết, cửu hận chống lên, lại không vô pháp hóa giải. lại năm đó cái kia kiện thông thiên linh bảo, cuối cùng cũng cùng thiên lý tông không có nửa điểm quan hệ đến cuối cùng dẫn xuất mấy vị lão quái vật, không phải nguyên anh viên mãn đại tu, tức là hóa thần đại năng. một phen kinh thiên động địa đại chiến, cũng không biết thông thiên linh bảo rơi vào ai trong tay, việc này liền dạng này dần dần phai nhạt, không ai tiếp tục để ý. ta ăn phá quân tinh quân một kiếm, mới đem thôi lão quỷ kéo vào chiến trường. nhưng phủ không hạm đối kháng nguyên anh chân quân còn là quá mức miết tưỡng hắn đi trưởng hóa thiên địa đường đi ngạnh sinh sinh phá vỡ trận pháp một trưởng đánh rơi một chiếc phủ không hạm thạch thanh đống sắc mặt u ám không có nói chính mình là thế nào từ hai vị nguyên anh chân quân giáp công bên trong toàn thân trở ra thậm chí bước lui đối phương do đó mang theo thiên lý tông còn sót lại tu sĩ xuyên qua sơn mạch tiến vào bắc vực. nhưng nhìn hắn cái này bức trả thái khẳng định giao ra không nhỏ tiêu hao trả thái sống sót đi vào lương quốc buồn tông đệ tử còn thừa nhiều ít hơn mười người kết đan sư đệ vẫn ba người nhan như long cắn chặt răng, thời gian qua đi 3 năm lần nữa nói ra cái này kinh tâm động phách thương vòng con số hán tâm còn tại nhỏ máu hai chiếc phủ không hạ bị thôi hút đập xuống mặt đất bên trên đệ tử hầu như đều bỏ mình theo phủ không hạng bạo tạc tan thành mây khói chỉ có hai vị kết đan chân nhân kéo lấy tàn khu bảo trụ một đầu tính mệnh trốn thoát mặt khác ba chiếc phủ không hạng đồng dạng thương vong vô cùng nghiêm trọng chỉnh lý tại nguyên thời điểm chỉ ít có một phần ba vật tư rơi mất cũng may trọng yếu nhất một nhóm kia bảo vật đều là tồn tại thạch thành đống chữ vật pháp bảo bên trong dạng này tổn thương là thiên lý tông từ khai tông sáng lập ra môn phải đến nay lần đầu tiên. cho tới bây giờ không có phát sinh qua trên hơn vân nửa đệ tử cái này nhượng thạch mỗ tương lai có gì vẻ mặt đi gặp các thời kỳ thiên sư đi đối mặt tọa hóa phía trước còn nói với ta chấn hương hướng tâm nhất mạch sư mình thôi lão quỷ phá quân tinh quân thù này không báo thế không là người thạch thanh đống phun phun ra miệng lớn tiên huyết vẻ mặt giữ tợn chỉ thiên thể khản cả giọng Nhan sư điện cái tia hát sơn các ngươi vì sao còn không có cầm xuống tới nơi đây chỉ là tam giai linh điện tại ta khôi phục thương thế bất lợi lại ăn nhờ ở đầu thời gian một lúc lâu tổng không phải chuyện gì bẩm trưởng giáo sư thúc đệ tử vô năng không thể hoàn thành nhiệm vụ Nhan Như Long mặt mo đỏ lên, đem chính mình một đoàn người đến Lương Quốc phía sau phát sinh sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói tới. Cái kia Thanh Phong môn tuy nhiên chỉ là một nhà kết đan cấp tông môn, lại ra dạng này hai cái kết đan chân nhân, chỉ sợ Triệu tập rất nhiều kết đan sư đệ đều chưa hẳn có thể xây dựng toàn công, như thế nguyên khí đại thương thời điểm, bực này đại sự đệ tử không dám tự làm chủ trương. Nho nhỏ Lương Quốc lại có như thế nhân vật. Thạch Thành đống mất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra: "Việc này cũng trách không được ngươi, theo ngươi nói hai người này liền tính tại Thiên Tinh Tông, Vũ Hoàng Kiếm Tông đều là không có chút nào nghi vấn hoạch tâm đệ tử, thậm chí sẽ bị lập vì thánh tử." không có không sai bổn tông chịu không được lại nhiều hao tổn thánh liên tông bên kia thường xuyên đến thúc nói sẽ cho chúng ta sáng tạo điều kiện nhượng chúng ta tiến quân hát sơn đều bị ta lấy tàu xe mệt nhọc cần muốn chỉnh đốn điều dưỡng cho đùn đẩy đi qua Nhan như long đem thánh liên tông mấy phong bái thiếp chỉnh lên đều là cựu liên chân quân mời thạch thành đống hoặc là van bối kết đan chân nhân tới cửa bãi phòng cựu liên không chắc thương thế của ta muốn thăm dò thôi nhưng bằng các ngươi cầm xuống hát sơn hoàn toàn chính xác có độ khó thạch thành đống nuốt khỏe mắt mở miệng nói ra ta chí ít còn muốn 30 năm mới có thể không bị ảnh hưởng ra tay trước tùy tiện chiếm xuống một chỗ tam giai linh mạch thu xếp tông môn đệ tử a ở tại cựu liên mỹ mắt phía dưới ta ngại phiền hắn trong nội tâm cũng an ổn không xuống tới chương 306. đại lượng điểm cống hiến chương ba đại lượng điểm cống hiến ủy linh môn khi đó tiêu phí giá tiền rất lớn tấy ghép hơn ngàn gốc huyết tảo thụ chúng tại tông môn trong đó lại là dốc lòng chăm sóc thay thế linh hộ đưa tới linh tuyển vợn quanh một vòng dùng trên trăm năm thời gian mới nhượng huyết tảo lâm thành hình cuối cùng sống suốt hơn sáu gốc mỗi cách 5 năm đều sẽ kết ra năm đấm lớn nhỏ huyết tảo Một lần có thể thu hoạch nghìn cân bộ dạng đối với quỷ linh môn tu sĩ mà nói, bởi vì thiệp nhiều loại pháp thuật thi triển trong đó đều là cần tiêu đốt tinh huyết, huyết tạo bổ ích khí huyết, có trợ sinh huyết công năng vừa vặn hoàn mỹ phù hợp. Hầu như mỗi cái quỷ linh môn tu sĩ, điều kiện cho phép dưới tình huống đều sẽ theo mang lên mấy cái phơi khô huyết tảo. Tiêu hao tinh huyết sau đó, lập tức ăn vào một khỏa, có thể hữu hiệu giảm bất bệnh trạng. Thanh Phong môn đệ tử không cần phải đem huyết tảo coi như nhu yếu phẩm giống như, nhưng đồng dạng có thể nhập dược luyện đan, cùng với đối luyện thể tu sĩ mà nói trực tiếp nuốt đều là đại bổ chi vật. hơn nữa từ khi bạch lão tổ hướng Hàn Thanh nói ra một miệng chính mình cần một mai cao giai luyện thể đại dược phía sau Hàn Thanh liền phóng tại trong lòng còn thật bị hắn lật ra một chương cổ phương lấy tam giai đỉnh phong yêu thú tinh huyết làm dẫn một thân huyết đục làm gốc ngàn khối huyết tảo làm phụ có thể luyện ra một phần đỉnh cấp luyện thể đại dược cái này huyết tảo thu hoạch một khi quan hệ đến kết đan lão tổ kia tầm quan trọng liền thay đổi hương vị Hoắc Phi Yến làm vì tam đệ tử tự mình vọt chấn huyết tảo lâm miễn cho đến thu hoạch cuối cùng thời khắc ra được rẻ Hoắc sư tỷ hiện tại gặp gỡ nan đề chính là dạng này muốn kết quả phía trước mỗi gốc huyết tảo thụ đều phải đổ vào đại lượng tiên huyết càng lấy tu sĩ si huyết dịch hiệu quả tốt nhất. Theo lệ quy chân cùng Hoắc Phi Yến bị bạch lao tổ thu làm ký danh đệ tử tin tức truyền ra, vạn tiên giảm bên trong đồng môn lại ao ước lại gen, biểu lộ ra đến thái độ đều có khác biệt lớn. Lệ quy chân khá tốt, vốn là lôi linh căn tư chất, từ nhập môn bắt đầu chính là thiên chi tiêu tử. Hoắc Phi Yến là thực thực tại tại cảm thụ một hồi, ấm lạnh biến thiên, trong vòng một đêm bên người toàn bộ thành quan tâm chính mình người tốt. Ý của ngươi, nếu không tu sĩ si huyết dịch đổ vào, huyết tảo thụ liên kết không ra quả tạo đến, ít nhất là sẽ giảm sản lượng, nói không chừng huyết tạo phẩm chất cũng sẽ giảm xuống. đứng ở đối diện linh thực đường tu sĩ xem như hiện nay vạn tiên giản bên trong đối với linh thực phương diện hiểu rõ sâu nhất chúc cơ tu sĩ ý kiến của hắn hoắc phi yến khẳng định muốn thận trọng đối đãi hàn thanh trước khi đi chỉ nói luyện đan cần ngàn khối huyết tảo đối với cụ thể lớn nhỏ phẩm chất ngược lại không có làm ra nói rõ nhưng sự quan kết đan lão tổ cần thiết đan dược ai dám gánh chịu trách nhiệm này trước tiên liền thông chi hoắc phi yến phía trước quỷ linh môn lại như thế nào xử trí hoắc phi yến đến gần hai bước cả phiến huyết tảo lâm tình hình sinh trưởng thịnh nguyên nhất định là cuối năm có thể kết quả lấy bắt làm nô lệ đến vạn dành phàm nhân mấy trăm tu sĩ giết chi lấy máu đổ vào. gấp rút kia trái cây. Im nay, sư phụ nhân vật bậc nào, như thế nào dùng như thế ma đạo thủ đoạn thúc đẩy linh vật. Ta thanh phong môn đạo môn chính tông, làm sao có thể cùng bảng môn ma tông một mực hành sự? Hoắc Phi yến mặt lung lên sưng lạnh, lớn tiếng quát. Từ khi thanh phong môn quật khởi, tại lương quốc tu tiên giới địa vị một ngày cao hơn một ngày, đạo môn chính tông bốn chữ này bị tông môn đệ tử đề cập tần suất lại càng đến càng nhiều. Thực tế những cái kia mới nhập môn đệ tử, thôi một tí liền đem đạo môn chính tông bốn chữ treo ở bên miệng, đối với nhà khác tông môn mắt cao hơn đầu, khiến mũi coi thường đồng dạng. Dị vãng lương quốc tu tiên giới nhắc tới thanh phong môn truyền thừa lai lịch, đạo môn chính tông càng giống là mang theo nghiền ngẫm dĩ cận. Bây giờ nhiều hơn một phần trịnh trọng, bốn chữ này phân lượng tựa hồ chìm không ít. Hoặc sư tỷ, chúng ta đương nhiên không có khả năng lung tung giết người. Khoáng động bên trong không phải còn có thiệt nhiều quỷ linh môn tù ư, khẳng định có rất nhiều không phục quản giáo giấu diếm ra tâm, liền đem những người này chém đầu gian chúng, lấy kia tiên huyết chu tội. Vị này linh thực đường tu sĩ vội vàng mở miệng giải thích, miễn cho bị người nghe đến khấu lên một cái tâm tính không đứng đắn ngũ. Gần đây đã là có tiếng gió truyền ra. bởi vì tông môn trúc cơ tu sĩ hơn một ngày qua một ngày trước kia một thành trúc cơ tức thụ trưởng lao thân phận quy củ khả năng muốn thay đổi một chút ngũ đường tám điện đều cung cấp không được nhiều như vậy trước tư dẫn đến rất nhiều tần tiến trúc cơ tu sĩ đã thành chỉ có danh hảo tay không chức quyền nói xuống trường lão còn không bằng có chút vị trí khẩn yếu nhiều năm chấp sự trong tay quyền hành còn trọng yếu hơn vài phần lại hiện tượng này chỉ hội càng ngày càng nghiêm trọng có được hai quận nhân khẩu hai quận tài nguyên thanh phong môn lần sau mở rộng sơn môn tiên mầm số lượng chắc chắn tăng nhiều đồng thời chân truyền đệ tử bao quát chưa vào chân truyền chuyển tới ngoại môn quản sự những cái kia nguyên nội môn đệ tử đều sẽ đạt được so với phía trước vượt qua rất nhiều trúc cơ cơ hội không để trúc cơ đan tối thiểu nhất trúc cơ linh vật một hạng phía trên bởi vì có huyền âm cương sát bổ sung truyền công điện phía trên có thể đổi trúc cơ linh vật nhựa tông môn đệ tử lại thêm mới lựa chọn thanh phong môn đem học tập như vạn thú môn như vậy tông môn thực hành cạnh tranh lên cương vị chỉ có trúc cơ tu sĩ bên trong người nổi bật mới có thể có được trưởng lao thân phận còn lại trúc cơ tu sĩ chỉ có thể trực chất sự chờ có ghế chống trưởng lao tịch vị mới có thể cạnh tranh lên vị tin tức này là từ thứ vụ đường bên kia truyền ra, mọi người đều biết rõ thứ vụ đường là trưởng môn cổ hi thanh giữ lại cho mình nơi, tiểu đạo tin tức luôn luôn chuẩn xác. nói không chừng tông môn cao tầng đã liền việc này đạt thành trung nhận thức, còn chưa hướng mấy vị cách đan lão tổ báo cáo qua mà thôi. nghĩ tới đây, linh thực đường tu sĩ hướng hoắc phi yến gương mặt cười càng sáng lạn một ít. trước mặt cái này người may mắn, nhưng là có thể tùy thời bái kiến bạch lão tổ. việc này còn là chờ ta bẩm báo sư phụ, không thể tự ý làm chủ. hoắc phi yến suy nghĩ hồi lâu, còn là không có tự làm chủ trương đảm lượng đi vào vạn tiên giản bên trong thực tế trên ý nghĩa cấm địa, cách bích đàm mười dặm cũng đã không có tu sĩ bóng dáng. nàng nhẹ chân nhẹ tay đến gần bích đàm, vốn là quen thuộc nấu nướng một vị linh ngư, lại dùng chính mình mang đến thực tài làm mấy thứ linh thiện đợi hơn nửa canh giờ mới chờ đến bạch lao tổ xuất hiện sư phụ có quan hệ huyết tảo lâm đệ tử có việc báo cáo chờ đến bạch tử thần dùng xong linh thiện hoắc phi yến mới nhỏ giọng đem huyết tảo kết quả sự tình nói một lần ngu muội ủy linh môn năm đó là vì chấn nhất môn nhân chấn nhất hà giang quận lòng có dị trí tu tiên thế gia, mới có như thế huyết tinh lại hiệu suất thấp kém cử động bản môn chăm sóc linh thực chẳng lẽ còn muốn nguyên dạng trích dẫn ư Bạch tử thần giận không chỗ phát tiết, tu tiên bách nghệ bên trong mấy hạng chủ lưu tài nghệ khá tốt chút, mà khác thanh phong môn hầu như có thể dùng một trương giấy trắng đến hình dung đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn linh thực sư mới có thể không căn cứ huyết tảo tụ tập tính, tổng kết ra chính xác đào tạo phương thức mà không phải là một mực dậm khuôn tiền nhân kinh nghiệm, cũng có khả năng ý thức đến không cần tu sĩ tiên huyết đổ vào cũng có thể, chỉ là không tưởng gánh chịu trách nhiệm. Vạn nhất huyết tảo lâm bởi vì đề nghị của hắn dẫn đến thu hoạch giảm nhiều, ảnh hưởng kết đan lão tổ luyện đan, cái kia thật sự là muôn lần chết chớ từ chối. Vạn tiên giản bên trong dưỡng nhiều như vậy huyết thú, có chút có thể làm vì kỳ thú, có chút chính là thú. chẳng lẽ huyết thú huyết dịch hiệu quả có thể so với tu sĩ tiên huyết kém ư, hơn 600 trăm gốc huyết tạo thụ no chết dùng rơi 600 đầu huyết thú mỗi ngày giết huyết thú số lượng nhưng không chỉ hai đầu a đệ tử minh bạch lập tức đi ngay đem việc này làm thỏa đáng hoắc phi yến tựa đầu cúi xuống điểm này việc nhỏ đều nháo đến sư phụ trước mặt nhượng nàng xấu hổ không chịu nổi trong nội tâm âm thầm hạ định quyết tâm nhập môn thời gian không kịp đại sư mình tu luyện thiên phú phía trên không bằng nhị sư mình nàng liền muốn tại sư phụ trong lòng có chút địa vị nhất định phải có điểm mạnh trước hết từ công việc vật làm lên cũng không thể một điểm tác dụng đều không mười năm sau còn không thể chuyển thành nhập thất đệ tử nhìn tới vệ sư minh cùng ta nói sự tỉnh, là muốn nâng lên nhật trình. Trường lão vị trí nên cho người có tài, bình thường hạng người còn là từ chấp sự làm lên, miễn cho lãng phí kiếm không dễ tông môn tài nguyên. Bạch tử thần nghĩ đến trước đó vài ngày, vệ đạo nhượng vệ sơ minh đưa đến một phòng thật dài thư tín. bên trên tỏ rõ là trường, muốn đối trưởng lão chế độ tiến hành cải cách. miễn cho có chút chút cơ tu sĩ, tố vị thi món, không có đem chức tư phía trên trưởng lão tác dụng chân chính phát huy đi ra. vệ đạo trích dẫn cổ hi thanh bản kiến nghị, muốn đem năm điện tám đường trưởng lão danh này định tốt. sau này năm điện trưởng lão vị, từ trưởng môn cùng riêng phần mình điện chủ tự chọn. phân công quản lý phân đường trưởng lão thì từ trưởng lão hợp nghị tiến cử sinh ra hiện hữu trưởng lão người chọn lựa 10 năm bên trong không làm biến hóa dự tính dùng 30 năm triệt để cải biến toàn bộ thanh phong môn trưởng lão tạo thành các thương chân nhân không để ý tới công việc vận, trừ phi quan hệ đến tông môn truyền thừa đại sự từ trước đến nay không ra mặt chu tố khanh tự giác kết đan không lâu kinh nghiệm nông cạn đều là theo mấy vị sư huynh ý kiến cho nên tông môn trưởng lão chế độ cải cách sự tình, chỉ cần vệ đạo cùng mạch tử thần hai người đồng ý liền có thể áp dụng số dưới có thể nhưng phải chú ý áp dụng bên trong quy tắc chi tiết tùy thời điều chỉnh không thể ngăn trở chân chính ưu tú đệ tử leo lên trưởng lão vị trí Khắc, thứ vụ đường chuyện phồn quan trọng đề nghị đem phân công quản lý trưởng lão tăng tới hai vị bạch tử thần trực tiếp tại nguyên si thư tiến phía trên để bút hồi phục chờ ngày mai nhượng vệ sơ minh lại mang trở về tức có thể chứ này bên ngoài thanh phong môn mới một lần sơn môn mở rộng sắp mở ra lại này sẽ quyết định tại vạn tiên giản đồng bộ tổ chức chiêu đổ đối tượng tự nhiên là hà giang quận đại lượng phạm tục ở giữa bị dẫn linh phát hiện tiên mầm cùng với những cái kia tu tiên gia tộc chủ động nguyện ý nói ra gia nhập thanh phong môn tu sĩ dù sao cũng là vạn tiên giản lần đầu chiêu mới nạp tân, thành tích quá kém nhưng không được Bạch Tử Thần quyết định đến lúc đó tự mình vì Sơn Muôn mở rộng nghi thức chẳng đại, miễn cho hấp dẫn không đến càng nhiều người trẻ tuổi. Ồ, ta lệnh bài bên trên, lúc nào có thể có dạng này nhiều điểm cống hiến? Chỉ là quét nhất nhãn, mới phát hiện trên lệnh bài cống hiến giá trị con số đã lặng yên đột phá 40 vạn đại khái lướt mắt, trừ kết đan lão tổ mỗi lần hành động một vạn điểm điểm công hiến, chủ yếu còn là tiêu diệt quỷ linh môn đệ tử trận kia chiến đấu, hơn ngàn quỷ linh môn tu sĩ di vật thu hoạch, còn có hắn tổn nhập bí đường vài kiện pháp bảo, đều là hồi quỹ tương ứng cống hiến. Trước phóng năm mai chúc cơ đan, một giọt thanh linh ngọc tùy tại vạn tiên giản bí đường phân chi bên trong. cũng quy định chỉ có thưởng chú nơi đây tông môn đệ tử mới có thể hưởng thụ nhóm này đan dược cùng kết đan linh vật hồi đoái. theo trúc cơ đan cùng thanh linh ngọc Thủy nộp lên trên tông môn bởi vì là hai người cộng đồng đạt được bạch tử thần cùng các thương chân nhân chịu đến điểm cống hiến chia đều bạch tử thần mục đích đương nhiên không phải là góp nhặt điểm cống hiến làm vì kết đan lão tổ có được quá nhiều tông môn điểm cống hiến cũng vô dụng giao ra nhiều cố gắng ít. thời gian một lúc lâu kết đan chân nhân sổ sách phía trên tông môn cống hiến chỉ hội càng ngày càng nhiều chương ba sẹo văn hương giáo chương ba văn hư giáo thanh phong môn bí đường bên trong đã không có gì đối Bạch Tử Thần có lực hấp dẫn bảo vật. Cái này tông môn điểm cống hiến, với hắn mà nói lớn nhất tác dụng chính là ban bố nhiệm vụ, khu sử tông môn đệ tử chạy chân làm việc. Tựa như đem Hà Giang quận đưa vào khống chế năm thứ hai, có giả đang tu sĩ tọa trấn Mệ Gia liền dâng lên một phần gia truyền Tam Giới Kim Quang Liệt Hỏa kiếm luyện kiếm bí truyền. Bạch Tử Thần trực tiếp đồng ý Mệ Gia một cái nội môn đệ tử danh nghịch, cũng thưởng mười vạn điểm cống hiến, nhượng Mệ Gia vị kia giả đàn gia chủ vui vẻ ra mặt. Tại Hà Giang quận một đám tu tiên thế gia bên trong, Mẹ Gia quốc khởi niên số hơi ngắn, chỉ có mấy trăm năm lịch sử. nhưng trước một đời gia chủ là vị kết đan tán tu, lúc tuổi già sáng tạo gia tộc khai chi tán diệp phía sau rất nhanh liền đem mẹ ra mang đến Hà Giang quận bài danh chức ba thế gia địa vị. Nhậm chức gia chủ mất phía trước, lại mua sắm tam gia yêu đan, trợ chính mình hậu bối bên trong xuất sắc nhất một người luyện hóa yêu trở thành giả đan tu sĩ. Tại một đám tu tiên thế gia bên trong, bảo trì đỉnh tiêm nhất chiến lực. Trước mắt thứ vụ đường bên trong, liên quan tới tam gia phi kiếm cùng tam gia luyện kiếm bí truyền nhiệm vụ vẫn là trường kỳ treo. tuy nói có nguyệt tuyển kiếm nơi tay, tại có thể đem tinh hà kiếm trận bày xuống phía trước, tam gia phi kiếm với hắn mà nói nhiều nhất là dệt hoa trên gấm tác dụng. nhưng có thể nhiều hơn một ngụm tam giai phi kiếm, thêm lên một phần tam giai luyện kiếm bí truyền, tuyệt sẽ không ngại nhiều. gom đủ mười hai khẩu tứ giai phi kiếm, đã không phải là thiên phương dạ đàm, đều sắp xỉ tại thần thoại truyền thuyết. giống thiên hạ kiếm tông, cũng chỉ có hai ngụm tứ giai phi kiếm nơi tay. ngũ hoàng kiếm tông dạng này siêu cấp kiếm tông, đều làm không được mỗi vị nguyên anh chân quân đều có tứ giai phi kiếm truyền thừa. liền tính tăng thêm hóa thần đại năng trong tay tùy thân bộ kiếm, cũng liền sáu bảy ngụm bộ dạng. cũng liền là nói, bạch tử thần phải cướp sạch hai nhà tương đương với ngũ hoàng kiếm tông cái này cấp bậc kiếm tu môn, mới có cơ hội gom đủ xuống tinh hà kiếm trận cần thiết tứ giai phi kiếm. lại từ giai phi kiếm nhưng không có cách nào lấy linh thạch cân nhắc định giá có người đắc thủ chính mình không cần cũng rất ít cầm ra tới giao dịch khách quan phía dưới tam giai phi kiếm liền lộ ra thực tế rất nhiều chỉ cần bạch tử thần tu vi để thăng đi lên gom đủ 12 khẩu tam giai phi kiếm còn là có rất lớn năm chắc năm đó tinh hà kiếm quân bại trận sử dụng đúng là tam giai phi kiếm đã có thể uy trấn thiên hạng có thể chiến thắng mấy tên đồng giai đối thủ kiếm trận lấy hạo hãng tinh không kiếm ý tự thành tinh thần thiên thể trong trận tu sĩ liền tương đương với tại đối mặt một cái tiểu thế giới cùng hóa thần đại năng động thiên chi lực có hiệu quả như nhau thần diệu Phần này kim quang liệt hỏa kiếm luyện kiếm bí truyền, hắn nhìn kỹ qua, luyện kiếm tài liệu bên trong không có đặc biệt gì đều là cao giai ngũ kim chỉ tinh, chỉ là dùng tài sức nặng phía trên lớn một ít. Chỉ có cuối cùng kiếm thành trong mấy mắt, được dung nhập một đoàn chân hỏa, cần đặc biệt chú ý dựa theo luyện kiếm bí chuyển bên trong theo như lời, cũng không đối chân hỏa chủng loại có đặc biệt hạn chế, bất đồng chân hỏa sẽ dẫn đến phi kiếm cuối cùng thành hình phía sau có rất nhỏ sai biệt. Bất quá phần này luyện kiếm bí truyền sáng tác người chính mình chỉ nếm thử qua ba loại chân hỏa, cũng kỹ càng ghi chép phi kiếm luyện thành phía sau hiệu quả. Thậm chí liền chân hỏa xuất xứ, dễ dàng nhất tìm được vị trí, đều có tưởng tận giới thiệu. Tiên Tiên Cựu Dương Chân Hỏa, nguồn này Kim Quang Liện Hỏa kiếm cư nhiên còn có thể dùng này hỏa đến thối luyện thành hình. Nam vực Điền Quốc, vạn dặm núi lửa, tan thạch lưu kim, không phải Nguyên Anh tu sĩ không được thâm nhập. Bạch Tử thần tại này phần Tam giai luyện kiếm bí truyền phía trên nhìn đến Tiên Tiên Cựu Dương Chân Hỏa danh tự, cái này chân hỏa là hắn trọng luyện Cựu Dương thần hỏa giám, đem khôi phục lại cực phẩm pháp bảo thiết yếu chi vật. Điền Quốc không chính là ngũ hành môn sở tại quốc gia ư? Khoảng cách là đủ xa, còn phải Nguyên Anh tu vi mới có thể an ổn đặt chân chỗ sâu. Bởi như vậy, Tiên Tiên Cựu Dương Chân Hỏa với hắn mà nói liền có hai hạn tác dụng. Như sau này có rảnh, có thể đi đến một chuyến. chuyển tiện tới cửa bái phòng ngũ hành môn đi gặp thanh mục chân nhân cùng hắc thủy chân nhân cũng không biết thanh mục chân nhân như thế nào có hay không ổn định tương thế độc thân mời đến hai vị kết đan chân nhân tại vài tên kết đan ma tu trong tay thủ phía dưới phỉ nguyệt hồ tượn hồ còn là hôm qua chuyện cũ trong ngay mắt chính mình đều đã là kết đan trùng kỳ đem việc này ghi tạc trong nội tâm điện quốc bị hắn liệt vào sau này du lịch thiên hạ nhất định muốn đi đến một cái quốc độ rất nhanh liền đến cuối năm huyết tảo lâm thu hoạch thời điểm có rất nhiều huyết thú tiên huyết đổ vào huyết tảo thu hoạch không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng khối khối nó no đủ ngắt lấy hoàn tất tiến hành cất nặng nhẹ nhõm đột phá 6.000 cân đại quan. Hoặc phi đến lĩnh người chọn lựa ra trong đó phẩm tướng tốt nhất một nghìn khối cung cấp hàn thanh luyện đan, lại tuyển kém một bậc ngàn khối làm dự phòng. Còn lại huyết tảo mới chuyển cho linh thực đường, một số ít sẽ phóng lên khay chứa đồ cung cấp tông môn đệ tử hối nói đại bộ phân còn là chạy về phía đan điện, luyện chế các loại thường thấy bổ ích khí huyết đan dược. Bạch tử thân nguyên bản tưởng quay về chuyến hát sơn, thứ nhất hướng cắt thương chân nhân lãnh giáo tham đồng khế tu luyện tinh yếu, thứ hai chuẩn bị tiền tối lại tam gia yêu thú hạ thủ. Toàn bộ lương quốc tam giai yêu thú liền lấy hát sơn sơn mạch bên trong nhiều nhất. Tại hà Giang quận liền tính lật cái út sấp đều chưa hẳn có tam gia yêu thú bóng dáng. Dù sao yêu thú đồng dạng phải sinh tồn, không có một đầu tam giai linh mạch, căn bản nuôi không sống tam giai yêu vương cần có đồ ăn. Không đi hát sơn sơn mạch, vậy cũng chỉ có thể lên vạn thú sơn. Tại vạn thú môn hậu hoa viên bên trong tìm tam giai yêu thú tung tích, lương quốc mặt khác địa phương còn thật khó mà nói có không có tam giai yêu thú. Bất quá hắn ly khai vạn tiên giản, hà giang quận liền không ai tỏa chấn, tăng thêm mở rộng sơn môn chiêu đồ nạp tân thời gian cũng sắp tới gần, liền dứt khoát đợi một đoạn thời gian. Không có ngờ tới nhất đẳng, liền chờ đến một cái đại tin tức, văn hương giáo bị diệt. Nhìn xem lệ quy chân đưa lên đến mới nhất tình báo, bạch tử thần không có nhìn kỹ lại hỏi một lần. Thiên Lý Tông ba chiếc phù không hạm chạy đến Văn Hương giáo sơn môn phía trước, hô lời yêu cầu bọn hắn một nén nhang bên trong rời khỏi. Văn Hương giáo đều còn không có phản ứng kịp liền bị vô số lôi quang pháo vành phá đại trận, cử tông trên dưới mấy ngàn môn người một cái không còn. Lệ Quy chân trên mặt còn mang theo vẻ khiếp sợ, nhưng lại có chút tự hào đã cùng Thành Phong môn phát sinh xung đột, Thiên Lý Tông vẫn là khác tuyển đối phó mục tiêu. Cũng liền là nói, có được phủ không hạm bực này, tông môn chiến tranh lợi khí biểu hiện ra đến cường đại thực lực, như cũng nhượng Thiên Lý Tông đối thắng qua Thành Phong môn không có năm chắc. Văn Hương giáo cũng là xui xẻo nguyên bản rõ ràng không tại Thiên Lý tông mục tiêu bên trong. chỉ là thiên lý tông cấp lấy hắc sơn không thành, tùy tiện chọn chúng một cái nghỉ lại đặt chân chi địa, có thể xem như thay bay và gió. Ma đạo ngũ tông, lập đi thứ hai, ai có thể dự đoán được đâu. Bạch Tử thần đem tình báo chọn trọng yếu nội dung nhìn hai lần, xác định cả chặng phạt núi phá tông chiến tranh bên trong không có nguyên anh cấp lực lượng xuất hiện đương nhiên, lấy văn hương giáo thực lực, thiên lý tông đối phó lên tới như trên lòng bàn tay xem văn đường nói có xa xa vượt qua lương quốc tu tiên giới bên trong luyện chế tài nghệ phụ không hạng, liền lấy nhà hắn kết đan chân nhân số lượng đều có thể bẻ gãy nghiền nát hủy diệt đi tuyệt đại đa số kết đan cấp tông môn. Theo bên trên miêu tả, không lực sát thương hoàn toàn chính xác khủng bố Như bị ba chiếc vây công chính là bản sơn lưỡng nghi nguyễn nguyệt trận đều chưa hẳn chịu được được. Kết đan chân nhân trước mắt bạo lộ ra đến số lượng tại mười lăm người trên dưới. Vị tiêu nguyên anh trưởng giáo thì là một mực chưa từng lộ diện. Lương quốc tu tiên giới thoáng một phát xâm nhập dạng này một đầu quá giang long, lập tức hấp dẫn tất cả thế lực ánh mắt. Thậm chí lương quốc bên ngoài bắc vực mặt khắc tông môn đều vô cùng chú ý một nhà đến từ trung vực nguyên anh tông môn, cho dù là cạnh tranh thất bại, xa xứ đối với bắc vực mà nói đều là hết sức quan trọng một cổ lực lượng. Cú may thiên lý tông nên là tại di chuyển quá trình bên trong bị thương, phụ không hạng tổn hại tiêu thốn, trọng yếu nhất là trưởng giáo đại nhân một mực thần không hiện. cái này nhuộm bắc vực nguyên anh tông môn đều nhẹ nhàng thở ra bị thương phía sau thiên lý tông nhưng không có rào động bắc vực thực lực thành thành thật thật ghé vào lương quốc chậm rãi tu dưỡng a bạch tử thần thì là tại từng phần tình báo bên trong cùng với bọn hắn cướp lấy văn hương giáo linh mạch hành vi bên trong nhìn ra thiên lý tông thật là cử tông rời tới lương quốc trong thời gian ngắn nên không có khả năng trở về trung vực còn có bên ngoài du lịch tránh được một kiếp văn hương giáo đệ tử chạy đến thánh liên tông đi không cáo thiên lý tông yêu cầu thượng tông làm chủ trực tiếp bị thánh liên tông chói lên tới ném cho thiên lý tông xử lý còn công dụ thiên hạng nói văn hương giáo huyết tế phạm nhân đức không xứng vị đã tước đoạt kia khai tông lập phái tư cách lệ quy chân lại lật ra vừa mới thu được thánh liên tông dụ văn trình đi lên biệt hai mà đi trùng trùng lúc này nghĩ đến muốn khiển trách ma đạo bất quá là cho chính mình một cái lối thoát miễn cho trên danh nghĩa lương quốc cộng chủ ý giành có tổn hại bạch tử thần cười nhạo một tiếng bất quá lương quốc có hai nhà nguyên anh tông môn đối thanh phong môn mà nói không phải chuyện xấu thánh liên tông cùng thiên lý tông nguyên bản là minh hữu quan hệ nhưng theo thiên lý tông thực lực tổn hao nhiều trong ngắn hạn vô lực trở về trung vực ngược lại muốn cắm rẽ lương quốc dưới tình huống quan hệ liền có chút vi di hắn không biết hai tông hiệp nghị là thế nào ước định nhưng mặc cho ai đứng ở thánh liên tông vị trí phía trên đều không có khả năng đối thiên lý tông không có chút nào đề phòng có lẽ vào thời khắc này cựu liên chân quân trong mắt thiên lý tông uy hiếp trình độ cũng đã vượt xa thành phong môn mật thiết chú ý thiên lý tông hướng đi có mới tin tức lập tức báo cáo tại ta liên quan tới mở rộng sơn môn chuẩn bị công tác tiến hành ra sao chỉ còn một tháng thời gian ta nhưng không tưởng cuối cùng vắng ngắt kết thúc Bạch tử thần còn là đem lực chú ý thu trở lại trước mắt sự việc cần giải quyết hắc sơn hà giang hai quận sắp tới hấp dẫn nhất chủ đề không thể nghi ngờ là thành phong môn lần nữa mở rộng sân môn, đồng thời lần đầu tại hai quận chiêu đổ nạp tân tuyển nhận danh ngạch. so sánh với khóa trước gấp bội không chỉ đương nhiên, hà giang quận Đinh khẩu tiếp cận hắc sơn quận cấp ba, cái này tuyển nhận con số rất bình thường. sau này còn muốn tiếp tục lên thăng mới đúng. bẩm sư phụ, dẫn linh tìm tỏi tiên mầm sớm đã an bài hảo sân nhỏ nhộn bọn hắn ở lại, ấn ngươi phân phó những này tiên mầm chỉ cần có linh căn, cho dù là ngũ linh căn tư chất đều nhận lấy, ai đến cũng không có cự tuyệt. lệ quy chân nghiêm sắc mặt nghiêm túc trả lời lên sư phụ tra hỏi. Hắn biết rõ Mở rộng Sơn môn một chuyện là tông môn trọng điểm công tác, mấu chốt sư phụ vô cùng có trọng, đón lấy cái này nhiệm vụ phía sau là toàn tâm đầu nhập. Trước mắt tổng cộng có tiên mầm 27 người, sắp xếp ngoại môn đệ tử 13 người, tạp dịch đệ tử 14 người. Khác các đại tu tiên thế gia chào hỏi muốn đưa đến tông môn tuổi trẻ đệ tử có 7 người, dự tính báo danh tán tu tại 1500 người trái phải. Cái gọi là tiên mầm là ở phàm tục trong đó dẫn linh phát hiện linh căn kẻ có được. Một chương giấy trắng, chưa bao giờ bước vào tu tiên giới, là các đại tông môn thích nhất đệ tử nơi phát ra. Thanh Phong môn nguyên bản quy củ Tam Linh căn tiên mầm có thể trực tiếp nhập môn, tứ linh căn tư chất liền phải xem niên lớn nhỏ, cùng với có hay không đủ nhạy bén. Chương ba trăm linh tám, chiêu đồ nạp tân. Chương ba trăm linh tám, chiêu đồ nạp tân. Sớm nhất thời kỳ, tứ linh căn tư chất tiên mầm trừ phi biểu hiện ra tới mặt khác điểm mạnh, có lẽ có trưởng lao hết lòng, bằng không thì là rất khó thẳng vào thanh phong môn. Bởi vì cái kia thời kỳ, tiên mầm nhập môn chính là ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử mới là lưu cho những cái kia mang nghệ theo thời học tán tu vị trí. Muốn chờ đến cổ hi thanh nhậm trước thay mặt trưởng môn, thanh phong môn nhanh chóng phát triển phía dưới đệ tử số lượng hiếm, mới đem nhập môn điều kiện phóng rộng. không chỉ là đối tán tu bái sư môn hạm trên diện rộng giảm xuống, đồng thời các nơi tiến cử đi lên tiên mầm, cho dù là ngụy linh căn đều theo thu không lầm. Dùng cổ Hy thanh thuyết pháp, dù là chỉ có thể tu hành đến luyện khí tầng bốn, hoặc cái linh thực pháp thuật chăm sóc linh điển tổng có thể làm đến. tại dạng này bối cảnh phía dưới, thanh phong môn mở rộng sơn môn tuyển nhận tạp dịch đệ tử số lượng từ mỗi lần trăm tên dần dần khuyết trương chiêu đến năm trăm người bộ dạng, mà lần này càng là trực tiếp cấp ra một nghìn hai trăm người danh lệnh. mới chiếm một quận tri địa, khắp nơi thiếu người. từ đầu bồi dưỡng tiên mầm độ trung thành và tiềm lực phát triển càng tốt, nhưng thanh phong môn nhưng đợi không được hai ba chục năm bồi dưỡng thời gian. chưa đem những cái kia tài nguyên điểm vững vàng chiếm xuống lại nói Hà Giang quận bên này tình huống lại bất đồng, Bạch Tử Thần chính là muốn đem nhóm này tiên mầm toàn bộ tiếp thu đến táo chi các phương thế lực Thanh Phong môn tuyệt không phải nơi đây khách qua đường mà là muốn thật sự rõ ràng tại Hà Giang quận đứng vững vàng góp chân đồng thời tuyệt không kỳ thị Hà Giang xuất thân tu sĩ thuyết pháp hai bên đối xử như nhau muốn nhanh hơn không chế Hà Giang quận tốc độ khải dụng bản thổ xuất thân tu sĩ là không thể tránh cho nếu không cũng không cần tại Vạn Tiên giản tái thiết lập một cái tuyển nhận đệ tử hội trường trực tiếp tại bản sơn cùng nhau tuyển nhận lại phân phối tới Vạn Tiên giản liền hảo cái này hai danh tiên mầm chính là thanh phong môn phân công tại các nơi đệ tử phát hiện kỳ thật sớm liền đến vạn tiên giản học tập thưởng thức dạy bảo cơ sở công pháp chỉ là chưa trao tặng thân phận chỉ chờ mở rộng sơn môn ngày ấy cùng những người khác một đạo chân chính trở thành một gã thanh phong môn đệ tử từ cái này số lượng có thể nhìn ra thanh phong môn đối với hà giàn quận thống ngự triều sâu còn xa xa không đủ gấp 3 với hắc sơn quận đinh cầu dẫn linh phát hiện tiên mầm vẫn chưa tới một nửa lại 27 người bên trong một cái có thể khác lệ thường thành nội môn đệ tử nếu không gần nửa tạp dịch đệ tử nói rõ nhóm này tiên mầm chất lượng đồng dạng không được có ít lần này chiêu đồ mục tiêu là sáu danh tạp dịch đệ tử. một trăm tiên ngoại môn đệ tử, mười danh nội môn đệ tử. Theo cái này báo danh nhân số, sao có thể chọn lựa đi ra thích hợp đệ tử? Cuối cùng hoặc là hạ thấp tiêu chuẩn, hoặc là ghế chống danh lạch. Kỳ thật tấn mạch tử thân ý tưởng, tạp dịch đệ tử hoàn toàn không cần quản tư chất, chỉ cần đủ tuổi trẻ liền hảo. Cũng không trông cậy vào có thể tu luyện đến rất cao cảnh giới, dùng vài năm thời gian đến phân biệt người thích hợp nhất tu tiên bách nghệ bên trong loại nào, đi nghiên cứu tài nghệ tức có thể. Bất kể là bách nghệ bên trong loại nào chuyên nghiệp, thanh phong môn đều thiếu loại này tu sĩ, có rộng rãi dùng võ chi địa. Chỉ sợ tán tu bên trong, liền cơ sở nhất tuổi trẻ một hạng đạt đến tu sĩ đều không nhiều. Hơn nữa tu vi hơi cao một ít đối với tu tiên bách nghệ nắm giữ đều muốn càng thêm dễ dàng miễn cho nhập tông sau đó còn phải tu luyện cơ sở công pháp dựng lại căn cơ ta lập tức lại thêm lớn tuyên truyền lực độ cũng bãi phòng mấy đại tu tiên thế gia nhộn bọn hắn có thể đem ưu tú đệ tử đưa đến bạn tiên Giàn đến không cần đối ngoại phóng lời nói lần này hà giang quận chiêu đổ nạp tân tiên phú xếp hạng đầu danh ta cá nhân thưởng hắn một mai trúc cơ đan bạch tử thần khoát tay áo bình thường thủ đoạn nhiều nhất cũng cũng liền điều động mấy trăm tá tu muốn làm liền tới cái đại tin tức trúc cơ đan không mặc khắc bất luận cái gì nhận lấy yêu cầu do ta tự mình đánh giá thắng được người. Đệ tử lập tức đem ý của ngài truyền đạt xuống dưới, tin tưởng hà gian tư chất tốt nhất đám kia luyện khí tu sĩ đều hội tâm động. Lệ quy chân mặt lộ vẻ vui mừng, bởi như vậy chính mình công tác liền hảo làm rất nhiều đừng nói luyện khí tàn tu, liền tính những cái này tu tiên thế ra lại có bao nhiêu có thể không phí khí lực cầm ra một mai trúc cơ đàn đến. Chỉ có như mẹ ra như vậy, có giả đan tu sĩ tồn tại có lẽ nhiều, còn lại tu tiên thế ra một dạng vì trúc cơ đàn mà nhức đầu. Phóng tại trước kia, hoặc là thượng cống bảo vật, linh môn cầu đan. hoặc là liền đi đến tăng quảng tiên thành đánh cược một lần mang theo toàn tộc hy vọng đi đập xuống một mai trúc cơ đan đồng thời thuê tiên thành động phủ trực tiếp nếm thử đột phá một mai trúc cơ đan khen thưởng đủ để nhượng các đại tu tiên thế ra phóng xuống bất luận cái gì cố kỵ đem xuất sắc nhất tộc nhân phái ra làm liệu một phen bốn vạn tiên giản bên ngoài rộn ràng vô số kiếm quang phi hành pháp khí không trung đông nghịt một phiến xem tu sĩ số lượng phải có tiếp cận bằng người vây thành tầm vài vòng nhân số càng nhiều bởi vì chiếm đoạt vị trí hoặc qua lại liền có cựu nhân tương kiến sau đó hết sức đỏ mắt phát sinh nhiều cái chém giết đầu cả cũng may thanh phong môn duy trì trật tự đệ tử không ý. tăng thêm ngay tại vạn tiên giản phía trước, mọi người đều lòng có kiêng kỵ, sợ chọc cho vị tia bạch lao tổ không thích. cho nên tại thanh phong môn đệ tử tham gia phía sau, cơ bản đều có thể dừng tay giảng hòa. Mễ minh, ta nghe phụ thân nói ngươi đã có nội môn đệ tử danh lệ, không trực tiếp đi vạn tiên giản bên trong hưởng phúc, còn tới cùng chúng ta một dạng xếp hàng chịu khổ. một thanh thanh lương tán pháp khí phía dưới, mặt trời ngăn cách, dâm mát nhẹ nhàng quan khoái. có mấy vị thiếu niên nam nữ tụ họp thành một vòng, trên thân ăn mặc lụp lẫy, pháp khí bảo quang ẩn hiện. xem ăn nói khí chất, trên thân pháp khí, có thể biết rõ những người này không phải bình thường tán tu, mà là tu tiên thế gia đệ tử. sớm liền không phải, bằng không thì ta tới báo danh tác gì? vị này thiếu niên tiên y trường kiếm, lưng hùm mai gấu, khẩu khí trong đó tràn đầy tức giận bất bình. trong tộc vốn là tuyển định ta làm nội môn đệ tử, nhưng lần này tuyển nhận đệ tử bên trong đầu danh tiên phú có thể ban thưởng một mai trúc cơ đan tin tức truyền ra, tộc lao trước tiên liền muốn đem cái này danh ngạch cho ta đường mình. bây giờ dựa chính mình so đấu, đoán chừng chỉ có thể hôn cái ngoại môn đệ tử thân phận. Mễ vạn trung trong nội tâm buồn bực bất bình, khó chịu đã nhiều ngày. nghe nói thanh phong môn ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử ở giữa phúc lợi đãi nộ kém mà lớn, vốn cũng không có trông cậy vào trúc cơ đan có thể rơi ta trên đầu. Nhưng liền nội môn đệ tử thân phận đều không có, chỉ sợ sau này tu luyện đến luyện khí đại viên mãn đều khó khăn. Mễ Vạn Trung Đường huynh Mễ Vạn Đỉnh song linh căn tư chất, trước mắt 16 tuổi luyện khí tầng 6 tu vi, bạch ra một đời tuổi trẻ bên trong biểu hiện tốt nhất mấy người. Mấu chốt Mễ Vạn Đỉnh còn là gia chủ dòng chính hậu duệ, nguyên bản là chuẩn bị lưu tại trong nhà trọng điểm bồi dưỡng, kế thừa gia nghiệp. Nhưng chúc cơ đàn ban thưởng vừa ra tới, mẹ gia tình nguyện trong tộc thiếu một cái ưu tú văn bối cũng muốn nhượng Mễ Vạn Đỉnh đi tranh lên một tranh. Cái này, Mễ huynh Tư chất không tầm thường, nhất định có thể một lần nữa cầm xuống nội môn đệ tử danh đạch. Cha họ chắc thiếu niên hơi có vẻ xấu hổ. lập tức chuyển di chủ đề. Nghe nói mã gia đại tiểu thư còn có vài vị nổi danh tán tu đều là báo danh, không biết ai có thể thắng được đầu danh, đạt được vị tiêu lão tổ chức cơ đan ban thưởng. Không phải ta đường huynh chính là mã gia tiểu đương, cái kia mấy cái tán tu tuy nhiên tu vi cao, nhưng niên kỷ quá lớn. Như thế nào bình luận đều không tới phiên bọn hắn, cùng bọn hắn trúc cơ đan đều là lãng phí. Mễ vạn trung lòng có không cam lòng, nhưng đối với đường huynh thiên phú nhưng là tâm phục khẩu phục. Thanh lương tán bên cạnh, một gã thanh niên lỗ thai khẽ nhúc nhích, một đường không ngừng xuyên qua quần quần tu sĩ. Những ngày tu sĩ có liên quan tới trúc cơ đan hoa rơi vào nhà nào thảo luận bên thai không dứt. cơ bản liền ba, năm cái danh tự đảo quanh, còn có người hoài nghi sẽ hay không có hộp tối thao tác, cuối cùng trúc cơ đan lại rơi vào Thanh Phong môn chính mình nhân thủ bên trong. Không có khả năng, cái kia Bạch chân nhân nhân vật bậc nào, hắn tự mình chủ trì há có thể bởi vì một mai trúc cơ đan hỏng chính mình danh tiếng. Đúng vậy à, ta có một gã bà con xa thân quyến khi đó bỏ chạy đi Hắc Sơn gia nhập Thanh Phong môn, bây giờ nhưng phát đạt. Theo hắn nói, Thanh Phong môn bên trong có thể so sánh mặt khác tông môn muốn công bằng rất nhiều, mỗi năm phát ra đệ tử phúc lợi tuyệt không người dám cắt xén. Vị này đạo huynh, ngồi xuống đến uống chén linh trà, nhanh cụ thể nói một chút. Thanh Phong Môn tuy nhiên chiếm xuống Hà Gian quận mấy năm, nhưng đối với tầng dưới chót tán tu mà nói vẫn là thần bí tràn ngập không biết. Mọi người đối với cái này đều thập phần hiếu kỳ, một chút cầm giữ đi lên đông lớn. Vị này đạo hữu không đi ngay một chút, biết chút ít Thanh Phong Môn nội bộ tình huống, nói không chính xác đối chiêu đồ khảo hạch có trợ giúp. Thiết Trường thịnh nhìn xem cùng chính mình song song một đoạn thanh niên, cũng không có hướng về đám người bên trong lách vào đi, hiếu kỳ hỏi: "Các hạ không phải cũng không có đi tham gia náo nhiệt?" Thanh niên hai tay chống chân, tiêu sái tùy giống như là đi ra ngoài đạp thanh du khách, từ hắn trên thân nhìn không ra mặt khác tán tu lo nghĩ bất an. Ta có hai vị huynh đệ kết nghĩa tiến lên đi nhanh ngóng, ta lưu ở chỗ này nhìn xem vị trí. Tại hạ thiết trường thịnh, không biết đạo hưu xưng hô như thế nào. Thiết trường thịnh cùng mấy cái chi khí hợp nhau tán tu kết nghĩa kim lan, tại tầng dưới chốt tán tu bên trong có chút danh tiếng. Lần này cũng là bị trúc cơ đan ban thưởng đả động, đặc biệt bởi tới báo danh thử một lần. Trước mặt thanh niên nhìn xem chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, tại lúc này vạn tiên giản bên ngoài gần vạn tu sĩ trong đó không chút nào thu hút, nhưng thiết trường thịnh cảm thấy hắn khí chất thoát tục bất phàm, mới nổi lên chủ động kết giao tâm tư. bản nhân tô lê nghe nói thanh phong môn mở rộng sơn môn cho nên đến đây nhìn một cái náo nhiệt. Thanh niên tùy tiện tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống, nói ra: Thiết đạo huynh tuổi còn trẻ liền có dạng này tinh thâm tu vi làm cho người bội phục, tin tưởng nhất định có thể tại sau đó chiêu đầu nghi thức phía trên đại phóng dị sắc. Không biết thanh phong môn hành sự như thế nào, như giống quỷ linh môn như vậy thế ra đệ tử ưu tiên, lại muốn khiến cho chỗ tốt cho chấp sự đệ tử mới có thể phân phối đến trước tư, ta còn không bằng làm một tự tại tản tu. Thiết trường thịnh gật đầu, lấy hắn luyện khí tầng 8 tu vi khẳng định sẽ không bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng muốn vào thanh phong môn vẹn vẹn là tầng dưới chót nhất đệ tử vị trí, cả ngày buôn ba tông môn nhiệm vụ, còn không bằng tiếp tục làm tản tu. yên tâm. Chỉ cần ngươi có bản sự, tuyệt đối có thể ở Thanh Phong môn xuất đầu." Tiêu Sái thanh niên nhìn xem phía trước một hồi hiên nhiên, lại đứng dậy đi đến, "Ta ở chỗ này chúc thiết đạo mình có thể cầm xuống một cái nội môn đệ tử danh nghịch, đại đạo trưởng Thanh." "Đại ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Chúng ta nghe ngóng rõ ràng, tại Thanh Phong môn bên trong chỉ có thành nội môn đệ tử mới tính toán chân chính xếp vào môn tưởng, có thể tu luyện chuyển công điện bên trong đủ loại công pháp bí thuật, các loại đãi ngộ đều là bất đồng. Nếu có thể thông qua thí luyện trở thành chân truyền đệ tử, càng là tiền đồ vô hạn, có tam giai linh địa cùng trúc cơ linh vật ban thưởng, trúc cơ khả kỳ." một gã cổ linh tinh quái hoặc bát thiếu nữ bắn liên hồi tựa như đem chính mình nghe đến tin tức nói tới bên người còn đứng vị diện cho đôn hậu ổn trọng thanh niên không có gì nhị đệ tiểu muội các ngươi lại cùng ta hảo hảo nói một chút thanh phong môn vài loại đệ tử ở giữa tấn thăng điều kiện thiết trường thịnh đem ánh mắt từ vị kia mang đến chính mình kỳ lạ cảm giác thanh niên trên thân thu hồi nghiêm mặt nói ra lựa chọn gia nhập thanh phong môn khả năng là hắn tiến vào tu tiên giới phía sau cái thứ hai trọng đại chuyển hướng điểm chương ba trăm linh chín tầng tầng sàng lọc tuyển chọn vạn tiên giản phía trước đi qua vòng thứ nhất sàng lọc tuyển chọn đã thành công nhượng gần vạn báo danh tán tu hàng đến 2.000 người bộ dạng bị loại bỏ những người này cũng không ly khai như cũng vờn quanh ở bên nhìn xem náo nhật đã là đối hà gian quận mới tới thiên có hiếu kỳ cũng muốn nhìn một cái lúc này chiêu đầu nghi thức hứa hẹn đi ra trúc cơ đang cuối cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào bị loại bỏ tán tu hoặc là già bảy 80 tuổi chỉ có luyện khí tầng 3, luyện khí tầng 4 tu vi chỉ biết một tay cơ sở ngũ hành pháp thuật hoặc là quá khứ việc xấu loang lộ hành sự có thể so với ma tu bị người tố giác tiết lộ đi ra toàn bộ quá trình thời gian sử dụng không dài cơ bản một cái đối mặt liền xác định có thể hay không gia nhập vòng tiếp theo Nguyên bản nơi đây gieo trồng 18 gốc ngàn năm quỷ liễu, chiêu hồn dẫn vách, mỗi đến ban đêm càng là thảm thiết khóc tiêu rên, có vô số quỷ ảnh trôi nổi rú đãng. Từ thanh phong môn nhập chủ phía sau, bố trí 3 tòa nhị giai trận pháp độ hóa âm hồn, gột rửa quỷ khí. Vài năm xuống tới, quỷ liễu trên cây từng trương dữ tận hung ác gương mặt biến mất, vỏ cây từ thâm hắc dần dần hướng về màu nâu chuyển biến. Ngồi ở dưới bóng cây, lại cũng sẽ không có sau lưng phát lạnh, quỷ khí âm trầm cảm giác. Lớn nhất một gốc dưới cây liễu, dựng lên một tòa đài cao, năm gã trúc cơ trưởng lão phân ngồi ở trên. Hà Giang quận chiêu đồ nạp tân là lần đầu tổ chức, hết thảy ngay ngắn rõ ràng, lại tiếng vọng nhiệt liệt. không có nghĩ đến lệ sư đệ còn tinh thông công về vật, đến nay còn chưa an bài chính thức trước tư thật sự là nhân tài không được trọng dụng không bằng đến ta chấp pháp điện bên trong nhậm chức. long lung ngồi trên thượng thủ da trắng như tuyết những năm gần đây theo đảm nhiệm chấp pháp điện cao công trưởng lão vị trí thần sắc trở nên thanh lãnh vang sơn tiên tử danh hào lan truyền nhanh chóng các đệ tử đều biết rõ chấp pháp điện long trưởng lão nhất là thiết diện vô tư tuân thủ nghiêm ngặt tông môn quý củ. rơi xuống nàng trên tay chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đừng nghĩ sẽ mở một mặt lưới đem ngươi nhẹ nhàng phong qua liên bọn hắn long ra thân tộc hậu nhân phạm tội một dạng nghiêm khắc dựa theo tông môn phạt, phạt tới mạch làm khổ dịch 5 năm những năm qua mở rộng sân môn cũng liền từ một vị trưởng lao ra mặt phụ trách theo tuyển nhận nhân số gia tăng lượng công việc bị lớn cái này mấy lần mới đổi thành hai gã trưởng lao cộng đồng chủ sự hà giang quận bên này là cái trường hợp đặc biệt lần đầu tiên tại mới chiếm diện tích bàn phía trên tuyển nhận đệ tử khẳng định muốn coi trọng rất nhiều lệ quy chân và hai gã trưởng lao phụ trách chủ tình trung cuối cùng bước mặt còn có chấp pháp điện nhị bà thủ long lung cùng một gã truyền công điện trưởng lao đích thân tới vạn tiên giản bảo đảm việc này viên mãn nhờ có mấy vị sư huynh giúp đỡ tăng thêm sư tôn danh hảo ta bất quá làm chút đủ khả năng việc nhỏ chấp pháp điện tổng lĩnh hiên trương đối nội hình tông môn đệ tử hết thể không hợp pháp chuyện đối ngoại cấm hai quận tu sĩ vượt quân hành vi chức trách trọng đại không phải ta có thể đảm nhiệm lệ quy chân khiêm tốn một câu đối với long lung ném qua tới cảnh ô lư không đệ bụng hơn nữa ta tại sư tôn môn hạ thời gian không lâu còn có rất nhiều địa phương cần lãnh giáo học tập không tiện rời xa lệ sư đệ có thể thường tại bạch lão tổ bên người nghe giảng làm cho người giễ mộ thường chú chấp pháp điện công văn nặng nề hoàn toàn chính xác không thích hợp sư đệ dạng này khổ tu chi sĩ long lung sắc mặt như thường như cũ lấy lãnh đạm giọng điệu nói ra chiều đầu nghi thức phía sau kính xin lệ sư đệ thay thông truyền ta muốn kiến bạch lão tổ chấp pháp điện cao công trưởng lão, vị cùng phó điện, chỉ ở điện chủ sau đó. Tông môn trong đó tất cả mọi người đều biết rõ, Long Lung là đời tiếp theo chất pháp điện điện chủ hậu tuyển nhân. Tu Vi phía trên sớm liền đến trúc cơ trung kỳ, cầm xuống vị linh môn khố tàng phía sau, tông môn nhiều rất nhiều phá cảnh đang ăn dưỡng, nàng trùng kích trúc cơ hậu kỳ đã xếp vào kế hoạch. Mọi người trong mắt Long Lung đều là đời trung sinh trưởng lão bên trong người nổi bật, cùng Tô Lê cùng Sưng là rất có cơ hội tiếp nhận điện chủ vị trí trưởng lão. Nhưng chỉ có nàng chính mình trong nội tâm rõ ràng, năm đó còn có thể kể vai sắt cánh chấp hành tông môn nhiệm vụ sư đệ, bây giờ đã phát triển thành như thế nào, Dương mắt đều vọng không thấy chói mắt tồn tại. Tiểu liên đệ tử của hắn, có lẽ không dùng được bao lâu đều sẽ phấn khởi cho truy, tu vi ngang hàng chính mình thậm chí phản siêu. Tất cả mọi người tại thảo luận thời điểm, đều sẽ vô ý thức xem nhẹ bạch tử thần nhân kỷ. Quyền cao cao tại thượng bạch lão tổ, phong đại đời trung sinh trưởng lão trong đó đều thuộc về tuổi trẻ hàng ngũ. Long lung tại tiến cảnh trúc cơ trung kỳ phía sau, vốn là muốn trao tặng giám trai trưởng lão trước tư, nhưng tưởng đến này cái vị trí từng là bạch lão tổ đảm nhiệm, như thế nào đều không mặt mũi nào đo lấy. Dứt khoát tiến thêm một bước, coi như giám trai trưởng lão cái này vị trí không tồn tại, trực tiếp làm cao công trưởng lão. Bẩm các vị trưởng lão. thi vòng hai bên trong nổi danh tán tu tình huống ngạc thủ chúng ta mấy người ý kiến khác lạ đều không làm được quyết đoán đại cao phía dưới có vị giả dặn chấp sự tiến lên báo cáo mặt đỏ tới mang hai nghĩ đến là cùng đồng môn tranh luận một phen bạch khê câu tưởng vĩnh lục 67 tuổi luyện khí tầng năm tu vi nhất giai đình phong y hiền sư nguyên lai là vì người này các ngươi tranh luận điểm ở nơi nào lệ quy chân đem tên này tán tu lý lịch xem qua đưa cho long lung còn lại vài tên chấp sự đều cho rằng cho tưởng vĩnh lục một cái tạp dịch đệ tử thân phận là đủ đệ tử cảm thấy xứng đáng ngoại môn đệ tử nếu không vi phạm với bổn tông chiêu đồ nạp tân mục đích. Vô pháp hấp dẫn đến càng nhiều hà gian tu sĩ. Vị này chấp sự thanh âm vang dội, tại mấy vị trưởng lao trước mặt lớn tiếng biểu đạt chính mình quan điểm. 67 tuổi, nhất giai đỉnh phong y địa sư. Long sư tỷ, ngươi như thế nào nhìn? Lệ Quy chân vốn định hồi câu cố tình gây sự, 67 tuổi luyện khí trung kỳ tán tu có thể thu vào trong môn liền không sai, còn xa tưởng ngoại môn đệ tử không là nằm ở đâu. Nhưng tưởng tượng lại không đúng, cảm thấy hoàn toàn chính xác không tốt quyết đoán. Có được nhất giai đỉnh phong tài nghệ, nếu như là luyện đan, luyện khí như vậy, đừng nói ngoại môn đệ tử, hơi trẻ mấy tuổi chính là nội môn đệ tử đều chưa hẳn không thể phá lệ. có thể lấy tán tu thân phận, tự mình cân nhắc đến cái này tiêu chuẩn, tại có hệ thống tính huấn luyện dạy bảo phía sau, nhị giai có thể nói là ván đã đóng thuyền. một gã nhị giai đan sư, đối với tông môn tác dụng tuyệt sẽ không thua kém trúc cơ kỳ tu sĩ. toàn bộ đan điện, nhị giai đan sư đều bất quá sáu vị, gánh chịu thanh phong môn chính thành trở lên đan dược luyện chế công tác. hết lần này tới lần khác, cái này tưởng lao đầu tài nghệ là cực kỳ ít lưu ý, ý, ý sư ít đến thanh phong môn bên trong căn bản liền không có loại này tài nghệ truyền thừa, ít đến lệ quy chân trước tiên đều không có phản ứng kịp này là tu tiên bách nghệ bên trong một loại. ý sư, danh như ý nghĩa, chính là chế làm pháp ý bảo. ngoại trừ vẻ ngoài càng thêm đẹp mắt, còn có thể nhượng pháp y có được đủ loại thần diệu, cái gì thủy hỏa bất xâm, bụi bặm không rơi đều là cơ bản yêu cầu. cao phẩm giai pháp y đạo bảo thậm chí sẽ bổ sung cấm pháp bí thuật, không cần thúc dụng, tại đặc biệt dưới tình huống liền sẽ tự hành thúc dụng. bất quá cái này một tài nghệ liền xấu hổ tại phổ thông tu sĩ không có linh thạch tiêu phí tại pháp y bên trên, cao giai tu sĩ nếu có nhu cầu, cũng càng nguyện ý chính mình luyện chế. một phương diện càng hợp tâm ý tiếp thân tiện lợi. khác một phương diện, cao giai pháp y đạo bảo phía trên bổ sung cấm chế bí thuật, thường thường là khởi tử hồi sinh cuối cùng át chủ bài. trọng yếu nhất tự nhiên là ngoài dự liệu. không người biết được sự hiện hữu của nó vậy càng không có khả năng đem vị thác cho người khác luyện chế dẫn đến y ghi sư tại toàn bộ tu tiên bách nghệ bên trong đều là xếp hạng đến ngược tồn tại cảm giác ta nghe nói nguyên anh đại tông đệ tử đều sẽ có thống nhất pháp ý nghĩa mà không giống bản môn vẹn vẹn phổ thông đạo bảo góc cáo theo lên phong diệp có thể có một ga y ghi sư đối tông môn đạo bảo tiến hành cải tiến cái này vẫn có thể xem là một chuyện tốt long lung hơi chút trầm âm đưa ra chính mình ý tưởng bất quá ngoại môn đệ tử vì chính là nhượng đệ tử tại tu luyện đại đạo phía trên hăng hái đi về phía trước càng trèo cao phong mà thiết vị này đệ tử niên kỷ thành ngoại môn đệ tử cũng không có khả năng thông qua tông môn tiểu bỉ không bằng đặc biệt cho phép hắn chỉ cần làm hai năm tạp dịch đệ tử lập tức chuyển thành thứ vụ đường quản sự cũng coi như vật tẫn kỳ dụng giống thánh liên tông chế thức đạo bảo cùng với thanh phong môn trước mắt hạ phát các thức đạo bảo có bản chất khác nhau cái gọi là chế thức không riêng chỉ là kiểu dáng tài liệu thống nhất hoa văn tiêu chí nhất trí lấy thánh liên tông đạo bảo làm thí dụ luyện ký đệ tử cái kia đương đều có nguy cơ trước mắt phóng ra báo động trước tín hiệu tại hôn mê vô ý thức trạng thái chịu đến công kích tự động kích phát hậu thổ cháo rơi xuống nước có tỵ thủy quyết, gặp hỏa có tị họa quyết chờ một chút. chế tác dạng này một đầu đảm bảo thành phẩm sẽ không so luyện chế cực phẩm pháp khí đến thấp cũng chỉ có thánh liên tông dạng này nguyên anh đại tông làm vì lương quốc tu tiên giới cộng chủ mới có tiền vốn cho hơn vạn luyện khí đệ tử làm nhập giai chế thức đảm bảo còn lại vài tên trưởng lao ý kiến đều cùng long lung cùng loại có thể rút ngắn tạp dịch đệ tử khá mại thời gian nhưng không thể thẳng thụ ngoại môn đệ tử lệ quy chân giữ im lặng bực này việc nhỏ tổng không có khả năng còn đi hỏi thăm sư phụ hắn tại đấy lòng suy nghĩ nếu như là sư phụ gặp được loại này tình huống sẽ làm ra như thế nào quyết đoán mấy cái ý nghĩ chuyển động thẳng đến hồi tưởng lại một tháng trước bệnh tử thần cùng hắn nói Lần này chiêu đồ nạp tân ngũ linh căn tiên mầm một dạng ai đến cũng không có cự tuyệt, như cũ thu nhận. Nhất giai đỉnh phong tài nghệ, rất không dễ dàng, lại có thể bổ sung bản môn tại pháp ý đạo bảo phía trên ghế trống. Chắc ngoại môn đệ tử vị, hết thể cùng bình thường ngoại môn đệ tử phúc lợi. Lệ quy chân làm vì thu đồ đệ nghi thức người phụ trách, nếu như làm xuống quyết định, những người khác tự nhiên tuân thủ. Long lung liền tính tại tông môn bên trong địa vị so với hắn cao hơn rất nhiều, cũng không có cách nào vào thời khắc này bác bỏ quyết định của hắn. Húng chi long lung lặng, lặng bưng căn bản không có bởi vì một cái tán tu chỗ bất đồng đưa ý kiến có bất luận cái gì ý tưởng đi qua cái này nho nhỏ nhận định mấy người rất nhanh tại tiến vào ba vòng gần ngàn tán tu trong đó tuyển hào tạm dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử người chọn lựa chỉ còn lại 10 cái nội môn đệ tử danh ngạch, còn là một phiến chống giống nội môn đệ tử từ trước đến nay chỉ có kết đan lão tổ hoặc trưởng môn khâm điểm mới có thể lần này vì chiếu cố hà giang quận mới trường hợp đặc biệt mở 10 cái danh ngạch. long lung ánh mắt từ tạm liệt một người ngoại môn đệ tử trên danh sách sẽ qua trong nội tâm cảm khái nhóm này hà giang quận báo danh đệ tử thật sự là vận may nếu không cái này chiếu cố chính sách mỗi năm tông môn tiểu bị trước ba mới có thể trở thành nội môn đệ tử Vạn tiên giản phân viện đệ tử muốn tranh qua bản sơn đệ tử vốn là rất khó đoán chừng mười năm thời gian đều gom góp không ra mười cái nội môn đệ tử không bằng chúng ta đem ngoại môn đệ tử danh sách chính lên từ bạch lao tổ thanh tài không thể tối thiểu nhất phải vẽ ra hậu tuyển nếu không muốn nhượng sư tôn đem hơn một trăm cái ngoại môn toàn bộ đều xem qua không thành lệ quy chân kiên quyết phản đối đầu tiên đem tạm định ngoại môn đệ tử danh sách xếp hạng thủ vị mễ vạn đỉnh sao chép đến nội môn đệ tử danh sách phía trên nay là mễ gia cuối cùng báo lên đến danh tự từ bạch lao tổ cho phép thưởng mệ ra hiến luyện kiếm bí truyền tri công các vị sư minh không bằng chúng ta mỗi người phát biểu ý kiến của mình lại tuyển ra 20 vị ưu tú nhất ngoại môn đệ tử cung cấp sư tôn cân nhắc quyết định lệ sư đệ lão luyện thành thục tri ngôn liền ấn chuyến này chuyện không sai không thể dùng càng nhiều việc vật đi làm phiền bạch lao tổ vài tên trưởng lão đều đều đồng ý thấy nội môn đệ tử vị trí quá mức mất cảm nếu không phải lúc này kết đan lão tổ tự mình đốc thúc mọi người khẳng định không nói một lời đem danh sách gửi về bản sơn mời trưởng giáo truyền đạt mệnh lệnh tức có thể chương ba trăm mười thủy thạch linh thể bạch tử thần phải mái nhàn nhã dùng qua ăn trưa tiếp nhận hoắc phi yến đưa lên tơ lụa trà lâu hai tay mới nhìn hướng lệ quy chân cùng lòng lung chiêu đồ đệ tử đã hoàn thành nhưng có cái gì đáng giá chú ý anh tài tông môn chiêu đồ nạp tân cũng không trông cậy và có thể thu đến cỡ nào xuất chúng đệ tử tại mở rộng sơn môn thời khắc tới báo danh đệ tử sau này căn bản là thành phong môn trung kiên lực lượng nội trội nhất cái đám kia đệ tử bình thường đến đã sớm thông qua mặt khác con đường bị tuyển vào tông môn sẽ rất ít có áo gấm đi trong đêm tình huống ưu tú nhất ba người đã ra tính xin sư phụ từ đó chọn lựa nội môn đệ tử Lệ quy chân tâm cẩn thận đưa lên danh sách, không biết chính mình lúc này biểu hiện tại sư phụ trong mắt nhìn tới như thế nào. Mã Nhược Hy, 14 tuổi, thủy thạch linh thể, thủy thổ hai hệ linh thể, chỉ cần tìm được phù hợp linh vật, tu luyện tốc độ liền có thể có thể so với thiên linh căn tu sĩ. Thơ đơn cấp trên một người, liền nhượng bạch tử thần có chút hứng thú, lại là một loại chính mình lúc trước chưa bao giờ nghe qua linh thể chủ loại, chỉ là này linh thể tưởng phát huy tác dụng được sau lưng có đại thế lực chèo trống. Mã Nhược Hy xuất thân gia tộc mặc dù có mấy gã trúc cơ tộc lao, nhưng trực hệ thân quyến bên trong không có đắc lực. trong tộc bỏ ra hơn ngàn linh thạch cho nàng sắm đến một khối nhị giai thủy sinh ngọc thạch cũng vẹn vẹn nhượng nàng tu hành tốc độ so tam linh căn tư chất hơi nhanh một bậc liền có chút không muốn tiếp tục đầu nhập dù sao cái này thủy thạch linh thể chỉ tu luyện tốc độ có thể so với thiên linh căn không thể giống thiên linh căn một dạng tu luyện đến kết đan phía trước đều một đường thông suốt như đầu nhập mấy vạn linh thạch cuối cùng mã nhược hy liền trúc cơ đều không thành công đối mã ra tới là không thể thừa nhận đau khổ đúng lúc thanh phong môn thu đồ đệ tin tức truyền ra liền nhượng mã nhược hy tới cửa thử một lần dạng này linh thể còn là thích hợp tại tông môn bên trong tiến hành bồi dưỡng. nếu như thanh phong môn bí đường bên trong vừa vặn có thích hợp nàng song sinh linh vật, nàng này bằng cái này linh thể thẳng vào chân truyền đều không có vấn đề. sư phụ, ta thỉnh giáo truyền công điện sư minh, là quỷ linh môn trong điện tịch ghi chép qua loại này linh thể. luyện khí kỳ lúc cần nhị giai cực phẩm huyền thủy ngọc giác, trúc cơ kỳ lúc muốn dùng đến tam giai cực phẩm khúc thủy ngũ nhãn bồ đề, chỉ cần có này hai kiện linh vật tu luyện tốc độ liền có thể so với thiên linh căn tu sĩ. lệ quy chân đúng lúc mở miệng, dù gì nói tới, bất quá phá cảnh sấm quan, liền không thiên linh căn tu sĩ như vậy đơn giản, vẫn phải là dựa chính mình mà phá. tổng hợp đến xem. tu hành tốc độ có thể cùng dị linh căn tu sĩ ngang hàng Về phần đến kết đan kỳ thủy thạch linh thể phải chăng còn có hiệu quả cùng với muốn dùng đến loại nào linh vật bên trên sẽ không ghi lại tên địa quỷ linh môn tu sĩ tu luyện đến trúc cơ viên mãn phía sau trùng kích kết đan không có kết quả liền tọa hóa cái này hai loại linh vật vạn tiên giàn khố phòng bên trong nhưng có tổ lấy huyền thủy ngọc giác có hai khối khúc thủy ngũ nhãn bồ đề không có phải truyền tin hỏi chút bạn sơn có hay không có này linh vật vậy điểm cái này mã nhược hy làm nội môn đệ tử đồng thời tông môn đem huyền thủy ngọc giác tạm cho nàng mượn trợ kia tu hành bất quá nàng muốn phối hợp truyền công điện đem tu luyện quá trình bên trong biến hóa từng cái đi lại cho hậu nhân lưu lại một phần liên quan tới thủy thạch linh thể tỉ mỉ sát thực văn hiến bạch tử thân hài lòng điểm số lẻ một gã người mang linh thể đệ tử mà thôi ngược lại không tính toán cái gì trừ khi là công đức kim thân linh thể cái này cấp bậc đỉnh cấp linh thể mới có thể nhượng hắn khắc mắt tương ái bất quá chính mình cái này ký danh đệ tử nhìn đi lên làm việc coi như đáng tin cậy không có xuất hiện hỏi gì cũng không biết tình hình còn biết sớm góp nhặt tư liệu suy một ra ba đem tất cả sự tình làm tại đằng trước ngoại trừ mãi ngược hy bên ngoài còn lại hậu tuyển nhân bên trong liền không có linh thể kẻ có được tốt nhất chính là song linh căn tư chất trong đó có mấy người thân kiêm tu tiên bách nghệ có cái nhất giai thượng phẩm cổ sư có vị nhất giai đỉnh phong y lý sư đối với cái này bạch tử thần chỉ là đảo qua nhất nhãn từ chối cho ý kiến không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến ánh mắt một đường trượt xuống cách đoạn thời gian liền báo ra một cái tên đem siêu việt làm nội môn đệ tử hảo lần này nội môn đệ tử liền ấn cái này danh sách đến đây đi quay đầu lại liền công nhiên bày tỏ toàn quận đồng phát hướng bản sơn một phần bạch tử thần đem hồ sơ ném vào cho lệ quy chân lại bổ thêm một câu lần này đệ tử đầu danh nên thuộc thiết trưởng thịnh đợi hắn tu tập đến luyện khí đại viên mãn bất kể là cái gì nhĩ kỳ đều lính hắn tới lấy một mai trúc cơ đan vâng đệ tử lập tức chiếu vào sư phụ phân phó đem những người này triệu vào môn nội lệ quy chân hơi hơi xứng sở cố nén trong lòng hiếu kỳ không dám hỏi nhiều hành lễ sau đó lui ra chấp pháp điện long lung tham viếng bạch lão tổ long lung túi người tham viếng xanh biết ngọc trâm lưu kim thai sức nổi bật lên dài nhỏ cái cổ càng thêm tuyết trắng lương sư huynh gần nhất nhưng hảo bạch tử thần phất phất tay bậc này khi đó cùng chính mình cộng sự qua sư huynh đệ lấy lão tổ xưng hô trong lòng luôn có chút quái dị điện chủ tinh thần coi như không tệ, lại phục dụng ma nha khắp huyết đan hóa giải thể nội nội thương, mời hàn điện chủ xem qua, ít nhất có thể diên thọ hai mươi tái. Long Lung thầm nghĩ quả nhiên nghe đồn không giả, bạch lao tổ nặng nhất tình cũ, đều đã là toàn bộ lương quốc tu tiên giới đều biết nhân vật, đối lương vũ như cũng là trước sau như một. Bất quá phù điện lạc điện chủ tại tháng trước thọ trùng chính tẩm, bây giờ đã từ tô sư đệ tiếp nhận thay mặt điện chủ, lạc cầu chân và hóa, ma nha khắp huyết đan không thể đưa đến tác dụng, còn là đưa đi trễ. lại là một cái đã có chút xa lánh lạ lẫm danh tự, phù điện điện chủ. thanh phong môn duy nhất tam giai phủ sư đối với tô lê kế nhiệm phụ điện bạch tử thần ngược lại không kỳ quái tô lê một mực bị coi là lạc cầu chân y bắt truyền nhân tự thân có được phụ đạo linh thể tại phụ đạo phía trên nắm giữ vốn là tông môn tối cường mấy người nếu không phải cực hạn tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ trực tiếp trở thành phụ điện điện chủ đều là không người sẽ có gì nghị lạc điện chủ là đến thọ nguyên hạn mức cao nhất dược thạch không có hiệu quả ma nha khớp huyết đan là đoạn trước thời gian có vị ngoại môn đệ tử tại quét sạch luyện đan phòng thời điểm trong lúc vô ý xúc động cơ quan phát hiện một bình đan dược hàn thanh qua tới phân biệt phía sau xác định xúc mặc dù không trực tiếp diên thọ tác dụng nhưng từ một loại khác góc độ đưa đến tăng trưởng tuổi thọ hiệu quả ma nhà khớp huyết đan có thể điều dưỡng chỗ sâu nhất nội thương nhược tuyệt đại đa số tu sĩ sống đến tự thân trên lý luận thọ nguyên hạn mức cao nhất tuy nhiên đối với kết đan trở xuống tu sĩ có ích hoàn thanh một dạng là như nhặt được trí bảo bởi vì theo đan dược phát hiện còn có một trường đan phương lấy hắn đan đạo cảnh giới chỉ cần trở về khai lò luyện chế mấy lần có thể xuất hiện lại ma nhà khớp huyết đan tông môn bên trong mấy vị tuổi tác khá lớn trúc cơ trưởng lão đều là trước tiên phục dụng ma nhà khớp huyết đan nếu có cao giaiên thọ đan dược xuất hiện chỉ để ý đọc xuống. cần thiết linh thạch tử ta chi phó. Bạch tử thần thở dài một tiếng, sinh lão bệnh tử, tuy là tu tiên giả cũng không thoát khỏi khả năng. Cảnh giới không phá, đại nạn vừa tới, cùng phàm nhân không cái gì khác nhau. Chuyển thế trùng tu chi hư vô lúc gần lúc hiện, liên thượng cổ đại năng đều muốn mượn nhờ địa phủ minh quan hành sự, còn không biết có hay không thành công. Kiếp sau không khả kỳ, chỉ câu kiếp này leo lên đại đạo, trưởng sinh cựu thị. Lại nói chuyện vài câu, phất tay cho lui muốn nói lại thôi lòng lùng, bạch tử thần thả người nhảy lên hóa thành ánh chăng, biến mất vô tung vô ảnh năm. Khi cuối cùng kết quả gián ra, vạn tiên giản ngoại tán tu một phiến xôn xao thanh phong môn đem đầu danh đệ tử vinh quang vậy mà cho một gã tán tu mà không phải là mọi người lúc trước công nhận mấy vị tu tiên thế gia đệ tử bất luận từ tuổi tác còn là tu vi đến xem có vài người từ tu hành tiềm lực đi lên xem đều muốn thắng qua vị kia gọi là thiết Trường thịnh tán tu người này luyện khí tầng 8 tu vi nhìn xem không sai nhưng đều đã 30 mươi suốt đầu như thế nào nhìn đều là không bằng mã nhược hy cùng mẹ gia đại thiếu ra tương lai ánh sáng nhưng muốn hộp tối thao tác cái kia cũng không có khả năng thiết trưởng thịnh chân thật hà gian quận nhân sĩ nhận thức hắn tán tu nhưng không ít phải đi quan hệ cũng nên là hai vị tu tiên thế gia đệ tử mới đúng chỉ có thể phần mộ tổ tiên bước lên khói xanh đi đại vận bị phía trên rớt xuống hồng phúc đệ trịnh trong lúc nhất thời rất nhiều tán tu đều lên phía trước chúc mừng tệ thành mấy cái giày đặc vòng tròn có thể trở thành thanh phong môn nội môn đệ tử đã là tiền đồ rộng lớn húng chi có một mai trúc cơ đan bát thưởng có thể thiết trường thịnh đã đứng ở nhóm này đệ tử hàng trước nhất tương lai chạy nước rút trúc cơ lúc dẫn đầu người khác quá nhiều đại ca ngươi thành nội môn đệ tử rồi còn được trúc cơ đan kết nghĩa mọi hưng phấn nhảy lên tới thanh em cao vút bén chúng ta tam huynh muội đều tiến vào thanh phong môn ta cùng nhị huynh là ngoại môn đệ tử tốt, tốt. Thiết Trường Tịnh có chút ngốc trệ chết lặng, trở thành nội môn đệ tử đã là trong lòng tốt nhất kết quả. Chưa bao giờ cân nhắc qua Trúc Cơ đang cùng chính mình có quan hệ, không có nghĩ đến cái này rồi Cơ duyên thực đến viên chẳng lẽ tan nên là thành phong môn đệ tử trong mệnh chủ định. Thiết Trường Thịnh còn tại ngơ ngác đáp lễ, phía trên rơi xuống một đạo kiếm quang, thuộc về Trúc Cơ Tu sĩ uy áp nhượng đông đảo tán tu đều lùi về sau một bước. Người chính là Thiết Trường Tịnh, theo ta tiến đến tế bái tổ sư pho tượng, mấy người các ngươi nội môn đệ tử còn có khác một đạo quá trình. Lệ quy chân tìm đến cái kia người may mắn, trên dưới dò xét một vòng như thế nào đều nhìn không ra cái gì đặc thù địa phương. Không biết là như thế nào được sư tôn ưu hái, bị điểm làm nội môn đệ tử đầu danh. Bất quá nếu có chân tài thực học mới tốt, bằng không thì cùng giới mặt khác chín cái nội môn đệ tử đều xem hắn làm mắt bên trong đình. sau này thời gian nhưng sẽ không sống khá giả đối với chính mình sư tôn đến, chính là một mai trúc cơ đan, không coi là cái gì chân quý chi vật. Còn thật có khả năng chỉ là tiện tay chỉ một cái, cũng không bao nhiêu thâm ý nhưng bất kể thế nào, vừa mới nhập môn liền có một mai trúc cơ đan đang chờ, đã thắng qua các đệ tử. thiên linh căn tu sĩ không cần trúc cơ đan mà kém một bậc dị linh căn tư chất như lệ quy chân dạng này tại trúc cơ đan phía trên đều không đặc thù chiều cố một dạng phải xếp hàng chờ chỉ là hắn tự tin tràn đầy, không đợi trúc cơ đan liền trực tiếp phá cảnh thành công mới danh nội môn đệ tử bị ban thưởng lệ bài đã bảo và nhưng tại vạn tiên giản bên trong chọn lựa độc lập linh địa phúc lợi đồng thời tại phòng theo bản sơn tổ sư đường thiết lập điện trong đường tế bái truyền đạo tổ sư cùng khai phái tổ sư thiết trường thịnh theo những người khác theo dạng tế bái chỉ có tại ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao pho tượng lúc mới lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dị sắc bọn người sau này cần phải cố gắng tu hành tuân thủ điều lệ, không được vượt quân, chớ muốn cô phụ tông môn và bạch lao tổ mong lợi. truyền công điện trưởng lão một trận phát biểu sau đó, lại nói rõ nội môn đệ tử nên có phúc lợi. tiếp xuống tới chính là long lung đăng trạng, nhóm này nội môn đệ tử đều là hà giang nhân sĩ, lại không có trải qua từng tầng tấn thăng đi lên rèn luyện đối với thanh phong môn quy củ đều không có hiểu rõ, khẳng định phải trọng điểm huấn luyện, miễn cho sau này phạm sai lầm. chương ba trăm mười một có ly long sử trạm ly long chương ba trăm mười một có ly long sử trạm ly long thiên Nham cải tú vạn hắc tranh lưu nơi đây đã thuộc hắc sơn Hạch tâm nhất vị trí. liền sơn phong danh tự đều không hầu như không có hơn người loại tu sĩ đặt chân linh thú đường mật thám quyền tông bên trong nơi đây lấy danh hiệu giáp tam đến xưng hô chỉ có giải rác vài nét bút ghi chép đối với có tam gia yêu vương ẩn hiện nhị gia yêu thú tùy ý có thể thấy hạch tâm khu vực chỉ bằng một kiện ẩn nấp pháp khí học được thô thiện ẩn mình chạy trốn pháp thuật luyện khí mật thám mà nói tiến vào nơi đây cùng đạp lên từ địa không khác mỗi một phần tình báo đưa về đều là đem chính mình đặt cựu tử nhất sinh trong đó bất quá mật thám ngoại trừ cố định độc lực bên ngoài còn có thể căn cứ tình báo giá trị cho phong phú tông môn công hiến có không ít ở vào tuổi tác quan khẩu gần tới hoặc muốn cải biến tình cảnh đệ tử sẽ nguyện ý đánh cược một lần xuất hiện tại thanh lưu cấp phụ cận đầu kia bạch viên linh thú đường nội bộ cho ra treo thưởng là chỉ cần xác định một lần bạch viên xuất hiện hành tung liền ban thưởng 3.000 điểm công hiến lại tại hối bái cao giai vật phẩm lúc có được cùng chân truyền đệ tử ngang nhau yêu tiên cấp Trọng thường phía dưới tất có giúp vu, tại mấy tên mật thám giao ra tính mệnh làm đại giới phía sau rốt cục có người tại giáp tam phụ cận nghe đến rung trời vừa giống một đầu bạch viên cùng một đầu long loại yêu thú đại chiến một hồi tiên huyết từ bầu trời vẩy xuống đâm cháy mấy tòa đỉnh núi Tiên kia mật thám cố nén sợ hãi, đem hai tay dùng sức tạp hướng thạch bích, nhựa bén nhọn thạch thứ đâm phá lòng bàn tay, mới từ Tam gia yêu thú cùng bố uy áp xuống thanh tỉnh qua tới. Lấy ra ảnh lưu niệm pháp khí đập xuống hai chương bức họa, lão đạo thoát đi giáp Tam sơn phong. Không biết là vị này mật thám hồng phúc tề thiên, còn là Tam gia yêu vương đại chiến dọa chạy mặt khác yêu thú. Dù sao hắn thuận lợi trở lại sơn môn, nộp lên trên ảnh lưu niệm pháp khí bên trong tích chứa bức họa, thành công cầm đến 3000 điểm điểm cống hiến. Có thể cùng Bạch Viên đấu như thế kịch liệt, nhìn tới đầu kia long loại yêu thú cũng là Tam gia đỉnh phong. Mọi việc bình ổn phía sau, Hắc Sơn chỗ sâu đích thật là một cái thích hợp ta thử kiếm tốt địa phương. Cắt thành hai đoạn của đá, như là kinh lịch một hồi gió lốc bừa bãi ngọn núi. Còn có mảng lớn màu nâu vết máu, lấy nhẹ tay xúc, còn có thể phát giác được trong đó ẩn chứa khổng lồ khí huyết chi lực. Bạch tử thần chỉ làm mắt thấy những ngày vết tích, có thể tưởng tượng đến ngày đó hai đầu tại Hát Sơn chỗ sâu đều có thể nói đứng ở đỉnh phong cường đại yêu thú chém giết, là như thế nào một bộ kịch liệt hình ảnh. Chiêu đầu nghi thức vừa mới kết thúc, nên không ai có thể nghĩ đến ta đã thân ở Hắc Sơn. ấn các sư minh thuyết pháp, tham đồng khế tu luyện rất dạng duyên pháp, liền tính là hắn đều tại tu luyện đến tứ tư quân phía sau tạm thời dừng lại. không còn đầu nhập thời gian, các thương chân nhân đang tại bế quan trong đó tiến hành hóa anh phía trước cuối cùng điều chỉnh. bạch tử thần cách vân đài ngắn ngủi giao lưu hai câu. tham đồng khế tu luyện độ khó lại cùng ngũ tinh lưu ly thể bất động. người sau là rõ ràng nói cho ngươi, ta nhập môn độ khó chính là như vậy cao, không có đầy đủ tự tin đừng đến với ta. mà tham đồng khế tu luyện độ khó càng giống là bởi vì bộ này công pháp thiếu thốn một bộ phận, dẫn đến nguyên bản tu luyện độ khó vì 10 công pháp bạo tăng tới 100. các thương chân nhân dạng này thiên phú chắc tuyệt tư chất đều tu luyện vô cùng cật lực đầu nhập cùng sinh ra hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận, tu tập tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp. Nhìn tới trong thời gian ngắn muốn tham đồng khế có chất đột phá, trên diện rộng để thăng bản bệnh pháp bảo luyện hóa thời gian là không có trông cậy vào. Tiểu Dương thần hỏa giảm điểm hóa, linh tính thăng hoa còn muốn tìm phương pháp khác. Bạch tử thần từ đỉnh núi đi xuống, không thể tìm được hai đầu tam giai đỉnh phong yêu vương tung tích tại trong dự liệu, dù sao tình báo đã đi qua hơn 10 ngày. Nhưng đã thâm nhập hắc sơn, sao có thể tay không mà về? Hướng đông 2000 dặm, có một đầu tam giai hạ phẩm từ nhãn mộng điệp, liền lấy nó khai đạo a. Tam giai trùng thú nên cũng có yêu đan, không đến mức một chuyến tay không. Tử nhãn mộng điệp là tam giai hạ phẩm trùng thú, chính diện chiến đấu thực lực bình thường, nhưng thuật cường đại. lại là quần cư trùng thú dưới chương có hàng trăm thanh nhãn ngọc điệp huyết thuật trồng lên phía dưới dù là kết đan hậu kỳ tu sĩ đều sẽ ăn thiệt to nhỏ bạch tử thần trong tay mặc dù không bài trừ huyệt thuật pháp bảo bản thân cũng không có tu luyện phá vọng pháp thuật nhưng lấy hắn còn muốn thắng qua kết đan viên mãn tu sĩ một bậc thần thức chính là tam giai trùng thú huyết thuật muốn ảnh hưởng đến cái kia là thiên phương giả đảm lấy thanh phong môn bây giờ thực lực chỉ cần không kinh động đầu kia ngủ say bên trong tứ giai thanh loan nói câu quét ngang hắc sơn đều không đủ đương nhiên cái này chỉ chính là cắt thương chân nhân cùng bạch tử thần hai người như tông môn khai hoang đại quân xuất động ngược lại có cực lớn xác bị vô số yêu thú quần kéo suy sụp liên miên hơn vạn dặm chỉ tuyến, không biết sẽ từ cái nào xó xình rết ra đến yêu thú, đối bất luận cái gì một nhà tông môn mà nói đều là có tính chất hủy diệt hậu cần áp lực. hắn lúc đến ít nhất cảm ứng đến 10 quần trở lên nhị giai yêu thú, đều là hai ba chục đầu làm quy mô tụ tập, có tiềm phục lòng đất, móc thổ mà đi ma khâu, có có thể cải biến thân thể nhan sắc, hoàn mỹ tiếp hợp mặt đất hoàn cảnh hơn một trưởng tích dịch, thậm chí còn có phi hành tốc độ càng hơn kim xí lôi bằng thải linh tiểu điểu, một cái trùng tứ liền đem nhị giai tứ nha liệt vỡ thành một đoàn huyết vụ. không dám tưởng tượng, tại không có kết đan lão tổ che trở dưới tình huống thanh phong môn đệ tử như thế nào ứng đối những này hùng tàn yêu thú. Trừ phi tông môn đem mấy chiếc kia phong hành toa thăng cấp thành thiên lý tông phủ không hạng cái kia cấp bậc cố máy chiến tranh mới có khả năng chân chính đem hắc sơn sơn mạch biến thành bản thân hậu hoa viên thật đúng huyết tinh khí có người sớm ta một bước còn chưa đến tử nhãn ngộng điệp đố lại nguyễn được cốc bạch tử thần liền phát giác đến không đúng chẳng lẽ có kết đan viên mãn tu sĩ tiềm nhập hắc sơn bạch tử thần dừng lại bước chân lấy ra mê tiên xa hướng trên thân một cháo bước chân nhẹ nhàng chậm chạp hướng về trong cốc đi đến từng đầu thanh nhãn ngọng điệp trùng khu ngã xuống đất hoặc là cắt thành mấy khối hoặc là trực tiếp bị thành Kẻ xông vào thực lực hiển nhiên vô cùng cường đại, những này thanh nhãn mộng điệp không thể tạo thành bất luận cái gì ngăn trở. Bạch tử thần nhìn xem nguyễn điệp cốc bên trong tình hình, dù là muốn bảo trì mê tiên xa hiệu quả vô pháp thần thức ngoại phóng, đối với xâm nhập nguyễn điệp cốc người tới thân phận đã có suy đoán đi về phía trước trăm bước, chuyển qua với núi, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện tại trước mắt. Miệng núi hô hấp chi gian, có gió lốc hình thành, trái tim nhảy lên, như nổi trống, toàn thân huyền mặc, thân dài vượt qua ba mươi trượng một đầu ly, đỉnh đầu không có sừng, chân sinh ngũ chảo, long thân tràn đầy lực lượng cảm giác, giờ phút này nó ghé vào trên mặt đất. móng trước cấn một cái cánh phía trên mọc đầy màu tím con mắt huyễn điệp, nói là huyễn điệp trùng thú, trường châu nước lớn nhỏ. nhưng ở Hắc Ly trước mặt không có chút nào sức phản kháng, bị long chảo sẽ thành hai nửa. móng nuốt nhảy lên, liền có nửa bên thân thể rơi vào miệng rồng, nhấm nuốt hai ngụm nuốt xuống dưới. bị dạng này nặng thương thế, còn có thể nhẹ nhõm đoàn diệt toàn bộ huyễn điệp cốc trùng thú, cái này đầu Hắc Ly lại có như thế cường đại. bạch tử thần trong lòng cả kinh, Hắc Ly đầu có một đầu bên ngoài lật miệng vết thương, trực tiếp lộ ra long cốt, trên thân còn có ba bốn một người ôm hết kích thước miệng vết thương, trực tiếp xuyên thủng toàn bộ long khu, theo nó nuốt vào tam gia yêu thú. đạt được ngoại lực bổ sung tổn thương tài ăn nói có khép lại xu thế nhiều nhất còn lại nửa cái mạng hắc ly còn có thể nhẹ nhõm toàn diện toàn bộ huyện nước cốc hoàn hảo trạng thái thực lực quả thực không dám tưởng tượng không đúng ta cũng không phải không có gặp qua đầu kia bạch viên liền tính huyết mạch đặc thù cũng sẽ không thắng qua phổ thông kết đan viên mãn tu sĩ nhiều ít mấy chục năm thời gian đối với tam gia yêu thú mà nói bất quá một cái trước mắt không có khả năng thực lực phát sinh lớn như vậy biến hóa bạch tử thần tại kinh ngạc qua phía sau rất nhanh phản ứng qua tới như hắc ly thật sự có như vậy cường đại không có khả năng bị bạch viên đánh thành cái này bộ dáng Đều nhanh qua hơn nửa tháng đều còn là nửa chết nửa sống bộ dạng. Càng đều có thể có thể là long tộc huyết mạch miễn trừ huyết thuật, Tử Nhãn Mộng Điệp tự nhiên không chịu nổi một kích, chỉ bằng vào nhục thân năng lực nó không có so có chút nhị giai đỉnh phong yêu thú mạnh hơn nhiều ít. Tìm hoài mà chẳng thấy, nguyên bản mục tiêu là đầu kia mà viên, không có ngờ tới trời đất đưa đẩy làm sao mà tìm đến bên kia Tam giai đỉnh phong yêu thú, còn là bị trọng thương còn chưa phục hồi đều là Tam giai đỉnh phong yêu thú, nào đó trình độ đi lên nói hắc ly càng thêm có ích. Long thuộc yêu thú, một thân là bảo. Cũng may lần trước liền từ luyện khí điện lấy một cây trống rông nhiếp hồn phiền, chỉ là tạm tổn long phách lại không đem luyện hóa thành pháp bảo. đầy đủ dùng. bản thân còn có một ngụm thanh long nháo hải kiếm luyện kiếm bí truyền nơi tay, tất cả luyện kiếm tài liệu đủ, liền kém một phần tam giai long thú tinh phách. trước mắt hắc ly nhưng là tam giai đỉnh phong long thú, tất nhiên tinh phách cường đại, dùng để luyện kiếm dư xài. như thế khổng lồ long thú, trái tim đều chưa chắc là kia chỗ hiểm. chỉ có một kiếm nhất kia long phách, đoạn tuyệt yêu đan liên hệ, nếu không ta chỉ có thể chạy trốn ly khai, thu hoạch một đống tàn chi đoạn xương cốt. bạch tử thần chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay có nguyên hoa tràn ngập, dần dần kiếm ảnh thành hình. tam giai đỉnh phong yêu thú, lại là long thuộc huyết mạch, sinh mệnh lực ngoan cường tuyệt không thể qua lại đối thủ nhìn tới. Không thể một kiếm khắc địch, liền muốn làm tốt Hắc Ly tình nguyện tự bạo yêu đan cũng không muốn Long khu rơi vào tay địch chuẩn bị đến lúc đó, đừng nói là Long Phách cùng một thân huyết nục, chính mình đều muốn mặt mày sám xịt, thậm chí chịu đến lan đến bị thương. Bạch Tử Thần đứng yên tại chỗ, đem Hắc Ly quan sát dòng dã một nén nhang thời gian, mới đem hai mắt chậm rãi nhắm lại, giống như tượng bùn pho tượng. Kiếm tâm thông minh, nhuộm hắn mặc dù không dùng thần thức, không cần mắt thường, như cũng đem Huyễn điệp cướp chỗ sâu nhất Hắc Ly chiếu vào trong lòng, rõ ràng giành mạch. Chính là giờ phút này, cực phát tàng ý, kiếm xuất vô ngã, Mượn mê thiên xa, Bạch Tử Thần điều chỉnh tụ lực. sắp xỉ thí kiếm đài phía trên điều kiện, lại có đối mặt cường địch tâm tính, vung ra tối cường một kiếm, vô tận thái âm tinh lực nổ tung. Nguyệt Quang ánh bạo, toàn bộ huyết điệp cốc tựa như che lên một tầng nguyệt hoa, tính lại một cái sát na. Hắc Ly bỗng nhiên nâng lên long thú, màu vàng nhạt đồng tử bên trong có một điểm ánh trăng xuất hiện, đang muốn thúc giục yêu lực thi triển long tộc thiên phú, liền cảm thấy một tia thấm tâm lạnh ý nhượng nó đã run một cái. Nhiều nhất chỉ ảnh hưởng một cái sát na, chờ nó lần nữa thi triển bí thuật, một tiếng cổ xưa rống âm, giống như là thượng cổ chân long ngượng nhờ Hắc Ly lần nữa hô lên thanh âm, long khu phía trên mọi chỗ khủng bố thương thế lại tại nhanh chóng lại. đồng thời khí tức lần nữa cất cao, mơ hồ để lộ ra một tia tứ giai đại yêu khí tức trên thân màu đen long lân lộ ra kỳ quang. Bực này long tộc bí thuật, mỗi lần thi triển đều sẽ hao tổn mấy trăm năm thọ nguyên. Dù là nó làm vì tam giai long thú, tuổi thọ là kết đan chân nhân gấp mấy lần, cũng chịu không được loại này tiêu đốt tốc độ. cảm thụ được lần nữa trở lại thân thể trong đó, trước đó chưa từng có cường đại lực lượng. hắc ly long mục bên trong lại hiện lên một tia nhân tính hóa tuyệt vọng, hai móng phía trước vùng vô lực vỗ chúng không khí. ngân hà treo ngược, nguyễn hoa cọ rửa, như tơ kiếm quang tại đầu rồng xương sọ phía trên lưu lại đinh điểm mạch mang miệng vết thương. Hột bên trong năm thức kiếm. hốt nhiên đầu rồng rơi chương 312. trăm gốc thứ nhất lôi ống trúc chương 312. trăm gốc thứ nhất lôi ống trúc nguyện tuyên kiếm thu hồi trong tay sáng trong trắng nhạt không dính một kia vết máu mê tiên sa thật sự là phục kích lợi khí đáng tiếc tàn khuyết không được đầy đủ đối phó nhân loại tu sĩ thời điểm sẽ không tốt như vậy dùng bạch tử thần lòng còn sợ hãi hắc ly đều bị thương thành cái này bộ dáng chân thật thực lực liền tam giai thượng phẩm yêu thú đều so ra kém vẫn còn có trong nháy mắt phục hồi như cũ bí thuật thậm chí vô hạn cất cao cách tứ giai hóa hình đại yêu chỉ có cách nhau một đường không nên nói đã một chân đạp lên tứ giai cái tia tia uy áp nhượng hắn như vắt trên lưng có sát thực uy hiếp cảm giác yêu thú trong đó quả nhiên huyết mạch vi tồn, bất luận cái gì một đầu long thú đều không thể coi thường ai biết rõ kế thừa cái gì thần thông bí thuật như hắn kiếm quan trọng hơn một tia lực sát thương yếu hơn một đường không có cách nào làm đến đối hắc ly miệng sát. So trạng thái toàn thịnh càng thêm cường đại hắc ly đem nhượng bạch tử thần thúc thủ vô sách thậm chí có khả năng trái lại uy hiếp đến hắn tính mệnh dù sao có được một tia tứ giai lực lượng long thú đến cùng cường đến cái gì một cái tình trạng là cái ẩn số tương đương với thượng phẩm linh khí chống rộng nhiếp hồn phiên đối với hắc Ly thi thể nhoáng một cái liền có một đầu mini hắc lay động thân thể không tự chủ được đầu nhập mặt phiên phiên kỳ phía trên bên hắc Ly tinh phách còn tại dãy rủa du động nhưng chính là tinh phách lực lượng tự nhiên vô pháp cùng nhằm vào tính linh khí phía trên tâm chế so sánh với chỉ cần hắn nguyện ý đem hắc Ly tinh phách thêm chút luyện hóa mặt này nhiếp hồn phiên có thể lập tức trở thành hạ phẩm pháp bảo hắn đương nhiên sẽ không làm bởi vì nhỏ mất lớn sự tình cái này đoàn long phách nhưng là quan hệ tam giai thanh long nháo hải kiếm đừng nói hạ phẩm pháp bảo Liên tính cực phẩm pháp bảo tại bạch tử thần trong cảm nhận giá trị đều không bằng tam gia phi kiếm đồng thời cầm ra được từ đào hoa tiên tử cái kia thượng phẩm túi chữ vật đem chọn đầu hắc ly long khu phân giải sau đó chứa vào. nghĩ nghĩ lại đem trên mặt đất từng đôi thanh nhãn mộng điệp hoàn hảo cánh thu hồi những ngày nửa trong suốt bên trên có đáng sợ mắt to đường vân cánh là luyện chế vũ dược linh khí thượng gia tài liệu thứ linh thạch góc độ với hắn mà nói không coi là cái gì nhưng cái này hoàn hảo mấy chục đôi cánh cánh liền tính chỉ luyện chế thành công một nửa đều có thể cho thanh phong môn tăng thêm hai ba chục kiện vũ dược linh khí có này linh khí, thoáng một phát có thể lượng tông môn trúc cơ tu sĩ bảo mệnh năng lực để thăng một cái cấp bậc. cư nhiên có dạng này nhỏ hẹp tam giai linh mạch, huyễn điệp cốc diện tích còn chưa kịp thanh lưu cốc một phần ba, lại vị trí càng dựa trung tâm, trong ngắn hạn là không có biện pháp lợi dụng lên tới. cầm xuống hà gian quận phía sau, thanh phong môn tu sĩ nhiều linh điệu ít khốn cảnh đã được đến giảm bớt. tại triệt để tiêu hóa hết hà gian quận tiền lãi phía trước, tông môn là không có khai phá mới phát linh mạch động lực. Huyên điệp cốc bên trong mọc ra hơn ngàn gốc ngân biên mạn la, loại này nhị linh thực nước là tử nhãn điệp nhất, đồng thời cũng có thể dùng để phụ trợ thuật tu luyện. Bạch Tử Thần đem trong cốc tình huống lục tại Ngọc Dạng trong đó, quay đầu lại ném cho Cổ Hi Thanh. Chờ Tông Môn có đầy đủ thực lực xa hơn hát Sơn chỗ sâu mở rộng thời điểm tức có thể dùng lên Ánh Trăng tiếp Thiên. Huyên hiệp cốc bên trong chỉ còn lại một phiến yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, một đạo bạch ảnh như điện xuyên toa, đứng ở cốc đỉnh. Chính là đầu kia Bạch Viên, trong tay xách ngược một căn bản lòng côn, bên trên có rõ ràng đi qua luyện chế đánh bóng vết tích. Linh Quang lưu truyền. Nguyên bản tuyết trắng lông tóc phía trên nhiều mấy khối máu đen, trên bụng một đầu vết cào cơ hồ là đem nó sẽ thành hai nửa. Nhưng giờ phút này đã khép lại vậy, dáng người kiệt tráng, linh hoạt như lúc ban đầu. Bạch Viên cái mũi có rúm. Hít hà không chung khí vị, hai bước nhảy đến Huyễn điệp Cốc trung tâm, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi cùng với trên mặt đất mảng lớn vết máu. Nó hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bàn long côn hướng lên trời chỉ một cái, lại trưởng thành trăm trượng côn sắt dùng sức vung xuống đại địa nổ tung, sơn thạch bột mịn, Huyễn điệp Cốc bên trong xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe ránh. Thu côn sau đó, Bạch Viên chống bàn long côn khập khiễng đi xa, trên tay phải màu trắng lông tóc đột nhiên rơi xuống, lộ ra như cương thiết kết khối giống như viên tí, da tuyết trắng bên trong mang theo hùng nhạn. Tam giai đỉnh phong hất ly, hơn phân nửa ném cho Hàn Thanh lượng hắn làm luyện thể đại dược tài liệu chính. Còn lại ra rồng đơn giản luyện hóa phía sau đưa vào bí đường sau này có ai luyện chế pháp bảo thiếu tài liệu tự có thể bắn đi bạch tử thần nhưng không cảm thấy chờ chính mình thành tam gia luyện khí sư phía sau còn cần dùng đến những ngày linh tài còn dư lại hơn ngàn cân hắc ly thì rồng ngược lại tiện nghi cồn cồn ngựa cái này tiểu gia hỏa sau này vài năm bên trong đều không thiếu tam gia yêu thú hết đủ tiểu gia hỏa như thế nào một đoạn thời gian không thay đổi lại tại hướng ngang phát triển bạch tử thần phải đợi hàn thanh luyện đang kết quả trước hết trở về thiên lôi ngay một chuyến đem phải mái nằm ở chính mình tu luyện một đôn phía trên cồn, cồn nhấc lên Cổn cồn ghé vào một đôn phía trên thực cùng một chương mở ra bánh nướng không sai biệt lắm xa xa nhìn lại tựa như trắng đen song sắt dày đặc lông nhung cái đệm thật dài thời gian không có gặp chủ nhân cồn cồn hưng phấn mà tứ chi vung đầy muốn trèo bò đến hắn trên thân đến lấy nó hưởng thụ đến mãi ngộ đến hiện tại đều chỉ là nhị giai hạ phẩm linh thú trưởng thành tốc độ khẳng định là tính toán chậm bất quá bạch tử thần cũng không trông cậy vào linh thú có thể đổi kịp chính mình tu hành tốc độ ngoại trừ viễn cổ hoang thú cùng với thượng cổ thời kỳ tiên thú hậu duệ, có rõ ràng ghi chép tại trong thời gian ngắn trở thành cường đại yêu thú còn lại yêu thú liền tính huyết mạch lại cũng không có nghe qua có thể ở trong vòng trăm năm trưởng thành đến tiếp cận tứ giai đại yêu giai đoạn cùng với như thế giữa cuộn cuộn cái này có tầm bảo thiên phú linh thú còn là không sai tối thiểu nhất triệt hùng thủ cảm giác thoải mái đổi lại hình thù kỳ quái trên thân trắng non tràn ngập dịch nhuần linh thú nhưng liền không thành lão tổ đang muốn hướng ngài báo tin vui ngay tại mấy ngày trước rốt cục biến dị ra gốc thứ nhất lôi âm trúc phương hy nhưng biết rõ bản thân lão tổ trở về trước tiên chạy tới thanh âm phát dù nói từ năm trước trùng kích trúc cơ thất bại nguyên khí đại gây sau đó hắn rõ ràng là giản mua rất nhiều tốt là vị nào đệ tử công lao ban thưởng không thay đổi một vạn điểm cống hiến trong vòng tận có thể lựa chọn. Bạch tử thần vui mừng quá đỗi, lập tức chạy đi thiên lôi bích phía dưới nhìn một vòng. Thánh âm trúc số lượng đã rất nhiều, rầm dạp xanh tươi tình hình sinh trưởng hương thịnh, bị gió thổi chính là hết đợt này đến đợt khác ngọc âm quần quanh. Phía đông góc phía trên có gốc linh trúc rõ ràng kích thước vượt qua một đoạn, trúc trên thân tre kín loang lổ lôi lớn, lấy tay chạm nhẹ liền có lôi điện tê dại cảm giác. Tiêu liên lá trúc đều có rất lớn bất đồng, trong suốt như ngọc, phiến lá hoa văn giống như lôi điện. Võ người cẩn thận chăm sóc, tranh thủ sớm ngày có thứ hai gốc lôi âm trúc xuất hiện. Bạch tử thần trước mắt luyện khí trình độ. liên luyện chế âm trúc kiếm đều không nắm chắc, làm sao trực tiếp đem lôi âm trúc gỡ xuống? Bất quá đã có luyện chế lôi âm trúc cùng thanh long nháo hải kiếm toàn bộ linh tài, là phải rút ra một bộ phận thời gian phóng tại luyện kiếm phía trên. Nếu không lại quá nhiều năm, liền tính tiên lôi bích phía trên lôi âm trúc thành quy mô, hắn luyện kiếm tài nghệ theo không kịp cũng vô dụng. Nhược vương hy nhưng chọn lấy tình hình sinh trưởng kém nhất, không có cơ hội biến dị tiến dài hai mươi căn thanh âm trúc xuống tới, quay đầu lại liền đi đến thử luyện kiếm, lại đem bạch tử hình, bạch tử vũ tỷ đệ hô qua tới. có được so thanh phong môn chân truyền đệ tử còn muốn hậu đái tu luyện điều kiện tỉ tỉ rốt cục luyện khí đại viên mãn đi đến trúc cơ phía trước cuối cùng một bước pháp lực coi như vững chắc đi đem nhục thân đánh bóng hai năm tới tìm ta muốn trúc cơ đàn a tạ ơn đại vinh mấy năm này bạch tử hình tựa hồ điểm đạm nho nhã rất nhiều tính tình không còn giống phía trước như vậy nhanh nhẹn Tử vũ ngươi gần nhất tu luyện như thế nào bẩm đại vinh trên tu vi dù chưa có đột phá nhưng nào tạo ra một gốc thánh em trúc mà khác thông qua tại động phủ bên trong hy váy vài loại linh thực đã có nhất giai thượng phẩm linh thực sư cảnh giới bạch tử vũ như cũng là luyện khí tầng 7 tu vi nhưng cả người rất là bất đồng chầm ổn bình thản khí chất nội liễm người có thể chầm được xuống tâm liên hảo cái gọi là khí huyết đại nạn không cần quá nhiều chú ý nghiên kỷ vượt qua ta tự có giải quyết biện pháp bạch tử thân hài lòng gật đầu đệ đệ không tiêu không nóng nảy trên thân có cổ sinh cơ bừng bừng thảo một khí tức đã đi lên linh thực thuật chính đồ đường nhìn hiện tại là hậu nhưng tương lai cùng tỷ tỷ ai có thể đi càng xa còn thật khó mà nói bình thường đệ tử chờ đến cái này niên kỷ mới có chút khai ngộ đã là quá muộn bỏ lỡ tốt nhất phát triển tiết điểm chỉ có thể thương tiết suốt đời nhưng ai nhượng bạch tử vũ có cái tốt đường mình chỉ cần có thể có được, có thể đốn nộ khai hóa, lúc nào đều không tính chậm trễ. qua 50 tuổi khí huyết suy bại dẫn đến chúc cơ sát xuất thành công giảm xuống. đối với kết đan chân nhân cấp độ có vài loại giải quyết phương thức đơn giản nhất chính là phục dụng một mai kim ngọc bích tâm đan. khi một người thọ nguyên hạn mức cao nhất biến thành 120 tái thời điểm, kia tốt nhất trúc cơ tuổi tác một cách tự nhiên để thăng đến 60 tuổi. trở lại sân nhỏ, bạch tử thần nhìn đến thứ vụ đường đưa đến một phần nguyên tử cương sát, dở khóc dở cười. hắn vừa kết đan lúc treo lên nhiệm vụ, nhựa tông môn đệ tử thay chính mình tìm tỏi các loại cương sát. rất nhanh liền đem việc này quên ở sau góc nhưng kết đan lão tổ đưa ra yêu cầu thứ vụ đường sao dám quên tam giai phi kiếm khó kiếm tam giai luyện kiếm bí truyền đồng dạng khó tìm cuối cùng một loại nguyên tử cương sát tuy nhiên ít có chúng quy chỉ là một loại đặc thù nhị giai linh vật mỗi năm đêm này nhiệm vụ treo ở đứng đầu bảng rốt cục tại tháng này có vị ngoại môn đệ tử nộp lên trên hoàn thành nhiệm vụ thứ vụ đường trưởng lão như là trí bảo mang theo nguyên tử cương sát tới cửa đương nhiên là không thể nhìn thấy bạch lão tổ chỉ thấy được kia đại đệ tử đồng hoàn Dù sao nhàn rỗi vô sự, bạch tử thần rước khoát đem nguyên tử cương sát đầu nhập thất xảo huyền châu, cảm thụ được từ cực phẩm linh khí thăng cấp làm pháp bảo biến hóa rất nhỏ, hy vọng có thể đối chính mình luyện khí kỹ nghệ có chút trợ giúp. Theo một đoàn màu đen từ quang luyện nhập bảo châu, thất xác quang trạch lưu truyền, một kiện hạ phẩm pháp bảo như vậy ra lò. Bảy loại bất đồng hình thức phòng ngự thủ đoạn, luyện chế thủ đoạn có thể nói là cực kỳ tinh diệu. Đáng tiếp nhận hạn chế chất liệu, trừ phi có thể tìm được tam giai tinh luyện cương sát thay thế, mới có thể khả năng nhượng pháp bảo lần nữa để thăng phẩm giai. Bạch tử thần đánh giá một phen huyền châu ưu lại phát hiện một chỗ ưu điểm. bởi vì luyện vào bảy đoàn cương sát duyên cớ thất xảo huyền châu tại đặc biệt thời điểm có thể mượn nhờ cương sát chi lực trúc cơ trung kỳ trở lên tu vi có thể nỗ lực thúc giục đại khái mỗi năm có thể thúc giục một hồi tần suất duy trì liên tục ba mươi hơi trái phải bốn người tại thiên lôi ngai phía trên quản không sai nghe nói lần trước tông môn chiến tranh bên trong còn chém hai cái trúc cơ ma tu nhìn tới tiến bộ không ít Bạch tử thần đem đồng hoàn gọi đi bảo thò tay đem thất xảo huyền châu phía trên thuộc về chính mình ấn ký xóa đi xa xa bay ra ngươi đi vạn tiên giản đem ngươi nhị sư đệ đổi về đến hắn tu luyện còn không có ly khai thiên lôi bích nay kiện pháp bảo ban cho ngươi tế luyện chi pháp ta đã phụ tại trong đó đa tạ sư phụ ban thường bảo đồng hoàng tiếp nhận thất xảo huyền châu vui vô cùng thực tế tại nhìn đến trúc cơ trung kỳ có thể sử dụng sau đó bảo vật này thúc giục trong lúc trúc cơ thủ đoạn là không có khả năng thương đến hắn chương 313. thủy luyện chi pháp chương ba thủy luyện chi pháp tại thiên lôi ngai sân nhỏ bên trong chờ đợi hơn 10 ngày hàn thanh tại luyện đan thành công phía sau trước tiên đem luyện thể đại dược gấp hừng hực đưa đến bạch tử thần sắc mặt khó coi nhận lấy đại dược hàn thanh cho rằng là chính mình hiệu suất chậm chọc cho lão tổ không khoái. Vội vàng giải thích bởi vì là lần thứ nhất luyện cái này đan dược, động thủ phải tiểu tâm cẩn thận. Khai lò phía trước làm sung túc chuẩn bị. Luyện thể đại dược đỏ tươi như máu, tí ti huyết văn trải rộng gan thân, như là một trái tim duy trì liên tục đẩy lên, kinh mạch mạch máu hữu lực mở rộng. Bạch Tử Thần nhận lấy đại dược, tán dương hàn thanh một câu, nhượng hắn không cần có tâm lý áp lực. Trở lại phòng luyện khí bên trong, đây đất báo hoàng tài liệu, 12 phần luyện kiếm tài liệu cuối cùng chỉ luyện ra một ngụm âm trúc kiếm. Bực này xác suất thành công liền tính ta có luyện chế tam gia phi kiếm bản sự, cũng không chịu nổi luyện kiếm thành phẩm a. Thiên hạ kiếm tông cái kia mấy vị nổi danh luyện kiếm sư. Tam Gai Phi Kiếm đều có thể đạt tới 6 thành trở lên luyện kiếm sát xuất thành công. Bạch Tử Thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem duy nhất một ngụm hoàn hảo âm trúc kiếm thu lên tới. Nếu không phải mục tiêu của hắn không cực hạn với luyện chế mấy ngụm Tam gia Phi Kiếm, mọi người luyện kiếm thành phẩm thật sự là muốn so chính mình tu tập nắm giữ thấp hơn nhiều. Thiên hạ Kiếm Tông luyện kiếm sư mỗi lần luyện kiếm chuẩn bị công tác đều muốn mấy chục năm, đem luyện kiếm quá trình mỗi cái trình tự đều chia tách từng giải, có khả năng sẽ gặp gỡ vấn đề đều từng cái làm tốt ứng đối phương án mới có thể bảo đảm cái này sát xuất thành công. Hắn tự nhiên không có khả năng vì một ngụm Tam Phi Kiếm giao ra dạng này thời gian tích lực. Nhưng như thế nào cũng phải có cái tam tiến một sát suất thành công a bằng không thì liền tính tiên lôi ngay phía trên trúc hải khôi phục đến ly long đạo phía trên linh trúc biến dị hiệu suất, cái kia lôi âm trúc cũng không đủ hắn tạo. Gánh nặng đường xa a, cũng may túi chữ vật bên trong các loại linh tài, có thể trọng luyện pháp bảo số lượng không ít. Đến lúc đó trước cầm xuống phẩm pháp bảo thử tay nghề, hay hoặc là có thể đổi loại luyện khí pháp tử. Thanh phong môn bên trong, trừ Cao Minh từ chuyển thừa thạch bi tứ giai luyện khí chuyển thừa, có khác hai phần thành hệ thống tam giai luyện khí chuyển thừa. Một phần là bản thân luyện khí điện ngàn năm đến nay, từng vị luyện khí sư cha lộ bộ huyết, bổ sung tăng mới. Một phần khác thì đến từ Hầu Sơn lưu thị, khi đó chủ động hiến cho tông môn gia tộc Tam giai luyện khí bí truyền. Mà tại gần nhất, lại thêm một phần, Thanh Khê Hoàng thị bị cha gia cấu kết Thiên lý tông, bán đứng Hắc Sơn tình báo. Hoàng thị hai gã tộc lão bị xử tử, tộc địa Thanh Khê linh truyền cũng bị thu hồi. Thanh Khê linh truyền nhưng là nhị giai cực phẩm linh mạch, Hoàng thị lại mượn nhờ tụ linh pháp trận bố xuống tam giai hạ phẩm trận pháp, tại Hắc Sơn tất cả tu tiên thế gia bên trong đều thuộc độc nhất phần. Trước kia đối ngoại thuyết pháp, là Thanh Khê Hoàng thị Lao tổ tông sư từ một vị kết đan chân nhân, kia sư tọa hóa phía sau thu hoạch tặng di vật. Hiện tại nhìn tới, Thanh Khê Hoàng thị Lao tổ tông căn bản chính là Thiên Lý tông đệ tử. Tam giai đại trận nên cũng là khi đó từ Tông môn bên trong mang ra đối với Hoàng thị phổ thông tộc nhân, Thanh phong môn ngược lại không hô đánh hô giết, xác định ngoại trừ mấy vị trúc cơ tộc lao những người khác đều không biết được việc này. Như vậy phong qua, Thanh khê Hoàng thị lập ra gốc rễ, thủy pháp luyện khí truyền thừa liền dạng này tiến vào luyện khí điện khố tàng trong đó, cùng chủ lưu luyện khí thuật bất đồng, thủy pháp luyện khí không cần địa hỏa, lấy linh tuyển cọ rửa tài liệu phối hợp đặc thù thủ pháp đến luyện khí ưu điểm, chính là luyện khí sát suất thành công cao. Mặc dù thất bại đều có cơ hội bảo vệ bộ phận linh tài, không đến mức vốn gốc không về, thiếu sót cũng rất rõ ràng, luyện khí hiệu suất quá chậm. một kiện linh khí luyện lên một năm nửa năm đều rất bình thường lại giống hoàng thị chiếm thanh khê linh tuyển nhiều nhất đồng thời thủy luyện hai kiện linh khí dạng này hiệu suất chỉ thích hợp xưởng nhỏ hình thức tư nhân luyện khí sư cỡ lớn thương hành hoặc tông môn luyện khí sư đều rất khó chọn dùng hạn chế quá lớn lại thủy luyện chi pháp đối linh tuyển phẩm chất yêu cầu vừa cao giống thanh khê hoàng thị tuy có tam giai luyện khí truyền thừa nhưng bởi vì linh tuyển phẩm giai chỉ đến nhị giai cực phẩm muốn thông qua thanh khê linh tuyển đến thủy luyện pháp bảo độ khó liền phi thường lớn bạch tử thần tại cân nhắc đến tự thân tình huống phía sau phát hiện cái này thủy luyện chi pháp còn là rất thích hợp chính mình đầu tiên và tiên giản bên trong linh tuyển chi nhãn làm vì tam giai cực phẩm linh địa vì hắn một người hưởng khẳng định không người nào dám tới cùng bạch lao tổ tranh đoạt mà luyện chế thành công suất cao tiết kiệm linh tài các loại đặc tính hoàn toàn tiếp hợp hắn trước mắt tình huống về phần thủy luyện hiệu suất quá chậm dù sao hắn lại không cầu tam giai phi kiếm lượng sản còn là có thể vượt qua trọng yếu nhất một điểm là thủy luyện chi pháp coi trọng nhuận vật vô thành đối linh tài luyện hóa cải biến đều là lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tiến hành không cần giống địa hỏa luyện khí cần độ cao tập trung lực chú ý thời khắc nhanh chậm chằm một cái thất thần, linh tài liền hòa tan biến hình, đánh mất tác dụng. Thủy luyện chi pháp nổi danh an toàn đáng tin cậy, người tính toán một tháng mở mắt vừa nhìn, có khả năng linh tài còn là không chút sức mẹ, liền tẩy rửa tầng ngoài tạp chất bước thứ nhất đều không đi hết, cũng chỉ có tính nhẫn nại vô cùng tốt, thủ được tịch mịch tu sĩ, mới có thể đi lên này đầu luyện khí thuật con đường. Bạch Tử Thần vừa vặn có thể một bên thủy pháp luyện khí, một bên tu tập lưu ly hỏa thần thân, đem thời gian lợi dụng đến hoàn mỹ. Nhộn người đưa tới thanh khê hoàng thị tam giai thủy pháp luyện khí bí truyền, cùng với ghi chép bọn hắn gia tộc mấy trăm năm qua tâm đắc kinh nghiệm ngọc giản, không làm dừng lại trực tiếp ngự kiếm bay trở về vạn giản. lấy trước mắt thế cục đến xem thiên lý tông dường như tại trước kia văn hương giáo trên địa bàn cắm dễ, liền tông môn đền thờ đều lập xuống dưới trình đốn nội vụ đem từ ngàn vạn dặm bên ngoài rời đi lạ lẫm chi địa đệ tử trấn an làm vận đối với một nhà nguyên anh tông môn mà nói đều không phải đơn giản sự tình. tăng thêm thiên lý tông nếu như trong thời gian ngắn không thể quay về trung vực lời nói khẳng định sẽ ở lương quốc mở ra mới tiền thu cũng không thể dựa rút lui khỏi lúc mang ra của cải miệng ăn núi lở bạch tử thần cùng các thương chân nhân giao lưu thời điểm cũng nâng lên làm vì có được nguyên anh chân quân tọa trấn thiên lý tông nếu như thực lựa chọn lương quốc tu tiên giới loại này tại trung vực tu sĩ thoạt nhìn thâm sơn cùng cấp địa phương khẳng định là hướng về phía tứ giai linh mạch đến mà lương quốc ngoại trừ kỳ sơn sơn mạch còn lại rất khả năng có được tứ giai linh mạch địa phương chỉ có hắc sơn sơn mạch các thương chân nhân nghĩ không ra là thiên lý tông vì sao sẽ không xa vạn dặm tuyển chúng hắc sơn sơn mạch muốn biết rõ tiểu liên thanh phong môn chính mình đều là ở bạch tử thần được hỏa phượng mạc thị tổ truyền gia thú mới biết được sơn mạch trung tâm có ngủ say tứ giai thanh loan tồn tại do đó xác định tứ giai linh mạch tồn tại bạch tử thần ngược lại là có thể đoán được một hai từ phỉ nguyệt hồ đáy hồ cựu dương thần hỏa giám và vị kia chấp hành tông môn bí mật nhiệm vụ chết ở hát sơn mạnh chiêu đức đều có thể nhìn ra thiên lý tông đối hát sơn sơn Mạch chú ý tuyệt đối không phải từ gần đây bắt đầu hai người đối thiên lý tông sẽ không thỏa mãn hiện trạng sớm muộn sẽ đối với thanh phong môn hoặc thánh liên tông động thủ một chuyện giữ vững nhất trí cái nhìn về phần động thủ thời gian liền muốn xem vị kia trong truyền thuyết tại rút khỏi trung ngược trên đường bị trọng thương thiên lý tông trưởng giáo thạch trần quân lúc nào có thể dưỡng hảo thương thế về phần hướng cái nào mục tiêu động thủ tự nhiên nhìn đến lúc đó thánh liên tông cựu liên chân quân có hay không còn tại thế hay là thanh phong môn cắt thương chân nhân có hay không đột phá thánh liên tông phương diện cũng là đồng dạng, cựu liên chân quân khẳng định đánh chính là tọa sơn quan hổ đấu chủ ý không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không chính mình ra tay bây giờ cục diện ngoại trừ đại địch vạn độc cốc bên ngoài lại thêm tiềm ẩn thiên lý tông như cựu liên chân quân ngang nhiên ra tay giải quyết thanh phong môn dẫn đến thọ nguyên không nhiều trong thời gian ngắn tọa hóa thiên lý tông chẳng lẽ còn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn chỉ lấy hắc sơn đối có vạn năm nội tình vật hoa thiên bảo kỳ sơn sơn mạch thậm chí toàn bộ trung châu nhìn như không thấy ứ cho nên ba người ở giữa hình thành một loại yêu ớt cân bằng quan hệ hà giang quận trước mắt hai hoàng ẩm ngược lại là đến từ chính những cái kia tại thành phong môn tiến vào phía sau nguyên bản tiên hướng quỷ linh môn mà chịu đến chen ép bản thổ tu tiên thế gia cùng với xung quanh mấy quận tông môn những ngày tu tiên thế gia cùng kết đan cấp tông môn một phương diện xuất phát từ tự thân lợi ích một phương diện có thánh liên tông âm thầm hứa hẹn kích động thỉnh thoảng liền sẽ làm chút tiểu động tác có bạch tử thần thoại chân khá tốt chút kết đan chân nhân sát thủ danh hào đã truyền khắp lương quốc những ngày thế lực muốn gây sự phải cân nhắc một chút chính mình trên cổ đầu người ngăn cản được hay không một kiếm nhưng phải gọi những người này biết rõ bạch chân nhân không tại hà Giang quận khó bảo toàn liền có gan lớn làm bậy chi nhân nổi lên tâm tư chờ bạch tử thần trở lại vạn tiết giản mấy cái biết do hắn ly khai trưởng lão mới tính toán nhẹ nhàng thở ra một quận an nguy đặt ở bọn hắn mấy cái trúc cơ tu sĩ trên thân thật sự là nơm nớp lo sợ mà an ngủ không yên thực tế vạn tiên giản tam giai đại trận vạn quỷ lệ phách trận hoàn toàn là cái cái thùng giống không chỉ có liền một đầu kết đan kỳ quỷ vương đều triệu hoán không ra đến bởi vì địa thế cải biến âm khí tiêu tán cái này trận pháp so nhị giai cực phẩm trận pháp cường có hạn bất quá tông môn bên trong gần nhất tại thương nghị chuẩn bị đem thanh khê hoàng thị tam giai hạ phẩm thiên nhất huyền băng trận hủy đi xuống tới bố trí đến vạn tiên giản bên trong thanh khê linh tuyển vị trí bây giờ đều coi là lớn phía sau lại không có trọng điểm cần bảo hộ đối tượng bố trí tam giai đại trận hoàn toàn lãng phí cụ thể còn phải đợi trận pháp đường người tới đối hai vùng biên cương hình linh mạch hướng đi đi qua thăm dò trình có thể thực hiện tính phương án trưởng lão hợp nghị mới có thể chính thức thông qua như thiên nhất huyền băng trận không thích hợp vạn tiên giản bảy trận điều kiện vậy còn cần muốn đối trận kỳ trận bản tiến hành điều chỉnh lượng công việc liền sẽ vô cùng to lớn thời gian sử dụng mấy năm đều rất bình thường Thủy pháp luyện khí người khai sáng xác định không phải vì lười biếng nghĩ ra được biện pháp, như thế nào cảm giác cùng làm một tay trưởng vậy không sai biệt lắm. Bạch tử thần đem thủy luyện truyền thừa thông đọc sau đó, lại đem mấy chụp khối hoàng thị luyện khí kinh nghiệm tâm đắc ngọc giản toàn bộ đều nhìn. Nay pháp ngoại trừ vô pháp luyện chế hỏa hệ pháp bảo, luyện chế những bảo vật khác hiệu quả cùng truyền thống luyện khí thuật không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ cần chọn xong linh tuyển thiết lập linh tài, lấy luyện khí cấm pháp đem cố định tại bất động nước nước, tiếp xuống tới cùng với luyện khí sư quan hệ không lớn. Sau đó liền căn cứ luyện chế bảo vật bất động, mỗi cách một đoạn thời gian điều chỉnh linh tài phương vị, biến hóa linh tuyển gấp chỉ hoàn trình độ. chỉ có đến cuối cùng luyện hóa thành hình mới là khảo nghiệm đến luyện khí sư tay pháp nhãn lực cùng với chỗ rất nhỏ thần thức điều khiển loại này ngươi chỉ để ý gom đủ bên ngoài điều kiện thành bại giao cho thiên ý luyện chế thủ đoạn ngược lại là nhượng đối luyện khí không cái gì thiên phú bạch tử thần có chút thưởng thức lập tức liền lấy ra một căn thánh âm trúc cùng mã khác tài liệu phụ đo lường tính toán linh tuyển chi nhãn đi hướng mở ra lần thứ nhất thủy pháp luyện khí nhìn xem mấy thứ linh tài tại linh tuyển bên trong qua lại phiêu đãng bọn nước lộn điểm điểm nhỏ vụ linh mang lòng lánh thánh âm trúc cùng mấy thứ tài liệu phụ chi gian chậm rãi xây dựng lên hơi không thể tra liên hệ bạch tử thần đóng lại hai mắt không còn chú ý. tại trong thức hải quan tưởng lưu ly hỏa ngọc tiếp tục trùng kích lưu ly hỏa thần thân chương ba trăm mười bốn trong môn đệ tử biến hóa chương ba trăm mười bốn trong môn đệ tử biến hóa linh khí phun trào linh tuyển chi nhãn một hồi lắc lư tuyển thủy nước quần cuộn bạo khởi một ngụm trắng nhạt như ngọc lại có thể mơ hồ nhìn ra trúc thuộc nội tình phi kiếm từ trong nước này ra vững vàng rơi vào một cái khớp xương rõ ràng hữu lực đại thủ bên trong tám phần luyện kiếm tài liệu cuối cùng thành công ba lần thu hoạch ba ngụm âm trúc kiếm cái này xác suất thành công thật sự có chút vượt qua dự tính của ta mạch tử thần nhẹ nhàng lắc lư âm trúc kiếm phát ra đặc hữu ngọc âm, phẩm chất không Thinh xương thấm thoát, gần 5 năm thời gian tổng cộng luyện kiếm 8 lần. Nếu dùng chính là truyền thống địa hòa luyện khí, 80 phần linh tài đều có thể cho dùng. Nhưng thủy pháp luyện kiếm bất đồng, mỗi lần tốn thời gian đều muốn tiếp cận nửa năm, nóng vội không được. Không biết là thủy luyện chi pháp thích hợp luyện kiếm, còn là hắn tìm đến thuộc về chính mình chân mệnh luyện chế con đường, hay là tam giai cực phẩm linh tuyển hiệu quả quá tốt, 8 bên trong ba luyện kiếm sát xuất thành công đã rất cao, có thể xem như một gã hợp cách nhị giai luyện kiếm sư. Liên tính ra ngoài mở gian kiếm lô, đều có thể lấy luyện kiếm mà sống, kiếm lấy linh thạch, mà lại tại cái này quá trình bên trong. Bạch Tử Thần lại dần dần nắm giữ không ít thủy luyện bí quyết. Nếu như lại đến một lần, hắn có lòng tin dùng 8 phần linh tài luyện chế ra 4 ngụm phi kiếm đến. Tiếp xuống tới liền luyện chế Đạp Sơn Thạch, ra, cái này nên là hạ phẩm pháp bảo bên trong luyện chế thủ pháp đơn giản nhất được rồi. Đơn thuần trồng chất linh tài, lấy thế áp người, không có bất luận cái gì tinh diệu cấm chế có thể nói. Bạch Tử Thần từ túi trữ vật bên trong lật ra cái kia căn được từ quỷ bà bà đầu rồng quả trượng, nhìn xem không chớp mắt một căn thực ra nặng hơn ngàn cân đem luyện hóa, sau đó lại thêm lên một ít tam gia kỳ thạch, liền đầy đủ Đạp Sơn Thạch toàn bộ luyện chế tài liệu. Bất quá thủy luyện pháp bảo, thời gian sử dụng có thể so sánh linh khí càng lâu. đoán chừng phải có một năm mới có thể thấy hiệu quả cái này còn là hắn thúc giục đan hỏa đem đầu dòng vải trượng đi trước hòa tan sau đó mới có thể làm đến nếu không chỉ là trọng luyện pháp bảo liền có khả năng phải tại linh tuyển chi trong mắt ngâm sông tẩy phía trên mấy năm tại thủy pháp luyện khí kéo dài thời gian bên trong bạch tử thần cách lưu ly hỏa thần thân nhập môn đều là không xa hà giang còn mấy năm này xung đột nhỏ không ít đại sự kiện không có bên giới trưởng lão còn không có muốn phiền phái đến bạch lao tổ thời điểm giữa đường tề nhạc đến đây bái phỏng một lần hắn rốt cục tu luyện đến trúc cơ viên mãn chuẩn bị du lịch một vòng liền trở về trùng kích kết đan đối với căn bản không có cân nhắc qua đan luận tề nhạc mà nói, bây giờ muốn làm bất quá là đem một thân trạng thái dịch pháp lực chuyển hóa thành chân nguyên. Về phần Thanh Linh Ngọc Thủy, các thương chân nhân đã sớm thay hắn chuẩn bị tốt, thậm chí còn ban thưởng một khối phân thần thạch. Phân thần thạch nhưng là tứ giai hạ phẩm linh vật, có thể đồng thời dung nạp mấy trăm người thần thức, cũng bảo trì lẫn nhau không phải nhiều trạng thái. Bình thường đều dùng tại khôi lỗi chế tác phía trên, có thể coi như đầu mối then chốt hoạch tâm đối với trúc cơ viên mãn tu sĩ mà nói, phân thần thạch lớn nhất tác dụng chính là có thể cảm thụ một phen thần thức ký thác thần rượu, không đến mức trùng kích kết đan thời khắc đó tay chân luôn cuống. chỉ bất quá một luồng thần thức ký thác trong đó lời nói, phân thần thạch liền không có mặt khác tác dụng đại đa số khôi lỗi linh trí đều là thông qua luyện hóa yêu thú tinh phách tại phân thần thạch bên trong có thể đơn giản chấp hành chủ nhân mệnh lệnh chỉ có trong truyền thuyết tứ giai khôi lỗi mới có thể dính đến thần niệm phân hóa phân liệt ra người luyện chế một tiên nguyên thần khiến cho khôi lỗi như thân ngoại hóa thân không thấy phổ thông khôi lỗi khô khăn. chỉ là vì một lần thần thức ký thác đến thử liền muốn hao tổn một khối có thể làm tam giai khôi lỗi hoạch tâm phân thần thạch liền tính lại tài đại khí thô tông môn đều vô pháp phủ cập biện pháp này nhất định là chỉ thuộc về rất ít người Bạch tử thần thu xếp công việc bất chút thì giờ thấy tề nhạc một mặt an ủi cổ vũ hắn hai câu theo thanh phong môn thế hệ trước tu sĩ nhao nhao qua đời rất cần hậu bối đệ tử đứng dậy gánh lên đòn rông trước mắt năm điện điện chủ tuyển chúng người nối nghiệp bên trong không có một cái là trúc cơ hậu kỳ một khi phát sinh ngoài ý muốn đều không có cách nào lập tức đảm nhiệm điện chủ vị trí sẽ cùng tô lên một dạng chỉ có thể trước lấy thay mặt điện chủ thân phận đến trưởng quản phụ điện tề nhạc ý định là một bên chuyển hóa chân nguyên một bên hướng bắc nguyên phương hướng du lịch chờ trở về sau đó liền lập tức bê quan trùng kích đan tại cái này tiểu nhạc đệm phía sau Bạch Tử Thần tiếp tục tại bích đàm trong đó Thủy Luyện pháp bảo không nghe thấy ngoại giới biến hóa, thẳng đến chính mình Đại đệ tử đến đây cầu kiến. Sư phụ, nội môn đệ tử mãi Nhược hy đã luyện khí đại viên mãn, là phòng theo chân truyền đệ tử quy củ bàn cho nàng trúc cơ linh vật, còn là nhượng nàng tham gia chân truyền thí luyện cầm xuống một cái vị trí lại nói. Đồng Hoàng tu luyện thiên phú bình thường, xử lý công việc vật bản sự ngược lại là xuất chúng. Có bạch chân nhân đại đệ tử bối cảnh làm vì bùa hộ mệnh, đem vạn tiên quản lý ngay ngắn rõ ràng cũng liền thôi. Hà Giang quận trên trăm chỗ tại nguyên điểm, an bài chú điểm đệ tử, cùng tu tiên thế gia đối sổ sách chế lãi, chưa bao giờ xuất hiện một điểm sai lầm. nàng thành nội môn đệ tử mới hơn 6 năm đều đã là luyện khí viên mãn bạch tử thần cảm thấy hiếu kỳ đừng nói luyện khí viên mãn liền tính trúc cơ tu sĩ tại hắn trước mặt đều không coi vào đâu nhưng 6 năm thời gian từ luyện khí tầng năm tu luyện đến luyện khí đại viên mãn cái này thủy thạch linh thể tác dụng nhìn tới là xa xa vượt qua dự tính có huyền thủy ngọc giác bội thân mã nhược hy cơ hồ là một năm một tầng chỉ ở đột phá đến luyện khí viên mãn thời điểm hơi ngưng lại cũng bởi vậy đều không có về bản sơn tham dự chân truyền thí luyện một đường tu luyện đến tận đây đối với mã nhược hy tu luyện tiến độ đồng hoàn là tận mắt nhìn thấy chỉ có thể cảm thán rõ ràng tam linh căn tư chất liền bởi vì một kiện phù hợp linh vật, tu luyện tốc độ trực tiếp có thể so với thiên linh căn đồng thời dân lên tích tài tâm tư, mới có thể chủ động bởi vì chuyện của nàng tới hỏi Âm Thanh sư phụ. Đều đã luyện khí viên mãn còn đi tham dự cái gì chân truyền thí luyện, chẳng lẽ không phải lãng phí thời gian? Phòng theo chân truyền đệ tử đãi ngộ, cấp cho hết thảy phúc lợi tức có thể. 12 chân truyền đệ tử bên trong đều làm không được mỗi người đều là luyện khí đại viên mãn. Bây giờ chân truyền đệ tử chuẩn nhập muôn hạng, so Bạch Tử thần cái kia thời kỳ yêu cầu cao không ít. Bởi vì vị trí sớm liền bị chiếm hết, tại qua thí luyện tam quan phía sau, còn phải khiêu chiến thành công một gã hiện hữu chân truyền đệ tử mới có thể trở thành chân truyền đệ tử đương nhiên cũng có thể lựa chọn thông qua thí luyện không làm khiêu chiến bảo lưu phía sau bổ chân truyền thân phận chờ hiện hữu 12 gã chân truyền trong đó có người trúc cơ thành công hoặc bởi vì tuổi tác vượt qua hạn phía dưới thân phận liền có thể thay lên cơ bản có luyện khí tầng chín tu vi đấu pháp bản sự không phải quá mức gầy yếu lời nói cầm xuống một cái chân truyền danh lệnh là vức vàng Mãi nhược hy đều là luyện khí đại viên mãn lại đi tham gia chân truyền thí luyện bất quá đi cái đi ngang qua sân khấu lãng phí mấy tháng công phu thôi nhưng muốn phá lệ lấy nội môn đệ tử thân phận hưởng thụ chân truyền phúc lợi. cũng chỉ có kết đan lão tổ lên tiếng mới có thể Liên tính trưởng môn đều không cái quyền lợi này đến phá vỡ cái này tông môn quy tắc khúc thủy ngũ nhãn bồ đề đi thăm dò qua không có sơn môn bên trong nhưng có cái này linh vật bạch tử thần đối với thủy thạch linh thể đến hứng thú như trúc cơ kỳ còn có thể bảo trì loại này tu luyện tốc độ cái này hậu bối đệ tử rất có khả năng sẽ đường rẽ vượt qua đội tại rất nhiều tiền bối phía trước đi đến trúc cơ hậu kỳ một bước kia đã gửi thư tín hỏi qua tông môn bên trong trước mắt không có khúc thủy ngũ nhãn bồ đề đồng hoàn thần sắc mang theo đáng tiếc nếu là không có phù hợp linh vật mã nhược hy liền thành một cái lại phổ thông bất quá tam linh căn đệ tử đừng nói muốn tại một đám thiên tài bên trong chỗ hết tài năng tại luyện khí giai đoạn điểm này ưu thế không dùng được bao lâu liền sẽ bị người khác sánh bằng như nàng có thể chúc cơ thành công liền lấy danh nghĩa của ta tại thứ vụ đường tuyên bố một cái thu mua khúc thủy ngũ nhãn bổ để nhiệm vụ bạch tử thần thuận miệng nói ra đầu nhập mấy vạn điểm cống hiến có thể toàn bộ hành trình ghi chép xuống thủy thạch linh thể tu luyện tiến trình linh thể biến hóa còn là rất có lợi như sau này thanh phong môn có thể lại thu được cùng loại linh thể đệ tử. liên có có thể tham khảo đối tượng nói không chừng cái này hai kiện linh vật còn có thể tiếp tục phái lên công dụng cái kia thiết trường thịnh đâu cảnh giới gì khi đó khâm điểm thiết trường thịnh làm nội môn đệ tử đầu danh chỉ là bởi vì bạch tử thần tại hắn trên thân cảm ứng đến một ít không tầm thường cổ lao khí tức hoặc là người này người mang dị bảo hoặc là tu luyện công pháp đặc thủ cho hắn loại này cảm giác dù sao chiêu nhập trong môn tại chính mình mí mắt phía dưới mặc kệ có cái gì bí ẩn đều lật không ra thiên đi trước mắt còn là luyện khí tầng chín không có đột phá dấu hiệu tựa hồ là gặp gỡ nghiêm trọng bình cảnh đồng hoàn ngôn từ lập lòe, có chút trột dạ nói ra. cái này thiết trường thịnh bởi vì là sư phụ khâm điểm đầu danh đồng hoàng ngầm bên trong quan sát qua thiệt nhiều lần hết lần này tới lần khác người này tu luyện tốc độ cực kỳ chậm chạp hiện tại mới nhập môn đệ tử trong đó đều có người nghị luận có phải hay không bạch lao tổ lúc này nhìn lầm tuyển một gã kẻ tầm thường chủ yếu một bên có cái mã nhược hy làm vì so sánh giữa hai người tranh lệch thật sự quá mức rõ ràng hơn nữa thiết trường thịnh niên kỷ đều muốn so mã nhược hy lớn một vòng rưỡi đừng nói cạnh tranh chân truyền đệ tử phóng tại bản sơn liền nội môn đệ tử đều đã không đi xuống hai người ai ưu ai kém ai tiềm lực càng lớn tựa hồ đã là rõ ràng như vậy cỏi. chẳng lẽ ta cảm ứng sai? không có đạo lý à? cái tia tia cổ lão khí tức còn mơ hồ có chút quen thuộc, phổ thông pháp bảo đều không đến mức nhượng ta sinh ra loại này cảm ứng. bạch tử thần trăm mối vẫn không có cách giải, cất giấu vực này thủ đoạn, bí mật không nhỏ thiết trường thịnh như thế nào tu luyện chậm như vậy, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. các cấp đệ tử điều lệ, vạn tiên giản không thể tự thành một bộ, một dạng muốn dựa theo sơn môn đến. cái tia thiết trường thịnh đã vượt qua nội môn đệ tử niên hạ, liền cho hắn một cái quản sự vị trí, nhượng hắn ra ngoài làm việc a. Bạch Tử Thần Mỹ mắt rủ xuống, nhìn chằm chằm trước người nước xoáy, giống là có vô cùng có thú sự tình nhận chứa trong đó đồng hoàn lên tiếng, đang muốn lui ra ly khai, lại gặp được Bích đảng bên trong bay tới một đạo bạch quang rơi vào trong tay. Ngọc giản bên trong ghi một môn thiên vấn kiếm pháp, không lấy kiếm thuật tinh diệu tăng trưởng, là tín nghiệm làm kiếm, không bị tu vi câu thúc vi lực hạn mức cao nhất kiếm pháp. Từ tu tập tinh la kiếm pháp tình huống đến xem, kiếm lộ phức tạp, thay đổi liên tục kiếm pháp cũng không thích hợp người, còn là đổi đầu con đường đi một chút. Bạch Tử Thần thò tay từ linh truyền chi trong mắt vớt ra một khối bàn tay lớn nhỏ hình bầu dục hồng đá, trầm trọng vô cùng, sợ có ngàn cân nhiều. Cái này thiên vấn kiếm pháp. tín niệm càng cường, trong tay phi kiếm vi lực càng lớn, chờ ngươi tu thành có lẽ còn có thể sở đến kiếm khí lôi âm cảnh giới. Ngươi hai cái kia sư đệ sư muội nếu muốn học, liền từ ngươi thay sư đem kiếm pháp truyền thụ cho bọn hắn. đa tạ sư phụ thủ pháp. đồng hoàng tiếp được ngọc giản, quay người lại hành đại lệ đã sớm rõ ràng chính mình không thích hợp kiếm tu cái kia đầu con đường, nhưng nối khố mộng tưởng không phải như vậy dễ dàng xóa đi. trong lòng kích động có tả, không khỏi nghĩ đến sư phụ lại trao tặng ta một môn mới kiếm pháp, có phải hay không cảm thấy ta kiếm thuật có chút tiến bộ, còn có cứu vãn đường sống. chương ba trăm mười lăm, tinh thoái ngọc quyết. chương 315 Phân tinh thoái ngọc quyết. Chưa từng nghĩ hành văn liền mạch lưu loát, bây giờ ta cũng có thể sừng chính mình một tiếng tam giai luyện khí sư. Bạch Tử thần nước lượng trong tay đạp sơn thạch, cảm giác chính mình tuyển sai luyện khí mục tiêu. Loại này phổ thông thô bổn nhất hạ phẩm pháp bảo, trúc cơ tu si không dùng được, kết đan chân nhân trước mắt. Dù là ném đến bí đường, miễn phí nhượng tân tấn kết đan chân nhân cho lựa, đều không có mấy cái có thể nhìn chúng. Tôi thôi, vốn là vì luyện tập, lại không tưởng có thể kiếm lấy nhiều ít linh thạch. Hắn đem đạp sơn thạch ném vào một gian thạch động, pháp bảo bản thân sức nặng trực tiếp nượm trên mặt đấy trầm xuống vài tấc. Bao quát lúc trước luyện thành em kiếm, toàn bộ đều ném đến cùng một chỗ. sau này ban thưởng cho nhìn xem thuận mắt tiểu bối đệ tử hoặc là đóng gói đưa hướng luyện khí điện đổi chút điểm công hiến dọc theo bích đàm đi lên một vòng lắng nghe tuyển thủy cọ rửa và chạm tại hòn đá phía trên thanh thủy tiếng vang cảm thụ được mát lạnh giọt nước rơi vào trên thân bạch tử thần trong đầu đều phẳng không không đi suy nghĩ bất kỳ sự vật nhộn thức hải ở vào buông lòng trạng thái cao cường độ quan tưởng lưu ly li hoàng ngọc đối thức hải gánh bắc vốn là rất nặng tăng thêm phân tâm thủy luyện liên tính thủy pháp luyện khí lại không hao tổn tinh thần cái kia cũng là tương đối mà nói qua mấy cái canh giờ hắn giải ra khẩu khí giống như muốn nhả ra tận trong lồng ngực mệt mỏi Tông môn trong đó tốt nhất mới là nhị giai thượng phẩm linh trà, với ta mà nói căn bản không đủ dùng. Chỉ có tam giai linh trà mới có thể hóa giải thần thức phía trên mệnh Ngọc. Toàn bộ Hắc Sơn khu vực, phẩm giai cao nhất cây trà liền thuộc Hồng Diệp cốc bên trong ba gốc ngân châm trà thụ, là Hồng Diệp phương gia chủ yếu linh thạch tiền thu. Hà Giang quận bên này, tựa hồ cũng không có gieo trồng cao giai cây trà, dẫn đến Bạch Lao Tổ tưởng uống lên một ngụm tam giai linh trà đều khó khăn. Ngắn ngủi nghỉ ngơi một tháng, khôi phục lại tinh thần no đủ, lần nữa đầu nhập thủy pháp luyện khí nghiệp lớn trong đó. Lúc này Bạch Tử thần chọn chúng là kiện tên là Âm Dương côn trùng bảo, một đầu một đuôi thuộc tính hoàn toàn trái lại. Dương Côn nóng bỏng như lửa, viêm y như nhật, đốt cháy hết thảy âm côn quỷ khí lành lạnh, âm hàn khắc liệt, nhiếp hồn và phách. Từ luyện chế độ khó đi lên nói, âm dương côn vượt qua đạp sơn thạch quá nhiều, nhưng không vô cùng đơn giản kém một cấp mà thôi. Hắn dùng Hà đạo nhân bị chính mình chém thành hai đoạn cây đại tăng tới làm âm côn tài liệu chính, lại tại nhiều cái thượng phẩm túi chữa vật bên trong lật ra đường này, tìm một khối bích hỏa tinh thiết tới làm dương côn tài liệu. Nay kiện pháp bảo là ghi chép tại cái kia phần tứ giai luyện khí truyền thừa bên trong, viết rõ tại chúng phẩm pháp bảo bên trong nó đều thuộc về uy lực dựa phía trước. Như luyện khí sư tài nghệ cao siêu, có thể ở luyện chế quá trình bên trong lưu lại âm dương chuyển hóa thông đạo, có thể trực tiếp trở thành thượng phẩm thậm chí cực phẩm pháp bảo. Cái này không vẹn vẹn yêu cầu luyện khí sư có tam giai định phong cảnh giới, còn muốn đối âm dương đại đạo có nhất định lĩnh ngộ. Bạch Tử thần đương nhiên không dám giống như tưởng nhiều như vậy, chỉ cầu có thể thuận lợi luyện chế ra trung phẩm âm dương côn tức có thể. Liên lấy dạng này một bước một cái dấu chân tốc độ, còn có hơn 10 năm có lẽ có thể bắt đầu đến từ luyện chế tam giai phi kiếm. Lúc đầu chuẩn bị công tác, đan hỏa luyện hóa hai đại linh tài đều dùng thật nhiều ngày. Chờ đến hai phần linh tài bị đầu nhập linh tuyển. tuyển thủy vốn là bốc lên khởi trận trận khói trắng nước ấm nóng hổi rất nhanh lại có âm khí chạy xuôi đem tuyển thủy biến thành âm hàn đâu xương phản phất đặt mình trong hầm băng linh tuyển chi nhãn trong đó lạnh nóng luân chuyển âm dương lưu chuyển bạch tử thần chờ đến âm dương côn luyện chế tiến vào quỹ đạo mới khoanh chân ngồi xuống thức hại bên trong mái vòm bên trong như đầy trời tinh thần giống như treo ngũ tinh thần thiết bên ngoài lại thêm khối khối lưu ly li hoàng ngọc tựa như rực rỡ tươi đẹp màu gấm cho bầu trời nhiễm lên một vòng mễ hải. Ngũ tinh thần tiết cùng Lưu Ly Hỏa Ngọc lẫn nhau là bề ngoài bên trong, nguyên bản có chút hư ảo Lưu Ly Hỏa Ngọc đồng dạng xu hướng thực chất, chậm rãi biến chuyển hình thái 300 lần mặt trời lên mặt trời lặn, linh tuyển chi trong mắt hai phần linh tài tại cuối cùng va chạm dung hợp một bước thất bại, nhấc lên một hồi cường liệt linh khí vòng xoáy, như là hướng Mịch Đảm bên trong đầu nhập một khối cự thạch âm dương giao hội không thành, thủy pháp luyện khí khó được linh tài hủy hết, không thu, hoặc được một hạt nào. Nhưng Bạch Tử Thần trên mặt treo nhàn nhạt vui mừng, căn bản không có đem âm dương côn luyện chế thất bại phóng tại trong lòng. Ngay tại ngày hôm qua, Lưu Ly Hỏa thần thân rốt cục thành công nhập môn. Thân có Lưu Ly Hỏa Tiêu tận vật vật, Tả bất xâm. Trước tiên, hắn liền rõ ràng tầng này luyện thể cảnh giới vốn có chân chính uy năng, cùng khi đó tự bạo tầng thứ hai lưu ly thân đổi lấy ngắn ngủi lưu ly hỏa thần thân có bao nhiêu khác nhau. Ta cái này giấy lên trắng nhạt chân diễm có thể xuyên thấu qua phòng ngự, trực tiếp thiêu cháy thần thức. Âm độc nhất địa phương, này diễm lấy thần thức làm chất dinh dưỡng, bùng nổ. Bạch Tử Thần nhìn xem lòng bàn tay tí ti trắng nhạt chân diễm, trong đó có màu vàng sậm tại bên trong lưu chuyển, chỉ có tại độ cao lực chú ý dưới tình huống mới có thể phát hiện mạnh khỏe Người khác luyện ra lưu ly hỏa đi đại nhập chân hỏa lộ tuyến, bao quát các sư minh ở bên trong đều không phát sinh loại này dị biến. đến ta nơi đây hoàn toàn bất động, chẳng lẽ là bởi vì tu luyện hỏa long quy nguyên kinh quan hệ? Thanh phong môn trong lịch sử, tu luyện thành lưu ly hỏa thần thân tổng cộng liền ba người, khai phái tổ sư cùng các thương chân nhân đều là chính thống lưu ly hỏa lộ tuyến. đến bạch tử thần bên này liền thành tiêu cháy thần thức bạch kim lưu ly hỏa. nhưng tham khảo hàng mẫu có ít, liền nói không rõ rốt cuộc là cái gì nguyên nhân hình thành cái này một tình huống. Lòng bàn tay cái kia tiêu bạch kim lưu ly hỏa rất nhanh ảm đạm dập tắt, vừa mới nhập môn còn điều động không được nhiều ít lực lượng. hỏa long quy nguyên kinh tu luyện đến cảnh giới cao nhất, vốn liền có thể thân hóa long, lên thuần dương chân hỏa, đồng dạng là có thể hòa tan vật vật. cả hai uy năng trung điệp bạch kim lưu ly hỏa đi mặt khác lộ tuyến công kích thiêu cháy thần thức với hắn mà nói ngược lại là càng hảo kết quả đồng thời có được lưu ly hỏa thần thân phía sau một chút nhiều ra hai cái có thể tu luyện thần thông một là chỉ xích tiên ngai đã thấy các thương chân nhân thi triển qua nhiều lần bằng vào cường đại thể phách làm đến gần như cự ly ngắn thuấn di hiệu quả quả thực là vì cường đại thể tu lượng thân chế tạo hoàn mỹ thần thông có này thần thông nơi tay bạch tử thần lại chống lại mượn nhờ đột phát tại nhỏ hẹp không gian bên trong sinh uy kết đan chân nhân một chảo một cái chuẩn cự ly ngắn có chỉ xích tiên khoảng cách dài ngự kiếm thanh minh kết đan chân nhân muốn từ hắn dưới tay chạy trốn là càng thêm khó khăn. khắc một môn thần thông thì là phấn tinh phái ngọc quyết đem giao ra vô số tâm lực mới tại trong thất hải quan tưởng mà thành ngũ tinh thần thiết lưu ly li hỏa ngọc đều nát bể. ngũ tinh vĩnh chú thể từng khúc vỡ vụn hóa thành chí cương chí manh thần lực. lưu ly li hỏa thần thân toàn thân tiêu đốt đưa tới thiên hỏa thần uy gột rửa hết thảy. ngoại trừ ngũ tinh lưu ly li thể cảnh giới về linh báo hỏng phấn tinh phái ngọc quyết mỗi duy trì liên tục một hơi đối người sử dụng tạo thành tàn phá liền lớn hơn gấp mấy lần. dù là kết đan viên mãn tu sĩ cũng nhiều nhất chống qua trăm hơi thở lại dài chính là tu vi tật thế nhục thân triệt để tàn phá hạ trạng. chỉ chờ phấn tinh vãi ngọc quyết hiệu quả kết thúc, chỉ có thể đi đời nhà ma. nhưng tại này đoạn thời gian bên trong, thì có thể thực thực tại tại có được tứ giai chi lực, cơ bản có thể coi là một vị không có chính mình giới vực nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. khó trách các sư huynh có lòng tin nguyên anh tu sĩ đi vào hắc sơn, đều muốn lưu lại đại giới, việc không khả năng tùy tùy tiện tiện làm đến tưởng làm sự tỉnh. bạch tử thần trong miệng thì thảo, lưu ly hỏa thần thân quả nhiên không ra sợ liệu mang đến một môn có thể vượt giai chiến đấu cực cường thần thông. nếu như tử vừa mới bắt đầu liền liệu tính mệnh không lớn, căn bản không cân nhắc chính mình nục thân cùng tu vi, đem phấn tinh vãi ngọc quyết chống lên một phút đồng hồ đều có thể làm đến. Như xâm phạm nguyên anh tu sĩ, giống như Liên chân quân cùng vừa tấn thăng huyết thần chân nhân, hoặc là tuổi già không chịu nổi thọ nguyên không nhiều, chính là cảnh giới vừa thăng chưa có được giới vực, tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ xong toàn năng lượng bọn hắn giao ra thê thảm đau đớn đại giới. Kết đan chân nhân lịch phạt nguyên anh chân quân, vài vạn năm đều khó có một lệ. Có thể cùng nguyên anh chân quân tiến hành chống lại, thương đến bọn hắn, đã là kết đan chân nhân cực hạn. Mặc kệ như thế nào, này môn thần thông đều là tuyệt đối át chủ bài, cái gì tứ giai bí bảo đều so ra kém. Hơn nữa chỉ cần duy trì liên tục thời gian ngắn một chút, muốn giao ra chỉ là ngũ tinh lưu ly thể cảnh giới hủy bỏ, mặt trái tác dụng không lớn. Nếu như thật sự có gặp phải sinh tử tồn vong cái kia một ngày, đâu còn quản giao ra đại giới có cái gì di chứng, trước bảo trụ tính mệnh lại nói. Giao ra một bộ luyện thể công pháp cảnh giới làm đại giới, đổi lấy thời gian ngắn nguyên anh thực lực, tin tưởng chín thành chín tu sĩ đều sẽ minh bạch nên như thế nào lựa chọn. Bạch tử thần huy động đạo bảo, đem linh trận chi trong mắt nghiền nát linh tài đã đi, cũng không đi quan tâm thủy pháp luyện khí đem hàng thành thật không dễ dàng luyện thành luyện thể đại dược nuốt vào, cùng huyết dịch tiếp xúc liền sinh ra cực cường sinh lực, kéo theo tất cả xương cốt tứ chi mỗi một chỗ địa phương đều tại động. Nguyên bản cần 16 năm thời gian mới có thể đem lưu ly hỏa thần thân triệt để tu thành. có này đại dược trực tiếp đem thời gian rút ngắn đến 6 năm cơ hội là mỗi thời mỗi khắc đều có thể theo luyện thể đại dược cùng trái tim gần như nhất trí nhảy lên khiến cho chính mình lục thân biến cường một mạng lớn thân thể trong đó càng có tia tia bạch kim lưu ly hỏa chạy xuôi lúc đầu chỉ có điểm điểm tại sao tia tia sợi sợi rất nhanh chính là hợp thành một phiến cuối cùng thành một cái con kén đem chính mình triệt để bao bọc tại trong đó 6 tháng sau đồng hoàn qua tới cầu kiến chưa được đáp lại chỉ có thể lui ra hai năm sau hoắc phi yến tại sóng xanh bên ngoài lễ bái báo cáo đồng dạng không thấy tiếng động lại qua hai năm Chu Tố Khanh theo trận pháp đường tu sĩ đến đây cho Vạn Tiên Giản bố trí thiên nhất huyền băng trận. Nàng tự mình tới cửa bái phỏng, tại sóng xanh bên ngoài ngừng chân một cái giờ, mới bồng bềnh rời đi. Cung cáo chi đồng hoàn đám người, Bạch chân nhân hết thể bình thường, chỉ là tại tu luyện một môn đại thần thông, vô sự không nên quá dậy. Vì nguyệt hồ bên trong có long quy tọa trấn, tăng thêm tam giai đại trận tồn tại, liền tính gặp gỡ mấy vị kết đan chân nhân vây công đều không hoảng hốt. Giống lần trước Chu Tố Khanh chủ động xuất kích, tưởng tiêu diệt cái kia quần thi cương, không có nghĩ đến cất giấu một đầu kim giáp thi tại bên trong. Nàng nơi nào là tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ kim giáp thi đối thủ. chỉ có thể trật vật trốn về Phỉ Nguyệt Hồ. Nhưng trên thực tế Kim Giáp Thi dẫn nhóm lớn thi cương vây quanh ở Phỉ Nguyệt Hồ bên ngoài, liền Tam Thiên Lục Bách Hoàn Thủy Yên Đại trận ngoại vi thủy vụ đều không thể công phá mấy tầng. Phỉ Nguyệt Hồ bản thân là phòng thủ kiên cố, cho nên Phỉ Nguyệt Hồ mặc dù cách Sơn Môn khá xa, Chu Tố Khanh lúc rời đi không có chút nào lo lắng, thuận lợi đem Thiên Nhất Huyền Băng trận bố trí hoàn thành. Nàng nguyên bản muốn cùng Bạch Tử Thần giao lưu một chút kết đan phía sau tu luyện tâm đắc, nhưng đi vào Bích Đàm bên ngoài xa xa vừa nhìn, mặc dù nàng không có tu luyện ngũ tinh lưu ly thể nhìn không ra Bạch Tử Thần tu luyện cái gì công pháp, nhưng là cảm nhận đến đang tại thời khắc mấu chốt, vốn muốn trực tiếp ly khai. không có ngờ tới loại này trạng thái phía dưới bạch tử thần cư nhiên còn có thể thần thức ly thể hai người có thể giao lưu chương 316. cố nhân trung phi đến cùng truyền đạo tổ sư công pháp chương 316. cố nhân trung phi đến cùng truyền đạo tổ sư công pháp đại ca đồng trưởng lão bên kia là thế nào nói bạch lao tổ còn tại bế quan tu luyện trong đó sẽ không gặp ta gọi ta trực tiếp cùng hắn báo cáo không nên quấy giày lao tổ thiết trường thịnh nhìn xem chính mình hai vị kết nghĩa minh mội tha thiết ánh mắt bất đắc dĩ lắc đầu năm đó thanh phong môn lần đầu tại hà giang quận tuyển nhận đệ tử chính mình lấy nội môn đệ tử đầu danh nhận môn phong quang không 2 nhưng trở thành nội môn đệ tử phía sau hết thảy cũng không có trong dự đoán thuận lợi. Thiết trường thịnh đều đã phân phối tại thứ vụ đường, làm sáu bảy năm quản sự, chuyên môn phụ trách nối tiếp vài tòa cỡ lớn lâm trường, muốn mỗi năm đem rất nhiều linh mục vận chuyển trở về. thật không dễ dàng tại năm trước rốt cục luyện khí đại viên mãn, lấy năm đó bạch lao tổ bàn thưởng cái kia mai trúc cơ đan bế quan phá cảnh, nhưng là tại đệ nhị quan pháp lực cửa khẩu phía trên liền là bại. cũng may xem thời cơ không ổn, thu tay được nhanh, cắn trả hơi nhẹ, vẻn vẹn là điều dưỡng mấy tháng cũng đã khôi phục. nhưng bất chi bất giác ở giữa hắn đều đã bốn tuổi, bây giờ tưởng. chính là lại tìm một mai trúc cơ đan lần thứ hai trùng kích trúc cơ kỳ cái này niên kỳ chỉ có quản sự thân phận muốn cạnh tranh trúc cơ đan lời nói xếp tới vị thứ đã vô cùng phía sau lấy tông môn trước mắt trúc cơ đan ra lò số lượng đến xem tại thỏa mãn chân truyền đệ tử hối đoái phía sau mỗi lần nhiều nhất chống đi một lượng hạt bộ dạng trong này cạnh tranh đối thủ bao quát thân gia phong phú chấp sự đồng dạng lần đầu trúc cơ thất bại mong muốn lần thứ hai trùng kích chân truyền đệ tử lập xuống công hơn được cho phép hối đoái trúc cơ đan tu tiên thế ra một cái phổ thông quản sự nếu như không có cường lực trưởng lão nói chuyện xuất lực cả đời đều rất khó xếp tới đặc biệt là mấy năm trước hà Gian quận tuyển nhận nhóm thứ hai đệ tử lúc này tuy nhiên không có đặc biệt ưu đãi liền nội môn đệ tử cố định số lượng đều thủ tiêu nhưng báo danh nhân số vượt xa lần thứ nhất càng là có ba người bị khắc lệ thưởng trực tiếp xếp vào nội môn đệ tử ba cái này nội môn đệ tử hàm kim lượng nhưng cao hơn liền tính phóng tại hát sơn và sơn đồng dạng là thỏa thỏa nội môn đệ tử không có chiếu cố thành phần cạnh tranh người càng ngày càng nhiều lại thiết trường thịnh loại này chúc cơ thất bại qua một hồi người đều tìm không thấy người nguyện ý tại hắn trên thân đầu tư tương tá điểm công hiến. chỉ bằng hắn chính mình cùng hai vị kết nghĩa huynh muội gom góp cái ba năm ngàn tông môn cống hiến đã là cực hạn tăng thêm tại thiết trường thịnh lần đầu đến thử trúc cơ phía trước mãi nhược hy cũng đã thành công trúc cơ thân phận thoát thai hoàn cốt ngày gần đây lại liền năm đó cùng nhau trở thành nội môn đệ tử mễ vạn đỉnh đều vượt qua trúc cơ cửa khẩu càng là thật sâu mà kích thích đến hắn lúc này mới có thiết trường thịnh luân phiên cầu kiến đồng hoàn nói có trọng yếu tình báo muốn cáo chi bạch lão tổ hạ định quyết tâm muốn lấy chính mình lớn nhất bí mật đội phần tiền đồ cái này như thế nào là tốt không thấy được bạch lão tổ những người khác cũng cho không ra đại ca cần thiết trúc cơ tại nguyên a tiểu mội thần sắc nôn nóng ngoại trừ ba người lại có thâm hậu cảm tình việc này đồng dạng quan hệ đến tương lai của nàng ba người kết nghĩa thời điểm liền phát xuống đạo tâm lời thề lẫn nhau nâng đỡ trước toàn lực ủng hộ tu vi cao nhất một người trúc cơ chờ cái kia người trúc cơ thành công lại quay đầu giúp đỡ mang theo mặt khác hai người những năm này bọn hắn đã vì thiết trường thịnh giao ra rất nhiều khởi xuống ngoại môn đệ tử thân phận phía sau đến nay còn chỉ là cái hỏa công đạo nhân tuyệt đối là ngoại trừ thiết trường thịnh bản thân hy vọng nhất nhìn đến hắn trúc cơ thành công thăng quan tiến trước hai người ta hướng người nghe ngóng qua bạch lao tổ vài năm đều không có lộ diện đồng trưởng lão nên không có gạt ta nói là lời nói thật lại chờ thêm nửa năm thật sự không được chỉ có thể lộ ra bộ phận bí mật cho hắn chỉ cần có thể nhìn thấy bạch lão tổ liền hết thể dễ nói trầm ngâm một lát thiết trưởng thịnh trên mặt hoài nghi do dự thần sắc quét sạch sành xanh thay vào đó chính là kiên nghị quả quyết tuyệt không đúng tha ta nghe những cái kia từ hát sơn đến tông môn đệ tử nói đồng trưởng lão tuy nhiên không thể kế thừa bạch lão tổ kiếm pháp bản sự nhưng làm người công chính nghiêm minh lại nhận tình vì lợi ích chung xử lý công việc vật cẩn thận chưa từng bị người lấy ra qua tật xấu không ít đệ tử đều tại bí mật nghị luận nói hắn mới là đời tiếp theo trưởng môn tốt nhất nhân tuyển. Dạng này nhân vật, tin tưởng liền tính biết do bộ phận bí mật, cũng sẽ không nổi lên khắc thường tâm tư. Đương nhiên để bảo hiểm, đến lúc kêu các ngươi hai cái trước ly khai vạn tiên giản nếu không thấy ta đáp lời, liền đi bản sơn cầu kiến mặt khắc kết đan lão tổ. Phần này bí mật, không phải một cái trúc cơ trưởng lão có thể nuốt vào. 4. Bầu trời huyết hải tràn ngập, sát khí ngút trời, bốn đầu huyết giao kéo xe, nhanh như điện chớp, khí phái mười phần. Một gã ngũ quan tràn đầy yêu dị mị lực trung niên nam tử, dựa vào tại một gã xinh đẹp đấy đả phụ nhân trên thân, nhắm mắt hưởng thụ lấy trước người thị nữ đưa tới đặc biệt linh quả. Trên long xa, còn có dung nhan mỹ lệ thị nữ gảy dây đàn. đánh trúng nhạc, đạn tấu thì bà. Có khác hai vị tư sắc tốt nhất nữ tử tại trong bữa tiệc theo vui mừng ngày múa, biểu lộ thỉnh thoảng ngây ngô ngọc ngào, thỉnh thoảng xinh đẹp mê người. Trân Quân, thế nào? Đây đã mỹ phụ cảm nhận được trong ngực trung niên nam tử mở mắt, ôn nhu hỏi. Phương Lão Nhi, ngươi thật to là gan, cư nhiên ngăn ở ta tỏa giá phía trước, liền không sợ ta đem ngươi toàn thân huyết dịch hút đi, luyện thành một bộ thi cương. Trung niên nam tử chậm rãi chống lên cánh tay, dường như đối với không khí nói ra, bốn đầu huyết giao dừng lại, tại nguyên chỗ xoay quanh gào thét, không giữ nhìn chằm chằm phía trước đột nhiên xuất hiện một gã tu sĩ. Bài kiến huyết thần chân Quân. Phương Môn nếu như dám đến gặp chân quân, đã nhìn thấu sinh tử, ai đều biết do huyết hải tông Tân tấn nguyên anh đều muốn tàn sát mấy nhà tông môn đến ngưng tụ huyết hạ, chắc hẳn chân quân vẫn chưa hoàn thành, cái này một chính tự a. Phương Thiên Tịnh một người đứng ở lòng xa phía trước, mặt như chỉ nước, thản nhiên nói ra: "Ta ở chỗ này chờ gần một năm, chính là muốn cùng chân quân nói mấy câu, vì vạn thú môn cầu một chút hy vọng sống. Người cư nhiên biết rõ buồn tông thói quen, còn biết được ta gần đây sắp trở lại lương quốc, là ai cùng ngươi nói?" đã từng huyết thần chân nhân, bây giờ huyết thần chân quân một cái lắc mình xuất hiện tại phương thiên thịnh trước mặt, ánh mắt băng lãnh. Sau lưng huyết hải cuộn cuộn hướng về bốn phía mở rộng, đêm này phiến bầu trời đều chiếu thành huyết sắc. Không người cáo chi, là ta từ huyết ma môn động tác bên trong suy đoán ra một hai, mới trở tại nơi đây. Lương quốc đã cùng ngày đó khác nhau rất lớn, chân quân nếu không làm phòng bị mạo muội tiến bảo, khả năng sẽ thiệt tỏi lớn. Phương thiên thịnh sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy chính mình là mưa to gió lớn bên trong trên mặt biển một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời đều sẽ bị một cơn sóng quật ngã thổi đi. Huyết thần chân quân không có bất luận cái gì động tác, vẻn vẹn, vẹn là một ánh mắt, một cái ý nghĩ. dâng lên khí thế liền nhượng hắn trong lòng lạnh lẽo cảm nhận đến không gì sánh kịp áp lực minh bạch chính mình cái gọi là át chủ bài tại nguyên anh chân quân trước mặt kém qua xa quả thực là kiến càng lay đại thụ. mặc dù hắn là lương quốc đỉnh tiêm nhất kết đan chân nhân dù ngữ linh chân kinh phỏng đoán bên trong tứ giai con đường phía trước cùng bản mệnh linh thú ngắn ngủi hợp thể đều không có khả năng đối kháng này bao la bắt ngát không nấy huyết hải thế giới thua thiệt chỉ bằng cửu liên mộ bên trong xương khô hắn có thể ly khai kỳ sơn bao lâu huyết thần chân quân cười lạnh một tiếng hiện nhiên đối cửu liên chân quân hiểu rõ vô cùng Táng tiên quốc làm hại ta thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu nhưng nhân họa đắc phúc trở lại tông môn mượn nhờ huyết hải đà thông nguyên anh con đường ta không cùng thánh liên tông tính toán cũng liền tính Cựu liên lão nhân còn dám tới tìm ta phiền ái nhìn tới huyết thần chân quân còn không biết được lương quốc trong đó bây giờ thế ba chân vạn nhưng không phải thánh liên tông một nhà nói tính. phương thiên thịnh chủ động tìm lên huyết thần chân quân là nghị sâu tính kỹ qua phía sau kết quả có câu nói hoàn toàn chính xác không hư hắn chính là thông qua huyết ma môn gần hai năm qua dị động phỏng đoán ra huyết thần chân quân ngày về gần tới sở dĩ chủ động xuất hiện tại huyết thần chân quân trước mặt là bởi vì lương quốc tu tiên giới trước mắt tình hình muốn trắng trận tàn sát tông môn so với phía trước khó khăn rất nhiều Thánh Liên Tông có lẽ sẽ không quản, nhưng Thiên Lý Tông thái độ như thế nào, còn không người đi đến thử qua. Nhưng nếu huyết thần chân quân đổ tông cái thứ nhất mục tiêu liền tuyển chúng vạn thú môn, Phương Thiên Thịnh nhưng không cảm thấy chính mình tông môn có chống cự chi lực đã như vậy, vậy hắn liền hiểm bên trong cầu sinh, lợi dụng trước mắt Lương Quốc tu tiên giới thế cục tiến hành chỗ rất nhỏ cải biến, cho huyết thần chân nhân miêu tả ra một bức có lợi nhất vạn thú môn tình cảnh. Thế ba chân vạn, chuyện gì xảy ra? Huyết thần chân quân mày dậm lại, đối với ngoại giới tình báo thật sự là hắn là không có tiến hành lý giải. Hóa anh thành công, tiêu hóa xong thiên kiếp mang đến phản bộ củng cố tốt cảnh giới. còn lại thời gian một mực tại tu tập huyết hải tông độc hữu mấy môn tứ giai bí thuật hết thể sẵn sàng chính là lái long xa một đường hưởng thụ về đích lương quốc căn bản liền không có cân nhắc qua biên số lương quốc loại này địa phương có thể xuất hiện ảnh hưởng nguyên anh chân quân biên số có thể nói là ngàn năm khó gặp huyết thần chân nhân căn bản sẽ không cân nhắc qua ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm lương quốc thế lực phân bố biến hóa so với quá khứ ngàn năm đều muốn náo nhiệt phân tranh trung vực thiên lý tông ngân phái rời tới lương quốc diệt chân quân năm đó minh hữu văn hương giáo thế lực sâu không lường được phương Tiên thịnh trong lòng vui vẻ huyết thần chân quân nguyện ý lắng nghe liền hảo chỉ cần nhượng hắn cảm thấy vạn thú môn tại trước mắt thế cục phía dưới có thể đưa đến tác dụng thắng qua luyện thành một bãi huyết thủy trở thành huyết hà một bộ phận có thể cơ hội bảo trụ tông môn truyền thừa thiên lý tông thánh liên tông và quỷ linh môn ba nhà hợp lực cộng đồng chinh phạt thanh phong môn đại bại mà về quỷ linh môn đã hủy diệt hà giang quận thành thanh phong môn địa bàn căn cứ suy đoán thanh phong môn cắt thương là nắm giữ bộ phận nguyên anh thủ đoạn mới có thể nhượng hai nhà nguyên anh tông môn đều ăn thua thiệt ngầm không có đi trả thủ trở về đem thần chân nhân ly khai sau đó lương quốc trọng yếu nhất vài kiện sự tình lựa đi ra giản lược nói một chút trong đó nội dung chính thật một giả chủ yếu là tại dính đến thanh phong môn nội dung phía trên vô tình hay cố ý khuyết đại thanh phong môn thực lực đương nhiên cái này bộ phận nội dung cũng không toàn tính toán lời nói dối theo thanh phong môn an an ổn ổn, ổn chiếm cứ hà giang quận hai nhà nguyên anh tông môn căn bản không có muốn đi tìm phiền thoại ý tứ đã có không ít tu sĩ đều tại suy đoán có thể hay không là cắt thương chân nhân đạo hòa anh thành công mới nhượng thánh liên tông cùng thiên lý tông kiên kỵ như vậy phương thiên thịnh đương nhiên biết rõ cái này không có khả năng chọn lựa nhìn đi lên tận khả năng chân thật chút chuyên nhượng cái gọi là thế ba chân vạc nhìn đi lên cân bằng một ít chỉ có như thế trở lại lương quốc muốn đánh vỡ cục diện huyết thần chân quân mới có thể dùng đến hắn dùng tới vạn thú môn nguyên bản ma đạo liên minh còn tại lời nói huyết thần chân quân có lẽ bằng vào chính mình trong tay lực lượng liền đầy đủ nhưng bây giờ ma đạo liên minh đã sớm tồn tại trên danh nghĩa văn hưng giáo quỷ linh môn bị diệt hợp hoan môn duy nhất kết đan chân nhân giúp đỡ quỷ linh môn trợ trận trở về trên đường cũng là mất tích huyết ma môn cũng không phải cái gì truyền thừa đã lâu tâm môn hoàn toàn dựa vào tại huyết thần chân quân cá nhân danh vọng xây dựng hắn bản thân vừa biến mất môn hạ đệ tử đều chạy hơn vẫn nữa lên ta long xa chậm rãi kể lại huyết thần chân quân khuôn mặt âm tình bất định ống tay háo hất lên thân hình không thấy chỉ lưu âm thanh quanh quẩn tại chỗ thiên lý tông tại đại ly thật tốt làm sao sẽ tới lương quốc thiên hạ năm vực bắc vực tứ quốc mở rộng trễ nhất lại liền một nhà siêu cấp đại tông cũng không có trung vực tu sĩ lựa chọn du lịch tứ phương đều rất ít lựa chọn ở đây phía sau có tin tức chuyển tới là bị ngũ hoàng kiếm tông nhìn chúng sơn môn linh mạch không thể không bỏ nhà bỏ nghiệp ly biệt quê hương thiên lý tông linh mạch bị ngũ hoàng kiếm tông tân tấn nguyên anh chiếm đi làm đạo tràng việc này xôn xaoa toàn bộ trung vực đều chuyển khắp phương thiên thịnh có tình báo của mình con đường so lương quốc tu sĩ càng hiểu rõ nội tình lại tại rút lui trên đường lọt vào thần bí kiếp tu tổ chức tập kích có phá quân tinh quân cùng bách khôi tông nguyên anh chân quân ra tay thiên lý tông trưởng giáo nghe nói hiến tế một kiện linh bảo mới che chở môn hạ đệ tử chạy thoát ngũ hoàng Kiếm tông vậy đích xác tại trung vực không chỗ dung thần chỉ là như thế nào hết lần này tới lần khác chọn chúng lương quốc huyết thần chân quân hít sâu một hơi phất tay lui bên cạnh nở nàng mỹ phụ mỹ phụ quỳ gối hành lễ phía sau mang theo một đám nữ hầu lượn lờ lui ra nói là long xa kỳ thực cùng cỡ nhỏ cung điện không khác chính điện tiền phòng phòng bên cạnh nhã thất, đầy đủ mọi thứ xem như thiên hạ ít giỏi kiếm tông, cho dù đặt ở trung vực ngũ hoàng kiếm tông cũng là cấp cao nhất tông môn. huyết hải tông tuy là nam vực một phương bá chủ, nhưng cùng ngũ hoàng kiếm tông so ra, đó là kém cực xa. phần này duy danh, là ngũ hoàng kiếm tông mấy vị kiếm quân bằng phi kiếm trong tay chém giết đi ra, tuyệt không phải ngồi hưởng tiền nhân ban cho. huống chi ngũ hoàng kiếm tông một vị hóa thần đại năng tị thế bất quá ngàn năm, như thường lệ lý suy đoán vừa mới qua hóa thần tu sĩ thọ nguyên đại nạn đến bậc này cảnh giới, nắm giữ như thế nào duyên thọ tránh từ thủ đoạn, tu sĩ tầm thường ai có thể nói rõ ràng. tu tiên giới trong lịch sử, khoa trương nhất chính là có nhà tông môn khi nhận đến ngoại địch xâm lấn. sinh tử tồn vong thời điểm tổ sư nội đường bên trong xé rách hư không có khuynh thiên kiếm quang chém xuống gột rửa và dặm. vốn nên tọa hóa đã có 3.000 năm hóa thần lão tổ nhất kiếm chém giết mấy tên nguyên anh chân quân hơn vạn tu sĩ giải tông môn đại nạn sau vị kia hóa thần đại năng mới là nhục thân sụp đổ trên không trung hóa thành điểm sáng từ nay về sau chỉ cần gần đây đi ra hóa thần đại năng tông môn chẳng khác nào có một tấm tuyệt đối vương bài dù là tông môn suy yếu đức không vị chỉ cần không thể chứng thực hóa thần đại năng hoàn toàn chết đi liền không có người dám đối với dạng này tông môn thủ ngũ hoàng kiếm tông hậu nhân không chịu thua kém. Nguyên Anh chân quân tầng tầng lớp lớp, tông môn hóa thần lão tổ thành danh tại hai ngàn năm trước, có không nhỏ xác suất thông qua duyên thọ còn tại thế. Dạng này tông môn, ai dám chọc. Phá quân tinh quân. Người này đại danh ta cũng nghe qua, một mực truyền ngôn hắn là ngũ hoàng kiếm tông mấy vị nguyên anh kiếm quân một người trong đó, thay hình đổi dạng phụ thêm dạng này một cái thân phận. Bằng không trong thiên hạ từ đâu tới nhiều như vậy nguyên anh cấp kiếm tu, vẫn còn hoạt động mạnh tránh thoát nhiều lần nguyên anh tông môn đối với hắn vây bắt. Có một cấp tu hào lót, có thể làm rất nhiều trên mặt nội thân phận không thích hợp xuất thủ công việc bất thiện. Vừa cướp bảo vật, lại có thể âm thầm diệt trừ ngũ hoàng kiếm tông đối đầu. huyết thần chân quân cảm thấy một suy đoán này rất có đạo lý chưa hẳn không có lựa thì sao có khói như vậy xem ra ngũ hoàng kiếm tông mặt ngoài phóng thiên lý tông rời đi bí mật vẫn có chẳng thảo trừ căn ý nghĩ cái kia thanh phong môn cắt thương lại là tình huống gì không đến trăm năm chẳng lẽ hắn có thể từ kết đan trung kỳ một đường tu luyện tới kết đan viên mãn thậm chí thoái đan hoa anh huyết thần chân quân luôn luôn đối với thiên phú của mình rất tự tin dù là hắn sư huynh bị dự làm huyết hải tông trung hưng hy vọng không đến trăm tuổi liền được lập làm thánh tử vừa mới kết đan liền dẫn động huyết hải tông bảo vật chấn tông a tị thiên ngục kiếm, đem từ sâu trong huyết hải rút ra. không đến 300 tuổi hóa anh thành công kế thừa các đời huyết thần tự xưng hảo dù cho như thế huyết thần chân quân trong lòng đều có khưu phục có phân cao thấp ý nghĩ mới có thể lựa chọn đi tới lương quốc làm kiểu khác tính toán chứng minh chính mình mặc dù cuối cùng kém chút rơi xuống cái kết quả hải cốt không còn cũng may có a tị thiên ngục ma kiếm lấy vẩn dưỡng trăm năm đại giới phân hóa ra một đạo kiếm quang hộ thể mới hộ đến thần phách trốn về tông môn cuối cùng nhân họa đắc phúc tại huyết hải bên trong tái tạo nhục thân bên giới trời suy đất khiến bước lên nguyên anh đại đạo nhưng cử động lần này cũng đem huyết hải tông mấy ngàn năm tích lũy hao hết tông môn chỗ sâu đầu kia huyết hải đều hủy bại không ít cùng ma giới đầu nguồn huyết hải cắt đứt liên lạc từ nay mấy trăm năm huyết hải tông đệ tử muốn lại mượn huyết hải tu luyện không cần nghĩ nếu không phải huyết thần tử vì chính mình sư đệ giải vây coi như huyết thần chân quân thành tựu nguyên anh cũng phải bị mấy vị nổi giận thái thượng trưởng lao cho đệ xuống làm đến mấy trăm năm khổ lực để đền bù tông môn thiệt hại huyết thần chân quân cũng không quay đầu lại từ huyết hải tông chạy đi cũng có cùng chuyện này có một bộ phận quan hệ coi như chưa đến nguyên anh cũng không xa rồi các thương thực lực chân quân cũng thấy tận mắt kết đan trung kỳ cảnh giới đều có thể giành thắng lợi bắc nguyên kết đan viên mãn hảo thủ hắn bây giờ kết đan viên mãn lại thêm có tu luyện cường đại thần thông chưa hẳn không thể đối với nguyên anh tu sĩ tạo thành uy hiếp xem như âm thầm minh hữu vạn thú môn cùng thanh phong môn tại bí mật liên hệ so với tu sĩ khác đã là nhiều rất nhiều hai nhà các nơi mật châu một góc tại xác định huyết thần chân quân cái này tiềm tàng đại địch sau các thương chân nhân bí mật bãi phỏng qua phương thiên thịnh một lần hai người đã đạt thành tự mình hiệu nghị cho nên hai tông tình báo nhiều khi cũng là cùng hưởng đối kháng nguyên anh cũng liền các ngươi kết đan tu sĩ mới có thể sinh ra coi như cấp cao nhất thiên ma giải thể loại bí thuật cũng không khả năng san bằng kết đan tu sĩ cùng nguyên anh ở giữa khoảng cách huyết thần chân quân toát ra một tia chế dế nắm lên một chiếc không biết đựng cái gì huyết dịch chén rượu uống một hơi cạn sạch chỉ có thực sự trở thành nguyên anh tu sĩ ngươi mới có thể cảm nhận được loại này cường đại có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết sự cường đại của các ngươi hắn hồi tưởng lại ngày đó ra táng tiên cốc thời khắc đó bị từ trên trời giáng xuống ma thủ kém chút một trường gỗ chết loại tia căn bản hoàn toàn không biết như thế nào kháng cự cảm giác bất lực lần nữa nổi lên trong lòng cho dù hắn hôm nay đã là nguyên anh chân quần, nhưng vẫn như cũ làm không được cái tia cử trọng được khi một trường. nhìn xem không mang theo bất luận cái gì chân nguyên pháp lực lại mang theo thiên địa chi uy rất giống nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể tu hành pháp thiên tượng địa thần thông. bất quá nếu thật là đại tu sĩ huyết thần chân quân ngày đó mặc dù có a tị thiên ngục ma kiếm phân hóa kiếm quang hộ thể đều khó có khả năng đào thoát càng lớn khả năng hay là thực lực siêu quần nguyên anh trung kỳ chân quân mặc kệ như thế nào táng tiên quốc liên lụy đến quá nhiều bí mật không phải hắn một cái tân tấn nguyên anh chân quân có thể tùy tiện trộn lại nói táng tiên trong cốc đầu kia của ma mặc dù là bị cấm chế có hạn không cách nào rời đi nhưng nếu có tu sĩ chủ động tiến vào chẳng phải là cho nó chủ động chủ động thêm đồ ăn nuôi mập. một cái thọ nguyên không nhiều một cái có thương tích trong người không muốn tại đối với các thương gia tay thời điểm bại lộ nhược điểm để cho người ta có thời cơ lợi dụng đều nghĩ là ngồi nhìn nào có tranh nhau ngư ông, vậy liền để để ta làm kẻ quấy dối gọi các ngươi toàn bộ đều bắt đầu chuyển động huyết thần chân quân cười lạnh một tiếng quay đầu nói ta vừa trở về lương quốc trong tay chính là thiếu người tính ngươi tới kịp thời chỉ cần ngươi vạn thú môn làm việc cho ta yên tâm làm việc tương lai đợi ta quay về nam sở nhất định đem kỳ sơn ban cho ngươi nhóm nguyên phụ chân quân vĩ ký dám không xông pha khói lửa phương thiên thịnh mặt lộ vẻ vui mừng tại trong bữa tiệc thăm viếng hành lễ năm Đồng Hoan nói ngươi có trọng đại hạ mục công việc, tất yếu hướng ta bẩm báo, việc quan hệ tông môn truyền thừa. Bạch Tử Thần nhàn nhạt ánh mắt đảo qua, để cho phía dưới quỷ đệ tử toàn thân run rẩy, tựa như tâm thần đóng băng. Hy vọng ngươi không có nói ngoa, lãng phí thời gian của ta. Có luyện thể đại dược tương trợ, ngắn ngủi tháng sáu thời gian, liền để hắn đem lưu ly hỏa thần thân tu thành. Cùng trong lúc nhất thời, chỉ Sích Tiên Ngai cùng Phấn Tinh Phái Ngọc quyết liền tự động nắm giữ, đều không cần làm tiếp nghiên tập đương nhiên, Chỉ Sích Tiên Ngai còn muốn hảo hảo thuộc, đem cái này một na di thần thông thông tạo trình độ lại đến một bậc thang. hắn còn thử đem tầng thứ 5 nhập môn kết quả không ngoài sở liệu căn bản không được tấp đi tầng cuối cùng ngũ tinh lưu ly thân có thể làm được giơ tay nhấc chân dung chuyển trời đất vạn pháp không dính thân thiên địa đều giai quy nhìn miêu tả đã tiếp cận trong truyền thuyết pháp thiên tượng địa hiệu quả đã không phải quan tưởng đồng tham liền có thể lấy được tiến bộ chỉ có cầm chân chính ngũ tinh thần thiết lưu ly hoàng ngọc dung nhập bản thân mới có thể đạt đến đại thành theo điện tịch nói tới tầng cuối cùng nhập môn tu luyện cũng rất đơn giản lớn nhất chỗ khó vẫn là đi cái nào tìm hai thứ này gần như tại tu tiên giới tuyệt tích ngũ giai linh tài Còn tại thể ngộ lưu ly hỏa thần thân mang đến cho mình biến hóa lúc, Đồng Hoàn liền đến bẩm báo, nói thứ vụ đường quản sự Thiết Trường Thịnh nhiều lần cầu kiến, nói nắm trong tay liên quan tới tông môn bí mật truyền thừa. Hắn sửng sốt một hồi, mới phản ứng được là cái kia chính mình khâm điểm nội môn đệ tử. Nhưng một cái sinh trưởng ở địa phương Hà Gian quận tán tu, nói mình có thanh phong môn truyền thừa bí mật, nhìn thế nào đều giống như người si nói động Nếu không phải nghĩ tới người này cho mình cảm giác có dấu bí mật, cũng không muốn tiếp kiến. Đệ tử không dám lựa gạt lão tổ, đây là ta khi còn bé nhặt được ngọc khóa, bên trong cất giấu một bộ công pháp. Tuy nói căn bản xem không hiểu không có cách nào tu luyện. nhưng tuyệt đối không phải hậu nhận tùy tiện bịa đặt gáng ghép đi lên là khoảng chính là thành phong chân nhân thiết trường thịnh đem trước ngực mình một khối ngọc khóa giật xuống đặt tại lòng bàn tay nâng đi lên khai phái tổ sư lưu lại ngọc khóa bạch tử thần đưa tay xa xa một chảo ngọc khóa rơi vào trong tay chế tạo tinh xảo ôn nhuận sáng long lanh lộ ra cổ lao vắng lặng khí tức ngọc khóa chính diện một mảnh lá phong mặt sau một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ từ quả đại đại nôn vi chỉ thâm đỉnh phi ca thiếu dương chân quân viết tay bá dương thượng tiên bí truyền tá lấy tham đồng khế càng là tham đồng khế thiếu hụt bộ Phật kia bạch tử thần thần thức qua trong lòng ngạc nhiên thế mà thực sự là cùng thành phong môn truyền thừa tỉ mỉ liên quan vẫn là bị liệt làm căn bản đại pháp tham đồng khế chi phối bộ công pháp khó trách thiết trường thịnh nói không tu luyện được không có tham đồng khế chỉ bằng vào bộ này đỉnh khí ca như thế nào động tay tu hành đến nội thật giả một mắt liền có thể phân biệt ra được bộ này đỉnh khí ca đọc tới rõ ràng liền cùng tham đồng khế có cùng nguồn gốc giữa hai bên rất nhiều nội dung đều có thể hô ứng so sánh lên cũng không có cẩn thận nghiên cứu bạch tử thần liền cảm thấy tham đồng khế quyển thứ ba có tu luyện khuôn mặt chỉ cần tìm được chính xác phương hướng không được bao lâu thời gian liền có thể tu thành Lại thiếu dương chân quân cái danh hiệu này, ngoại trừ thanh phong môn đệ tử ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Vị này thanh phong môn truyền đạo tổ sư, đều chưa từng tới qua mảnh này tu tiên đại lục. Chương 317. Thanh phong kiếm. Chương 317. Thanh phong kiếm. Ngươi là ở nơi nào lấy được khối này ngọc tỏa? Bạch tử thần đem ngọc tỏa giữ tại lòng bàn tay, đỉnh khí ca xuất hiện đối với thanh phong môn trúc cơ tu sĩ mà nói ảnh hưởng khả năng sẽ không quá nhiều. Nhưng đối với mấy vị kết đan lão tổ mà nói, sự quan trọng đại. thực tế là cắt thương chân nhân cùng bạch lao tổ có đỉnh khí cao phía sau trong thời gian ngắn tham đồng khế tối thiểu là có thể nhiều tu thành hai cuốn đến lúc đó cách bạch tử thần điểm hóa tam giai phi kiếm linh tính trung cực mộng tưởng lại tới gần một bước kỳ quái chính là dạng này trọng yếu ngọc tỏa vì sao sẽ xuất hiện tại hà giang quận không có tại tông Môn bí đường hoặc là chuyển công điện bên trong bệ biển. Đệ tử khi còn bé từng ngã vào một chỗ sớt gốc bên trong có cụ cao lớn mạch cốt ở bên cạnh hắn nhặt được thiết trường thịnh nhẹ nhàng thở ra cẩn thận từng ly từng tí nói bạch cốt chẳng lẽ là thanh phong tổ sư Bạch Tử Thần lúc này mới phát hiện, tông môn trong điện tịch đối khai phái tổ sư miêu tả bên trong không có giới thiệu đến thanh phong chân nhân là như thế nào tỏa hóa, chỉ nói thanh phong chân nhân vượt biển mà đến, buôn ba thiên sơn và thủy, đại đấu tu tiên giới kết đan chân nhân, tung hành mãi hạp. cuối cùng tuyển chúng hắc sơn sơn mẠch. Tại này khai hoang thác thổ, gian khổ khi lập nghiệp, dài gió dầm mưa, chạm sát không biết nhiều ít con yêu thú, mới tại căn bản không người hỏi thăm yêu thú quần sơn bên trong sáng lập ra một khối thuộc về nhân loại tu sĩ lĩnh địa, chẳng lẽ thanh phong tổ sư lúc tuổi già cũng không phải là thọ trung chính tổng mà là có ẩn tính khác. Sao được truyền công điện lòng đất mật quyền phía trên cũng không có ghi chép, nhìn tới chỉ có thể hỏi một chút các sư huynh hoặc anh trọng, nhìn hắn làm vì truyền công điện điện chủ có hay không biết nhiều hơn chút nội tình. Thi hài bên chỉ có một khối ngọc tỏa, không có mặt khác đồ vật. Bạch tử thần xem kỹ ánh mắt quét thiết trường thịnh nhất nhãn, lãnh đạm nói ra: Ngươi có thể tìm về ngọc tỏa, bổ toàn tông môn trọng yếu công pháp, đã là một cái công lớn. Bản môn không có cưỡng cầu đệ tử nộp lên trên bên ngoài ngoài ý muốn thu hoạch quy củ, huống chi khi đó ngươi đều còn không phải thanh phong môn đệ tử, bất quá cũng sẽ không bạc đãi mỗi cái làm ra công hiến đệ tử, tâm hướng tông môn, tông môn tự nhiên cho hắn xứng đáng hồi quý bầm lão tổ đệ tử lúc ấy còn được một ngụm phi kiếm chứ nay bên ngoài chỉ có một khối hoàng ngọc bị ta bán đi đổi thành linh thạch trước kia mới có thể tu luyện tương đối nhanh chóng thiết trường tịnh sắc mặt biến hóa như là hạ định quyết tâm từ túi chữa vật bên trong lấy ra một ngụm ảm đạm xám xanh phi kiếm thanh phong kiếm bạch tử thần tiếp nhận phi kiếm này kiếm chuôi kiếm vị trí minh có ba phiến phong diệp hình dạng và tính chất kỳ cổ bích thanh nhất thể tuy nhiên bị trọng thương phi kiếm linh quang không hiện tối nghĩa ảm đạm nhưng rõ ràng cùng với trong điện tịch ghi lại thanh phong chân nhân bội kiếm giống nhau như lúc xem phi kiếm phẩm chất hoàn hảo thời điểm nên là tam giai phi kiếm Như thế nhìn tới, cái tiêu cụ bạch cốt là Thanh Phong chân nhân không thể nghi ngờ. Nay kiếm mặc dù đã hư hao, nhưng như thế nào đều là Thanh Phong tổ sư bội kiếm, kỷ niệm ý nghĩa bất phàm. Ngươi nói một chút, muốn cái gì khen thưởng? Bạch Tử thần nhẹ nhàng chấn động Thanh Phong kiếm, bên trên cắt bụi gỉ bàn chóc ra, mơ hồ còn có thể nhìn ra nó đã từng phong thái. Nhưng thân kiếm trung đoạn, có rõ ràng mấy cái vết rách, thật không biết là nhận lấy như thế nào thế công, có thể đem Tam giai phi kiếm hao tổn đến tận đây. Có Nguyệt Tuyển kiếm nơi tay, hắn rất rõ ràng chính là tứ giai phi kiếm muốn đem Tam giai phi kiếm thương đến trình độ này đều là không dễ. Tối thiểu phải liên tục vài kiếm đều bổ chém vào cùng một vị trí mới có thể tạo thành một chút nước ra. Cái này đồng thời còn phải thỏa mãn một cái điều kiện, ngự xử phi kiếm phía sau hai người thực lực muốn tại sản sản nhau chi gian. Nếu không tứ giai phi kiếm liền mấy kiếm xuống dưới đối phương đã sớm ngã bại. Nào có nhiều lần phi kiếm chạm vào nhau cơ hội. Thiết trường thịnh là người thông minh, nếu như đem thanh phong kiếm đều rút đi ra, vậy còn giấu xuống những bảo vật khác sát suất cũng không lớn. Thời gian qua đi ngàn năm, thanh phong tổ sư tùy thân túi chứa vật khả năng là bị yêu thú ngậm đi, cũng khả năng một hồi mưa to gió lớn đều cuốn đến mặt khác địa phương. Cụ thể chi tiết sẽ không truy cứu cần phải. Đệ tử chỉ cầu có thể chúc cơ thành công. Thiết trường Thịnh liên tục dập đầu, nói ra chính mình tâm nguyện. Ngươi ngược lại là không tham lam, liền tính không biết ngọc tỏa có thể đáng nhiều ít công hiến, một ngụm nửa phế tam giai phi kiếm giá trị bao nhiêu ngươi tổng rõ ràng a. Bạch Tử Thần cười khẽ một tiếng, cái này đệ tử thật đúng là thức thời vô cùng, báo ra một cái trầm thấp điều kiện liền tính lại tham lam tông môn trưởng đối cũng không đến mức thấy hơi tiền nổi máu tham, đem đồ vật tham đi. Bản môn không có tham ô cắt xén bản thân đệ tử thói quen, ngươi muốn chúc cơ ta liền cho ngươi đầy đủ điểm công hiến, lại chuẩn ngươi ba lần ưu tiên hồi bái chúc cơ đàn quyền lợi. Như còn không thành, tức là thiên ý Ngươi đoán chừng cũng không có mấy ngày tốt sống. Đa tạ lao tổ, đa tạ bạch lao tổ đại ân đại đức. Thiết trường thịnh trong lòng một khối tảng đá lớn là định phóng tại quỷ linh môn thời đại. Hắn chỉ hội đem cái này bí mật bảo thủ đến chết. Thật muốn đến gấp thiếu linh thạch trước mắt, chỉ hội tìm dưới đất phường thị quy ra tiền bán ra, cũng không có khả năng lựa chọn quỷ linh môn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tại quỷ linh môn bên trong ngươi dám dò tài, đó là tự tìm đường chết. Một cái không có bối cảnh luyện khí đệ tử, cầm trong tay bực này cho bảo, lớn nhất khả năng chính là tại chút cơ trưởng lão cái kia một tầng bị ngăn xuống, trực tiếp đoạt bảo sau đó hủy thì di tích. Cho tới giờ khắc này, hắn mới dám hơi hơi ngẩng đầu. nhìn hướng thượng thủ đá xanh phía trên đứng Bạch Lao Tổ, lại lập tức túi xuống đầu. Tựa hồ thân hình Ngũ Quan có chút bất mắt, nhưng lại lập tức dứt bỏ loại này không thiết thực ý tưởng, Bạch Lao Tổ nhân vật bậc nào hắn như thế nào khả năng gặp qua. Từ nhập môn bắt đầu, Bạch Lao Tổ liền tại bế quan tu luyện, liền mãi được hi biểu hiện như vậy xuất chúng, chúc cơ sau đó cầu kiến đều không có đạt được cho phép. Nửa phế tam giai phi kiếm, tính cả kia kỷ niệm giá trị, định giá 10 vạn điểm công hiến, từ ta bên này quét qua cho ngươi. Bạch Tử thần ngừng lại một chút, đối với đỉnh ký ca muốn định như thế nào một cái ban thưởng có chút chần chờ không chừng Về phần cái này khối lục có công pháp ngọa tòa. ta quay đầu lại sẽ nhượng chuyển công điện làm ra quyết định, đồng dạng sẽ không thiếu ngươi tông môn cống hiến, Lao tổ đại ân, suốt đời khó quên. thiết trường thịnh mặt lộ vẻ công hỷ, dù là ngọc tỏa bên này một điểm điểm cống hiến đều không cho, hắn đều đã vừa lòng thỏa ý tông môn trong đó, một phần trúc cơ linh vận cần 1.500 điểm cống hiến hối đoái. một mai trúc cơ đan cần một vạn điểm cống hiến hối đoái. chỉ bất quá là cung không đủ cầu, liền tính ngươi gom đủ điểm cống hiến, không là chân truyền đệ tử lời nói đều phải xếp hàng mới có thể tới phiên. những năm này, tiêu liên đại biểu tông môn tương lai hy vọng chân truyền đệ tử đều khả năng phải đợi lên một hai lô trúc cơ đan mới có thể tới phiên. bên cạnh cũng có thể phản ứng, tông môn bên trong luyện khí đại viên mãn đệ tử số lượng, đối với trúc cơ đang nhu cầu đến như thế nào một cái tình trạng. may mắn có vạn tiên giản huyền âm cương sát bổ sung, dù sao có thể lựa chọn trúc cơ đang đến trùng kích bình cảnh chỉ chiếm đến tiểu bộ phận người. tuy nhiên thành công sát xuất thấp, nhưng phục dùng nhân số nhiều, những năm gần đây bằng vào trúc cơ linh vật liền thành công trúc cơ đệ tử cũng sắp có hai tay số lượng. có bạch lao tổ đồng ý phía dưới ba lần lựa chọn phương án tối ưu hối nói quyền, liền cho thiết trường thịnh túc thử lối không gian, thậm chí còn có tiền dư đi mua sắm bảo hộ kinh mạch, thất hải đang ăn dược, giảm bất trúc cơ thất bại mang đến cắn trả chi lực. thậm chí hết thể thuận lợi lời nói những này điểm cống hiến đều đầy đủ thiết trường thịnh hai vị kết nghĩa huynh ngội trúc cơ cần thiết mặt khác sự tình chờ một chút lại nói ngươi trước chỉ đường mang ta đi chuyến phát hiện thanh phong tổ sư di hải địa phương chưa từng biết được cũng liền thôi hôm nay đã biết như thế nào có thể nhượng tổ sư di hải phơi thơi hoang dã không được xuống mổ bạch tử thần đem thiết trường thịnh nắm lên hóa thành ánh trăng trong nháy mắt đã không còn thấy lâu nữa thật sự là tạo hóa chơi người không có nghĩ đến cái này thiết trường thịnh cư nhiên thật sự có quan hệ tông môn truyền thừa bí mật bảo bối tại trên thân đúng phải sư phụ dạng này lại khí Tuy ý chiếu cố hậu đối lao tổ tính toán hắn gặp may mắn, sau này đuổi kịp mã nhược hy không quá khả năng, đuổi theo mẹ vạn đỉnh còn là có chút cơ hội. Một mực lặng lặng đứng thẳng một bên, toàn bộ hành trình mắt thấy đồng hoàn khẽ đầu đầu, cảm khái ngàn vạn. Hắn là bị thiết trường thịnh lần lượt bái phỏng bên trong chân thành ngôn ngữ chỗ đà động, lại để lộ ra tới liên quan tới ngọc tỏa đôi câu vài lời, nhưng hắn cảm thấy việc này rất lớn khả năng là thật, mới mang theo thiết trường thịnh đến bái kiến sư phụ. Mã nhược hy tại trúc cơ sau đó, không có phù hợp nhất khúc thủy ngũ nhãn tìm một kiện tam giai phẩm bích thủy nam Nhũ thạch thay thế, không thể đạt tới thủy thạch linh thể lớn nhất hiệu quả. làm không được tiếp cận thiên linh căn tư chất nhưng so bình thường song linh căn tu sĩ tu luyện tốc độ còn là phải nhanh ra rất nhiều đơn thuần luyện hóa thiên địa linh khí hiệu quả đã cùng dị linh căn đều trên lệ phản phuết cái này một biểu hiện cũng nhượng tông môn nhìn đến mã nhược hy tiềm lực tại vốn có thu mua khúc thủy ngũ nhãn bồ để nhiệm vụ phía trên lại gia tăng bộ phận ban thường đồng thời nhượng đi đến tăng quảng tiên thành thu mua kim quan linh chi đội ngũ thêm lên cái này linh vật chỉ cần giá cả không phải quá mức khoa trương đều có thể đập xuống chỉ cần phối lên khúc thủy ngũ nhãn bồ đề hầu như có thể đoán trước đến lại một vị trúc cơ viên mãn đệ tử đem từ từ dâng lên mặc kệ đối với kết đan có mấy phần nắm chắc. đều là lúc này có thể nhìn đến vô cùng tốt một cái cách đan hạt giống phía sau tiểu bối từng cái đều muốn vượt qua đi lên ta cũng phải nỗ lực một thanh nghe nói lệ sư đệ đều đã tùy thời có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ lại dạng này xuống dưới ta cái này đại sư huynh lại muốn thành sư phụ tọa hạ tu vi thấp nhất một người liền chính mình nhìn nhập môn đệ tử đều muốn đuổi kịp vượt qua đồng hoàng ngực vọt lên một phiến đắng chát, thiên phú không bằng người ván trời trách đất cũng là vô dụng giống như mơ hồ tạo bó đốt thành dương trong lòng mặc nghiệm hai lần đồng hoàng quyết định trở về sau đó tiếp tục tu tập thiên vấn kiếm pháp cái này kiếm pháp so với hắn qua lại tu luyện tất cả kiếm pháp đều muốn tới đơn giản, tới tới lui lui liền chín chiêu đơn giản kiếm lộ, đơn cầm ra tới không thấy bất luận cái gì thần dị, chỉ có tín niệm gia trì, hướng thiên cửu vấn mới có thể chân chính tỏa sáng thiên vấn kiếm pháp tinh diệu. vừa mới vào tay, hắn liền thích cái này kiếm pháp, đến kiếm không rời tay, mỗi ngày không thi triển mấy lần liền không như ý tình trạng. dần dần, thực lượng đồng hoàn tìm đến thiên vấn kiếm pháp một tia tinh túy, đã có nhất định hiệu quả. vốn ý định tìm cơ hội hướng sư phụ thỉnh giáo một phen, không có ngờ tới hôm nay ra dạng này lại sự, lại là trực tiếp ly khai, chỉ có thể lại chờ lần sau bốn. tứ giai phi kiếm. Ngự kiếm phi hành, xuất nhập thanh minh cảm thụ, liền rất nhiều nguyên anh chân quân đều không có cái kia cơ hội. Thiết trường thịnh một cái luyện khí tu sĩ, sớm hưởng thụ đến một hồi, bị ánh trăng khép quấn, đã đến mấy ngàn trượng không trùng, chỉ điểm hảo đại khái phương vị, tiếp xuống tới liền váng đầu chuyển hướng, không phân biệt đông nam tây bắc. Bực này phi hành tốc độ xa xa vượt qua hắn thừa nhận phạm vi. Nếu không phải là bạch tử thần lấy nguyên hoa bảo vệ thiết trường thịnh thân thể, hắn sớm liền bị cồn bạo khí lưu quét đi toàn bộ da thịt, hoặc là bởi vì vô pháp hô hấp nghẹn chết tại ngự kiếm trên đường. Chương ba trăm sư di hải. Chương ba trăm sư di hải. thiên tượng cốc phục tàng sơn trang tục chuyến nơi đây từng có một cái cự tượng yêu vương họa loạn một phương bị qua đường cường giả kích sát phía sau mới bắt đầu có tu sĩ tung tích 300 năm trước la gia tiên tổ chiếm xuống thiên tượng cốc cái này khối nhị giai linh mạch sáng tạo phục tàng sơn trang cùng nhà khác thế lực bất đồng phục tàng sơn trang lấy la gia tộc nhân làm chủ thể trưởng khống thiên tượng cốc tuyệt đại đa số lợi ích nhưng la gia tiên tổ một đám đệ tử bên trong có hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đối với sáng lập phục tàng sơn trang trọng yếu phi thường lại chia lại ra bộ phận quyền lực cho hai người này mới thành không phải gia tộc không phải tông môn một cái dị dạc cung La gia tiên tổ tại lúc khá tốt, chờ hắn vừa tỏa hóa, mặt khác đệ tử liền đối chiếm cứ phục Tàng Sơn Trang tám thành trở lên thực quyền vị trí La gia tộc nhân có ý kiến. Không đến 30 năm thời gian, loại này mâu thuẫn đã không thể điều hòa, phân thành gia tộc, sư đồ hai mạch lẫn nhau cam thủ, xem vì tiểu nhân đồng thời La gia tộc nhân bên trong, lại bởi vì huyết mạch thân sơ phân làm mới phòng, sư đồ nhất mạch lại căn cứ truyền thừa quan hệ có bất đồng đỉnh núi, nghiêm trọng bên trong hao tổn. Ngược tại La gia tiên tổ vị này giả đàn tu sĩ dẫn dắt phía dưới ngắn ngủi huy hoàng qua phục Tàng Sơn Trang rất nhanh suy sụp xuống dưới, thế lực phạm vi không ngừng co lại. vẹn vẹn cực hạn tại thiên tượng quốc bên trong ngược lại cũng bởi vậy trốn qua thanh phong môn tiến vào phía sau hà giang quận phía sau mấy lần tán quét phục tàng sơn trang tưởng định bợ quỷ linh môn đều leo lên không đi lên tự nhiên không có khả năng có cái gì liên quan nhưng theo thanh phong môn đối hà giang quận trưởng khống lực càng ngày càng cường tất cả lấy tông môn tình thế tồn tại thế lực đều có thật sâu lo lắng mặt khác hết thảy đều tốt thương lượng tại ta địa bàn bên trong có thể tồn tại tu tiên thế gia mời chào khách thanh phát triển thế lực hoặc là dạo chơi lạm nhân thu đồ đệ truyền pháp cũng không gì không thể về phần triệu tập tán tu xây dựng thế lực, cái kia lại càng không sẽ có người chú ý chỉ có hai hạng cấp kỵ, phạm người tuyệt không đắc giá, chưa từng quan dùng, thuộc về tuyệt đối cao áp tuyến. Tu tiên thế gia thu nạp không quan hệ máu ngũ tiên mẩm, người chủ trì siêu hồn tra tấn, bất luận kẻ nào chỉ cần bị cha ra hiểu rõ tình hình không báo, đều là tử lộ một đầu. Tình huống nghiêm trọng người, thậm chí sẽ di diệt toàn tộc. khác một hạng, thì là tại thanh phong môn địa bàn bên trong khai tông lập phái, chuyển tiếp đạo thống. cái này một điểm phía trên, thanh phong môn đồng dạng là cố chấp đến tẩu hỏa nhập ma, tá tu hình thức sư đồ hình thức cũng liền thôi, khai sơn lập phường giông chống khưu chiên mở xây dựng sơn môn đó là tự tìm đống chết. hoặc là dâng ra truyền thừa, làm vì một chi nhập vào thanh phong môn, hoặc là liền thỉnh ngươi ly khai. Mặt khác kết đăng cấp tông môn, thậm chí nguyên anh đại tông đều không có như thế bá đạo, đối với những cái kia nhỏ bé tông môn cũng coi như thành một nhà phổ thông thế lực, sẽ không đặc thù đối lãi. Thanh phong môn tử khai phái mới bắt đầu liền lưu truyền xuống đến quý củ, đến hà giang quận đương nhiên không có khả năng phá lệ. Nghiêm cấm tu tiên thế gia thu nạp không huyết mạch tiên mầm pháp dụ mấy năm trước, đã thông truyền toàn quận. Có tiểu đạo tin tức, đối với những cái kia nhỏ bé tông môn nước thuốc sắp tới bên trong đồng dạng sẽ ra lò. nhanh chóng hà giang quận bên trong cái kia mấy nhà tô môn đều là dốc sức liều mạng nhờ giúp đỡ người tìm quan hệ nhìn xem có hay không dàn xếp biện pháp thanh phong môn còn chưa văn bản rõ ràng thông chi chúng ta vì sao trước rối loạn đầu trận tuyến muốn ta nói cái này một quy luật có thể hay không tại hà gian chấp hành đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi phục tàng sơn trang hoạch tâm đại điện phía trên mấy người ngồi vây quanh bàn giải phân ngồi hai bên phân biệt rõ ràng lúc trước nói chuyện người nọ vừa mở miệng phía bên phải ba người liền mặt lộ vẻ khinh thường đồng thời lắc đầu la cảm mọi thứ không dự thì phế đối với tu tiên thế gia hạn chế đã ra sân khấu như thế nào sẽ phóng qua chúng ta những này tông môn. Bàn dài phía bên phải có vị thân hình nhỏ gầy, bề ngoài xấu xí hôi bảo đạo nhân mở miệng nói ra. lấy thanh phong môn thủ đoạn, thật muốn độc thủ đối với chúng ta mà nói chính là thai hoảng ngập đầu. Điều sư huynh nhưng thực sẽ nói chuyện giật gần, Hà Giang gọi lên danh hào lớn nhỏ tông môn mười nhà tổng là có, liên quan đến trúc cơ tu sĩ bốn năm vị, thanh phong môn một đao cắt nhưng là sẽ phạm nhiều người tức giận. La cảm nhìn xem số tuổi không lớn, không để bụng nói, lại nói La gia chúng ta nhưng là gia tộc truyền thừa, huyết mạch là y theo, muốn sợ cũng là các ngươi sư đồ nhất mạch, cùng ta La gia có cái gì quan hệ? đến lúc đó đem bọn ngươi cái này nhất mạch trục xuất thiên tượng tốc chẳng phải đinh điểm sự tình không có họ la, ngươi có ý tứ gì bên phải một vị mặt mũi tràn đầy giữ tận đại hán đập bàn dựng lên trận mắt tròn xoe la minh này cũng là ý của ngươi nếu là như thế ta nghĩ hai chúng ta bên cũng không có tiếp tục thương lượng tất yếu điều họ đạo nhân ngăn lại nổi giận đại hán hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm đối diện la ra khác một vị trúc cơ tu sĩ ha ha mấy vị hiểu lầm cảm đệ tuổi trẻ không trải qua thế sự nói sai thôi cảm đệ còn không hướng mấy vị sư huynh xin lỗi bàn dài bên trái ngũ quan mạnh lãng tướng mạo đoan chính trung niên nhân đánh cái ha ha, đem chính mình tộc đệ nói một bút mang qua liên quan tới việc này ba vị sư minh đệ như thế nào tưởng chi bằng nói thoải mái chúng ta cuốn sách của lực hai tay chuẩn bị chúng ta phục tàng sơn trang những năm này rất ít xuất đầu lộ diện nên không có nhanh như vậy bị để mắt tới như thanh phong môn thật có thể đối tông môn mở một mặt lưới vậy tốt nhất nếu là không thành chúng ta tưởng mang theo sư đồ nhất mạch đệ tử và một nửa khố tàng ly khai hà gian đi đến mặt khác châu quận Yêu họ đạo nhân vừa mới nói xong la cảm liền nhảy lên tới hà hoa nguyên lai tại nơi này chờ đâu nói tới nói lui vì đúng là lão tổ lưu lại cái kia điểm đồ vật, bọn ngươi thật sự có cốt khí nên lập tức rời đi. khắc lập môn hộ. Phục tàng Sơn Trang sáng lập, chúng ta sư đồ nhất mạch cũng có công lớn, lấy đi một nửa khố tảng có gì không thể? Mặt mũi tràn đầy giữ tận đại hán thanh em vang dội, chấn trong điện tiếng gầm của cuộn. Tiểu sư Minh, hà tất như thế? Ở ta lần trước cùng ngươi nói phương án, lúc đó chẳng phải một cái giải quyết con đường. La đình còn muốn lại nói, đại điện truyền ra bên ngoài đến một tiếng nổ mạnh, sau đó lại là sấm sét tựa như vài tiếng nổ vang. Trong điện mấy người vốn là sở, chậm đều sắc mặt đại biến, vọt tới ngoài điện nhìn đến kinh hoàng khiếp sợ một màn. Bố trí tại thiên tượng cốc trên không thủ hộ trận pháp, cư nhiên tại trong nháy mắt bị người công phá đỉnh đầu màn sáng nghiến nát, trực diện bầu trời, giống như là một cái bị vạch phá cực lớn túi. Phục tàng Sơn trang thủ hộ trận pháp là nhị giai cực phẩm, tăng thêm trong trận có năm vị trúc cơ tu sĩ, theo Lý mà nói đụng phải như thế nào công kích đều có thể chống cự một hai. La Đình sắc mặt khó coi, lấy ra đại biểu trang chủ thân phận lệnh bài, đồng thời cũng là trận pháp thao tác hạch tâm. Bên trên mấy đạo khe hở, ảm đạm vô quang, vừa rót vào pháp lực liền toái thành mấy khối. Kết đan chân nhân, Tiêu sư Minh xem rõ ràng, sắc mặt xoát một chút biến thành tuyết trắng, khó khăn từ trong miệng phun ra câu nói. trong nháy mắt phá hủy nhị giai cực phẩm trận pháp liền một kia phản ứng cơ hội đều không cho chỉ có thể chứng minh nó tại một khắc này lọt vào công kích xa xa vượt qua thừa nhận hạn mức cao nhất liền tính nhiều vị trúc cơ viên mãn tu sĩ ra tay đều không làm đến tình trạng như thế tối thiểu nhượng mấy người có cái phản ứng thời gian có thể làm đến dạng này chỉ có kết đan chân nhân trận pháp bị phá phục tàng sơn trang bên trong loạn thành một bầy bên giới đệ tử hô to gọi nhỏ hoảng sợ không hiểu nhưng năm gã trúc cơ tu sĩ vô tâm đi quát lớn quản lý đều cảm giác tiền đồ mạch lộ chính mình đều tay chân luôn cuống mặc kệ đến chính là vị nào kết đan chân nhân. không nói hai lời trực tiếp phá trận xâm nhập đều đã là hiện lộ rõ ràng đối phương thái độ phục tàng sơn trang điểm này thực lực tại một vị kết đan chân nhân trước mặt thật có thể nói là kiến càng đối lại thụ vị tiêu kết đan chân nhân người đâu tổng không phải là phá vỡ chúng ta trận pháp liền đi a la cảm nhìn quanh hai mắt tráng lá gắn hỏi chẳng lẽ là dạo chơi nhân gian tiền bối tiện tay giáo dục chúng ta một chút hoặc là kết đan chân nhân còn tại trong cốc chúng ta cũng không biết Điều sư minh phong mày loại này dưới tình huống tất cả mọi người đều lộ ra rất vô lực trước đêm trong cốc trật tự khôi phục a Cái này bức loạn tượng gọi ngoại nhân nhìn thấy còn cho rằng chúng ta phục tàng Sơn Trang là muốn bị người diệt môn, hai vạ đến nơi riêng phần mình chạy chỗ đâu? La Đình Lạnh Lùng nói ra, bay về phía gần nhất một chỗ cung điện, quát lớn nước thúc con rồi không đầu giống như chạy loạn đệ tử. Tiểu sư minh mặt mo đỏ lên, bên dưới đệ tử náo đến dạng này lợi hại, thiếu không được sư đồ nhất mạch đệ tử châm ngòi thỏi gió. Sư đồ nhất mạch muốn phân ra chi tâm, người qua đường đều biết. Còn thật có đệ tử cho rằng đại trận bị phá là đàm phán thất bại, mượn cái này cơ hội trên nhảy dưới tránh, chế tạo khủng hoảng tâm tình muốn. Ngươi chính là ở chỗ này phát hiện Thanh Phong tổ sư di hải. Bạch tử thần theo thiết trường thịnh chỉ dẫn, đi vào tiên tượng cốc, phát hiện toàn bộ đều bao phủ tại trận pháp trong đó. hắn có bên dưới người trình lên tới Hà Gian quận rất kỹ càng thế lực phân bố đồ. nhìn thoáng qua liền biết rõ nơi đây có một nhà tên là Phục Tảng Sơn Trang Tông môn. không sai, chính là nơi đây. ta khi còn bé sơn cốc phía sau còn chưa bị Phục Tảng Sơn Trang bao bọc đi vào, mới có thể xuất nhập. Thiết Trường Thịnh nhìn thoáng qua, khẳng định nói. Khai Sơn là phường, phóng tại Hắc Sơn sớm bị diệt 10 lần. đã là vệ sư Minh định ra từ từ mưu tính kế hoạch, cũng không hảo không dạy mà giết. Bạch Tử Thần nhìn xem dưới thân trận pháp, trong tay nguyệt tuyển kiếm tùy ý vung lên, giống như là xé rách giấy trắng giống như đem trận pháp giật ra. Trận kiếm quang nhất chuyển, mang theo thiết trường thịnh đi tới thiên hương cốc phía sau, nâng mục loạn thạch lâm lập, cây khô con quạ, hai người tiến vào hù dọa đông nghịt một phiến điệu cầm bay lên không trung. Bạch Tử Thần thần thức ngoại tán, một lát sau đó liền có phát hiện, trong tay sách theo thiết trường thịnh một bước bước ra, liền phóng qua trăm trượng xuất hiện tại một khối thạch bích phía trước đẩy ra mấy người cao loạn thảo, một bộ bạch cốt dựa đổ tại thạch bích phía trên, một tay chống đất, một tay khẽ Bạch cốt đầu lâu dò xét lên, có cái rõ ràng và mèo, hướng về phía chính là bắc phương thanh phong môn. đệ tử bái kiến thanh phong tổ sư bạch tử thần đối với bạch cốt đã bái ba bái đang muốn tiến lên liệm di hài lúc, trong lòng khẽ động ngồi sụp xuống tới sờ hướng thanh phong tổ sư cánh tay xương cốt phủ nhẹ dày đặc bụi đất xương cốt phía trên tre kín tơ nện giống như vết dạng không riêng chỉ là cánh tay phía trên xương đùi xương ngực thậm chí tiểu liền đầu lâu bên trên đều có rậm rạp chẳng chỉ vết dạng cái này không giống như là chịu đến ngoại lực trọng kích càng giống từ bên trong hướng bên ngoài khuyết tán đồng thời cốt cách hiện ra một loại màu xám cho tựa như xương cốt bên trong tinh hoa toàn bộ đều trôi qua loại này hiện tượng tuyệt không nên xuất hiện tại kết đan chân nhân di hải phía trên. Phấn tinh thoái ngọc quyết, bạch tử thần thuốc ra, trong lòng chấn động mãnh liệt. Bực này cảnh tượng, chính là thuốc dục phấn tinh thoái ngọc quyết vượt qua thời hạn, chỗ tạo thành không thể nghịch di chứng. Ngũ tinh lưu ly thể bồi dưỡng cường đại nhục thần, lấy tự hủy hình thức mang đến trong nháy mắt đáng sợ thực lực, đối nhục thân tàn phá đồng dạng tinh người. Là gặp được hạng gì đối thủ, muốn nhượng thanh phong tổ sư cần thuốc dục phấn tinh thoái ngọc quyết, lại duy trì liên tục vượt qua trăm hơi thở. Bạch tử thần lâm vào trầm tư, hồi ức truyền công điện bên trong liên quan tới tông môn mới thành lập thời điểm mấy cái chủ yếu đối thủ. Chương ba trăm mười chín, nguyên bên trong độ tiến Chương 319, bang nguyên bên trong độ Thanh phong môn sáng lập thời điểm, chủ yếu gặp phải đối thủ là yêu thú, mà không phải nhân loại tu sĩ. Cái kia thời kỳ, các nơi linh mạch đều có không ít ghế trống, liền tính từ mặt khác thế lực trong tay tranh đoạt đều muốn so cùng yêu thú đoạt thức ăn đến nhẹ nhõm đơn giản. Lại phía trên nhất đẳng tông môn, như Thánh liên tông lại là biết rõ Hắc sơn chỗ sâu có tứ giai đại yêu tung tích, căn bản không có khả năng đầu nhập khai phá lực lượng. Kết đan chân nhân cấp độ cũng liền thôi, phải có nguyên anh chân quân tiến vào, đem Hắc sơn sơn mạch coi là chính mình lĩnh địa tứ giai đại yêu há có thể không có phản ứng. Thánh liên tông không có đối phó tứ giai thanh loan tuyệt đối nắm chắc, đương nhiên sẽ không làm cái này cật lực không thảo hảo sự tình. Cho nên Thanh Phong chân nhân tại lựa chọn khai thác Hắc Sơn mục tiêu phía sau, cũng không có chịu đến bất kỳ lực cản. Mặt khác tông môn, càng nhiều là một cái xem náo nhiệt tâm tính. Về phân lại hướng phía trước, Thanh Phong tổ sư du lịch thiên hạ cùng đông đảo kết đan chân nhân giao thủ, nhưng đều lấy luận bản đấu pháp làm chủ, giống như không có tăng lên đến sinh tử đại thủ trình độ. Phấn tinh vãy ngọc quyết vừa thúc giục, thực lực có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, lại nhiều kết đan chân nhân vây công đều có thể ứng phó. Ngay cả là chống lại giống như Nguyên Anh chân quân, trong hơi thở thời gian cũng đầy đủ thoát được tính mệnh. Bạch tử thần chính mình vừa mới tu thành lưu ly hỏa thần thân. đối phấn tinh thoái ngọc quyết để thăng biên độ hiệu rõ vô cùng, lấy thanh phong chân nhân ngày thường liền có thể tung hoành kết đan kỳ thực lực, một khi sử dụng phấn tinh thoái ngọc quyết tu tiên giới có thể ngăn xuống hắn người không nhiều lắm. tối thiểu nhất, lương quốc tu tiên giới không nên tồn tại bực này cường đại tu sĩ. trước mặt này cụ di hải rõ ràng chính là thanh phong tổ sư tại vận dụng phấn tinh thoái ngọc quyết phía sau còn là vô pháp chiến thắng đối thủ, thế cho nên cần một mực duy trì loại này trạng thái mới có thể một đường chạy trốn tới thiên tự cốc. tên kia đại địch nên cũng là không thể đuổi kịp hắn, nhưng thanh phong tổ sư cũng bởi vì duy trì liên tục phấn tinh toái ngọc quyết quá dài thời gian, đem lục thân triệt để kéo suy sụp. chờ ngã vào thiên tượng cốc bên trong phía sau rất nhanh chính là tỏa hóa liền một phong di thư đều không thể lưu lại một gã nguyên anh trung kỳ thậm chí là nguyên anh hậu kỳ khủng bố tồn tại bạch tử thần trong lòng phát lệnh thanh phong tổ sư cư nhiên là gián tiếp chết tại dạng này một vị cường đại địch nhân trên tay nguyên anh chân quân rất khó bị giết chết trừ phi thực lực chênh lệnh quá nhiều hoặc là mấy người vây công lại sớm bố trí xuống ngăn cách hư không trận pháp phấn tinh thoái ngọc quyết để thăng thực lực, tuy nhiên vô pháp nhuộn người sử dụng làm đến giống ly thể nguyên anh như vậy thuấn di trăm dặm bỏ qua cấm pháp nhưng ở bí thuật duy trì liên tục thời gian bên trong độc thân cường độ tuyệt đối có thể có thể so với nguyên anh thể tu lại chỉ xích tiên ngay bị cường hóa đến một cái tương đối khủng bố trình độ chính là tứ giai độ pháp đều khó mà cùng nó đánh đồng nếu như đơn thuần là đạo mệnh mấy chục hơi thời gian liền đủ để thanh phong tổ sư từ một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong tay đảo tẩu như vậy điểm thời gian cũng liền ngũ tinh lưu ly thể đều bị bỏ đại thương một hồi thôi không đến mức giao ra tính mệnh đại giới chỉ có nguyên anh trung kỳ thậm chí là nguyên anh hậu kỳ đối thủ mới có thể bức thanh phong tổ sư không dám giải trừ phân tinh toán ngọc quyết thẳng đến không thể lùi chuyển. rút khô thân thể bên trong cuối cùng một tia tinh hoa, mỗi một căn xương cốt, mỗi một khối huyết nhục toàn bộ đều tiêu đốt hầu như không còn. Thánh liên tông ngàn năm trước vị tia nguyên anh chân quân, tồn tại cảm giác còn không bằng cựu liên chân quân, tuyệt không khả năng có phần này thực lực. Như vậy, liên chỉ có thể có thể đến từ lương quốc bên ngoài. Mà thanh phong chân nhân là vượt biển mà đến, tại này phiến đại lục phía trên vô thân vô cố, không phải là đến từ tông môn truyền thừa phía trên được nhân. Tên này đại địch tại đem thanh phong chân nhân bức thúc dục phấn tinh toái ngọc quyết, kết lực mà chết, quay đầu lại lại phản đối thanh phong môn hạ thủ, đồng dạng là lệnh người khó hiểu. Việc này bí ẩn trùng trùng địa điểm, chỉ có thể trở quay về Sơn Muôn phía sau tìm các sư huynh Hảo hào hỏi một tiếng. Bạch Tử Thần ngực nặn trịch, đem thanh phong chân nhân di hải chậm rãi thu hồi, liệp lại một cái sạch sẽ đá xanh phía trên. Tại này một quá trình bên trong, hắn phát hiện thanh phong chân nhân tay trái năm ngón tay đều đâm vào mặt đất, thật không dễ dàng mới rút ra. Di hải bên không thấy mặt khác bất luận cái gì vật phẩm, như Thiết Trường thịnh theo như lời, thanh phong kiếm là cắm tại bên cạnh thân, Ngọc tỏa, hỏa Ngọc là ở sau lưng. Phục Tàng Sơn Trang Trang Chủ, nhanh chóng tới gặp ta. Bạch Tử Thần bay đến chỗ cao, mở miệng quát khẽ, liền có quần quần tiếng gầm tại thiên tượng cốc bên trong truyền ra ngoài. Khoảnh khắc sau đó liền có hai đạo thân ảnh bay tới đại lễ tham bái phục tàng sơn trang la đỉnh tiêu đạo mậu bái kiến bạch chân nhân không biết là chân nhân đại giá không có từ xa tiếp đón hai người mồ hôi lạnh la chã phá trận pháp tiến vào thiên tượng cốc kết đan tu sĩ quả nhiên là thành phong môn bạch chân nhân tâm tổn tưởng tượng tan bỡ chỉ có thể chính diện đối mặt vô pháp trốn tránh ta hỏi các ngươi phục tàng sơn trang vừa tới thiên tượng cốc thời điểm nơi đây nhưng có gì thường chưa từng có này phiến địa phương chúng ta đều là ba năm trước mới đưa vào đại trận pháp chủ dù sao cũng là thiên tượng cốc một góc nhưng bởi vì linh mạch hướng đi quan hệ nơi đây linh khí mỏng manh không có đệ tử sẽ chạy qua bên này la đình căn bản không dám nghĩ bạch chân nhân vì sao đến nơi đây lại vì cái gì hỏi ra dạng này vấn đề chỉ là vắt hết bóc đem chính mình biết rõ toàn bộ đều nói cho đối phương có thể đem cái này đại thần sớm ngày đưa đi liền tốt nhất tìm một ngụm tốt nhất quan tài qua tới phải nhanh bạch tử thần biết rõ hỏi không ra cái gì không có tiếp tục truy vấn hào hứng thanh phong chân nhân tọa hóa tại này đều nhanh ngàn năm ma phục tàng sơn trang sáng lập còn chưa tới ba năm trung gian cách như vậy lâu thời gian thật sự có cái gì phát hiện cũng không tới phiên bọn hắn bất quá đối với phục tàng sơn trang, tự nhiên không có khả năng đơn giản phong qua, tự có chấp pháp điện tu sĩ lại tới điều tra. vâng, sơn trang trong đó chuẩn bị một ngụm 500 năm đồng một quan tài, ta lập tức liền đi mang tới. tiêu đạo mậu gật đầu như băng tỏi, lập tức bay trở về đem cho chính mình chuẩn bị quan tài lấy đi ra, chuyển đến bạch chân nhân trước mặt. liền nói a. bạch tử thần gật đầu, đem thanh phong chân nhân di hải đều thu xếp đi vào. nơi đây thiết vì cấm địa, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. sau đó, rất nhanh liền sẽ có bản môn đệ tử đến đây tiếp quản. vừa dứt lời, bạch tử thần kiếm quang bao lấy đồng một quan tài cùng thiết trường thịnh liền bay ra thiên hương quốc. thật lâu sau đó nguyễn hoa vô tung vô ảnh tiểu đạo mộng mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như nói thiên tượng cấp hậu sơn cư nhiên cất giấu một bộ bạch cốt xem bạch chân nhân bộ dáng tựa hồ trọng yếu phi thường không biết tẩn giấu bí mật gì ta khuyên tiểu sư minh còn là không muốn hảo quan tâm quá nặng đây không phải là người ta có thể liên quan đến miễn cho trọc giận lên thân lập tức phái tin cậy đệ tử bảo vệ nơi đây miễn cho người những người khác ra vào đến lúc đó bạch chân nhân trách tội xuống tới chỉ sợ liền phân ra khác lập cơ hội đều không có la đỉnh kẹp thương đeo gậy nói bị việc này một cái vừa rồi hai bên thương nghị sự tỉnh khẳng định liền không có cách nào tiếp tục xuống thử. không cần ngươi tới nhắc nhở tiểu đạo mậu đem tay hất lên lòng còn sợ hai hướng về hậu sơn phương hướng nhìn một cái lập tức bay đi một khắc đều không tưởng chờ lâu năm vạn dặm băng nguyên băng phách cung bên trong băng phách cung tuy là lương quốc tông môn nhưng từ trước đến nay thâm cư ít ra lại có tự nhiên bình chướng cực nhỏ có từ bên ngoài đến tu sĩ tế bảo cho nên tại tu tiên giới bên trong tồn tại cảm giác cực thấp thậm chí tại thảo luận các đại thế lực lúc đều sẽ không để ý đến nó thực ra ít có người biết được băng phách cung cũng là sớm nhất đi vào bắc vực mấy nhà tông môn một trong người khai sáng băng phách tiên tử tức là một vị nguyên anh chân quân mặc dù tới cái kia sau đó băng phách cung một mực không có nguyên anh tu sĩ sinh ra nhưng bạn dằm băng nguyên chỗ sâu nhất cất giấu một khối nhỏ tứ giai linh địa tin tức cũng không vì ngoại nhân biết được trốn qua thánh liên tông điên cuồng phạt núi phá tông cái kia thời kỳ băng phách cung bên trong từ mấy năm trước bắt đầu liền mở ra cao nhất cấp bậc phòng ngự cấm chế đại trận toàn bộ triển khai vô số băng phách thần quang tạo thành phòng tuyến ngựa bất luận cái gì ẩn thân pháp thuật đều không chỗ che giấu tuyệt không khả năng có tu sĩ có thể lẹn vào đến băng phách cung phía trước các đệ tử không được ra vào tự liền mỗi cách ba năm một lần tiên mầm tuyển nhận đều tạm dừng muốn biết rõ bởi vì băng nguyên phía trên nhân khẩu thưa thớt chỉ có mấy tri bộ tộc liên tính có đặc thù huyết mạch truyền thừa linh căn tỷ lệ so sánh ngoại giới cao hơn rất nhiều mỗi vị tiên mầm như cũ trọng yếu phi thường một khi liên tục mấy giới không có thu được đầy đủ số lượng tiên mầm lời nói liên sẽ ảnh hưởng đến băng phách cung căn bản thậm chí sẽ nhượng trúc cơ tu sĩ ly khai băng nguyên tại ngoại vi thành trấn tìm tỏi có được linh căn phẩm nhân dẫn vào trong nội cung bậc này đại sự đều chiếu ngừng không lầm chỉ bởi vì băng phách cung tôn chủ thuế hàn chân nhân đang tại tái đan hóa anh trong đó băng phách cung còn lại hai vị kết đan chân nhân tại tứ giai linh địa bên ngoài tự mình chờ đợi hộ pháp. trên mặt lộ vẻ chờ mong tuế hàn chân nhân là băng phách cung bạn năm đến nay cực kỳ có hy vọng hóa anh thành công một người chỉ cần hắn hóa anh thành công có thể chứng minh băng phách cung nhiều đời tu sĩ trố đi con đường không sai hoàn toàn chính xác có thể đạp lên chân chính nguyên anh đại đạo lại ra một vị nguyên anh chân quân băng phách cung cũng không cần lại linh tại nhất địa hoàn toàn có thể đi ra băng nguyên cùng thánh liên tông tranh đoạt tài nguyên khi đó không phải vì tránh thánh liên tông mũi nhọn bảo tồn cơ nghiệp băng phách cung cũng không đến mức đem băng nguyên bên ngoài toàn bộ địa bàn bỏ qua rút lui sạch sẽ nếu có thể chiếm xuống lương quốc nửa Giang sơn băng phách cung cái này hai vị kết đan chân nhân tu luyện con đường phía trước tự nhiên càng thêm rộng rãi lão đông tây không biết có mấy phần nắm chắc nhưng xem ra nên là có nhất định tin tưởng liên dục tiên tử ánh mắt phức tạp, suy yếu đứng ở một căn băng trụ bên cạnh mềm yếu vô lực tản ra làm cho người ta thương tiếc khí chết nàng đập nát trong thức hải hợp hoa linh đưa tới lục dục thánh âm trợ tuế hàn chân nhân sớm cảm thụ nguyên thần chi lực khiến cho chính mình tu vi thoáng một phát ngã xuống kết đan sơ kỳ thiếu chút nữa liền bản nguyên bị hao tổn thậm chí liền kết đan cảnh giới đều không có cách nào duy trì trong lòng đối tuế hàn chân nhân không hận đó là không có khả năng nhưng lại nghĩ đến như Lao Đông Tây có thể hóa anh thành công thực hiện lời hứa, chính mình đại đạo chi lộ mới có cơ hội. Trong lúc nhất thời, trong lòng tâm tình phức tạp, không biết nên hy vọng Tuế Hàn chân nhân hóa anh thành công tốt, còn là thất bại diệu. Sư Minh chính thức hóa anh đã bắt đầu mấy tháng, không biết đến cái nào câu. Còn chưa có biến hóa, liền nói rõ chưa thất bại. Sư Minh làm nhiều năm chuẩn bị, nhất định là có cơ hội. Bang phách cung hai vị kết đan chân nhân tương đối khẩn trương, phái đan hóa anh một bước lại có thiên tư chắc tuyệt tu sĩ đều không dám nói có tuyệt đối cam đoan. Lại nhiều tích lũy, lại nhiều chuẩn bị. Có thể hay không thành công đều muốn xem thiên ý bằng không thì, những cái kia nguyên anh đại tông thậm chí xuất hiện hóa thần đại năng siêu cấp tông môn, cũng không đến mức lại ra một vị nguyên anh chân quân đều như vậy khó khăn. Đến, ngoại ma chi kiếp. Trong đó một vị kết đan chân nhân thần sắc nghiêm nghị, như là nhìn đến cực kỳ đáng sợ sự vật. Chương 320, Cửu trọng thiên lôi kiếp. Chương 320, Cửu trọng thiên lôi kiếp. Băng phách cung tứ giai linh địa, ở vào lòng đất ngàn trượng, tựa như một tòa băng tinh quan tải. Trong đó có băng phách tiên tử lưu lại mấy đạo cấm chế, uy lực cứng hãn, đương nhiên một mực không có nghiệm chứng cơ hội. ngoại nhân chỉ có thể nhìn đến lúc này tứ giai linh địa trên không đột thành mây đen khí tức kiềm nén có đến từ cực xa xôi ma âm tại bên thai văng lên hoặc lòng người trí rõ ràng cái này ngoại ma chi tiếp là nhằm vào thuế hàn chân nhân mà đến vẹn vẹn tiết lộ đi ra một tia khí tức liền nhượng hai vị kết đan chân nhân hai mắt đỏ bừng muôn hình muôn vẹn bất đồng dục vọng bạo lộ ra đến cũng may trước ngực một khối băng đội vỡ tan đáy lòng lạnh leo lưu chuyển mới nhượng trong mắt khôi phục thanh minh chỉ là lan đến liền như thế không biết sư minh giờ phút này đối mặt tâm ma chi tiếp có bao nhiêu đáng sợ hai vị kết đan chân nhân hai mặt nhìn nhau rời khỏi mấy trăm trượng. Tâm ma chi tiết tránh không thể tránh. Cùng Thiên Lôi kiếp một dạng, bị kết đan chân nhân sợ như thần quỷ, nghe đến đã biến sắc. Tu vi càng cao, càng có thể thể hội đến cái này hai trọng kiếp nạn khủng bố. Thậm chí sẽ bởi vì đối hóa anh kiếp nạn sợ hãi, trong lúc vô tình tại tâm linh chỗ sâu hình thành tâm ma. Thiên kiếp vừa tới, ngoại ma nhập thể, tâm ma từ lên, tại chỗ liền hồn phi phát tán. Tu tiên giới bên trong, có thể chống cự tâm ma cùng Thiên Lôi pháp bảo đều ít càng thêm ít, mỗi xuất hiện một kiện đều hội chịu đến đông đảo kết đan chân nhân truy phụng. Sư Minh tại các thời kỳ tổ sư băng tâm như kính. vạn vật không nổi tình dục trên cơ sở sửa cũ thành mới đi ra hoàn toàn mới lan luận cùng chúng ta mấy người đều là bất đồng nghĩ đến tại đối mặt tâm ma thời điểm có thể đưa đến càng tốt hiệu quả nói chuyện tu sĩ toàn thân bạch đi rỉa một đầu tóc bạc tự liền hai hàng lông mày đều là sương sắc là băng phách cung gần trăm năm kết đan nhân tài mới xuất hiện trung ly như thế tốt lắm tuế hàn sư huynh chờ quá lâu bản môn cũng chờ một vị nguyên anh chân quân quá lâu khác một vị kết đan chân nhân mặt mày dài nhỏ trên mặt vĩnh viễn là một bức lãnh đạo xương lạnh bộ dáng chính là băng phách cung pháp chủ động thư giận người này kết đan trung kỳ tu vi tại tu tiên giới phần lớn tu sĩ bên trong danh khí so tuế hàn chân nhân còn lớn hơn gần trong vòng trăm năm đều là hán đại biểu băng phách cùng cùng mặt khát tông môn vãng lai một tay băng phách phân quan kiếm tại lương quốc cũng coi như đỉnh tiêm kiếm tu ngoại trừ chuyên môn nhằm vào tâm ma bí bảo muốn vượt qua tâm ma kiếp nhẹ nhỏ một ít cũng chỉ có thể dựa vào đan luận đan luận vốn là một gã tu sĩ đối tự thân con đường tổng kết gia tăng chờ đến kết đan viên mãn cô hóa sau đó càng đại biểu muốn từ đạo này đi hướng nguyên anh đối với chính mình con đường tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đan luận lại phù hợp đại đạo chân lý mặc dù có tâm ma sinh ra cũng khó mà giao động tu sĩ tâm thần ở vào tứ giai linh địa trung tâm tuế hàn chân nhân Trên thân từng khối ngọc phụ tự hành nổ tung, từng chương phụ lục không rõ tự đốt, trên mặt thần sắc liên tục biến ảo, rốt cục tại mấy tức sau đó bình ổn xuống tới, lộ ra bình thản vẻ tự đắc. Ngoại nhân nhìn tới ngắn ngủi một cái chớp mắt, tại chịu đựng tâm ma tiếp tu sĩ ý thức bên trong, rất có khả năng là mấy năm mấy chục năm, thậm chí đi song chính mình cả đời. Có thể thông qua khảo nghiệm, tâm linh lục xác, nguyên thần hiển hóa, hóa anh chi lộ đã đi đến một nửa. Tâm ma kiếp đã qua, đón lấy đi chính là thiên lôi kiếp. Hy vọng băng phách cùng các thời kỳ tổ sư phù hộ, hàng xuống băng hỏa trấn linh kiếp liên hảo, Trung ly thần sắc chấn động, trong miệng thì thảo tự nói: "Thiên lôi kiếp phân thành nhiều loại." trong đó có mạnh yếu chi phân càng có khắc chế quan hệ mỗi danh kết đan viên mãn tu sĩ hóa anh quá trình bên trong nên đón loại nào thiên lôi kiếp vô pháp dự đoán nhưng từ công tác thống kê đến xem ma đạo tu sĩ tao nộ thiên kiếp thường thường uy lực mạnh hơn một ít băng hỏa trấn linh kiếp chính là băng phách cung khai phái tổ sư băng phách tiên tử chỗ trải qua thiên kiếp trong môn có điện tịch kỹ càng giới thiệu này một thiên kiếp các thời kỳ tổ sư căn cứ này thiên kiếp nghiên cứu ra vài loại ứng đối bí thuật nếu thật luân đến loại này thiên lôi độ kiếp năm chắc khẳng định càng lớn ngũ hỏa thân lôi kiếp không tính quá xấu đồng tư giật nhìn chằm chằm linh địa trên không, xuyên thấu qua băng phách cung đại trận, trên không đã là kiếp vân hội tụ, lôi quang lần hiện, mang theo hủy diệt hết thể khí tức. Thiên lôi kiếp chính là đại đạo khảo nghiệm thủ đoạn, chỉ cần đi lên thoái đan hòa anh con đường, liền vô pháp tranh né lùi về sau. Mặc kệ thân ở nơi nào, dùng như thế nào che mở thiên cơ thủ đoạn, đều không có khả năng ngăn trở thiên kiếp đến đừng nói băng phách cung tam giai cực phẩm đại trận. Mặc dù tứ giai trận pháp tại thiên kiếp trước mặt đều là như là hài đồng, không có khả năng đưa đến bất luận cái gì tác dụng. Tất cả thiên lôi khảo nghiệm đều là càng qua bất luận cái gì ngoại lực bình chướng trở ngại thằng lâm độ kiếp giả bản thể. Kiếp vân đen nhánh một phiến, vô số lôi đỉnh du long cuộn cuộn gào gém, nhuạc cả phiến thiên địa phảng phất đặt mình trong tận thế. Nếu không phải sớm liền có thông chi, trừ kết đan chân nhân cùng mấy vị không chế trận pháp cao tầng, còn lại băng phách cung đệ tử toàn bộ đều nấp trong trong điện, có đại trận che chở. Chỉ là thiên lôi hàng thế bị diệt khí tức, động trời uy thế, đều có thể nhuạc tâm thần gầy yếu đệ tử đã hôn mê. Xanh đen sắc lôi đỉnh du long hội tụ xoay quanh, tiếp Vân chỗ sâu lộ ra tí ti sâu hồng quan mang, tựa hồ không khí trong đó đều thiêu cháy lên tới. Tại toàn bộ có ghi lại thiên kiếp trong đó, ngũ hỏa thần lôi tiếp thuộc về trung đẳng chết xuống dưới uy năng. không thể gặp gỡ quen thuộc nhất băng hỏa trấn linh kiếp, chỉ ở thiên lôi trên cơ sở tăng thêm năm loại chân hỏa khảo nghiệm ngũ hỏa thần lôi kiếp đồng dạng xem như thượng tuyển đồng thư giật vừa dứt lời, không trung điện quang loại lên, thùng nước kích thước xanh đen lôi đỉnh mang theo vô thượng thiên uy, bổ về phía độ kiếp đối tượng. Vô tận lôi hỏa, diệt thế chi uy, mới là đạo thứ nhất thiên lôi dư ba liền lượng băng phách cùng đại trận kịch liệt lắc lư, rung động tầng tầng ở vào gió lốc trung tâm thuế hàn chân nhân phất tay ba tòa băng sơn bay ra, toàn bộ đều phát triển thành trăm trượng cao thấp, trực tiếp phóng tới thiên lôi. Băng sơn nghiền nát, tạc thành vô số vụn, nhưng đạo thứ nhất thiên lôi đồng dạng theo sát sau đó đạo thứ hai thiên lôi lại bị khát hai tòa băng sơn ngăn trở đồng quy vu tận một khỏa hàn quang lạnh thấu xương bảo châu một mặt trên mặt cờ có giữ tận băng chu phi kỳ đều là cực phẩm pháp bảo cùng thiên lôi chạm nhau sau đó đều là triệt để báo hỏng hoặc nghiêm trọng bị hao tổn nhưng đồng dạng lấy được xa xỉ thành quả thiên lôi kiếp đã đi tới đạo thứ bảy đạo này thiên lôi màu sắc đã có chút chuyển thành màu mực uy thế càng hơn phía trước còn chưa rơi xuống liền nhượng trong tràng tuyết hàn chân nhân biến sắc trên thân xa y có vô số linh quang thoáng hiện đem băng phách cùng chỗ sâu nhất hàn băng chi khí hội tụ mà đến vạn dặm băng nguyên chỉ biết do hướng lòng đất ra ngàn trượng đều còn là khối băng không thấy thổ địa không ai biết được cái này tầng băng đến cùng có bao nhiêu dày theo băng phách tiên tử đo lường tính toán vạn dạng băng nguyên hạch tâm nhất chỗ cũng là băng phách cùng phía dưới tầng băng độ giải trí ít đạt tới vạn trượng như thế tầng băng hầu như không có khả năng là thiên sinh bồi dưỡng cho nên băng phách tiên tử suy đoán hoặc là bên dưới là có một đầu băng hệ ngũ giai yêu thú di hải sau khi chết tán phát ra dư vì kết hợp địa thế trợ giúp hình thành vạn dạng băng nguyên hoặc là có một cái băng hệ trí bảo hay là thượng cổ đại năng ở phía dưới bố trí ngũ giai phát trận mới có thể làm đến hiệu quả như thế nhưng mặc kệ loại nào khả năng, đều là băng phách tiên tử vị này nguyên anh chân quân đều vô lực thăm dò tồn tại, không nói đến băng phách cung hậu đại đệ tử. nhưng từng vị kết đan chân nhân, tối thiểu là nghiên cứu ra thêm chút lợi dụng lòng đất chỗ sâu hẳn băng tinh khí phương pháp, hái ngàn năm băng tàm chỗ nhà ra băng kia, dễ tạo ra cái này xa y ý, ý. từ phẩm giai đi lên nói không coi là cái gì. nhưng liền thắng tại ngàn năm băng tàm cả đời phun ra băng kia chỉ có thể dệt thành bàn tay đại một phiến, muốn làm thành này đầu xa y tối thiểu hội tụ hơn ngàn đầu băng cũng chỉ có trưởng không cả tòa băng nguyên mấy mười đời kết đan chân nhân tâm huyết giao ra, mới cuối cùng thành. Ngàn năm băng tạm vốn là băng nguyên lòng đất sinh trưởng trùng thú, nó băng tia có thể tương đối nhẹ nhõm điều động hàn băng tinh khí. Chỉ là một cái trong ngay mắt, tuế hàn chân nhân bên ngoài thân liền xuất hiện một bộ thuần túy từ hàn băng tinh khí cấu thành băng giáp. Sư huynh giờ phút này liền dùng băng ti sa yẹ, cuối cùng hai đạo thiên lôi như thế nào ứng đối. Trung ly mặt lộ vẻ thân sắc lo lắng, trong lòng bị thiên lôi uy áp và đối tuế hàn chân nhân lo lắng tràn ngập động thư giật vừa muốn mở miệng, đạo này màu đen thiên lôi đã quanh tại tuế hàn chân nhân trên thân, âm âm nổ mạnh phía dưới băng giáp nhanh chóng băng vãi. Nhưng hàn băng tinh khí quần quần không dứt, băng giáp nghiền nát sau đó lại là sinh trưởng. giang quan một hồi sau đó cùng đạo này cùng phía trước hoàn toàn bất đồng màu đen thiên lôi đồng thời yên diện lại là một đạo xanh đen lôi đỉnh này lôi nương theo vô số chân hỏa rơi đập trên đường đem bầu trời đốt thành một phía đường đỏ rất nhiều ngưng kết vạn năm băng tinh đều là bắt đầu ở tan ra biến hình tuyết hàng chân nhân há mồm phun ra một cái vòng tay chống lên vô biên băng màn các màu băng thú tự sát thức hướng về đạo thứ 8 thiên lôi phóng đi lôi đỉnh rơi xuống mỗi đầu đều tương đương với tam gia yêu thú tổn tại băng thú, tại thiên lôi trước mặt lộ ra yếu đuối nhao nhao hóa thành khói xanh triệt để tiêu tán cái này vòng tay là tuyết hàng chân nhân bản mệnh pháp bảo vây cuốn người. mọi việc đều thuận lợi. Nhưng ở đối mặt Thiên Kiếp lúc chỉ có thể dùng tới nó thứ hai hạng bản sự, đem trong ngày thường thu nhất yêu thú tinh phách phóng đi ra, trở thành pháo hôi đi ngăn cản thiên lôi. May thuế Hàn chân nhân sống đủ lâu, tăng thêm băng phách cung các thời kỳ tích trữ băng thú tinh phách, lần này đều bị hán luyện hóa, một hơi lao ra mấy chục đầu băng thú, mới đem đạo thứ tám lôi đình y thế tiêu giảm hơn phân nửa, cuối cùng một điểm lôi hỏa lấy vòng tay bản thể chặn lại, đánh bay thật xa. Phúc. Bản mệnh pháp bảo bị thương, Hàn chân nhân trong đầu đau sót, đồng thời trước ngực quẩn quẩn phun ra một ngụm huyết. Nhìn qua cuối cùng một đạo lôi đỉnh. đã từ xanh đen chi sắc chuyển thành điểm điểm kim quang mang lên một tia thần thánh khí thức cùng đằng trước tất cả lôi đỉnh đều có bản chất khác nhau không còn là thuần túy hủy diệt trái lại có một loại bừng bừng sinh cơ tại trong đó nhưng nguyên nhân chính là như thế đạo thứ chín lôi đỉnh càng thêm đáng sợ làm cho người trong lòng run rẩy. tuế hàn chân nhân từ trên bồ đoàn đứng lên tới sắc mặt vô hỉ vô bi chậm rãi đem trên đầu đạo trâm nổ xuống một ngụm tinh huyết phun tại bên trên trong suốt như băng đạo châm hướng phía trên ném đi hóa thành một đầu băng phượng xoay quanh một vòng hướng kim quang lôi đỉnh xung ra băng phượng trâm Nguyên Lai Tuế Hàn sư mình đã đem cái này tổ sư lưu lại linh bảo luyện hóa thành công, đồng thư giật lần đầu mặt lộ vẻ kinh sợ, Băng phượng châm nhưng là Băng Phách tiên tử lưu lại thượng phẩm linh bảo. Chỉ là cái này linh bảo rất khó câu thông, các thời kỳ kết đan chân nhân không có một cái có thể trở thành nó chủ nhân. Băng phượng cùng Kim Quang Lôi Đình đụng nhau, tự nhiên không có tiếng vang, quỷ dị đỉnh trệ tại giữa không trung. Tuế Hàn chân nhân chỉ một cái điểm tại trên thân sa y y, gần vạn năm băng tia tích xúc mới dậy tạo ra băng ti sa y, y có băng diễm dâng lên, trong sát na liền đốt chỉ còn một vệ hàn mang. Hàn mang theo ngón tay dạch một cái, rơi vào Băng Vương trên thân. cho nó xong rực lại tăng thêm một tầng băng xương linh vũ vây một tiếng đem kim quang lôi đình đánh phá băng phượng rên dị sau đó lại về phục thành trong suốt đặc châm. Kiếp vân tiêu tán lôi đình biến mất cái này hủy thiên diện địa thiên lôi kiếp giống như là chưa từng xuất hiện qua chương ba trăm hai mươi tam đại nguyên anh tụ họp hát sơn chương ba trăm hai mươi tam đại nguyên anh tụ họp hát sơn thiên địa phong vân biến sắc vô số linh khí hội tụ có cam lâm trời giáng cầu vồng ngang qua nguyên anh dị tượng bao phủ trăm dặm một cái cùng thuế hàn chân nhân tướng mạo giống nhau như lúc chỉ là trẻ tuổi rất nhiều nguyên anh nhảy lên không trung, tay ôm băng phượng trầm trên cổ treo ngọc hoàn vượt qua thiết tiếp thưởng thụ lấy hóa anh sau đó tất có dị tượng cam lâm trời giáng từng giọt được đại đạo chân ý thoải mái cam lâm lương theo chen trúc mà đến thiên địa linh khí tràn vào nguyên anh trong đó chữa trị độ kiếp trong đó hao tổn nguyên khí đồng thời để thăng độ kiếp thành công tu sĩ đối với đại đạo lĩnh ngộ nhanh chóng tăng cường nguyên anh thể nội chân nguyên chín thành cam lâm đều bị nguyên anh hấp thu chỉ có số ít rơi tại trên mặt đất nếu là linh thực nhiễm lên tham giai biến dị yêu thú nước khai hóa linh trí có trợ tiến giai liên tính chìm vào đại địa đều đối linh địa có thay đổi một cách vô tri vô giác để thăng tác dụng Cầu vòng trên cầu lại có ngũ sắc hào quang bắn ra, chiếu vào nguyên anh trên thân, dược tuế Hàn chân nhân nguyên anh mắt thường có thể thấy trưởng thành một vòng. Liên cái này một vòng, tối thiểu đã giảm mất đi hắn một cái giáp tu luyện công phu. Nếu như nói cam lâm trời giáng, là mỗi vị nguyên anh chân quân đều sẽ có nguyên anh dị tượng, như vậy cầu vòng ngang qua nhiều nhất chỉ có một nửa người mới có thể xuất hiện. Có thể đồng thời có được hai loại nguyên anh dị tượng, nói rõ vị này nguyên anh chân quân tích lũy thâm hậu, vượt qua thường nhân. Nguyên anh chân quân. Trung Linh niên kỷ nhỏ rất nhiều, cơ hồ là tuế Hàn chân nhân một tay dạy bảo lên tới, tên là sư huynh đệ, thực ra coi là sư trưởng. giờ phút này kích động giới lệ sớm đem băng tâm như kính công pháp mục đích ném xó bản môn thịnh vượng sắp tới và năm sau đó rốt cục có thể đi ra băng nguyên đồng tư giật thần sắc phấn khởi cảm thụ được không trung truyền đến khủng bố huy ác đó là vượt xa bất luận cái gì kết đan chân nhân độc thuộc về nguyên anh chân quân cảnh giới cách đó không xa băng trụ cái khác liên dục tiên tử ánh mắt phức tạp lại có chút không thiết thực cảm giác nàng không biết chính mình lục dục thánh em đưa đến nhiều ít tác dụng tuế hàn chân nhân lúc này nên đổi giọng xưng là thuế hàn chân quân có hay không còn sẽ lý nghề nghiệp ngày hứa hẹn một đạo đột ngột tiếng trung vang vọng thiên địa phương viên trăm dặm bên trong tất cả tu sĩ bên thai vang lên không câu nghệ xa gần không có bất luận cái gì khác nhau đều như là tại bên người đánh giống như đại đạo tri âm liên dục tiên tử trong lòng thoáng hiện cái danh từ này dứt bỏ bất luận cái gì tạp niệm toàn tâm đầu nhập cái này đạo trùng âm thanh trong đó này là thiên địa đại đạo đối với hóa anh thành công tu sĩ khen thưởng tất cả lắng nghe đến đại đạo tri âm tu sĩ đều có thể hưởng thụ đến phần này tặng thu hoạch không đều chỗ tốt bao quát tuế hàn chân quân chính mình ở bên trong đều chìm vào đối đại đạo tri âm cảm ngộ trong đó toàn bộ băng phách cùng yên tĩnh một phiến một tiếng bén nhọn chói hai nổ mạnh đánh đoạn đại đạo tri âm tất cả tu sĩ đều là đầu váng mắt hoa bị phá rời khỏi đốn ngộ cảnh giới ba vị kết đan chân nhân thắng nhất bọn hắn đối đại đạo chân ý đã có nhận chi hiểu rõ đang tại không ngừng tiếp cận ý đồ đụng chạm trong đó tại đại đạo tri âm bên trong say mê lĩnh ngộ xấu nhất chịu đến cắn trả cũng liền lợi hại nhất liên dục tiên tử càng là trên mặt hắc khí thoáng hiện hai chân mềm lún ngụy vải tại trên mặt đất chuyện gì xảy ra đại đạo tri âm như thế nào im bặt mà dừng trung ly hai mắt chạy xuống huyết lệ một thân chân nguyên như là cởi cương con ngựa hoang tại thể nội bốn phía tán loạn Không chung nguyên anh như gặp phải lôi kích, đống nhiên ngã xuống, sắp rơi xuống đất thời điểm mới ngừng lại ngã thế. Nhưng nguyên anh trên mặt nhỏ vặt bẹo ngũ quan biến hình, hiển nhiên thống khổ đến cực điểm. Nguyên anh trở về cơ thể, tuế hàn chân quân một cái lắc mình xuất hiện tại mấy người trước mặt, thanh âm khẳng khàn, giáng tiên thảo lầm ta. Giáng tiên thảo chính là hắn khi còn bé ăn vào linh thảo, khiến cho hắn so đồng môn sư minh đệ đều nhiều ra trăm năm thọ nguyên. Nhưng không có nghĩ đến, chờ độ kiếp thành công, trở thành nguyên anh chân quân sau đó, cái này gốc thần bí linh thảo nấp trong thân ngọn nguồn cái kia tia tai họa ngầm mới bạo phát ra đến, cái kia nhiều ra đến trăm năm thọ nguyên cư nhiên là muốn trả. hắn như một mực bảo trì kết đan cảnh giới tọa hóa cũng liền thôi một lần hoa anh sinh mệnh bản chất thăng hoa quá trình bên trong càng đem cái này trăm năm thời gian khấu trừ trở về cái khác nguyên anh chất quân nhưng lập tăng năm trăm tái thọ nguyên đến tuế hàn chân quân nơi đây liền chỉ còn lại 400 năm thiếu đi 100 trăm năm thọ nguyên còn không phải mấu chốt địa phương điểm chết người nhất nó là tại nguyên anh liên quan lục thân thăng hoa thời khắc mấu chốt ngạnh xinh xinh trôi qua đi trăm năm thọ nguyên lần này nhượng hắn hai hạng nguyên anh dị tượng cùng với đại đạo tri âm đều không thể hưởng thụ hoàn toàn thậm chí hoa anh không đủ hoa mỹ có rất lớn thiếu thốn bình thường hấp thu xong trời giáng cam lâm có thể củng cố nguyên anh cảnh giới. Lão đạo lại bị trôi qua thọ nguyên đồng thời mang đi nguyên anh dị tượng mang đến đại đạo phản bộ. So sánh với mặt khác nguyên anh chân quân, lão đạo không chỉ có vô pháp luyện hóa nguyên anh giới vực, trăm năm bên trong ra tay đều muốn nhận lấy hạn chế. Tuế hàn chân quân lục thân nguyên bản đã ở chuyển hướng tuổi trẻ, nhưng lại đột nhiên dừng lại, dẫn đến hé mở gương mặt như cũng là lúc trước giàn mua bộ dáng, tuổi già sức yếu. Mặt khác nửa bên, làn da con trạch, tràn ngập sinh cơ, còn không bằng giữ vững trước kia lão tẩu hình tượng, hiện tại cái này bộ dáng càng thêm hãi người. Mỗi ra tay một lần, đều là ở tiêu hao nguyên anh chi lực. không có cách nào thông qua luyện hóa thiên địa linh khí bổ sung chỉ có thể các loại nguyên anh tự hành tu luyện đi lên huế hàn sư thúc có cái gì chúng ta có thể làm nhượng ngài nhanh chóng khôi phục trung ly vội và nói một cái không có cách nào bình thường xuất thủ nguyên anh chân quân chỉ có thể làm vì uy hiếp tính lực lượng nhưng không có cách nào nhượng băng phách cung từ thánh liên tông trong tay đoạt xuống địa bàn đến hai cái biện pháp hoặc là thông qua diên thọ đan dược đem mất đi trăm năm thọ nguyên bổ sung trở về nhưng tam giai đan dược đối với ta đã là vô dụng tứ giai diên thọ linh đan lại quá khó tìm Thế hàn chân quân hơi hơi lắc đầu tuy nhiên không lại toàn công chỉ ít đã có nguyên anh cảnh giới trong lòng lại là hối hận cũng vô dụng nếu không giáng tiên hảo, hắn đều không có khả năng ngao đến có thoái đan hóa anh cơ hội đã sớm cùng cùng tuổi kết đan chân nhân giống như chờ đợi tọa hóa cái khác biện pháp chính là muốn tìm có chứa mẫu thổ chi tinh linh vật luyện hóa sau đó có thể định nguyên anh khôi phục nhanh hơn tốc độ có một chỗ đang có bảo vật này bọn ngươi trước chuẩn bị nguyên anh đại điển chuẩn bị thăng tông nghi thức chờ lao đạo đi đem bảo vật mượn tới liền công nhiên bày tỏ các đại tông môn tuế hàn chân quân một chút dừng lại như là tưởng đến cái gì giao đái một phen phía sau chính là biến mất không thấy gì nữa ngay cả là không hoàn chỉnh nguyên anh Tuế Hàn chân quân thực lực tại độ kiếp sau đó đều đề thăng không biết gấp bao nhiêu lần. Sư huynh, không bằng ngươi chuẩn bị khánh điện nghi thức, ta đi tìm tòi có quan hệ mậu thổ chi tinh linh vật. Có thể, bất quá chớ muốn đi xa, này chính là tông môn vạn năm thịnh sự. Đồng thư giật đã bắt đầu tại Triệu tập Băng Phách cung cao tầng, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Tại chính mình vị trí thời đại, đem Băng Phách cung một lần nữa càng tên là Băng Phách Tông, đối với Băng Phách cung mỗi danh đệ tử mà nói đều là vô thượng vinh quang bốn. Kỳ Sơn đỉnh phong, lão tổ, ngài thật muốn ra tay. Khúc Dương và một đám kết đan trưởng lão đứng ở đường hạ, sắc mặt khẩn trương. Kiểu liên chân quân chậm rãi đứng dậy, theo hắn đi đường, cả tòa cung điện tựa hồ đều tại lắc lư. như có khác một vị nguyên anh chân quân tại tràng, lấy nguyên anh cấp thần thức nên có thể nhìn ra hắn sau lưng có một đoàn cực lớn tuyết liên hư ảnh, vô số dễ cây ghim vào hắn phần lưng. mỗi đi đi lại lại một bước, đều là muốn giao ra cực lớn đại giới, bước dứt đau đớn đủ để nhượng một gã tu sĩ tâm thần tan vỡ cùng tuyết liên liên hệ lại chặt chẽ một phần. ai có thể nghĩ đến ta tại cả đời cuối cùng bước mặt sẽ bị một gốc linh thực khốn trụ bước chân, thậm chí thành nó chất dinh dưỡng cung cấp. giống như tuấn giật thiếu niên lang cự liên chân quân nhiên phất tay thành nào hướng về sau lưng chém đi. vô số hư ảnh cây đứt gãy, nước máy loạn. cái kia đoàn tuyết liên liên cuồng vũ động, cuối cùng thu nhỏ thành nắm đấm lớn nhỏ chui vào lòng đất. Cựu liên chân quân trên mặt trắng bệnh, cái trán có mồ hôi lạnh lan xuống, như là có vô số căn cương châm trực tiếp đâm xuyên hắn nguyên thần. năm đó vì đột phá bình cảnh, một lần mạo hiểm cử động, đem chính mình cùng cái này gốc tứ giai cực phẩm tuyết liên hợp thành nhất thể. muốn nhuận nhờ tuyết liên bên trong khổng lồ sinh cơ, sử dụng bí thuật hóa thành chính mình dùng, đến trợ chính mình đột phá đến nguyên anh trung kỳ. không có ngờ tới không chỉ có không thể thành công, còn nhượng chính mình nhận hạn chế với tuyết liên. mỗi lần ly khai kỳ sơn đều muốn giao ra thọ nguyên bay nhanh trôi qua đại giới. vừa bắt đầu. là tại ngoại giới một năm cung cấp thiếu đi hai năm thọ nguyên đến về sau biến thành ba năm bốn năm gần đoạn thời gian thậm chí là có hiểu ra lại qua một đoạn thời gian chính mình chỉ cần ly khai kỳ sơn liền sẽ trực tiếp thọ nguyên hao hết mà cái này gốc tứ giai cực phẩm tuyết liền đem hấp thu hán vị này nguyên anh trần quân làm chất dinh dưỡng đột phá làm trước đó chưa từng có ngũ giai linh thực bình thường tới nói linh thực trí tuệ so yêu thú còn muốn thô thiện vô số lần Liên tính là tứ giai linh thực đều nhiều nhất chỉ có thể làm ra ngắn gọn vô ý thức biểu đạt động tác chỉ có đến ngũ giai mới là bất đồng có thể nhượng thảo mục chi tinh đều có chân chính linh trí chí. vì tông muôn kế Lão phu nhất định phải ra tay cắt thương bạch tử thần nhị tử không có khả năng lưu cựu liên chân quân ánh mắt từ khúc dương bắt đầu từng cái đảo qua trong lòng toát ra một tia tiết mới nếu không phải không người kế tục cũng không cần hắn buông tha tính mệnh đều muốn đem thanh phong môn cái này hai vị kết đan chân nhân giết chết tại chân chính trưởng thành lên tới phía trước đều không cần quá lâu mấy chục năm sau thánh liên tông trên dưới toàn bộ kết đan chân nhân đều khả năng không làm gì được hai người này trong đó một vị về phần diệt thanh phong môn phía sau thiên lý tông sẽ hay không thực hiện ước định vạn độc cốc sẽ hay không thừa dịp hư mà vào hắn đã không tưởng cân nhắc vì tông môn làm đến trình độ này, hắn đã tính toán không phụ lòng thánh liên tông vun trồng năng tỉnh, không phụ lòng đợi trước chân quân trước khi lâm trung giao phó. chạm đoạn cùng tuyết liên liên quan, tuy nhiên thực lực thoáng một phát giảm xuống đến mấy trăm năm trước sơ nhập nguyên anh lúc kia, nhưng toàn thân nói không ra nhẹ nhõm, tựa như kiếm mở vô tận chói buộc. khúc dương, ngươi đi chuyến tiên lý tông, cùng thạch chân quân truyền lời. liền nói lao phu năm đó lời nói tận có thể thực hiện, nhượng hắn đi ba ngày sau đi đến hắc sơn, xem trận kết thúc tuồng. cự liên chân quân ánh mắt rơi đến khúc dương trên thân, thật sâu mà thở dài một tiếng nói ra. mặc kệ như thế nào, khúc dương đã là thánh liên tông đời tiếp theo đệ tử bên trong xuất sắc nhất. hỏa hệ thiên linh căn tư chất tu luyện các hạng pháp thuật đều là suy một gia ba, dung hội quán thông cùng thánh liên tông các thời kỳ thánh tử so sánh với đều không chút thua kém chỉ đáng tiếc có thanh phong môn hai gã yêu nghiệt cấp kết đan chân nhân ở bên đối lập phía dưới liền lộ ra hắn thua kém quá nhiều đem hắn tâm tính phía trên thiếu sót bại lộ không thể nghi ngờ phóng tại ngày xưa còn có chậm dai nôn nắn cơ hội lúc này lại chỉ có thể cưỡng ép đầy thượng vị cần tuân láo tổ pháp chỉ khúc dương thi lễ một cái tiếp nhận ngọc giản đi ra ngoài liền hướng thiên lý tông bay đi Cựu liên chân quân quyết định ý vị hắn đem sớm ngồi lên thánh liên tông chân chính người chủ sự vị trí, nhưng trên đầu một mực đến nay ô dù liền muốn ly khai, lại có chút mở mịt không biết làm sao. Chương ba trăm hai mươi hai, ra tay muộn. Chương ba trăm hai mươi hai, ra tay muộn. Kiếm danh thanh phong, nên là thanh phong tổ sư bản mệnh phi kiếm, cư nhiên tàn phá dạng này lợi hại. Trở lại vạn tiết giản, bạch tử thần đem tông môn điểm cống hiến chuyển cho thiết trường thịnh, đem đồng hoàn gọi tới phân phó phục tàng sơn trang sự tình. Thanh phong kiếm chế thức kỳ cổ, giữ tại trong tay so chính mình có được mặt khác mấy ngụm tam dài phi kiếm đều muốn tới trầm trọng. Thử lấy chân nguyên luyện hóa. phát hiện thân kiếm đã là rối loạn linh lực không khoái tối nghĩa hùng tắc cái kia mấy chỗ vết dạng không riêng gì phù ở tầng ngoài mà là đem thanh phong kiếm bên trong triệt để phá hủy cũng chính là phi kiếm đổi lại mặt khác phát bảo sớm liền thành một đống phi vật cái này trạng thái phi kiếm không có tiếp tục luyện hóa khả năng cũng vô pháp biết do đã từng cụ bị thần dị đối với chín thành chín luyện kiếm sư mà nói đều đã có thể bị quy về phi kiếm chỉ còn nấu lại trọng luyện cái này lựa chọn đáng tiếc nếu không ta còn có thể nhiều hơn một ngụng có thể sử dụng tam dài phi kiếm bạch tử thần tiếc nối đem thanh phong kiếm phong xuống lại chưa từ bỏ ý định nhìn một vòng đem vô thượng thanh vi kiếm hạp gọi ra lấy ngựa chết làm ngựa sống nhượng ta xem một chút cái gọi là thiên phụ kỳ chân đến cùng có hay không hóa mục nát thành thần kỳ bản sự nói như thế nào đều là thượng giới truyền xuống chi vật còn là chuyên môn nhằm vào phi kiếm nói không chính xác liền xuất hiện kỳ tích nguyện tuyên kiếm tổn hao bản nguyên lực lượng đều có thể ở kiếm hạp bên trong nhanh chóng khôi phục hắn minh bạch vô thượng thanh vi kiếm hạ tuyệt đối không phải vẹn vẹn có thể giảm xuống ngự kiếm nhu cầu lại giao phó thấy rõ thiên phú như vậy đơn giản. Nếu như nó có thể đem tàn phá đến tận đây Thanh Phong kiếm đều chữa trị qua tới, vậy đối với chính mình mà nói, lại là thiên đại một cái tin tức tốt. Cao giai phi kiếm có kiếm, nhưng tàn phá cao giai phi kiếm tương đối mà nói đắc thủ độ khó liền đơn giản không ít đường này như đi được thông, Bạch tử thần hoàn toàn có thể khắp thiên hạ thu mua tổn hại phi kiếm, tối thiểu tam giai cấp độ là không cần sầu. Chỉ là tứ giai phi kiếm, chỉ sợ liền tàn phá không cần, đều không ai cao hứng đơn giản ra tay. Nhưng bất kể thế nào nói, đều nhiều một con đường. Tu tiên giới bảo vật, từ luyện khí tu sĩ sử dụng pháp khí, đến trúc cơ tu sĩ dùng linh khí, lại đến kết đan chân nhân trong tay pháp bảo, tầng tầng tiến dần lên về phần linh bảo đều không phải mỗi vị nguyên anh chân quân đều có thể có được muốn xem cá nhân duyên pháp cùng với xuất thân bối cảnh những cái kia xuất thân đại tông tu sĩ tự có linh bảo có thể kế thừa tá tu liền toàn bộ muốn xem cơ duyên bằng tự thân luyện chế hoặc thực phẩm pháp bảo linh tính thăng hoa đó là hư vô lúc cần lúc hiện còn không bằng trông cậy vào đạt được tiền nhân truyền thừa về phần cao nhất cấp độ kia thông thiên linh bảo mỗi lần hiện thế đều sẽ dẫn tới thiên hạ chấn động vô số nguyên anh chân quân vì đó đi cùng thậm chí liền thần long thấy đuôi không thấy đầu hóa thần đại năng đều sẽ bước lên thọ nguyên trôi qua mạo hiểm ra tay trong thiên hạ thông thiên linh bảo cơ bản đều tại hóa thần đại năng trong tay hoặc là liền là cái kia mấy nhà siêu cấp đại tông làm vì chấn tông bảo vật cung phụng là một nhà tông môn chân chính nội tình vô thượng thanh vi kiếm hạp mặc dù không linh tính từ này một góc độ mà nói liền linh bảo đều tính toán không được nhưng vô luận là biểu hiện ra đến công dụng còn là nguyện tuyển kiếm tại đối mặt nó thời điểm bó tay bó chân đều có thể chứng minh thiên phủ kỳ chân đại sát xuất là so thông thiên linh bảo còn muốn cao hơn một tầng bảo vật lại liên hệ truyền môn bên trong vị kia thượng cổ kiếm tiên thân phận lai lịch cơ bản có thể chắc chắn kiếm hạp là thượng giới chi vật đem thanh phong kiếm đưa vào kiếm hạp trong đó 36 đoàn thanh khí vị trí bây giờ còn chống vô cùng, lập tức liền đem tàn phá phi kiếm bao bọc tại trong đó. Bất luận như thế nào, tại vô thượng thanh vi kiếm hạt trong đó, phi kiếm chí ít là sẽ không hướng càng xấu phương hướng trở xuống. Đỉnh khí ca phải thông báo các sư huynh một tiếng, sau đó đem nguyên bản đưa vào chuyển công điện tầng cao nhất. Nay pháp kết hợp tham đồng thế, thoáng một phát khiến bản môn căn bản đại pháp biến thành danh xứng với thực lên tới, liền là có hay không muốn đối phổ thông trưởng lão mở ra, còn phải lại cân nhắc một phen. Mạch tử thần đã đem ngọc tỏa bên trong khắc lục đỉnh khí ca đầu đuôi ngọn nguồn phục chế đến một phần ngọc giản bên trong, một chữ không kém. Liền thiếu dương chân quân bài tựa tùy bút đều không có bỏ qua. Trở thành hoàn chỉnh thể phía sau tham đồng khế, tu luyện phía trên có rõ ràng phương châm hướng phát triển, sẽ không lại xuất hiện trước kia cái loại này sở không được đầu góc hiện tượng. Nhưng tham đồng khế trước ba cuốn, chỗ có tác dụng bất quá là tinh luyện pháp lực, vững chắc căn cơ. Chân chính đem nó cùng đại chúng công pháp phân biệt ra đến, là muốn từ thứ tư cuốn bắt đầu, có thể rút ngắn luận dưỡng luyện hóa bản mệnh pháp bảo thời hạn, thậm chí có trợ điểm hóa linh bảo. Nhưng những này thần dị. ngày đều là đối kết đan trở lên tu vi mới có tác dụng đem đỉnh khí ca mở ra cho hoàn toàn không dùng được trúc cơ tu sĩ khởi không đến bất kỳ thực tế tác dụng, còn tăng thêm công pháp tiết ra ngoài mạo hiểm ấn bạch tử thần ý tưởng đối kết đan chân nhân và năm điện điện chủ cái này cấp bậc tông môn cao tầng mở ra tức có thể còn có liên quan tới thanh phong tổ sư tọa hóa trận tướng cũng phải hỏi thăm đến tận cùng là ngoại ý muốn chịu tập kích còn là tông môn ngàn năm trước từng gặp được qua dạng này một vị đại địch cần thanh phong tổ sư giao ra tính mệnh đại giới mới có thể dẫn đi đối vạn tiên giản sự vật giao đãi hai câu bạch tử thần ngự kiếm bay hướng hắc sơn. Thanh phong môn bản sơn, vân đài một gốc tán cây cực lớn cây rong phía dưới, cắt thương chân nhân quanh chân mà ngồi. Bốn phía linh khí tràn đầy, sinh cơ bừng mừng, thảo mộc sinh trưởng đều so đường mà nhanh chóng rất nhiều. Thân ở tán cây phía dưới cắt thương chân nhân, lại thập phần đê điều, liền giống như một gã bình thường gầy gò lão giả, không có một tia bi áp. Nguyên anh chi lộ, hắn đã thăm dò bảy tam phần, mặc dù không tiền nhân kinh nghiệm có thể đối chiếu, nhưng tự giác chuẩn bị chu toàn. Hóa anh đan bất quá là cận cổ sau đó mới sinh ra linh đan, phía trước tu sĩ không có cái này đan dược đồng dạng tại táo đan thành anh, vượt qua thiết tiếp Tâm ma kiếp phía trên, mặc dù không đem đối ứng pháp bảo. nhưng lão phu mục tiêu rõ ràng đại đạo không sai chính là ngoại ma thật sự có thể dao động ta tâm thần các thương chân nhân rỗi ra dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng điểm chúng trước mặt một gốc kỳ hoa sau một khắc liền từ nụ hoa trạng thái triển khai nở rộ kéo tàn kết quả tại trong trước mắt đi xong cả đời tứ giai linh địa mới là bày ở trước mặt thực tế nhất vấn đề chẳng lẽ thật muốn đi cùng đầu kia thanh loan giành giật một hồi thanh loan huyết mạch tốt quý lại nặng thương thế đều có thể thông qua ngủ say khôi phục qua tới hát sơn trong đó cái này đầu thanh loan từ thanh phong môn khai sáng tông môn đến hôm nay đều không có xuất hiện qua đại sát suất là một mực tại ngủ say trong đó nếu không lại không đem nguyên anh trở xuống nhân loại tu sĩ phóng tại trong mắt, bây giờ thanh phong môn đều đã quyết trương đến cách nó bất quá vạn dặm khoảng cách, cũng nên có một điểm động tĩnh. dạng này nhiều tông môn đệ tử, luôn có người sẽ mắt thấy lên một lần. Các thương chân nhân đối tự thân thực lực lại là tự tin, cũng không cảm thấy chính mình có thể đem một đầu tứ giai yêu thú đổi đi. hắn lá bài tẩy có lẽ có thể chấn nhiếp nguyên anh chân quần, nhưng chống lại ra giày thịt béo tứ giai đại yêu liền lộ ra lực có không kịp. liền tính bạch sư đệ đem tu vi để thăng đến kết đan viên mãn, hai người hợp lực cũng khó mà tại thanh loan trên thân chiếm được nhiều ít tiền nghi. trừ phi đầu kia xúc sinh lông lá bị rất nặng tương thế nhưng như thế lời nói liền muốn bước lên quá lớn mạo hiểm còn tại suy nghĩ từ giai linh địa phương hướng các thương chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía đại trận bên ngoài ba hơi sau đó liền có đáng sợ uy thế hàng lầm sân môn có trời nghiêng mà sụp đổ chi thế sắc trời vì đó tối sầm lại một cái cự thủ từ phía trên đập xuống rơi xuống trên đường có vô số thanh liên nở rộ tất cả thiên địa linh khí đều bị nó chối đoạt tề tụ một thân hình thành linh khí chân không khu vực thanh niên cự thủ cùng trận pháp đụng nhau thái âm tinh tướng hiện ra từ huyện đến bán nguyện lại thành mãn nguyện âm dương chuyển đổi Huyễn nguyệt bay ra, đón lấy thế công. Thời khắc mấu chốt, Lưỡng Nghi huyễn Nguyệt trận hiện ra làm vì tam giai cực phẩm đại trận uy năng, tại hầu như không chuẩn bị dưới tình huống trong nháy mắt phát huy ra tám thành trở lên lực lượng điều lòng đất linh mạch bên trong tràn đầy linh khí, đồng thời trận bản đầu mối then chốt chỗ một đứng hàng phẩm linh thạch trực tiếp hóa thành một phấn. Cái này luân huyễn nguyệt đã đến gần vô hạn tứ giai lực lượng, nhưng cũng bị Thanh Liên Cự Thủ đơn giản đập thành mấy khối, tán thành nhất địa ánh trăng lại trở về trận pháp đương nhiên. Thanh Liên Cự Thủ bản thân cũng có vô số hoa sen theo tàn, thu nhỏ thành chỉ có mấy trượng bàn tay, đem Lưỡng Nghi Huyền Nguyệt trận đập một trận đất núi chuyển. Chống lại kết đan cấp độ đối thủ Hoàn toàn có thể mặc kệ không để ý tới, lấy lưỡng nghi huyễn nguyệt trận phòng ngự năng lực, lại có thể điên đảo tu sĩ cảm quan thần thức, đến phía trên lại nhiều kết đan chân nhân đều chỉ có thể chọn dùng vây khốn thủ đoạn, không có khả năng trực tiếp công phá. Nhưng cái này chỉ thanh liên cự thủ rõ ràng là vượt qua bất luận cái gì tam giai trận pháp thừa nhận hạn mức cao nhất, nếu thật lượng nó trực tiếp rơi vào đại trận phía trên, có lẽ trận pháp bằng vào móc mặt địa mạch, có thể thừa nhận phía trên mấy kích, nhưng trong trận tu sĩ liền có khả năng sẽ bị tươi sống chấn chết. Các sư minh, chẳng lẽ huyết thần chân nhân đến? Vệ đạo đại thân ở trận bàn đầu mối then chốt chỗ. không chút do dự lại lấy ra ba mươi sáu khối thượng phẩm linh thạch lần nữa đẩy vào đồng thời có hắn chủ trì lưỡng nghi huyễn nguyệt trận phát huy ra tối cường một mặt hai luân trăng sáng thăng lên bầu trời một luân mãn nguyệt một luân nguyệt thực toàn phần đồng thời cả hai chi gian dạng trăng chuyển hóa tại không ngừng biến hóa âm tình cho huyết cả đầu linh mạch đều bị lưỡng nghi huyễn nguyệt trận chỗ kéo theo phát ra nổ vang thanh âm hai luân trăng sáng lộ ra so với phía trước huyễn nguyệt càng thêm cường đại là cựu liên chân quân bảo vệ tốt môn hộ chờ lao phu đi chiếu cố hắn Các thương chân nhân thần sắc bình thản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn thất kinh biểu lộ một bước từ vân đỉnh vượt qua đến ngoài trận. Cựu Liên chân quân, Vệ đạo nghẹn nào cả kinh nói, tâm thần lắc lư thiếu chút nữa không thể nhượng lưỡng nghi vết nguyệt trận dự vững hoàn mỹ trạng thái. So sánh với khả năng Tân tấn Nguyên Anh huyết thần chân nhân, tự nhiên Cựu Liên chân quân mang đến trùng kích lực càng lớn. Từ Vệ đạo bái nhập Thanh Phong môn đạp lên tu hành lộ mới, Cựu Liên chân quân liền đã là lương quốc tu tiên giới cao cao tại thượng, Điền, cùng Thánh Liên Tông một đạo đại biểu vô thượng của uy. Tuy nhiên đã sớm rõ ràng, Thánh Liên Tông đã thành tông môn đại địch. nhưng chờ Cựu Liên chân quân đích đích sắc sắc xuất hiện tại trước mặt, cái loại này trùng kích lực còn là muốn so dự đoán đối thủ huyết thần chân nhân vượt qua rất nhiều. Bất quá Vệ đạo rất nhanh bình phục tâm tình, đem lượng nghi với nguyệt trận phát huy đến cực hạn. hắn rất rõ ràng lấy chính mình thực lực tại nguyên anh chân quân trước mặt liền một cái đối mặt đều chống đỡ không nổi. có thể đem đại trận duy trì tốt ngăn trở nguyên anh chân quân xuất thủ dư ba chính là lớn nhất tác dụng. tông môn có thể hay không vượt qua hôm nay một kiếp mấu chốt còn là phải rơi vào các thương chân nhân trên thân. may mắn bạch sư đệ thân tại hà gian chờ được đến tin tức có sung túc chạy trốn thời gian. liền tính hôm nay tông môn là úc bằng hắn tư chất trăm năm sau đó nhất định có thể trọng kiến thanh phong nhượng thánh liên tông trên dưới giao ra thê thảm đau lớn đại giới không biết sao vệ đạo trong đầu hiện lên bạch Tử Thần thân Hình, cả người nhẹ nhõm rất nhiều. cựu liên chân quân há tất đối bản môn dồn ép không tha ta có thể phát xuống đạo tâm lời thể kiếp này không đúng thánh liên tông chủ động ra tay các thương chân nhân thở dài một tiếng thở khẽ một mạch vô số lôi đỉnh hướng về bốn phía tảng ra đem trăm dặm bên trong tầng mây kích nát ấy thần lôi có linh mục dưỡng và vật ta chỉ ân hận ra tay muộn ngày đó ngươi cự tuyệt chuyển đầu bổn tông thời điểm nên đem ngươi cầm xuống có thể tránh khỏi vô số phiền thoái một đoàn mây trắng tảng ra cựu liên chân nhân ánh mắt phức tạp cuối cùng chỉ hóa thành tràn ngập lạnh thấu xương sát cơ một câu chương ba trăm hai mươi ba mời quân chịu chết chương ba trăm hai mươi ba mời quân chịu chết nếu như ngươi tự sát ta có lẽ sẽ cho thanh phong môn bảo lưu một điểm ngọn lửa chỉ ít cho các ngươi lưu lại mấy cái tảo mộ dân hương đệ tử không nhượng bọn ngươi đạo thống triệt để vào tuyệt cựu liên chân quân lộ ra thương xót chi sắc đã là thanh phong môn cũng vì chính mình nghe nói thanh phong môn là hải ngoại đối diện tu tiên giới đến truyền thừa như vậy đoạn cũng rất đáng tiếc cựu liên chân quân ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt không cân nhắc có người ngư ông đắc lợi tình huống các thương chân nhân đã lâm vào lôi đình hải dương trong đó cả người thanh âm đều mang lên lôi ầm ầm rung động mẫu mặc dù bất tài Nhưng chân quân muốn lông tóc không tổn hao gì cầm xuống thanh phong muôn còn là quá coi thường ta. Đúng vậy a, ta không thể không thừa nhận, ngươi là ta gặp qua tối cường kết đan chân nhân. Tại ta kết đan viên mãn thời điểm, xa không bằng ngươi." Tiểu Liên chân quân chậm rãi nói ra, trước người bao quanh chín đóa thanh liên tản ra, có vô hình rung động xuất hiện. "Chính là bởi vì như thế, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Cùng lắm thì đợi ta tọa hóa Thánh Liên Tông lại phong sơn trăm năm, cũng không phải không có trải qua, còn có thể công phá Kỳ Sơn không thành." Tại hắn sau lưng, là một cái phảng phất tiên cảnh không gian triển khai, gieo trồng vô số hoa sen, dị hương sông và mũi tiên hạc lễ lúc âm thanh chấn chính cao còn có mai hoa lộc thỏ trắng các loại linh thú chạy tới chạy lui lộng vân vụ lúc gần lúc hiện chỗ sâu gác cao quỳnh lâu châu cung bối quyết để lộ ra linh khí nồng độ tuyệt đối đến tứ giai linh địa. cái này chính là độc thuộc về nguyên anh chân quân giới vực có thể nói hóa thần đại năng động thiên hình thức ban đầu chính mình một tòa càn khôn thiên địa. ngoại trừ có thể tồn phóng vật phẩm dung nạp vật sống sinh tồn bên ngoài như bỏ được đem giới vực dùng để đối địch hiện ra thế gian chính là một kiện so bản mệnh pháp bảo còn muốn cường đại bảo vật giới vực vốn là từ hư không bên trong tạo ra không ngừng luyện hóa để thăng. ngoại trừ có phong cấm hư không trí năng, này phiến không gian bên trong hết thảy quy tắc có lợi cho tu sĩ bản thân, ừ. suy yếu đối phương. Một tăng một giảm phía dưới, liền tính ngang nhau tu vi, đều sẽ hiện ra tu vi chênh lệnh đến đều là nguyên anh chân quân, cầm giới vực ra tới làm đối địch thủ đoạn, có thật lớn mạo hiểm chịu đến tổn thương. Trừ phi có linh bảo chân áp, củng cố giới vực, mới có thể như thế. Nhưng chống lại kết đan chân nhân, cảnh giới nguyên ép, nguyên anh giới vực chính là vô thượng lợi khí. Bất luận cái gì chạy trốn pháp thuật tại giới vực trước mặt đều không có khả năng có hiệu lực, không gian chi lực bao phủ, rơi vào nguyên anh chân quân tiểu thiên địa bên trong, mặc cho sâu xé xem cửu liên chân quân nguyên anh giới vực như thế thành thụ hiện nhiên là không biết tiêu phí nhiều ít tâm huyết tinh lực đồng dạng có thể hiện hóa thiên địa chi lực sẽ càng thêm cường đại lại cường đại kết đan tu sĩ trung quy là kết đan tu sĩ tại đại cảnh giới chênh lệnh trước mặt yếu ớt không chịu nổi cửu liên chân quân nói bảo huy động một đóa thanh liên tràn ra hóa thành đầy trời cánh hoa cưỡng ép ngăn ra cùng tuyết liên liên hệ nhượng hắn thực lực cấp tốc trở xuống nếu không đối phó cắt thương chân nhân còn thật không cần phải như thế trịnh trọng chuyên lặng liền nguyên anh giới vực đều là mở ra trước trạng cắt thương lại đi giết cái tia cái gì bạch tử thần nơi này dù sao có thiên lý tông thu thập tin tưởng bọn hắn sẽ không lưu lại một cái thanh phong môn đệ tử cho chính mình thêm phiền. các thương chân nhân sắc mặt khó coi nhìn xem yếu ớt thanh liên cánh hoa mỗi một phiến đều nặng như vạc quân, tự thành một phương thế giới liền tính đem lôi đỉnh hải dương đều bạ phát nhiều nhất liền hóa đi đoá thứ nhất thanh liên cùng nguyên anh chân quân thực lực chênh lệch quá xa tiêu hao chân nguyên một kích toàn lực đều chỉ tương đương với nguyên anh tu sĩ tiện tay một kích ngoại trừ cái kia môn thần thông không còn cách nào khác các thương chân nhân thản nhiên cười cười thân thể bỗng nhiên cất cao một đoạn đùng đùng một hồi giòn vang phấn tinh ngọc quyết thi triển đem chính mình ngũ tinh vĩnh chủ thể. lưu ly hỏa thần thân toàn bộ đều nắp ấy đổi lấy đến trí cường lực lượng hai cái tản ra trướng mắt quang huy đại thủ đem thanh liên chột vào trong tay dùng sức vừa trả sát giống như là thực hao phí giống như vỡ vụn muốn mạng sống chỉ có tại trăm hơi thở bên trong nhượng cửu liên chân quân bắt đầu sinh thái ý mới có thể nhượng nhục thân không đến mức xuất hiện không thể nghịch di chứng các thương chân nhân một trưởng vung ra lại nhượng bốn phía không gian kịch liệt lắc lư ảnh hưởng đến nguyên anh giới vực bên trong cảnh tượng tựa. tựa như phát sinh một tràng địa chấn gà bay chó chạy tiên hạc hù dọa linh vũ, mấy tràng lầu cắt sụp đổ Nhiều đóa ngăn ở trên đường thanh liên, liền bị cái này chỉ nhục trưởng nhẹ nhõn xuyên thấu, thẳng đến một khối ngọc xích xuất hiện, mới đem lục trưởng ngăn trở. Kim loại va chạm một tiếng nổ mạnh, tấn công chỗ không gian rung động lắc lư, hầu như muốn xé rách không gian. Nguyên anh thực lực. Diệu Liên Chân Quân không thể tin trong lại, cái này căn bản không phải một gã kết đan chân nhân có khả năng thể hiện ra đến thực lực. Hắn hộ đạo thanh liên, là công pháp tu luyện viên Mãn phía sau tạo ra, có tự hành hộ chủ chi năng, bên trong sinh hao phí bên trong thiên địa, mỗi một đóa đều có thể tương đương với một kiện cực phẩm pháp bảo. Rất tốt, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể đem phần này thực lực bảo trì bao lâu. Cựu liên chân quân không có nghĩ đến chỉ là đối phó một gã kết đan chân nhân, liền nguyên anh giới vực đều dùng tới, vẫn còn chưa đủ. Giờ phút này, liền đại đạo chân ý đều muốn toàn bộ hiển hóa, cùng đối chiến một gã nguyên anh chân quân không có khác nhau sớm biết rõ liền đem tông môn linh bảo thỉnh ra, liền không dạng này nhiều phiền toái. Thánh liên tông bên trong đương nhiên có truyền thừa linh bảo tồn tại, bất quá liền tính là cựu liên chân quân đều sẽ không đem linh bảo trưởng kỳ mang theo tại trên thân, dù sao nghiêm khắc mà nói, linh bảo thuộc về tông môn, hắn chỉ là tạm thời người sử dụng thôi. Một khi sói mòn bên ngoài, đối với thánh liên tông mà nói là không thể thừa nhận đau khổ. Mà tuân gia thanh liên, trời giáng kim quang đồng thời có mấy chục khỏa hạ sen từ cựu liên chân quân trong tay rơi xuống, tương ứng một khôi lỗi đứng lên tới, hành động thống nhất, đều có kết đan khí tức ba động. Thảo mục đồng hóa, thần như du mục. Các thương chân nhân phát hiện chính mình tứ chi xuất hiện một hóa dấu hiệu, đồng thời thần thức vận chuyển tốc độ giảm xuống tới, so trạng thái bình thường phía dưới chậm gấp 10 lần. Nguyên lai cựu liên chân quân đi là này đầu đại đạo chi lộ, vậy lượng chúng ta tới so tài một phen, ai mới tại một hành đại đạo phía trên lĩnh ngộ càng thâm. Các thương chân nhân dứt khoát phóng ra chống tự, trực tiếp thân hóa che trời thần thụ, tại ngũ tinh lưu ly thân gia chỉ phía dưới, này cụ thần tụ so lần trước hiển hóa lúc còn muốn lớn gấp đôi có thừa, nửa bên giấy lên lưu ly chân diễm, thân cây thiếu đốt, những cái kia mộc khôi lối còn chưa dựa gần liền đốt thành một đoàn cháy đen nga xuống. khác nửa bên thì là hư không sinh lôi, vô số thân cảnh hóa thành thần lôi chất dinh dưỡng, đem mỗi đoàn cản thiên nguyên dương thần lôi vóng đều khuyết tán ngàn vạn. bao quanh tương liên, phản ứng dây chuyển, uy năng tầng tầng tiến dần lên phía dưới đã có thiên kiếp chi uy. cửu liên chân quân sắc mặt nghiêm trọng, trong tay bản mệnh ngọc xích điểm ra hoa, nơi nào lưu ly chân diễm không thể ngăn chặn, liền một thức đập xuống tát. nơi nào lôi đình khét, muốn đem thanh liên tiêu diệt nát ấy lại là một thức quấy đủ. hắn càng đánh càng là kinh hãi thực cảm thấy chính mình chính là tại đối mặt một vị đồng giai tu sĩ mà không phải là vẹn vẹn là kết đan chân nhân cái kia lưu ly chân diễm chỉ cần một tia, liền có thể đem chính mình tam giai một khôi lối đốt thành cho bụi lưu ly chân diễm còn sẽ không dập tắt tiếp tục bay ra chạy hướng phía dưới một cái mục tiêu tựa hồ nó thiêu đốt không cần hao phí tự thân năng lượng chỉ cần hợp thành một tuyến tiêu liền hắn đều sẽ cảm thấy làn ra phỏng đạo bào phía trên đã có khô vàng ẩn ký. mà sinh không ngừng diễn hóa vô số nguyên dương thần lôi càng lai nhượng hắn hồi ức lên thiên kiếp thần lôi còn là cái loại này hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại lôi đỉnh. Đối nguyên anh chân quân đều có lớn lao huy hiếp ta liền không tin, hắn bực này thực lực là không cần giao ra đại giới. Liên Tính là mượn bí bảo, một cái kết đan chân nhân cũng không có khả năng cùng nguyên anh chân quân dựng lên chân nguyên tốc độ khôi phục, huống chi còn có nguyên anh trợ lực. Cửu Liên chân quân có thể nhìn ra, chính mình đại đạo chân ý cũng không phải là không có đưa đến tác dụng. Các thương chân nhân thần thức tốc độ phản ứng, tuy nói không đến mức hạ xuống thảo mộc linh thực khoa trương như vậy, nhưng đã vô pháp chèo chống hắn tại nguyên anh cấp độ chiến đấu bên trong lại làm công hiến. Hắn trước mắt hết thảy thế công, đều là nguồn gốc từ tại cường đại thực lực, muốn căn cứ trên sân thế cục làm ra một ít ngẫu nhiên ứng biến là không có khả năng. Trên thực tế, nếu không phải cắt thương chân nhân đại đạo chân ý đồng dạng là ra từ một thuộc một đường, lại lập ý cao hơn qua một bậc. Giờ phút này nên là đã ngốc như khôi lỗi, động tác chậm chạp không chịu nổi mới đúng. Nhìn tới Cựu Liên đạo hữu tình huống không ổn a, nói hảo hôm nay đem Hắc Sơn giao cho ta Thiên Lý Tông trên tay, không phải là làm không được a. Thạch Thanh đống đứng chắc tay, tại trong dặm bên ngoài lặng lặng xem xét Hắc Sơn trên không kích liệt chiến đấu. Thạch Chân Quân nói đùa, đối phó chính là Thanh Phong môn lão tổ còn không phải dễ như trở bàn tay. xa như vậy khoảng cách, Khúc Dương không có bạn sự thấy do thế cục, chỉ có thể cười làm lành nói ra. Ta cùng Cựu Liên đạo hữu hứa hẹn hết thể đều là xây dựng tại Hắc Sơn Sơn Mạch tới tay điều kiện tiên quyết phía dưới như quý tông đáp ứng đồ vật ra được rẽ, nhưng không muốn trách ta không giữ lời hứa Thạch Thanh đóng thần sắc nhàn nhạt, nhạt may mắn ngày đó để ổn thỏa không có hướng về thành phong môn ra tay như vừa tới lương quốc thời điểm nóng đội đối với Hắc Sơn động thủ cái kia lúc ấy xuống đài không được người liền thành hắn chính mình Thạch Thanh đóng thương thế xa so ngoại nhân tưởng tượng muốn nặng rất nhiều phá quân tinh quân cùng bách khôi môn thôi hút liên thủ hắn một lòng muốn chạy trốn kỳ thật cũng không khó chỉ là sẽ đem năm chiếc phù không hạng phía trên tông môn đệ tử toàn bộ đều ném cho chống lại chính là vì điểm hộ còn lại ba chiếc phù không hạng phía trên đệ tử vừa đánh bên rút lui đứt quãng đại chiến gần một tháng cuối cùng là liều chết kéo lại hai gã nguyên anh chân quân cho thiên lý tông đệ tử tranh thủ đến đường sống tăng thêm đi vào lương quốc phía sau nhà linh địa giống như thạch thành đống tu dưỡng khôi phục thương thế tốc độ thì càng chậm bất quá tại vui mừng ngoài thạch thành đống đồng dạng không cho rằng các thương chân nhân có thể lại chèo chống bao lâu có thể thoáng một phát thực lực vượt qua để thăng dạng này đại đã tương đối người tiên nhưng có thu hoạch tất có giao ra vượt cấp có được cường đại thực lực muốn giao ra đại giới tự nhiên càng thêm kinh lợi hạn chế đồng dạng sẽ càng lớn thanh phong môn dạng này một nhà tiểu tông môn Ra như thế cường tuyệt kết đan chân nhân nghe nói còn có một gã đồng dạng địch thiên kiếm tu hẳn là thượng cổ bí cảnh đã là bị thanh phong môn mở ra được thượng cổ đại năng truyền thừa cho nên mới như vậy đột nhiên tăng mạnh thạch thanh đống còn tại suy đoán cắt thương chân nhân thực lực nguyên nhân liền gặp được chân trời một vị vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả kiếm quan xuất hiện tràn ngập hắn toàn bộ ánh mắt bạch tử thần vừa tiến vào hắc sơn sân mạch liền cảm thấy tông môn lệnh bài nóng lên điên cuồng chấn động tông môn bị tập kích không thể lựu địch tất cả bên ngoài thanh phong môn đệ tử liền mà tránh né chờ thông chi không thể trở về sân môn lệnh bài phía trên màu đỏ tiểu chữ liên tục lặp lại ba lần. tất cả chân chuyển trở lên đệ tử đều sẽ thu được chỉ bất quá hắn làm vì kết đan lão tổ lệnh bài chất liệu là thủ, có thể trước tiên hiện ra thôi huyết thần chân nhân còn là cựu liên chân quân hay là thiên lý tông trưởng giáo bạch tử thần trong lòng chấn động mấy liệt thân cùng kiếm hợp vạch phá phía chân trời xuất hiện tại sơn môn phía trên nhìn xem cùng cựu liên chân quân chiến thành một đoàn cắt thương chân nhân không rơi hạ phòng tâm như gương sáng chỉ có phấn tinh thoái ngọc quyết mới có thể làm đến lòng mang ma quỷ phản đà tông môn bạch tử thần há miệng phun một cái một đạo co bên ảo Sáng tối không chừng lôi quang phi kiếm rơi vào trong tay, từ đạt được nó nhiều năm như vậy còn là lần thứ nhất chân chính thúc dụng. Mời cựu liên chân quân chịu chết. Chương 324. Rút kiếm ngay trời nguyên anh rơi. Chương 324. Rút kiếm ngay trời nguyên anh rơi. Tuần dưỡng trăm năm mới được một kiếm. Từ Bạch Tử thần tu thành thanh đế trưởng sinh kiếm, tuyên định tử vi huyễn lôi kiếm phía sau, đã sắp có 50 năm. Giữa tu tiên giới ngũ đại kỳ trùng một trong xuân thu thiền di thuế, thật to rút ngắn luận kiếm thời gian, tại mấy năm trước đã là đem cái này vô thượng đại thần thông tu thành đồng thời. tinh dưỡng tại vô thượng thanh vi kiếm hạc bên trong lâu nhất tử vi huấn lôi kiếm đã sớm từ kiếm thai trạng thái bên trong khôi phục qua tới trở thành một ngụm đặc thù tam giai phi kiếm. phi kiếm vi lực chỉ có tam giai tầm thứ nhưng linh tính và bản chất đều là xa xa vượt qua tam giai. duy chỉ có kém còn không thể đem tử vi huấn lôi kiếm luyện thành bản mệnh phi kiếm nhưng đối với sử dụng thanh đế trường sinh kiếm cũng không nhiều ít ảnh hưởng. một kiếm vung ra thiên địa biến sắc ung dung kiếm quang thuẫn phát tức tới. có một đạo vô tận sâu dài nương theo kiếm quang xuất hiện tại không trung không biết từ đâu mà đến cũng không biết chạy về phía nơi nào lại như ảo cảnh lại giống như rơi vào hiện thực. ảnh hưởng đến phương này thiên địa vận hành. Thanh đế trường sinh kiếm, tuế nguyện khu vinh, thời gian trường hạ. Từ cầm kiếm đến vung ra mỗi một khắc, bạch tử thần đều kỹ càng thể nội trong đó biến hóa, ý độ có thể lĩnh ngộ mộ một hai. Có thanh đế trường sinh kiếm cái này một môi giới, hắn có thể mượn đến quang âm chi lực, thậm chí dẫn ra thời gian trường hạ. Cũng không đại biểu, hắn tại thời gian chi đạo phía trên thực đến như vậy độ sâu tận thứ. Cựu liên chân quân đã sớm cảm ứng đến có một vị kết đan trung kỳ tu sĩ dựa gần, căn bản chưa từng phóng tại trong lòng. Kết đan chân nhân cấp độ, chỉ cần tiến vào hắn nguyên anh giới vực, chỉ cần không có tứ giai thủ đoạn, một hơi đều trở không sụn dưới. không cần phải một thời ba khắc, liên sẽ triệt để chuyển hóa thành một khối lỗi, mất đi bất luận cái gì thần trí đạo này kiếm quang từ rất nhỏ lôi mang tụ tập, chỉ từ vi lực đi lên nói chính là bình thường tam tiết phi kiếm tiêu chuẩn. cửu liên chân quân liền nhìn đều không tưởng nhiều nhìn một chút, tuy tiện một bộ một khôi lỗi hoặc hai phiến thanh liên cánh hoa có thể đem nó ngăn cản xuống. nhưng sau một khắc, hắn liền lộ ra không thể tin vẻ kinh hãi, là hắn gần ngàn năm tu sĩ kiếp sống bên trong, chưa bao giờ nhìn thấy qua ly kỳ một màn, nhượng hắn hoài nghi chính mình tu luyện thường thức có hay không phát sinh thất loạn. quang âm chi lực, thời gian trường hà rõ ràng là nương theo kiếm quang vung ra trong mắt hiện ra thời gian. nhưng ở cựu liên chân quân thần thức bên trong nhưng là vừa mới xuất hiện vẻn vẹn nhất nhãn liên lượng hắn xuất hiện thời gian lại lạc. một ngụm tinh huyết phun tại trong tay ngọc xích phía trên bản mệnh pháp bạo phân hóa trên dưới một thành bát quái sáu mươi tư tượng hướng kiếm quang chùm tới đồng thời trước người tất cả còn thừa thanh liên hội tụ thành một đóa trong nháy mắt mở trong nháy mắt tạ kết ra một khỏa màu vàng hạ sen nay khỏa màu vàng hạ sen bên trong lại nhảy ra một gã màu vàng thần tướng ba đầu sáu tay cầm trong tay pháp luân bảo bình song kiếm song thuận chiều cao trong trượng đem cựu liên chân quân hộ tại trong đó tên này màu vàng thần tướng là cựu liên chân quân áp chủ bài một trong. gọi đến sau đó hộ thân thanh liên đều biến mất cần từng đoán một lần nữa tu luyện tốn thời gian đã lâu đồng thời đem tự thân đối đại đạo chân ý lĩnh ngộ cũng dung nhập trong đó lấy kia ngăn cản được cái này nhìn như bình thường nhưng lại kinh diễm đến cực điểm một kiếm một cái cắt thương cũng liền tính vì sao lại tới một cái tại kết đan kỳ liền nắm giữ quang âm đại đạo kiếm tu hẳn là thanh phong môn thực bị khí vận sở trung đến phiên bọn hắn quật khởi thời điểm cự liên chân quân ám hạ ngon tâm hôm nay dù là trực tiếp tỏa hóa tại hắc sơn cũng muốn đem thanh phong môn cái này hai gã kết đan chân nhân triệt để giết chết nếu không chỉ cần chạy ra một người đều tương đương cho thánh liên tông lưu lại một cái cực đáng sợ đối thủ. Quang âm đại đạo hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng hai người cảnh giới phía trên trên lệnh quá lớn, Tiểu Liên chân quân có lòng tin có thể lấy tự thân đại đạo chân ý tan giã ngăn cản xuống. Kiếm quang trực tiếp xuyên qua tầng tầng ngọc xích, tại tiến vào nguyên anh giới vực phía sau, nhượng này tòa tiểu thiên địa đều ầm ầm lay động lên tới. Màu vang thần tướng mỗi một chút công kích đều rơi vào chỗ trống, thẳng đến cuối cùng xuyên thấu thần tướng thân thể lúc mới gặp gỡ một tia lực cản. Nhưng cả hai chi gian, chất phía trên trên lệch quá lớn, thanh đế trường sinh kiếm cuối cùng còn là chạm tại mục tiêu trên thân. Cựu liên chân quân nhìn xem trước mắt, thần sắc kinh ngạc, lại túi đầu lúc đã tuổi già sức yếu, từ một gã tuấn giật thiếu niên thành túi xuống lão tẩu, mục nát tử vong khí tức rốt cuộc ngăn trở không ngừng. Một gã mập trắng nguyên anh từ đỉnh đầu nhảy ra, ôm bản mệnh ngọc xích, biểu lộ bối rối, hướng về bốn phía nhìn một vòng, liền muốn phát động hư không tuấn gì. trước Ly khai nơi đây lại nói: Như thế quỷ dị kiếm quang, trực tiếp bỏ qua phòng ngự, còn đơn giản đánh tan chính mình đại đạo chân ý, khiến cho nhục thân già yếu đến tan vỡ cực hạn. Nhung hắn trong lòng sinh ra nghiêm trọng sợ hãi, không dám lại lưu tại tại chỗ. A, Cựu liên thực quân nguyên anh vừa định tuấn gì, liền cảm nhận được đại khủng bố hàng lâm. khuôn mặt nhỏ nhăn lộ ra sợ hãi biểu lộ, phát ra một tiếng bao hàm vô hạn thống khổ hò hét. Nguyên Anh đồng dạng nhanh chóng giải yếu, lộ ra tử khí, cuối cùng hóa thành điểm điểm vầng sáng phiêu hướng bốn phương. Bàn mệnh pháp bảo và cựu liên chân quân ngục thần, tựa như rơi tuyến con diều từ không trung thẳng tắp rơi xuống, sớm đã khí tức đều không có, nguyên thần mẫn diệt. cả tòa Nguyên Anh giới vực, tại mất đi không chế chủ nhân lại bị quang âm chi lực xuyên qua, lấy cực kỳ tốc độ kinh người tại bành sập vỡ vụn. Dưới tình huống bình thường, Nguyên Anh chân quân giới vực, mặc dù không có cách nào giống hóa thần tu sĩ động thiên như vậy tự thành một cái củng cố tiểu thiên địa, tại mất đi chủ nhân phía sau còn có thể duy trì liên tục mấy trăm hơn ngàn năm thậm chí càng lâu, nhưng mấy năm thời gian luôn là có. Nhưng kiểu Liên chân quân tốn thời gian mấy trăm năm, đầu nhập vô số tâm huyết, lãng phí không thể tính toán tại Nguyên Nguyên Anh giới vực, tại hắn sau khi chết trước tiên liền bắt đầu sụp đổ. Vẹn vẹn mười hơi thời gian không đến, liền triệt để vỡ vụn, trở lại hư không. Thanh đế trường sinh kiếm, sinh lão bệnh tử, thời gian trôi qua. Nguyên Lai Liên chân quân chỉ có không đến một cái giáp vỏ nguyên, còn nhượng ta lo lắng hồi lâu. Bạch Tử Thần nhìn hướng trong tay Tử Vi Viễn Lôi Kiếm, đem bổn dưỡng trăm năm Thanh Đế trưởng sinh kiếm dùng đi sau đó, này kiếm nhẹ nhàng rất nhiều. Kiếm ra diệt địch, thời gian trường hà biến thành càng ngày càng xa xôi, cuối cùng có một vệ thanh quang đầu nhập trong sông, thẳng hướng thượng du bay đi. Cái này Ngư Long Tông đệ nhất sát chiêu, tuy nhiên tại điện tịch ghi đi lại bên trong miêu tả lợi hại như vậy, có thể bỏ qua hết thảy phòng ngự cắt giảm vỏ nguyên. Dù sao không có tự mình thể hội qua, luôn là có chút sầu lo. Không chỉ hắn là lấy kết lịch phạt nguyên ảnh, liền Thanh Đế trưởng sinh kiếm tu luyện trên điện tịch đều nói, nếu như đối phương có bằng nhau đại đạo chân ý còn là có thể ngăn xuống quang âm chi lực. cũng may kết cục Hàm mỹ, bất kể là thanh đế trường sinh kiếm vi năng vượt qua tưởng tượng, còn là cựu liên chân quân còn lại tuổi thọ liền trăm năm đều không đến, liền tính thanh đế trường sinh kiếm bị màu vàng thần tướng ngăn cản suy yếu bộ phận, như cũng là đến chạm sát tuyến. cắt giảm phò nguyên, chúng sinh bình đẳng, dù là nguyên anh ly thể đều chạy không thoát. đáng tiếc một kiếm chỉ có thể gọt đi có hai trăm tái tuế nguyện, đụng lên những cái kia chính bảo tráng niên nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có thể trọng thương, không có cách nào nhượng hắn một kiếm quy thiên. bạch tử thần xúc địa hai bước, đi tới cắt thương chân nhân bên người, một thanh đỡ lấy. các sư minh, nhưng giải trừ phấn tinh thoái ngọc quyết, duy chỉ liên tục bao lâu? không đến tám mươi hơi thở không có gì đáng ngại không chết được ngươi đều biết được này môn thần thông nhìn tới là đã nhập môn lưu ly li hỏa thần thân các thương chân nhân khôi phục đến trạng thái bình thường chính là cả người nhìn xem trống giống một trận gió đều có thể bị thổi đi cảm giác phế đi ngũ tinh lưu ly li thể có thể ngăn cản một gã nguyên anh chân quân cuối cùng còn bình yên vô sự lao phu còn có thể có gì tiếc mới Bạch tử thần vừa muốn nói chuyện cảm nhận đến lại một đạo cường đại uy ác nhìn về phía trước xuất hiện lạ lâm tu sĩ quang âm chi kiếm thạch thanh đống ánh mắt phức tạp chặt chẽ nhìn chăm chú vào này nói tràn đầy hắn toàn bộ ánh mắt kiếm quang hắn có một loại hào giác. Kiếm quang là kéo lấy thời gian trưởng hà một đạo đi về phía trước, cái kia nổ đậm thời gian chi lực lượng hắn sinh ra hào giác, tựa hồ lại trở lại chính mình cả đời bên trong sỉ nhục nhất một khắc. Vũ Hoàng kiếm tông vị kia Khô Vinh kiếm quân, bị dự là tu tiên giới rất có cơ hội trùng kích hóa thần cảnh giới mấy người, cùng thạch thành đống một dạng, đều là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, chính là hắn đi vào Thiên lý tông đàm tứ giai linh mạch rời ra một chuyện. Thậm chí ngày đó, đều không có thảo luận một câu. Khô Vinh kiếm quân chỉ là đưa tay rạch một cái, năm ngón tay kiếm quang liền nhượm thạch thành đống lâm vào thời gian kiếm lung trong đó, rãễ rửa mấy cái canh giờ mới thoát thân mà ra. Vừa dứt mắt, liền nhìn đến vị kia hi mắt. giống như ngủ không phải ngủ khô vinh kiếm quân đến tận đây sau đó thạch thành đống liền mất đi hết thẻ tưởng tượng cùng ngày liền làm ra ly khai trung vực quyết định hắn cũng rốt cục minh bạch vì sao đồng dạng nguyên anh trung kỳ tu tiên giới đối chính mình cùng nhân gia đánh giá sẽ kém như thế nhiều khô vinh kiếm quân đối quang âm chi lực nắm giữ đã đến làm cho người nhìn mà than thở tình trạng chỉ cần hắn nguyện ý giết chết thạch thành đống mất quá một kiếm sự tình trước mắt quang âm chi kiếm tuy nhiên uy thế phía trên xa xa không thể đánh đồng nhưng chất phía trên tựa hồ không có kém khô vinh kiếm quân nhiều ít mới có thể nhượng hắn trong thoáng chốc xuất hiện ảo giác nhìn xem cửu liên chân quân tại thời gian chi giới kiếm không có chút nào chống cự chi lực, thân tử đặc yêu thạch thành đống ngược lại không có đinh điểm kiếp sợ dạng này kiếm quang mang theo đến từ thời gian trường hà chân ý như giết không chết một gã không hoàn chỉnh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mới là lạ tại thạch thành đống nhìn tới cửu liên chân quân căn bản là không có đối phó quang âm chi lực thủ đoạn nay cũng bình thường toàn bộ bắc vực đều không có đi lên quang âm đại đạo tu sĩ mọi người đều chỉ biết rõ quang âm chi lực thần bí khó lường cường đại vô song nhưng muốn nghiên cứu kỹ xuống dưới liền không ai có thể lý giải dù là tại trung vực nếu không phải khô vinh kiếm quân hoành không xuất thế đều không ai tin tưởng quang âm đại đạo có thể bị nguyên anh tu sĩ có khả năng nắm giữ. rất nhiều người đều cho rằng là cổ tịch nói bừa địa chuyện. vốn là bao trùm hầu như tất cả đại đạo chân ý, lại không có chút nào hiểu rõ không biết như thế nào chống cự. hạ chàng tự nhiên chỉ có đường chết một đầu. thạch thanh đống cảm thấy liền tính đổi chính mình lên đi, cũng chưa chắc có thể tốt bao nhiêu. hắn xem rõ ràng, thời gian trường hà khóa định mục tiêu, liền tính ngươi có thể ngay lập tức vạn dặm quá khứ chính mình, tương lai chính mình, cùng với thời gian trường hà bên trong vô số chính mình, đều sẽ bị đạo này kiếm quang trọng chúng, vô pháp tránh, chỉ có thể lấy đại đạo chân ý ngay tiếp. sống sót cơ hội, liền muốn đánh cược chính mình đối đại đạo chân ý lĩnh nộ có thể hóa giải vài phần quang âm chi lực, sau đó còn thừa thọ nguyên có thể chống qua quang âm chi kiếm. nhiều nhất năm thành năm chắc, cái này còn là bởi vì xuất kiếm người là một vị kết đan trung kỳ tu sĩ duyên cớ. thạch chất quân, phát sinh cái gì, sao không có tiếng vang? đấu pháp tiếng nổ vang đình chỉ, khúc dương nhìn đến thạch thành đống sắc mặt biến hóa, nôn nóng hỏi, nhưng là nhà ta lão tổ thắng, cựu liên đạo hưu đã vất lạc, ta dẫn ngươi tiến đến tế bái một phen a. kinh nghiệm nói cho thạch thành đống, tiên tiêu thanh phong môn kiếm tu tuyệt không khả năng lần thứ hai vung ra quang âm chi kiếm, nhưng vẫn là do dự thật lâu. Chương 325. Công pháp bị phế cũng là chuyện tốt. Chương 325. Công pháp bị phế cũng là chuyện tốt. Nhưng là Thiên Lý tông Thạch Chân Quân ngay mặt. Vị này nguyên anh chân quân lạ lắm, nhưng hắn sau lưng đứng Khúc Dương Bạch Tử thần nhưng là gặp qua, lại vừa nhìn trên thân phục sức khí chất, người tới thân phận liền miêu tả sinh động. Chính là Thạch mẫu Bạch Tiểu Hữu tốt bản sự. Cách đang cảnh giới tại đại đạo chân ý phía trên đi đến trình độ này, bất luận cái gì một đầu con đường đều đáng giá nhìn với con mắt khác, không nói đến là quang âm chi lực. Thạch Thanh đống đem lốc trệ thất thần Khúc Dương nhét vào một bên không lại để ý tới, thập phần hiếu kỳ đánh giá trước mặt thanh niên. Một mực đều chỉ là từ người khác trong miệng, nghe qua thanh phong môn hai vị kết đan chân nhân qua lại, còn không có tận mắt gặp qua. Nhưng thu thập đi lên tư liệu bên trong, đều là các thương chân nhân càng thêm chói mắt, đối với Bạch Tử Thần miêu tả chủ yếu tập trung tại thực lực siêu tuyển, kiếm đạo thiên phú kinh người bên trên. Nhưng từ tư liệu đi lên xem, khẳng định không bằng các thương chân nhân hư thực đại đạo chân ý đến rung động. Dù sao, cái kia đại biểu đặt chân nguyên anh cảnh giới phía trên một đạo trọng yếu nhất cửa khẩu đã hướng hắn mở ra. Nhưng hôm nay, Thạch Thành Đống mới phát hiện tất cả mọi người đều sai không hợp tối Cái này Bạch Tử Thần thiên phú chỉ sợ do so khâu vinh chân quân còn muốn cùng bố kết đàn kỳ đối quang âm chi lực không chế đến cái này tình trạng hóa anh sau đó hoàn toàn không thể tưởng tượng đáng tiếc sinh tại lương quốc như tại trung vực sớm liền thành siêu cấp đại tông thánh tử danh chấn thiên hạ có tiền nhân sẽ cho hắn chỉ ra rõ ràng nhất bước về phía hóa thần chi lộ thạch thanh đống không rõ ràng trên đời còn có thanh đế trưởng sinh kiếm dạng này vô thượng thần thông bởi vậy sinh ra phán sai đem bạch tử thần luận dưỡng trăm năm mới có thể sử dụng thanh đế trường sinh kiếm biểu hiện ra đến quang âm chi lực trở thành hắn bản thân đại đạo lĩnh ngộ cái này liệu lầm trực tiếp đem bạch tử thần tại quang âm đại đạo phía trên thiên phú cất cao gấp trăm lần hắn sở dĩ hiện thân gặp mặt chính là ước chế không nổi trong lòng hiếu kỳ muốn gần khoảng cách trông thấy vị này kết đan tu sĩ nếu như phát triển thuận lợi ta giờ phút này chính là tại cùng vị kế tiếp khô vinh kiếm quân nói chuyện không thậm chí là tương lai hóa thần đại năng thạch thanh đống bị chính mình nội tâm lớn mật ý tưởng đều sợ hết hồn tu tiên giới đã sắp có ngàn năm không có hóa thần đại năng sinh ra hầu như tất cả cao giai tu sĩ đều nhận đồng từ phi thăng đại biến mất không còn không chỉ có thượng giới tiên nhân lại vô pháp hàng thế này giới tu sĩ phi thăng hầu như thành chịu chết vọng tưởng còn không có nhà ai hóa thần đại năng tự hành hành độ hư không trùng kích thượng giới phía sau còn có thể thông qua lưu lại tín vật truyền lại trở về đôi câu vài lời đồng thời hóa thần đại năng xuất hiện khoảng cách cũng tại không ngừng kéo dài tu tiên giới bên trong đã có một loại cực đoan thanh âm, lại qua mấy ngàn năm khả năng này giới cao nhất tu vi sẽ dừng lại nguyên anh liền hóa thần đều đem trở thành truyền thuyết chân quân khinh nhầm bất quá có chút đoạt được bạch tử thần biết rõ đối phương sinh ra hiệu lầm nhưng không có muốn đi giải thích cần phải nhượng đối phương giữ vững kiên kỵ miễn cho biết rõ chính mình tình huống bình thường bên trong trăm năm bên trong chỉ có thể ra một kiếm lại động tâm tư giống hiện tại dạng này đối phương sợ không chuẩn chi tiết chính là vô hình nguy hiếp Hơn nữa không có bị người liên tưởng đến Thanh Đế trường sinh kiếm phía trên, nhìn tới Hải ngoại tông môn tại nội lục danh khí chính là không được. Nếu là đội trung vực một nhà tông môn, có này thần thông truyền thừa, đã sớm truyền khắp thiên hạ, bị tất cả tu sĩ trọng điểm nghiên cứu nhằm vào. Nói đi cũng phải nói lại, liên tính Thanh Đế trưởng sinh kiếm tin tức để lộ, như Du Long môn những cái kia kết đang cấp tông môn hắn còn thật không phóng tại trong lòng. Chỉ cần không đem Long Quân giữ lấy, mấy nhà kết đang cấp tông môn lại có thể phái ra cái gì lực lượng xuyên việt vô số quốc độ, buôn ba đến Hắc Sơn sơn mạch. Chân quân cùng Thánh Liên tông thánh tử đồng hành, không phải là muốn cho cựu liên chân quân xuất đầu a. Bạch Tiểu Hưu không nên hiểu lầm. ta cùng cửu liên đạo hữu bèo nước chi giao, bất quá bị người nhờ và tới làm cái chứng kiến. thầm nghĩ cậy giá lên mặt, câu cái nhân tình, nhượng hắn đem cửu liên đạo hữu thi thể mang về tông môn, tốt nhượng thánh liên tông đệ tử có cái tế bái đối tượng. thạch thanh đống lời nói chi gian, hoàn toàn đem bạch tử thần coi như ngang hàng tu sĩ. nhìn xem năm ngón tay hư cầm kiếm chui bạch tử thần, vẻ mặt quả quyết vô vị sinh tử cắt thương chân nhân, hắn căn bản không có nâng lên một cái hát sơn chữ, phảng phất ngàn dặm xa xôi chạy đến thật sự chỉ là làm vì chứng kiến người trung gian. khúc dương tại cái kia là đúng, sớm bị thạch thanh đống che miệng lưỡi, phiến không thể nói. bỏ qua tu vi. đại đạo áp người quang âm chi kiếm mạnh mẽ vô song chiến lược tương đối nguyên anh sơ kỳ giải thể bị pháp hai cái này kết hợp liền tính nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều muốn run lên một chút mặc dù hai người này chính thành xác xuất không có cách nào lại vận dụng cái tia cường tuyệt thủ đoạn thạch thành đống đều không tưởng mạo cái này mạo hiểm bác vực vô chủ tứ giai linh địa lại không phải chỉ có hát sơn một chỗ ngày đó tuyển chúng càng nhiều còn là bởi vì thượng cổ kiếm tiên lưu lại di tích khả năng tại trong đó quan hệ tại cựu liên chân quân đã chết dưới tình huống thiên lý tông cùng thanh phong môn cũng không có trên căn bản xung đột tồn tại hóa địch vì hưu khả năng tính lương quốc sự tình nhưng không tới phiên ngoại nhân nhúng tay. Lão đạo cảm thấy, Cửu Liên Chân Quân nếu như ra tay vượt biên trước đây, chết đi thi thể tự nhiên là thành phong môn chiến lợi phẩm, bao quát tất cả bảo vật tuyệt không trả lại Thánh Liên Tông cần phải. Một hồi gió tuyết vội, một gã mặt phân lao hấu hai thể đạo nhân lái băng phượng đồng bình mà tới. Tuy nhiên khí tức so sánh thạch thành đông yếu chút, vẫn là hàng thật giá thật nguyên anh chân quân. Tuế Hàn, Tuế Hàn chân quân. Chúc mừng chân quân, vinh đăng nguyên anh cảnh giới. Các thương chân nhân không có ngờ tới Tuế Hàn chân quân cái này niên kỷ, còn có thể hóa anh thành công, tuyệt đối vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Lương Quốc tu tiên giới sớm đã đem vị này lao đồng từ có hy vọng nguyên anh kết đan chân nhân danh sách bên trong kéo lê hóa anh tuổi tác tuy nói không có rõ ràng hạn chế nhưng dạng này tuổi tác chạy nước rút nguyên anh độ kiếp mạo hiểm đều muốn lớn hơn rất nhiều tuế hàng chân quân đến thời gian so cựu liên chân quân còn muốn sớm hơn một ít bất quá là còn chưa nghĩ ra lấy lý do gì tới cửa yêu cầu mậu thổ thần xa cho nên trần chờ một lát hắn cùng dương lão tổ là cùng cái thời đại tu sĩ hai người cộng đồng du lịch qua mấy lần nghe dương lão tổ nhắc tới qua mậu thổ thần xa chân quy trình độ đổi thành bất luận cái gì một cái tu sĩ tới cửa đều không có khả năng đem loại này ẩn giấu bí bảo đổi ra Hán tại suy nghĩ lấy băng phép cùng cái nào kiện bảo vật đến trao đổi mẫu thổ thần sa, còn là bày ra nguyên anh chân quân uy nghiêm mệnh lệnh thanh phong môn phải đem thần sa nộp lên trên. Tuế hàn chân quân còn muốn sau này cùng thánh liên tông tranh cao thấp một hồi, muốn lôi kéo thanh phong môn cổ lực lượng này làm tiểu đệ, không muốn trực tiếp trở mặt. Cứ như vậy vừa kéo dài, liền cảm nhận đến cựu liên chân quân đến. Vội vàng mượn nhớ linh bảo biến mất thân hình, đột vào vạn trượng cương phong tầng bên trong, mắt thấy toàn trường quá trình. nguyên bản còn muốn thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ ngăn xuống cửu liên chân quân đã hiển lộ rõ ràng tự thân thực lực lại đối thanh phong môn có đại ân thuận lý thành trương đưa ra mậu thổ thần xa làm vì thủ lao chỉ là tiếp xuống tới từng màn tình hình nhượng hắn kinh rơi cái cảm vốn là các thương chân nhân thể hiện ra không kém gì nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thực lực cùng cửu liên chân quân chiến sinh động tiếp xuống tới càng là khoa trương đến một gã không gặp qua thanh phong môn kết đan tu sĩ một kiếm trực tiếp nhượng cửu liên chân quân vẫn lạc nhượng thuế hàn chân quân trong lòng phát lệnh đồng thời phát hiện chính mình không có ỉ vào nguyên anh cảnh giới tới cửa ngạnh muốn mậu thổ thần xa là kiện cỡ nào sáng suốt sự tình. Nếu không, Hiện tại nằm trên mặt đất đúng là chính mình. Mắt thấy Thiên Lý Tông Nguyên Anh Trần Quân ra mặt, Tuế Hàn chân quân không còn ẩn tàng, trực tiếp thúc giục linh quang từ Cường Phong tầng bên trong bay đi ra. Mộ bên trong sư cô, dàn mua không chịu nổi. Thạch Thanh đống chỉ là nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, chẳng thèm nói tới, Bạch Tiểu Hữu, ngươi là như thế nào cân nhắc? Tuế Hàn chân quân nghe cái này đánh giá, trong lòng vô danh hỏa tung bay, thật không dễ dàng mới nhẫn nại xuống dưới. Cảm giác chính mình cái này Nguyên Anh là bại luyện, đối mặt kết đan chân nhân không có thủ thắng nắm chắc, chống lại Thiên Lý Tông Thạch Thành đống càng là toàn phương vị bị nghiền ép. Ta Thanh Phong môn là đạo môn chính tông, tự sẽ hỗ trợ liệm di thể. nhưng thánh liên tông muốn đem thi thể muốn trở về, tổng phải cầm ra chút bồi tội thành ý đến đây đi. đối với đột nhiên xuất hiện tuế hàn chân quân, bạch tử thần đồng dạng kiếp sợ. quá khứ mấy ngàn năm ở giữa, lương quốc tu tiên giới tuyệt đại đa số dưới tình huống đều chỉ có một vị nguyên anh chân quân, có khi thậm chí ghế chống không người. chính mình thật không dễ dàng lấy thanh đế trưởng sinh kiếm giải quyết một cái cựu liên chân quân, lại lập tức bị ngoại lai thiên lý tông trưởng giáo cùng tuế hàn chân quân bổ sung ghế chống. bởi như vậy, bởi vì không có nguyên anh chân quân tọa trấn tất nhiên sẽ co lại địa bàn thánh liên tông, chống đi tại nguyên cơ bản đều phải bị thiên lý tông băng đi. Thế ba chân vạc cách cục vẫn là không có biến hóa. Tốt, Có bạch tiểu hữu những lời này ta liền đủ để hướng Thánh Liên Tông giao đái. Thạch Thanh đống gật đầu, đem khúc dương xếp lên, dứt khoát lưu loát ly khai Hắc Sơn. Quân tử không lập uy tưởng, tuy nhiên trướng mắt Tuế Hàn chân quân, nhưng dù sao là chân chính vượt qua Thiên Kiếp Nguyên Ánh Tu sĩ, trên thân Thiên Lôi khí tức đều rất rõ ràng. Người này đứng ở Thanh Phong môn một bên, chính mình liền tính có ý tưởng đều không có khả năng thực hiện. Muốn cẩn thận Thánh Liên Tông trả thù, nhà bọn họ bí bảo nhưng là không ít. Thôi, các ngươi hai cái thực lực nên đổi thành Thánh Liên Tông lo lắng mới đúng. đối với đem bản thân tông môn bức phải tại vạn dãng băng nguyên bên trong chờ đợi một đời lại là một đời thánh liên tông, tuế hàn chân quân trong lòng kiêu hận sẽ không thấp. nếu là có rảnh, có thể đến băng nguyên phía trên tham gia lão đạo hóa anh đại điện. tin tưởng không dùng được vài năm, lão đạo còn muốn quay đầu tham gia hai vị khánh điện. tuế hàn chân quân nước hẹn, không dám thất lễ. các thương chân nhân ứng xuống tới, thanh phong môn cùng băng phách cũng có trở thành minh hữu tiên tiên cơ sở. hai nhà các tại lương quốc một góc, bây giờ lại có cộng đồng đệ nhân. tuế hàn chân quân lại hàn huyên vài câu, bất quá khen bạch tử thần tiền đồ vô lượng các loại, đối chuyến này chân chính mục đích mậu thổ thần xa căn bản liên sách đều không có sách. trên vân đài tướng nguyên anh chân quân hàn lâm trời nghiêng mà sụp đổ cảm giác đến mưa qua trời trong nguy cơ giải trừ bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ rất nhiều thanh phong môn đệ tử đều còn không có phản ứng kịp phát sinh chuyện gì cũng đã bị cáo tri nguy cơ giải trừ đồng thời tông môn lệnh bài phía trên thu đến mới thông tri nguy cơ hóa giải lập tức hồi tông vệ đạo vốn là nhìn xem các thương chân nhân lại nhìn hướng bạch tử thần cuối cùng hóa thành thật giải thở dài một tiếng bạch sư đệ ta tựa như còn tại trong động ngươi cư nhiên thật có thể làm đến kết đan lịch trả nguyên anh bất quá trường hợp đặc biệt không phải có thể tùy tiện thi triển Bạch Tử Thần làm sơ giải thích, miễn cho Nhượng Đồng Môn cho rằng chính mình thực nắm giữ tùy tiện đối phó Nguyên Anh chân Quân thủ đoạn. Sau này tại Tông Môn phát triển phía trên làm ra cấp tiến cử động. Ta biết được, dạng này Nịch Thiên Thần thông có lại nhiều hạn chế điều kiện đều bình thường. Lúc trước vệ đạo đều tưởng đến cùng tông cùng vong, đạo thống chuyển thừa sự tình, đột nhiên lại phát sinh một cái siêu cấp địch chuyển. Tại Kinh hãi Đại Hỉ Chi Gian đến cái siêu cấp nảy lên. Các Sư huynh, Ngũ Tinh Lưu Ly Thể bị phế đối với Nguyên Anh chi lộ nhưng có ảnh hưởng. Bạch Tử Thần có chút lo lắng nhìn lại, các thương chân nhân tung hành kết đang cảnh giới, một dựa Càn Thiên Nguyên Dương Thần lôi võng, hai dựa Ngũ Tinh Lưu ly Thể. bây giờ phế đi một nửa bản sự chỉ sợ ảnh hưởng đến tiếp sau đại đạo chi lộ yên tâm lão phu vừa vặn mượn này phá sau đó lập các thương chân nhân mây trôi nước chảy căn bản không có đem việc này phóng tại trong lòng sắc mặt trắng bệnh suy yếu đến cực điểm trong hai mắt thần mang chiếu sáng ngũ tinh lưu ly thể vốn là cùng lão phu đại đạo không hợp nhưng tu hành lộ phía trên một mực có nhiều dựa vào lần này luyện thể công pháp bị phế đối với sau này con đường có lẽ là chuyện tốt đại đạo trên đường cái này liên quan đến căn bản công pháp cũng không phải là càng nhiều càng tốt có thể làm phép cộng cũng muốn bỏ được làm phép trừ Bạch tử thần như có tâm tư, như chính mình tuyển định đại đạo chi lộ cùng căn bản công pháp sinh ra xung đột, vô pháp làm đến thủy nhũ tương dung, hoàn toàn chính xác sẽ có vấn đề. Bình thường tu sĩ cũng liền thôi, nhưng đối với hắn cùng cắt thương chân nhân dạng này có trí tại đại đạo phía trên một đường đi về phía trước người đến nói, ngay cả là ngũ tinh lưu ly thể cái này cấp bậc cường đại luyện thể công pháp, như ảnh hưởng đến đại đạo chi lộ, nên bông tha thời điểm vẫn phải là dứt bỏ.